Một tiếng bốp vang lên, từ huy vung một phát tát thật mạnh vào mặt của dịch tư dĩnh. Sau đó hắn lại dùng lực đạp một cái vào bụng của cô, từ huy cấp 6, lại đánh một người vừa mới lên cấp 5 như dịch tư dĩnh, hơn nữa còn là ra tay trong lúc tức giận. Không cần nghĩ cũng biết, dịch tư dĩnh phải chịu đau đến mức nào. Dịch tư dĩnh nhổ ra một ngụm máu, nhưng ngược lại cô lại cười lên. Bây giờ thù đã báo xong, việc sống hay chết đối với cô, mà nói đã không còn là vấn đề gì quan trọng nữa rồi. Cuộc sống sau mặt thế cô cũng cảm nhận đủ rồi. Có khi cái chết lại là một sự giải thoát cũng nên. Từ uy cười gần một tiếng rồi nói. Đồ thối tha, ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Người có biết, từ uy tức giận đến mức nào hay không? Đúng ra từ đầu hắn đã có sự nghi ngờ rồi. Rằng người tên dịch tư dĩnh này có lẽ là giả mạo. Nhưng từ huy vẫn thật sự không dám cược. Nhỡ đâu cô ta là thật. Dịch tư dĩnh mà thổi gió bên tai trần tùng, thì hắn ta chết chắc. Từ huy vừa mới... Khi nãy còn tưởng tượng đến viên tinh thể cấp 7 mà Dịch Tư Dĩnh nói. Thậm chí cả chuyện bản thân có thể kết thân được với Trần Tùng. Tất cả mọi thứ hắn vừa nghĩ tới đều bay theo mây gió nhờ một câu. Nói ta lừa các ngươi đó của Dịch Tư Dĩnh. Cảm cúc của hắn lúc lên lúc xuống, biên độ dao động quá lớn. Chuyện tối nay mọi người đều trông thấy cả, chắc chắn là không thể giấu được. Sau này nhất định nó sẽ trở thành trò cười cho người khác đàn tiếu. Từ huy nắm chặt lấy tóc của Dịch Tư Dĩnh. Hắn định đem cô về căn cứ, thì có một lão đại ở trong căn cứ nào đó, cũng tham gia trận chiến nói một câu. Đầu tiêu từ Huy, còn tưởng hắn ta muốn tranh dịch tư dĩnh với mình. Ai ngờ hắn ta lại nói. Ta phải giao người này cho Trần Thủ Lĩnh. Cô ta dám giả danh trưởng lão của Hưng Đông Thành. Gan to như vậy. Nếu Trần Thủ Lĩnh biết chuyện, chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Nếu như chúng ta tự mình xử lý cô ta, thì sẽ không hay đâu. Chúng ta cũng có thể mượn chuyện này, mà bày tỏ tấm lòng cung kính của chúng ta đối với hừng Đông Thành. Nếu như may mắn, thì nói không chừng chúng ta còn có thể làm quen được, với Trần Thủ Lĩnh cũng nên. Hai mắt từ uy sáng lên, lời hắn ta nói nghe rất có lý. Thực ra lần này hắn phải chịu tổn thất rất ít. Nguyên nhân hắn tức giận là, do bị một người đàn bà chơi đều mà thôi. Dịch tự ý cười ha ha một cách thẩm hại. Thực ra, cô cũng rất tò mò về cái người tên Trần Tùng trong truyền thuyết đó. Cô cũng muốn trả trộn vào hưng Đông Thành. Xem thử xem liệu có thể dùng nhan sắc Khiến Trần Tùng giúp cô báo thù hay không? Nhưng mà cơ bản là, cô không thể tiến vào đó nổi. Trước khi chết mà được vào đó, thì đối với cô mà nói, cũng là một điều không tồi. Một tiếng bóp vang lên, Trần Tùng cũng vun một pháp tát vào mặt Giang Bạch. Người tên Giang Bạch này trước đây là một triệu. Hoán sư hắc ám cấp 5, Trần Tùng muốn thử nuôi cô ta lên đến cấp 6, chờ, sau khi nuôi béo sẽ thịt. Trong khoảng thời gian đó, Trần Tùng vẫn luôn dùng tinh thể cấp 4 cho cô ta. Mấy ngày gần đây... Hắn còn dùng tinh thể cấp 5 nuôi dưỡng cô ta. Cuối cùng Giang Bạch cũng lên được đến cấp 6. Có thể thịt được rồi. Thiên phú của Giang Bạch cũng không tồi. Nhưng Trần Tùng chắc chắn sẽ không giữ cô ta lại. Giang Bạch cười một cách thảm hại. Anh Mạc Ninh của ta đâu rồi? Nếu như ta không gặp được hắn, thì ngươi đừng hỏng nói chuyện với ta. Mạc Ninh là người mà trước đây đã từng muốn đánh vào mặt Trần Tùng. Còn giết mất thành viên của Trần Tùng, hắn ta còn gan to hơn trời. Mà bắt Trần Tùng đi gặp dị năng giả hệ không gian của hắn ta, thời gian đã trôi qua hơn hai tháng, hắn ta đã bị giết chết từ lâu rồi. Trần Tùng cũng không định giết chết Mạc Ninh sớm như vậy, nhưng Mạc Ninh lại tự sát mất rồi. sắc mặt Trần Tùng không có biểu cảm gì hết. Đừng nói nhảm nữa, mau triệu hồi sinh vật của người đi, gọi tường trưởng lão đến đây. Trần Tùng không tin, còn có người phụ nữ nào không nghe lời dưới sự bức cung của tường trưởng lão, trong mắt giang bạch lé lên ý hận. Bây giờ ta đã là cấp 6 rồi Nói không chừng bản thân ta Có thể triệu hồi ra sinh vật cấp 7 Để giết chết được Trần Tùng Một sinh vật không biết tên cả người toàn bùn đất Nhưng có đôi mắt màu xám Phát ra ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không Cả người nó tỏa ra một mùi hôi thối Còn ghê tẩm hơn so với trên người tường trưởng lão nhiều Trần Tùng bịt mũi lại Hắn không ngờ Giang Bạch Sẽ triệu hồi ra một thứ buồn nôn như thế này Trần Tùng cảm thấy cực kỳ buồn nôn Người thấy mùi này Trần Tùng lập tức nôn khan một tiếng, nhìn thấy nó vừa định mở miệng. Trần Tùng vội vàng dùng cắt đứt không gian toàn lực, ứng phó với nó. Nhưng Trần Tùng không ngờ tới rằng, cái thứ này rất khó đối phó. Hắn cắt đôi thân thể nó ra thành hai mảnh, nhưng nó lại nhanh chóng có thể gắn lại với nhau. Người nó giống như chất dẻo cao su vậy, cắt đôi ra rồi vẫn có thể dính lại được. Việc này cứ lặp đi lặp lại vài lần. Trần Tùng mới có thể giết chết được con quái vật này hoàn toàn. Sắc mặt Trần Tùng trông cực kỳ khó coi. Không phải do tiêu hao dị năng quá nhiều, mà là do hắn bị mùi thối hun, cho khó chịu mà thôi. Nhận ra bản thân không phải là đối thủ của người này, Giang Bạch cười thảm nói. Muốn giết thì giết đi, ta nguyền rủ ngươi không được chết một cách tử tế. Trần Tùng kêu thành viên, đi lấy tinh thể của con quái. Vật này, hắn lời nói nhảm với Giang Bạch, tạm thời hắn sẽ không giết cô ta. Đây mới là tinh thể cấp 7 mà thôi, ít nhất thì cũng phải ba viên tinh thể cấp 7 nữa, không cần hắn giết. Thì cô ta cũng phải chết. Trần Quang nói. Thủ lĩnh, bên ngoài có người xin gặp. Trần Quang đem chuyện của dịch tư dĩnh, nói sơ qua một lượt. Lúc Trần Quang nghe chuyện này cảm thấy rất ảo diệu. Một người phụ nữ, mà dám mạo danh trưởng lão của chúng ta, hủy đi một cái căn cứ. Quan trọng là cô ấy còn thành công. Đúng là không thể tin được. Trần Tùng cũng ngẩn ra, hóa ra hừng đông thành của hắn, đã mạnh đến mức đó rồi cơ à. Có thể hủy đi một căn cứ, mà không cần động tay vào. Chỉ cần động miệng là đủ, thậm chí người giả mạo chúng ta mà cũng có thể làm được như thế. Trần Tùng đi gặp dịch tư dĩnh. Khi nhìn, thấy Trần Tùng, ba người đám tử uy liền vô thức mà cúi người xuống, dáng vẻ nịnh nọt. Trần Tùng đánh giá dịch tư dĩnh một chút, hắn chật chật hai tiếng. Cáo mượn ngoai hùng, mượn đao giết người, có khí phát đấy, là một nhân vật đáng để mắt. Điều quan trọng kiến dịch tư dĩnh thành công được là do cô ấy đã mô phỏng được huy hiệu của trưởng lão, cộng thêm tài năng diễn xuất đỉnh cao Mục đích chính mà khi Trần Tùng làm ra huy hiệu, đó là do đại tráng ăn thịt người, nhỡ đâu nó ăn phải người của chính mình, lúc đó kể cả là nó bị người mình giết chết, hay người bên mình bị nó hăn mất, thì cũng không hay. Cái này làm ra là để đại tráng tiện phân biệt, vì để đề phòng trường hợp người khác giả mạo, Trần Tùng cũng đã làm đánh dấu để phân biệt, chỉ cần dùng hỏa diễm của dị năng giả đốt là được rồi, nếu như là đồ giả, nó sẽ lập tức biến dạng, hoặc tan chảy, huy hiệu do lòng vũ làm có sức chịu nhiệt rất tốt. Hơn nữa Trần Tùng cũng công bố ra ngoài cách phân biệt như thế nào ra rồi, nhưng mà không ngờ rằng có một số người vừa nghe tới Hưng Đông Thành liền chẳng có gan để kiểm chứng nốt. Tất nhiên, kể cả không có huy hiệu thì người khác cũng sẽ không dám đi mạo danh hay sao? Chỉ cần hét một câu ta là người của Hưng Đông Thành, không phải là cũng như thế hay sao? Kể cả là có làm ra huy hiệu hay không thì cũng sẽ có người đi mạo danh, Dù sao thì thành viên của Trần Tùng đi ra bên ngoài Cũng có thể không cần nể mặt ai cả Ba người từ huy nghe thấy thế thì ngẩn Ra, cả dịch tư dĩnh cũng ngẩn ra Nghe khẩu khí này, chẳng nhẽ Trần Tùng nói Vì sao ngươi lại mạo danh trưởng lão của chúng ta Đi hủy diệt cái căn cứ đó Dịch tư dĩnh thật thà đem tất cả mọi ân oán Với tề đại vĩ kể lại một lượt Nhìn dáng vẻ này Thì có lẽ Trần Tùng không định giết cô ấy Dịch tư dĩnh muốn chết Nhưng khi cô ấy nhìn thấy một tia hy vọng mong manh Rằng bản thân có thể sống Cô bỗng không muốn chết nữa. Trần Tùng nhàn nói, hóa ra là như vậy, về tình có thể tha thứ, Dịch Tư Dĩnh trừng lớn hai mắt, cô thật sự thấy được một hy vọng sống, nhưng câu sau của Trần Tùng làm cho trái tim cô giống như tro tàn, dám mạo danh trưởng lão của chúng ta, ra mệnh lệnh giả mạo, không cần biết lý do, vì sao thì cũng chỉ có một con đường chết, đem xuống dưới kia, lần sau xử quyết công khai. Nếu như hắn không giết Dịch Tư Dĩnh, sau này người khác sẽ học theo cô. Vậy thì còn biết kiểm soát như nào được nữa? Ta cứ giả mạo trước đi, biết đâu Hừng Đông Thành sẽ không giết ta, vậy thì cũng coi như là ta giúp cho Hừng Đông Thành khoách tán danh tiếng. Không phải hay sao? Nếu như cứ vài lần như vậy, Hừng Đông Thành sẽ chẳng còn chút uy tín nào đáng để nói đến nữa cả. Bây giờ hắn chưa giết dịch Tư Dĩnh, ngay là do hắn muốn giăn đè trước đám đông. Ngoài ra, sẽ có rất nhiều sinh tồn giả của các căn cứ gần đây đi đến sống ở xung quanh thần đô. Để tránh cho có những kẻ không có mắt, thích tự mình đi nộp mạng, không phải cũng đúng lúc Trần Tùng định lập quy hay sao, đây chẳng nhẽ không phải là một cơ hội tốt ư, nhưng cơ hội này, hắn sẽ đem hạt giống của mộng âm phát tán ra bên ngoài, để có nhiều người có thể có khoai tây ăn hơn nữa. A lương thiện như ta cơ chứ? Chuyện của dịch tư dĩnh, nhanh chóng được chuyển ra bên ngoài. Dù sao thì lúc đó, cũng có rất nhiều người có mặt ở đó. Chuyện này nghe có chút ảo diệu, làm cho người ta phải hít sâu một hơi. Một người mạo danh thành trưởng lão của Hồng Đông Thành mà thôi, thế mà cũng có thể hủy được một cái căn cứ. Vì danh của Hồng Đông Thành thực sự là quá mạnh, làm cho người khác phải kính vọng. Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà chuyện này đã chuyển đi khắp các vùng xung quanh, có một số sinh tồn giả mới đến thần đâu nghe được. Chuyện này, nghe đến mức trợn mắt há mồm đây, từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ nghe nói có một căn cứ nào mạnh đến vậy, quả thực là đến người nghe cũng bị dọa. Trong ấn tượng của bọn họ. Kể cả có là căn cứ mạnh một chút đi chăng nữa, thì cũng vẫn phải tự mình ra tay mới, có thể hủy diệt được người khác. Đây thì hay. Rồi, chỉ cần phân phó một câu là đủ. Đến cả các căn cứ mới đến cũng đều biết chuyện. Ánh mắt của Trần Tùng có thể giết người, hắn phát hạt giống. Cả chuyện đưa tiền, thì có thể nhờ hắn làm bất cứ chuyện gì nữa. Tất cả những chuyện này đều bị đào lên, trong một căn cứ vừa mới chuyển đến. Lão đại của căn cứ, Triệu Kinh, nghe về những chuyện kỳ tích liên quan đến Trần Tùng thì trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Triệu Kinh nói với vẻ cảm thán. Chúng ta ngàn vạn lần, không thể đắc tội hứng đông thành này nha. Một người anh em của Triệu Kinh là Đồng Dương, bỗng nhớ đến cái gì? Đó, nói. Đại ca, không phải một tháng trước chúng ta vừa mới có được một con tang thi thể đột biến, nhưng không có cách nào lấy được tinh thể của nó hay sao? Tại sao chúng ta không tìm tên Trần Tùng đó thử đi? Sau đó chúng ta chỉ cần đưa hắn một chút tiền công lao thôi. Một tháng trước. Triệu Kinh lấy được một con tang thi thể đột biến rất cổ quái, nó không phải là có dáng vẻ cổ quái, mà cũng không phải chuyện sau khi nó chết vẫn còn có thể giết người. Điều duy nhất cổ quái ở nó chính là dù Triệu Kinh dùng cách nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể mở được hộp sọ của nó ra để lấy được tinh thể. Thật sự Triệu Kinh đã dùng mọi cách mà bản thân có thể nghĩ ra rồi. Từ cách ngâm nước, lấy lửa đốt, dùng băng lạnh, dùng lôi điện, tất cả mọi cách đều không thể hủy diệt được con tang Thi thể đột biến này một chút nào cả nó cực kỳ cổ quái mặc dù không biết lý do vì sao nó lại cổ quái đến vậy nhưng mà Triệu Kinh đoán chắc rằng con tang Thi này chắc chắn không tầm thường Triệu Kinh cười ha ha nói chúng ta có thể lấy ra thứ gì làm thủ lao để nhờ hắn ra tay cơ chứ bảo vật này mà rơi vào tay Trần Tùng thì lại có chuyện hắn sẽ đem trả lại cho chúng ta hay sao hơn nữa tên Trần Tùng đó cũng chưa chắc có thể mở được hộp sọ Của con tang thi này ra Mặc dù danh tiếng của Trần Tùng nghe qua Có vẻ rất tốt Nhưng triệu kinh không tin trong cảnh mặt thế như này Lại còn có thể có người lương thiện tồn tại Nhất là đối với loại người Có thể tự lập lên một căn cứ như Trần Tùng Nếu như không thể có một thủ đoạn ác liệt Và một trái tim cứng rắn Thì không thể làm được Tâm không cứng rắn Thì sẽ không thể nào lăn lộn nổi Đồng Dương buồn bực nói Vậy chẳng nhẽ chúng ta cứ giữ nó trong tay hay sao Nói không chừng nó là loài đặc biệt Trong những con thể đột biến thì sao? Điều này làm cho cơ thể nó cực kỳ cứng chắc. Ai mà biết được cứ để như thế, thì ngày tháng năm nào, chúng ta mới mở được hộp sọ của nó ra. Triệu Kinh sờ cầm suy nghĩ, liệu hắn có nên đem con tang Thi này, giao cho Trần Tùng hay không? Nếu u hắn cứ giữ nó cho riêng mình, thì hắn thật sự cũng không mở ra nổi. Còn nếu như đem đến chỗ của Trần Tùng ấy mà, hắn ta lại sợ Trần Tùng giết người cướp của. Đồng thời Triệu Kinh cũng cảm thấy cực kỳ tò mò đối với con tang Thi này. Tại sao hắn ta lại không thể mở hộp sọ nó ra được? Có những lúc Triệu Kinh cảm thấy, trong lòng cực kỳ ngứa ngáy, buổi tối. Đồng Dương nói, anh, chúng ta phải nghĩ cách thôi, vật tư của chúng ta đều bị ngấm nước hết cả rồi, gạo đều bị mốc hết lên rồi. Trên mặt Triệu Kinh lộ ra nét u sâu, đến cả số gạo mốc mà bọn hắn có cũng chẳng còn bao nhiêu cả. Bọn họ là người ngoài chuyển tới đây, số vật tư ở xung quanh thần đô mà bọn họ có thể lấy được cũng không có bao nhiêu nữa. Những thứ mà có thể lấy được một cách dễ dàng cũng chẳng tới lượt bọn hắn lấy, còn nếu đi nói đến chuyện đi cướp của các căn cứ khác thì bọn họ lại không đủ thực lực. Ngược lại bọn họ còn bị người khác cướp mất một lần, Triệu Kinh nhến răng nói, đi bắt chuột đi, nếu không làm thế thì hắn còn biết làm như thế nào được nữa. Lũ chuột bây giờ bị biến dị, trở nên cực kỳ to, chỉ cần một con thôi cũng đủ cho sinh tồn giả miễn cưỡng ăn được nơ bụng. Nhưng có mỗi một vấn đề đó là vị của nó chẳng khác gì ăn phân cả. Đúng lúc này, có một đám sinh tồn giả vây đến đây, triệu kinh vội vàng hét lên, chuẩn bị chiến đấu. Đối phương là một người đàn ông mặt sẹo, hắn ta lạnh giọng nói, đi đến địa bàn của bọn ta. Nếu như không giao chút phí bảo kê, thì không phải đâu đúng không? Ta cũng không cần nhiều, một tấn gạo là được, hoặc không, thì các vật tư có giá trị tương đương cũng được. Triệu kinh quan sát một chút, bọn hắn chỉ có khoảng 400 người. Đối phương có vẻ có nhiều hơn bọn họ, tận hơn 300 người lận, mặc dù hắn là cấp 5 đỉnh phong. Nhưng nếu như đánh nhau, thì hắn cũng không chắc chắn bản thân có thể sống nổi. Mặt sẹo lạnh giọng hừ một tiếng. Đại ca của chúng ta là cấp 6, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung. Nếu như ngươi dám phản kháng, thì ta sẽ giết sạch các ngươi. Hơn nữa, chúng ta có giao tình với hưng Đông Thành, các ngươi đừng có mà không biết điều. Triệu Kinh giật mình, cấp 6 ư, đối với hắn mà nói. Cấp 6 đã là khá đáng sợ rồi. Nhất là khi bọn chúng còn có giao tình với người của Hưng Đông Thành, muốn giết chết bọn hắn thì đúng là chuyện dễ như trở bàn tay, chịu kinh cười với vẻ làm lành. Đại ca, chúng ta chỉ là một căn cứ nhỏ mà thôi, thật sự không có nhiều đồ như vậy. Gạo thì chúng ta cùng lắm cũng chỉ còn nửa tấn. Chúng ta chia cho các ngươi 500 cân có được không? Đầu kỳ mặt thế, gạo là thứ thực phẩm của các sinh tồn giả cấp thấp. Bây giờ, lượng vật tư giản đi. Đến cả các sinh tồn giả bậc cao Cũng khó có thể có cơm ăn đủ bữa Hải mắt mặt sẹo sáng lên Hắn ra dơ tay ra hiệu Đi vào đó cướp hết gạo của bọn chúng cho ta Triệu Kinh nắm chặt tay lại Hắn muốn phản kháng Nhưng mà thật sự là hắn không dám Nửa tấn gạo nhanh chóng bị người của mặt sẹo cướp đi hết Mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt rồi nói Đen đủi Tất cả đều mốc cả rồi thi thể của thể đột biến cũng bị phát hiện Nhưng mà không ai cướp cả Vì nó chỉ là một cái thi thể mà thôi. Nhìn dáng vẻ của nó trông rất bình thường. Mở to hai mắt, để nhìn mặt sẹo hoanh hoang rời đi. Triệu Kinh chỉ có thể tức giận trong bất lực. Triệu Kinh ngã ngồi ra đất. Đống gạo đó kể cả là mốc rồi, thì hắn cũng chẳng nỡ ăn, còn định đi bắt chuột ăn tạm. Nét mặt thủ hạ của Triệu Kinh cũng ngơ ra. Đồng Dương thậm chí còn khóc nức lên. Đại ca, nếu như không phải do người ngăn cản, thì ta thật sự muốn liều mạng với bọn chúng rồi. Những ngày tháng như này sống thì có ích gì cơ chứ, không bằng chúng ta đánh một trận quanh liệt. Kiếp sau chúng ta vẫn tiếp tục làm anh em. Triệu Kinh khàn rộng nói. Ây, ngày mai ta sẽ đem con tang Thi đến Hường Đông Thành thử xem sao. Mong rằng, nó thật sự là một món bảo vật đi. Đồng dương ngẩn người. Nhưng mà chúng ta không thể lấy lại được bảo vật, từ tay Trần Thủ Lĩnh mà. Triệu Kinh lắc lắc đầu. Hay ơ, nghe nói Hường Đông Thành có cung cấp dịch vụ bảo kê. Nếu như chúng ta có được sự bảo vệ của bọn họ thì chúng ta sẽ không lo bị người khác bắt nạt nữa. Triệu Kinh cũng coi như là hiểu ra. Sợ là bọn hắn còn chưa nghĩ ra cách mở được cái hộp sọ của con tang thi này thì thủ hạ đã chết mất rồi. Bây giờ chỉ có cách đem bảo vật cho Trần Tùng. Chắc có lẽ Trần Tùng không tới mức giết người cướp của đâu. Dù sao thì hắn ta cũng còn cần mặt mũi mà. Tên Trần Thủ lĩnh này cũng thật sự chỉ cần đưa hắn thủ lao thì bảo hắn làm gì hắn cũng làm. Điều này là do Triệu Kinh nghe nói được. Trừ khi bản thân hắn không biết sống chết, mà cố giữ bảo vật trong tay, mà trần thủ lĩnh, lại động tâm muốn cướp, thì mới dẫn tới họa sát thân mà thôi. Triệu Kinh quyết định rồi, mà Đồng Dương trước đó cũng có ý nghĩ này, nên chắc chắn hắn ta cũng sẽ không phản đối. Buổi tối, Triệu Kinh bịt mũi lại, mà ăn một con chuột màu đen, đúng ra bọn hắn vẫn còn gạo. Nhưng mách bây giờ hết mất rồi. Triệu Kinh tìm lấy hai cái xe, đem thi thể của con tang Thi nhét vào cốp sau. Sau đó hắn dẫn theo người đi về phía hừng Đông Thành, vị trí của hừng Đông Thành, thì chỉ cần bọn hắn hỏi thăm một chút là đã có thể biết rồi. Buổi tối, đám người triệu kinh gặp được một đám địa đầu xa, nhưng mà đám triệu kinh thật sự quá nghèo rồi, dáng vẻ rách dưới. Chỉ cần nhìn lướt qua, thì cũng biết là chẳng có thể kiếm chắc được gì. Trên người bọn hắn không có gì hết, chỉ có duy nhất hai chiếc xe, mấy chiếc xe này còn chưa đến mức phải để người khác đi cướp của một đám cả vài trăm người. Trên mặt triệu kinh không có biểu cảm gì cả. Yếu ớt thì sẽ bị người ta bắt nạt là lẽ thương. Hy vọng lần này hắn có thể ôm được một cái đùi lớn đi. Sau khi giang bạch triệu hồi được ba sinh vật cấp 7 xong, vậy mà cô ta vẫn không chết. Trần Tùng cảm thấy cực kỳ kỳ quỷ dị. Chuyện này là như thế nào vậy? Đến tận khi giang bạch triệu hồi ra con thứ năm, cô ta vẫn chưa hết. Mẹ ơi, cô ta có thể triệu hồi không có giới hạn ư? Hai mắt Trần Tùng sáng lên. Lẽ nào hắn có thể có nguồn cung cấp tinh thể cấp 7 vô hạn ư, đối với Trần Tùng mà nói? Tinh thể cấp 7 vẫn là có chút tác dụng đó. Hơn nữa, nó có thể làm cho những người khác, có thể đạt được cấp 7 một cách nhanh hơn. Nhưng mà nếu như cố tình lấy tinh thể từ sinh vật, bị triệu hồi một cách ác ý, thì triệu hồi sư nhất định sẽ chết đó. Đây là kinh nghiệm liên quan đến đời trước, do Trần Tùng tổng kết lại. Nhìn ánh mắt hận thu đến cùng cực của Giang Bạch, hướng về phía bản thân. Trần Tùng cảm thấy hơi giật mình, hắn ta biết, bản thân đang kiếm tinh thể cấp 7 không ngừng, nhưng Giang Bạch không biết việc này. Trước đây cũng có một triệu hồi sư tên là Kim Đào, hắn ta biết chuyện này nên sau đó đã chết bất đắc kỳ tử. Chẳng nhẽ là chỉ cần Giang Bạch không biết chuyện bản thân hắn, đang không ngừng lấy tinh thể là được ư. Trần Tùng cẩn thận suy nghĩ, triệu hoán sư mạnh lạnh triệu hồi động vật không phải là nhờ ngôn ngữ, mà có lẽ là do liên quan đến liên hệ tử tâm linh, sinh vật được triệu hồi. Làm sao mà nghe hiểu tiếng của Long Quốc được? Triệu hồi sư nghĩ cái gì? Sinh vật được triệu hồi sẽ có thể cảm nhận được. Sinh vật được triệu hồi có lẽ cũng biết chuyện triệu hồi sư không có ác ý muốn đem hiến mạng nó đi. Điều này tự hồ như vi phạm khế ước giữa bọn họ. Nhưng Giang Bạch thật sự không có ác ý muốn sinh vật mà mình triệu hồi đi nộp mạng. Cô ta chỉ muốn giết Trần Tùng mà thôi. Đây có lẽ là lý do vì sao mà đến bây giờ Giang Bạch vẫn chưa chết đi. Nếu không thì chẳng phải tất cả triệu hồi xưa đều phải chết hay sao? Nghĩ tới đây. Ánh mắt Trần Tùng khi quay qua nhìn Giang Bạch bỗng ngập tràn khát vọng. Đây chính là một cái cây hái ra tiền nha. Trần Tùng giả bộ dáng vẻ bị thương để cho Giang Bạch một chút hy vọng. Nhưng mà từ đó về sau? Giang Bạch không còn triệu hồi ra bất kỳ sinh vật cấp 7 nào nữa cả. Trần Tùng còn tưởng là do Giang Bạch đang giả bộ. Hắn còn ra lệnh cho tường trưởng lão quay ra hầu hạ Giang Bạch một chút. Giang Bạch sụp đổ ta cũng không biết, vì ao ta không thể triệu hồi thêm được nữa cả. Giang Bạch hét lên nói, ngươi đừng có lại gần đây. Giang Bạch bị làm cho buồn nôn tới mức ngất đi. Trần Tùng gãi gãi đầu, hắn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Chẳng lẽ là triệu hồi sư cũng không thể triệu hồi vô hạn lần được hay sao? Mỗi một khoảng thời gian, sẽ có một số lượng giới hạn triệu hồi ư. Đời trước của hắn, đã từng thấy có triệu hồi sư có thể triệu hồi, với số lượng không giới hạn. Nhưng mà không phải là những sinh vật được triệu hồi đó. Con nào cũng chết cả Đại đa số bọn chúng đều còn sống Giang Bạch còn có thể triệu hồi ra sinh vật cấp 6 Làm cho Trần Tùng càng chắc chắn hơn Về suy nghĩ của bản thân Được Nếu như cô ta còn chưa chết Thì hắn sẽ tiếp tục giữ cô ta ở đó Để làm công cụ Hy vọng là những công cụ hình người này Có thể sống lâu một chút Trần Tùng cảm thấy cực kỳ vui vẻ Mà nhìn năm viên tinh thể cấp 7 trong tay mình Không biết là nên phân cho ai đây ta Mễ Linh đã đạt cấp 7 rồi Tinh thể cấp 7 có thể giúp đỡ cho cô cũng không ít Nhưng mà không bằng Để cho nhiều người có thể đạt được đến cấp 7 hơn nữa Mễ Lạp đã cấp 8 rồi Nhưng tốc độ trưởng thành còn chậm hơn Cả mễ linh mới cấp 7 Lấy hai viên cho Khương sơ tuyết Cái này có thể giúp cô ấy Nhanh chóng đạt đến cấp 7 hơn Trong lúc quan trọng Thì ngưng động thời gian có thể dùng Để cứu mạng đó Pháp vương có thịt cá hố để ăn Nên không cần tinh thể Trần Tùng bày tỏ Nếu như ngươi đã thích ăn như vậy Thì tất cả cứ để ngươi ăn đi. Dù sao thì thịt cá hố cũng chẳng có bao nhiêu. Đây là ta còn chẳng thu chút điểm tích lũy nào của ngươi đó nha. Có cảm động không hả? Trần Tùng vừa ra tốc xong cho hải cơ, thì mễ linh đi tới. Nói với vẻ kỳ quái. Bên ngoài có một người, đem theo một cái thi thể rất kỳ lạ. Bất kể là ta, cầm nguyên giang, từ thanh, hay là hạ hạo nhiên, đều không có cách nào có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cái thi thể này cả. Ngươi đi xem thử xem đi. Thi thể mà có thể khiến người ta không thể làm tổn thương ư, phản ứng đầu tiên của Trần Tùng là ngẩn ra, sau đó hắn mới giật mình. Cả người có cảm giác cực kỳ chấn động. Sau đó, Mễ Linh chỉ cảm thấy mắt mình bỗng hoa đi. Quay lại đã thấy, Trần Tùng đã biến mất, không còn tung tích. Thi thể làm người ta không có cách nào làm tổn thương ư. Điều này đại diện cho cái gì, chẳng nhẽ Trần Tùng còn không rõ hay sao. Chỉ có khi đạt tới cấp vương, thì thi thể mới có thể đạt được, đến mức độ cứng rắn không bị phân hủy. Hoàn hảo như ban đầu. Còn những cái khác, kể cả có là cấp 10 đi chăng nữa, thì sinh tồn giả cũng có thể lấy não nó ra một cách dễ dàng. Đời trước Trần Tùng cũng từng nhặt được một cái thi thể của Tăng Thi cấp vương. Lúc đó, Trần Tùng mới có cấp 7, vậy làm sao hắn có thể mở ra được? Bởi vì dị năng không gian có tính xuyên thấu, Trần Tùng cũng phải hao phí rất nhiều công sức. Dùng kiếm hư mới, có thể xuyên qua được hộp sọ của Tăng Thi. Hắn đã tốn nguyên một ngày. Nỗ lực không ngừng mới có thể mở được hộp sọ tang thi ra những người cấp 8 cấp 9 khác cũng chưa chắc có thể có được hiệu suất làm việc giống như Trần Tùng Trần Tùng cảm thấy cực kỳ kích động là tang thi vương cấp thể đột biến đây có nghĩa là hắn có thể có được một viên tinh thể cấp vương lâu lắm rồi cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy được một thể đột biến cấp vương. Nó chết rồi Trần Tùng càng cảm thấy vui nếu không thì hắn lại phải tốn công tốn sức đối phó với nó hắn chỉ còn lại một Trên ba lượng dị năng mà thôi. Không thể chắc chắn rằng, bản thân có thể ra tốc chết được, một con thể đột biến cấp vương được. Bất kể là ai đưa nó tới đây, thì ta nhất định cũng sẽ không để hắn đưa nó đi. Vậy thì cái danh cầu thủ lĩnh của ta há, chẳng phải là, thư danh thôi hay sao? Trần Tùng đột nhiên xuất hiện. Đám người hạ hạo nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ kêu một tiếng thủ lĩnh mà thôi. Nhưng cơ thể triệu kinh lại bỗng nhiên cứng đở lại. Hắn nghĩ không ra lý do, vì sao Trần Tùng lại có thể tự nhiên xuất hiện. Triệu kinh cúi thấp đầu, cung kính nói. Xin chào Trần Thủ lĩnh. Trần Tùng mỉm cười gật đầu. Sau đó sự chú ý của hắn rơi vào. Người thi thể con Tăng Thi đang bị mọi người vây lấy quan sát. Nếu nhỉ nhìn bề ngoài, thì đúng thật là không thể nhìn ra. Đây là một thi thể của Tăng Thi cấp vương. Trần Tùng ngồi xổm xuống, dơ một ngón tay ra, dùng toàn bộ sức lực ấn vào đầu của thi thể. Thi thể của Tăng Thi bình thường nhất định sẽ bị Trần Tùng chọc cho thủng đầu. Nhưng mà con Tăng Thi này lại không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, ngón tay của Trần Tùng không thể xuyên vào trong được. Trái tim Trần Tùng đập rất mạnh, mẹ nó chứ, đây đúng là thi thể của một tăng thi cấp vương. Nếu như có một dị năng giả cấp 10 bình thường nào đó mà hấp thu hết viên tinh thể này, thì có lẽ đối phương sẽ trực tiếp tăng lên cấp vương luôn. Nếu không thì làm sao đời trước lại có thể có hơn 100 tên cấp vương được cơ chứ, còn nếu như có xong dị năng thì sẽ cần hai viên. Nếu như không có tinh thể cấp vương hệ thời gian, thì có lẽ Trần Tùng phải cần 3 hoặc là 4 viên tinh thể cấp vương nữa, thì hắn mới có thể đạt được đến cấp vương. Nhưng Trần Tùng chỉ cần đạt tới cấp 10 là hắn đã có thể có lực chiến đấu của cấp vương rồi. Lấy được viên tinh thể này chắc chắn có thể giúp cho Trần Tùng đạt được tới cấp 9, từ đó có thể giúp cho hắn có lực chiến đấu của cấp vương. Nếu như vậy, hiệu suất thời gian hắn ra tốc cho hải cơ cũng sẽ được tăng lên rất nhiều, kể cả năng lực bảo vệ mạng sống cũng sẽ được tăng lên nhanh chóng. Có thể nói rằng, từ sau khi gặp phải ngưng xương, thì hắn cũng không cần sợ hãi nữa. Nếu đánh không lại, thì hắn vẫn có thể chạy đi một cách dễ dàng. Mặc dù trong lòng cực kỳ kích động, trên mặt Trần Tùng vẫn không tỏ vẻ gì cả. Trần Tùng hỏi, Người tới đây như này là có ý gì? Triệu Kinh đã có chuẩn bị từ sớm. Nghe nói chỉ cần trả ra một cái giá, thì có thể mời Trần Thủ Lĩnh ra tay, hoặc là có thể nhận được sự bảo vệ của Trần Thủ Lĩnh. Liệu có phải có chuyện này hay không? Trần Tùng gật đầu. Tất nhiên, Triệu Kinh nói. Mặc dù ta không biết lý do vì sao cái thi thể này lại cổ quái như vậy. Nhưng mà ta nghĩ có lẽ nó cũng là thứ không tầm thương. Ta muốn giao cho Trần Thủ Lĩnh để đổi lấy sự bảo hộ của Trần Thủ Lĩnh để ta và anh em của ta có thể sống những ngày tháng tốt đẹp hơn. Đầu tiên Triệu Kinh định trả giá một chút. Nếu như Trần Tùng có thể lấy được tinh thể thì sẽ chia đôi. Bọn họ mỗi người một nửa. Nhưng sau khi thấy... Trần Tùng bỗng xuất hiện một cách thần kỳ như thế, hắn liền lập tức dập tắt cả ý tưởng này trong đầu đi. Nếu như tinh thể tốt, chắc chắn Trần Tùng sẽ không chịu chia cho hắn một nửa, nếu như tinh thể không tốt. Vậy thì lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trần Tùng cười, nhận lời nhanh đến mức nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ. Được thôi, đối với Trần Tùng mà nói, việc này không khác gì việc mà nhấc tay là có thể làm được. Vậy mà lại có thể nhận được một viên tinh thể cấp phương, những cực khổ mà hắn bỏ ra trước đây cuối cùng cũng đã nhận được báo đáp rồi. Bây giờ những người khác cầm trong tay tinh thể cấp 7 cấp 8 đến, Trần Tùng thật sự còn lười phí sức với họ. Tinh thể cấp vương đúng thật là khác biệt mà, Trần Tùng phân phó nói, chuyển lời xuống, ta sẽ bảo vệ người tên là Triệu Kinh này, ai dám động vào hắn ta thì kẻ đó chính là đang đối địch với Hưng Đông thành của ta. Trần Quang gật gật đầu, hình như trước đây cũng có một người nhận được sự bảo vệ của lão đại thì phải. Nhìn thấy Trần Tùng nhận lời bảo vệ bản thân, Triệu Kinh cực kỳ kích động, mặc dù hắn mới tới thần đô, nhưng hắn đã được tận mắt chứng kiến. Tận tai nghe thấy sự mạnh mẽ của Hưng Đông Thành, bất kể tên địa đầu xa nào, cũng lấy việc bản thân có giao tình với Trần Tùng, mà cảm thấy vinh dự. Triệu Kinh suy nghĩ một chút, sau đó lại nói với vẻ hơi xấu hổ. Trần Thủ Lĩnh có thể cho chúng ta một ít lương thực không? Chúng ta không còn cái để ăn nữa rồi. Đây không phải là do Triệu Kinh được nước làm tới, mà là do bọn hắn thật sự không còn gì để ăn nữa cả. Thực lực của bọn họ không mạnh, có muốn đi cướp của những căn cứ khác thì cũng không làm nổi. Bây giờ hắn chỉ đành to gan lớn mật mà tìm Trần Tùng xin một ít xem sao. Trần Tùng lướt hắn một cái, tâm trạng giống như cực kỳ vui vẻ. Mở miệng nói. Ừ um, được thôi, Trần Quang, đem 20 tấn gạo tới đây. Đi theo hộ tống gạo đến căn cứ của Tiểu Triệu. Trần Tùng suy nghĩ một chút rồi lại nói. Cho bọn hắn thêm một tấn khoai tây nữa. Nên cho bọn họ nhiều một chút. Nếu không Trần Tùng cầm viên tinh thể cấp vương này, cảm thấy có chút hổ thẹn với lương tâm. Những thứ này đối với Trần Tùng, mà nói đều là chuyện nhỏ. Ngoài ra hắn còn có một dụng ý khác. Trần Tùng đã nhận lời bảo vệ cho Triệu Kinh, vậy thì Triệu Kinh không thể sống quá thảm hại được. Nhìn những người đi theo hắn ta ngoài kia đi, sắc mặt ai ai cũng vàng như đất. Rõ ràng là biểu hiện của thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng kéo dài. Chuyện này nói ra ngoài mất mặt hắn biết bao nhiêu. Người mà hắn bảo vệ lại sống, giống như ăn mày vậy. Không phải vài ngày nữa sẽ có một cuộc gặp mặt hay sao? Trần Tùng còn đang răng định, lấy Triệu Kinh làm ví dụ, để hắn làm bảo vệ, nếu như ai có thứ gì tốt thì cứ đưa cho Trần Thủ Lĩnh, chắc chắn các ngươi sẽ không bị bạc đãi đâu. Triệu Kinh kích động đến mức ăn nói lắp bà lắp bắp, nhiều quá rồi, quá nhiều rồi, chúng ta chỉ cần 2 tấn gạo là đủ rồi. Trần Tùng cười cười, hắn lấy hai chiếc xe để đưa thi thể cấp vương này đi, hắn phải nhanh chóng mổ đâu nó ra mới được. Trần Quang cười Vừa nói vừa khoác vai triệu kinh, đại ca cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy, cứ lề ma lề mê ở đó làm gì, chúng ta đi thôi. Trần Tùng đưa thi thể cấp vương này đến bên ngoài viện của mình, sau đó lấy kiếm hư không ra, bắt đầu mở hộp sọ của nó, mới chỉ vài lần mà hắn đã có thể dễ dàng mở được một cái lỗ nhỏ trên hộp sọ. Hắn tiếp tục mở rộng cái lỗ ra hơn nữa, kiếm hư không cấp 10 của Trần Tùng vẫn chưa đến mức không thể phá vỡ được lớp phòng thủ của cấp vương. Cấp vương mà còn sống thì cũng không đến mức, để Trần Tùng có thể tấn công một cách dễ dàng. Mà chuyện đầu lùng một lỗ đối với cấp vương, mà nói cũng chẳng tính là chuyện gì to tát. Tinh thể rất lớn, hắn có thể tìm rồi lấy ra một cách dễ dàng. Nhìn viên tinh thể màu xanh đậm hệ phong to, bằng quả trứng gà trong tay, đến cả Trần Tùng, cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Tinh thể cấp vương đó, viên tinh thể này, chỉ to hơn tinh thể cấp 10 có một chút xíu. Nhưng mà tất cả năng lượng ẩn chứa trong nó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói tinh thể cấp 10 là nước, vậy thì tinh thể cấp vương chính là sữa bò. Bình thường mà nói, thể đột biến cấp vương là do tăng thi ít nhất cũng phải cấp 7 hoặc cấp 8 đột biến mà thành với xác suất cực kỳ nhỏ, hiện tại với giai đoạn này, đó càng là xác suất nhỏ hơn nữa, chỉ khoảng 1 phần 1 tỷ mà thôi, có thể hình dung như nó là có thể gặp, nhưng không thể cầu. Quan trọng nhất là cách mà hắn có được hoàn toàn không tốn công sức, là do được người khác dâng đến tận cửa. Trần Tùng vui đến phát điên rồi. Trần Tùng đè nén tâm trạng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu, biết nhất hắn cũng phải tốn nửa tháng, hoặc 20 ngày mới có thể hấp thu hết viên tinh thể này. Sau khi hấp thu hết, Trần Tùng đoán rằng bản thân có thể đạt tới giai đoạn cao của cấp 9. Nếu như thêm 23 viên tinh thể cấp 10 nữa, thì khả năng hắn có thể đạt tới cấp 10 được. Lên tới cấp 10, Trần Tùng sẽ không còn phải sợ khi đối mặt với cấp vương nữa. Trần Tùng thở dài một hơi. Tại sao lại không phải là hệ không gian cơ chứ? Nếu là như thế, thì hắn có thể trực tiếp lên được cấp 10 luôn. Lại có một con chim biến dị đi tới căn cứ. Khoai tây đã bị viêu lý ăn gần hết rồi. Hắn lại đi tới đòi tiếp. Viêu lý bày tỏ bí mật này có thể giúp hắn có cây ăn cả đời. Lần này không có chuyện phân bay lung tung nữa. Người ta đã chịu nhận thua mà đưa người khoai tây rồi. Thế mà người còn định làm bẩn chỗ của người ta thì ra thể thống gì nữa. Ngược lại lần này hắn rất khách khí. Con chim lớn đem đến một tờ giấy, bên trên viết chữ, ta ăn hết khoai tây rồi, làm phiền ngươi đưa thêm cho ta 50 cân nữa, lần này ta lấy nhiều một chút, dù sao thì có lẽ ngươi cũng không hy vọng thấy ta nhiều lần để thêm phiền đâu có đúng không? Trên mặt Trần Tùng không tỏ vẻ gì cả, kể cả hắn có lên tới cấp vương thì bản thân cũng không có cách nào để đối phó với loại người này cả, căn bản là hắn ta không hề chịu lộ mặt, thế nên Trần Tùng chỉ đành dùng chiêu của hắn trả lại. Hắn... Trần Tùng đưa túi khoai tây to, đã được chuẩn bị sẵn cho con chim, bên trong đó còn có một con bọ hung vừa mới được ăn no. Con bọ hung cũng chỉ dài bằng ngón tay giữa mà thôi, nó lẫn trong đám khoai tây, không dễ để phát hiện ra chút nào. Nhìn bóng dáng con chim lớn bay đi, Trần Tùng cười lạnh, ta có thể mắc sai lầm vô số lần, nhưng đồ khốn nhà ngươi chỉ cần mắc sai lầm một lần thôi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi vạn kiếp bất phục, giống như ta vậy. Chỉ làm hỏng chuyện một lần mà đã bị mễ linh đạp cho một cái rồi. Trần Tùng không hề bám theo, hắn để cho khoai tây bay thêm một lát đã, con bọ hung nghe theo lời lão đại dặn. Ở trong đó vừa đi vừa thải, may mà nó ăn đủ nhiều, không thì lại chẳng đủ để thải ra, mà con chim lớn cũng không hề phát hiện ra điều gì bất thường cả. Buổi chiều ngày hôm sau, Trần Tùng ước lượng thời gian trôi qua, cũng đại khái rồi, hắn đi tới tìm tường trưởng lão, tường trưởng lão không tình nguyện chút nào, thật là ảnh hưởng đến việc ta ăn phân mà. Vì sao ngươi cứ suốt ngày gọi ta ra làm cái loại việc này cơ chứ? Ta thật sự chỉ muốn yên tĩnh mà ăn phân thôi. Trần Tùng lái một chiếc xe hàng rác nát. người ngồi ở ghế phó lái là Mộng Âm. Phải để cho Mộng Âm đến đây, nói chuyện với tường trưởng lão. Tường trưởng lão đang ở bên trong thùng hàng. Sẽ không có ai tình. Nguyện ngồi chung trên một chiếc xe, với tường trưởng lão đâu nhỉ? Dựa theo sự chỉ dẫn của tường trưởng lão, chiếc xe đi thẳng tới một khu thành cổ. Mộng Âm nói. Tường trưởng lão nói. Nơi đó, còn cách đây khoảng hơn 3.000 mét nữa, ở phía đông nam. Trần Tùng ứng một tiếng, hắn cũng không tiếp tục mạo hiểm xông về phía trước nữa. Gần đây chắc chắn có động vật nhỏ làm mật thám, do viêu lý sắp xếp. Một khi có người và vật lạ tiến đến gần, chắc chắn sẽ bị viêu lý phát hiện. Ra, Trần Tùng liên lạc với triệu tử ý, để cô ấy thông báo với các thành viên, đã chuẩn bị sẵn tới đây bao vây nơi này lại. Trần Tùng dùng hành tẩu hư không. Lập tức tới ngay được vị trí đại khái nơi mà tường trưởng lão nói, mộng âm là cấp 6, vẫn chưa tới mức tay có sức trói gà không chặt. Trần Tùng xuất hiện trên không chung, ở đây là một khu nhà cũ, có lẽ viêu lý đang trốn ở một căn phòng nào đó trong này. Với thị lực của Trần Tùng, kể cả viêu lý có nhận thấy có người khả nghi tiến đến mà muốn bỏ chạy, thì Trần Tùng cũng có thể chú ý tới ngay. Nhìn thấy một bóng người trên tầng thượng, sắc mặt Trần Tùng lập tức trở nên vui vẻ, là người tên khốn họ viêu. Viu Lý vẫn chưa hề phát hiện ra Trần Tùng ở trên không chung. Bây giờ hắn đang bận nướng khoai tây, củi lửa mà hắn có chính là một ít sát vở. Viu Lý trả trà tay, không ngừng nghĩ tới khoai tây. Trên mặt hắn hiện lên dáng vẻ không chờ đợi nổi. Khoai tây chín rồi, Viu Lý lấy khoai tây ra, lột vỏ sau đó nhanh chóng nhét vào miệng mình. ưng ưng ưng, thơm thật đấy. Ta thì đỗ vào thanh hoa, ta nướng chín được khoai tây, không biết liệu có khoai lang hay không. Nướng khoai lang mới là thơm nhất. Trên mặt Trần Tùng lộ ra nụ cười lạnh, ta không gấp, đợi khi nào ngươi ăn xong hết đống khoai tây mà tương trưởng lão đã liếm qua đi, thì ta sẽ giết ngươi sau. Hai củ khoai tây nhanh chóng bị Viêu Lý ăn hết, cũng đã đến lúc mà Trần Tùng nên hiện thân. Rồi Trần Tùng dùng hành tẩu hư không, nhanh chóng đi tới trước mặt Viêu Lý, cảm nhận được cái bóng trước mặt, Viêu Lý ngẩn phát đầu dậy. Sau khi nhìn rõ, dung mạo của người đang đứng phía trước, hắn ta bị dọa sờ, đến mức cả người cứng đờ lại. Là, là ngươi ư? Trần Thủ Lĩnh, con chim mà Viu Lý phải đi đã từng gặp qua Trần Tùng. Điều này cũng ngang với việc Viu Lý từng gặp qua Trần Tùng, chẳng nhẽ Viu Lý còn nhận không ra Trần Tùng hay sao? Hắn ta bị dọa sợ đến mức hỏng người rồi, hỏng rồi. Làm sao mà hắn ta có thể tìm được ta vậy? Không thể nào, ta cẩn thận đến như vậy cơ mà. Trần Tùng trêu ghẹo hỏi. "Viu khốn nạn, khoai tây ăn có ngon không?" Giọng Viu Lý cứng đờ, hắn run rẩy hỏi. "Viu khốn nạn ư?" Người nói ai cơ? Viêu Lý thật sự cảm thấy không thể tin nổi. Hắn đã cẩn thận đến vậy rồi cơ mà. Trần Tùng cười lạnh nói. Người đoán xem, Trần Tùng tiến tới gần hơn một bước. Viêu Lý lại lùi lại một bước. Trong lòng hắn hiểu rõ, bản thân không phải là đối thủ của Trần Tùng. Mặt Viêu Lý như khóc tang. Người đoán xem liệu ta có đoán hay không đi mà. Trong lúc cực kỳ hoảng loạn, không biết phải làm sao. Viêu Lý nhìn thấy bao khoai tây bên cạnh mình. Đây là túi khoai tây mà hôm qua Trần Tùng đã đưa cho hắn. Có đống khoai tây này ở đây, chẳng khác nào có bằng cứng như thép. Hắn có muốn chối cũng không chối nổi. Trái tim viêu lý lạnh ghi. Có một con bọ hung màu đen, từ đáy túi bò ra ngoài. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành rồi, viêu lý trừng to hai mắt. Hóa ra là như thế. Là do hắn không hề cẩn thận kiểm tra đống khoai tây này. Kể cả là không có con bọ hung này, mà thay vào đó là một cái máy định vị, thì hắn cũng xong đời. Hắn đúng là đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Mà, chỉ cần là con người... Thì sẽ có những lúc suy nghĩ không chu toàn Hơn nữa bây giờ Viu Lý vẫn còn non lắm Trần Tùng đạp một chân lên cổ Viu Lý Đạp làm cho Viu Lý không thể cử động nổi Mà hắn cũng không dám đánh trả lại Tên khốn nạn họ view Bây giờ ngươi bị ta bắt được rồi Vậy giờ nên làm thế nào bây giờ Viu Lý kinh sợ nhìn về phía Trần Tùng Làm sao mà ngươi biết được chuyện ta họ view Trần Tùng tăng lực chân lên Đạp đến mức làm cho Viu Lý cảm thấy đau đớn Bây giờ ta đang hỏi ngươi cơ mà Không phải là ngươi đang hỏi ta đâu, ngươi còn dám ném phân lung tung vào căn cứ của ta. Hình như là ngươi muốn tự tìm đến cái chết có phải không? Đầu óc Viêu Lý nhanh chóng suy nghĩ, chuyện Trần Tùng là người ra tay độc ác, thì hắn ta đã nghe nói từ lâu. Bây giờ bản thân hắn còn bị bắt tay trận như này, vậy hắn phải làm gì để bảo toàn mạng sống bây giờ? Hay là hắn dùng tâm linh công kích thử xem sao? Nhưng mà khả năng là, hắn ta vừa thử đã nghèo luôn rồi. Viêu Lý bình tĩnh lại nói. Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Trần Tùng ồ một tiếng. Ngươi nói thử cho ta nghe xem nào. Viu Lý cũng không dám úp úp mở mở. Hắn ta nói. Có lẽ là ngươi không hiểu lắm về tang thi. Bây giờ bọn chúng đã liên thủ lại với nhau. Đặc biệt nhất là có một đám tang thi vô cùng thông minh đã liên thủ lại. Xây dựng nên một cái liên minh anh em. Cái này là đang nhắc tới đại tráng đó hả? Viu Lý đem tất cả những gì bản thân từng nghe từ các tang thi gián điệp do hắn sắp xếp trong băng lâm hội trước đây đều nói ra hết. Viêu lý cứ nghĩ kể cả là Trần Tùng không kinh ngạc đến mức mặt biến. Sắc thì ít nhiều gì, cũng phải là vẻ bất ngờ tới há hốc mồm. Ai ngờ đâu sắc mặt Trần Tùng cực kỳ bình tĩnh. Lần đó suýt nữa, thì đại tráng bị băng lâm hội phát hiện ra. May mà có một con tang thi ngu xuẩn nhảy ra gánh chịu dùng. Kết quả vậy mà con tang thi đó, lại là do viêu lý cài vào ư. Đánh bậy đánh bừa, mà cũng giúp được đại tráng một lần. Trần Tùng không hề nhẹ chân đi chút nào. Đúng vậy đó. Nhưng mà con tăng thi do ngươi cài vào đã chết rồi. Vậy thì chẳng còn giá trị gì nữa cả. Viu Lý cười hi hi. Trần Thủ Lĩnh, ta lại sắp xếp thêm một con tang thi nữa, trả trộn vào cái liên minh anh em này rồi. Mọi chuyện sẽ có ta giúp ngươi giám sát. Ngươi nói xem chuyện này có lợi với ngươi hay không. Có lợi cái con khi ấy. Lão đại của bọn chúng chính là đàn em của ta. Vậy mà ta còn cần ngươi, giúp ta thám thính tình hình ư. Tớ âm mà muốn biết vấn đề gì, thì ta chỉ cần gọi đại tráng lại hỏi một tiếng. Không phải là xong hết luôn rồi hay sao? Không đúng. Trần Tùng đột nhiên nhận ra một chuyện. Đại tráng không phải là người mà hắn có thể tin tưởng 100% Hơn nữa sẽ không có khả năng chuyện gì, nó cũng nói cho bản thân Trần Tùng nghe được. Nếu như hắn có thể kiếm một con tang thi làm, gian tế ở bên cạnh đại tráng, thì mọi chuyện sẽ ổn hơn rất nhiều. Viu Lý đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hai nhóm tang thi lao vào đánh nhau rồi, con tang thi tên là đại tráng đó mạnh thật đấy. Lúc này đại tráng đang đánh nhau với một đám tang thi. Cơn mưa lớn không chỉ đem những sinh tồn giả đi đến thần đô, mà nó cũng dẫn một đám tang thi đi theo tới đây. Thịt đã chạy đi nơi khác hết cả rồi. Bọn nó mà vẫn ở chỗ cũ thì chỉ có đợi đó chết mà thôi. Không chỉ có liên minh anh em do đại tráng xây dựng nên mà còn có những nhóm tang thi khác nữa. Nơi nào có tang thi thì nơi đó có giang hồ. Hai nhóm tang thi đụng mặt nhau, đại tráng nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Làm như nào để phát triển với tốc độ nhanh nhất? Đó chính là chiếm đoạt. Phải lớn mạnh nhanh như cách quả cầu tuyết lăn trên mặt tuyết vậy. Đại tráng ta phải chiếm đoạt. Mứt trưởng hết đám tang thi này. Đại tráng cố ý gây chuyện. Còn mẹ nó, các người không có mắt à Có biết là đụng vào ta rồi không hả? Đối diện là một con tang thi cực kỳ to. Nó đang rất tức giận. Đụng vào ngươi có tí thì sao hả? Chẳng nhẽ thiết đầu ta phải sợ ngươi chắc. Ngươi đụng vào ta thêm một cái nữa thử xem nào. thử thì thử thì ta sợ ngư chắc, đại tráng cười gần nói, ta sẽ để ngươi sang thế giới bên kia mà thử. Một tiếng ẩm vang lên, hai con tang thi lao vào đánh nhau, thiết đầu dùng đầu đập vào đại tráng, đại tráng cũng dùng đầu đập lại, không hề tỏ ra yếu kém hơn chút nào. Một tiếng ây vang lên, thiết đầu bị đụng tới mức bay ra ngoài, vẻ mặt đại tráng trông cực kỳ dữ tận, thiết đầu có đúng không? Để ta xem đầu ngươi có còn cứng hay không? Hai mắt thiết đầu đỏ lên, nó không nói hai lời. Mà tiếp tục lao về phía đại tráng Từng tiếng rầm rầm rầm vang lên Người không nhẫn tâm thì không thể đứng vững được Thật sự đại tráng đối xử với chính bản thân Cũng có chút nhẫn tâm Đại tráng liên tục dùng đầu chống lại đầu của thiết đầu Thiết đầu đau đến mức không thể chịu được Tại sao đầu của tên này Lại cứng đến mức này không biết nữa Còn cứng hơn cả đầu của ta Đỉnh đầu của thiết đầu Bị đụng tới mức chóc cả da da Hắn có chút muốn quỳ xuống rồi Nhưng mà đại tráng vẫn ôm lấy đầu của thiết đầu Dùng đầu đụng vào liên tiếp không ngừng, thiết đầu nhanh chóng bị đại tráng đập chết, khung cảnh đó cực kỳ tàn nhẫn, đến cả viêu lý dùng giám sát tâm linh nhìn xem, mà cũng cảm thấy ớn lạnh, đến mức da gà ra vịt nổi hết lên, đại tráng đụng chết thiết đầu. Chỉ là một cấp 6 bé nhỏ, mà cũng dám ra oai với tang thi cấp 7 là hắn hay sao? Đúng là loại không biết điều. Bây giờ đại tráng đã đạt tới cấp 7 rồi, đại tráng cười lạnh nói. Sau này đi theo ta lăn lộn, thế nào? Tất cả mọi người đều là anh em cả. Ai tán thành, ai phản đối. Đại tráng khổn hề kén trọn ở việc thu người, chỉ cần có chút thực lực là được. Dù sao thì tang thi có bị đói cũng sẽ không chết. Cần gì phải đi theo con đường, mà lắm tinh anh làm gì. Chỉ cần đông người thì sức mạnh sẽ lớn thôi. Đội quân của đại tráng đã phát triển tới có hơn 80 con tang thi, đến Trần Tùng còn không biết việc đại tráng đã phát triển tới mức này. Thực sự thì nó phát triển tương đối nhanh. Hóa ra đại tráng lại là loại thiết đầu, có cái đầu rất cứng. Nếu như không phải do Viu Lý nói, thì Trần Tùng còn không biết. Tất cả mọi thứ vẫn trong phạm vi khống chế. Kể cả là đại tráng, có lên đến cấp 10 đi chăng nữa, thì Trần Tùng vẫn có thể chèn ép được hắn. Nhưng việc làm sao để có thể tiếp tục áp chế đại tráng, một cách lâu giàu, phải đưa vào danh sách những việc quan trọng rồi. Viu Lý, cố nặn ra một nụ cười. Người cảm thấy cái bí mật này như thế nào, không ngờ tới đúng không? Không ngờ tới đúng không? Đại tráng lại là đàn em của ta. Nhưng làm sao có chuyện Trần Tùng nói chuyện tuyệt mật này cho viêu lý được? Trần Tùng lắc lắc đầu. Thật đáng tiếc. Viêu lý cảm thấy rất nghi hoặc. Đáng tiếc cái gì cơ? Chuyện viêu lý sống hay chết không phải Trần Tùng nói là được. Mà phải do mễ phạn nói thì mới được. Hắn dám đắc tội với mễ phạn. Gan to bằng chơi. Điều này không thể tha thứ được. Còn chuyện phải xử lý viêu lý như thế nào thì phải nghe theo sự sắp xếp của mễ phạn. Trần Tùng phải đưa hắn ta về cho mệ phạm xử lý. Trần Tùng nhấc viêu lý lên. Sau đó đi đến hội họp, với các thành viên đang đi đến. Lần này Trần Tùng đã điều động hơn 1.500 thành viên, tham gia vây bắt viêu lý. Đây đã được tính là, để cho viêu lý mặt mũi lắm rồi. Những căn cứ khác nhìn thấy trận thế như vậy, thì trái tim đều trở nên lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi hứng đông thành chưa tổ chức làm việc với quy mô lớn. Như này, rốt cuộc là vì lý do gì cơ chứ? Trần Tùng tự mình áp giải viêu lý. Về tận căn cứ, cái tên khốn nạn chỉ biết, núp ném phân vào căn cứ, đã bị thủ lĩnh bắt về rồi. Một đám thành viên lập tức chạy tới vây xem. Bọn hắn đều muốn nhìn thử xem tên này, có dáng vẻ như thế nào. Đầu tiên cứ đem hắn đi Diễu hành trên phố một lượt đá. Những hòn đá lớn nhỏ thi nhau, bay về phía người của viêu lý. Mệ Linh muốn kiếm, bơ hờ để chiêu đãi viêu lý. Nhưng cuối cùng cô cũng không có cách nào có thể đối xử với bản thân mình như thế được. Cầm lên buồn nôn biết bao. Viêu lý cúi gầm đầu xuống, chỉ thế thôi sao? Ra mặt ta dày, không sao cả. Sau khi để cho các thành viên chút giận xong, viêu lý nhận lấy sự phán quyết từ mễ phạn. Trần Tùng đem viêu lý đến trước mặt mễ phạn. Trần Tùng chật chật hai tiếng, đúng ra, hắn còn đang phát sầu không biết làm thế nào để dỗ được mễ phạn lên cấp 7. Nhưng cuối cùng nhờ có sự kích thích từ viêu lý, mà đã làm cho mễ phạn chủ động lên cấp 7 luôn rồi. Họ viêu kia... Người có thể sống hay không tất cả đều do sự quyết định của mễ phạn đại nhân. Để xem rằng, mễ phạn của chúng ta sẽ xử lý ngươi như thế nào. Viu Lý mở trường lớn hai mắt, nhìn về con mèo ở trước mặt. Đây không phải là con mèo mà bị hắn ném phân, lao ra từ bể bơi đây hay sao? Trần Tùng bày ra dáng vẻ cười làm lành. Mễ phạn à, ta đã đem người mà ngươi muốn về đây rồi nè. Ngươi nói xem, nên xử lý hắn ta thế nào đi. Trong đôi mắt to của mễ phạn lộ ra vẻ cực kỳ oán hận. Xem mèo meo quyền của ta đây, Liên hoàn tát. Phi Lý không hề cảm thấy đau một chút nào, ngược lại hắn còn cảm thấy cực kỳ thoải mái, giống như được mát xa vậy. Mễ Phạn nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng xuống, muốn tìm Tường trưởng lão để cho Tường trưởng lão thêm một chút gia vị vào trong bể bơi. Mễ Phạn chỉ vào bể bơi nói, "Ngươi xuống đó bơi 10 vòng rồi đi lên đây, ân oán giữa chúng ta coi như trả sạch rồi, ngươi hiểu rõ Mễ Phạn ta độc ác đến mức nào chưa hả? Chỉ thế thôi sao?" Thật sự chỉ có thế ư, cái mà mễ phạn gọi là thủ đoạn độc ác, tròn mắt Viêu Lý mà nói, thì đó chỉ là một trò cười. Viêu Lý không nói hai lời, mà nhảy thẳng xuống để bơi, trong lòng Viêu Lý thầm tự nhủ. Nếu như không bơi vài chục vòng quay về, thì ta sẽ cảm thấy không yên tâm, hình như con mèo đó mới là lão đại. Nó vừa biết giao lưu tâm linh, mà vẻ ngoài lại còn đáng yêu nữa chứ. Trần Tùng con phải nghe lời nó. Vậy thì chuyện ta chết hay không thật sự là phải xem con mèo đó có chịu tha thứ cho ta hay không thật rồi. Sau khi bơi 10 vòng, Viêu Lý cũng không hề dừng lại. Hắn cứ tiếp tục bơi đi bơi, lại cả trăm lần như thế. Thậm chí hắn còn không cẩn thận, mà sặc uống một ngụm nước. Viêu Lý bò lên liền nghẹn ngào khóc lóc nói. Ta thảm thật đấy, khụ khụ quẹ. Mễ phạn trợn mắt há mồm. Thôi bỏ đi, ta không quan tâm nữa. Giao cho Trần Tùng Ngươi xử lý nốt đó. Từ khi cái bể bơi này bị dính phân Mễ Phạn cũng chẳng định dùng nó nữa. Trần Tùng định xây một cái mới cho Mễ Phạn. Chúng ta vừa có tiền vừa có người, chúng ta có gì mà không làm được cơ chứ. Lúc Mễ Phạn nói thì trông có vẻ cực kỳ hung dữ. Vậy mà kết quả lại là tha thứ cho viêu lý rồi ư. Mễ Phạn mềm lòng. Nhưng mà Trần Tùng thì không. Cũng do viêu lý có chút giá trị lợi dụng. Nếu không, thì Trần Tùng ác giết chết hắn ta từ lâu rồi. Trần Tùng nhàn nhạt nói. Tên họ viêu kia, người đã làm những việc gì thì bản thân người tự biết rõ nhất Là tự ngươi tự tìm đường chết. Từ trước đến nay, chưa có bất cứ ai dám ném phân vào căn cứ của ta đâu. Ngươi còn dám công khai đe dọa bắt chặt. May mà chuyện này không truyền ra ngoài. Nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Không có gì nghi ngờ cả. Trên mặt view lý lộ ra vẻ vui sướng. Nói như vậy nghĩa là hắn không cần chết nữa hả? Trần Tùng cười lạnh một tiếng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Trần Tùng gọi cuồng lôi tới. Không phải hắn ta biết do lơ điện hay sao? Đúng lúc có thể dùng cái này để dạy dỗ trừng phạt viêu lý. Cuồng lôi đã tới đây được một thời gian rồi. Vẻ kiêu ngạo trên người hắn ta đã bị đánh tan đi rất nhiều. Thật sự là hắn không thể ngông cuồng nổi. Ở bên ngoài, cuồng lôi chính là cao thủ đỉnh cấp, có thể hô mưa gọi gió. Nhưng ở trong này, hắn chỉ là một đàn em nho nhỏ mà thôi. Trên đỉnh đầu còn có lôi điện Pháp Vương đè cho gần chết. Pháp Vương chỉ cần dùng một ngón tay thôi, cũng có thể đè chết hắn luôn rồi. Ao ao. Cuồng lôi dùng roi điện đánh cho Viu Lý kêu rên ầm lên, lần này là hán đau thật, sau 100 roi. Trần Tùng mới kêu dừng lại, Viu Lý bị đánh tới mức cả người bị cháy đen thui. Trần Tùng cười nhạt nói, "Ta cho ngươi một sự lựa chọn. Thứ nhất chính là chịu ăn thêm 1000 roi nữa." Trần Tùng còn chưa nói xong, Viu Lý đã vội vã nói, "Ta chọn cái thứ hai." "Thêm 1000 roi nữa?" Viu Lý biết rõ, bản thân chỉ cần chịu thêm 300 roi nữa là bản thân đã mất nạn rồi. Chết tử tế cũng vẫn không bằng sống sót nha. Trần Tùng gật đầu. Được. Thứ hai chính là đánh tới khi người chết thì thôi. Đúng thật là một hảo hán. Ta bái phục. Thật sự bái phục. Cuồng lôi, đánh hắn ta đi. Viu Lý khóc lên. hắn cứ tưởng rằng, hai là, để cho hắn lập công chuộc tội. Tại sao Trần Tùng lại không ra bài? Theo lẽ thường như vậy cơ chứ? Cuồng lôi cũng có chút nghi hoặc. Suy nghĩ của hắn cũng gần giống như Viu Lý. Đúng thật là không hiểu nổi trong đầu Trần Tùng đang suy nghĩ cái gì mà. Viu Lý khóc lớn nói, ta không làm hảo hán đâu, ta muốn sống thôi mà, Trần Tùng cười đều một cái. Nếu như người muốn sống, thì hãy dùng thuật tâm linh giao lưu và khống chế tâm linh của người để dốc sức làm việc cho ta. Nếu chỉ dựa vào một mình triệu tử ý, thì thật sự là không thể liên kết được bao nhiêu người cả. Ít nhất thì cũng phải là tổ trưởng tổ tình báo mới có thể liên kết với triệu tử ý. Nhưng mà đội ngũ tình báo của hắn còn phải lớn mạnh ra nữa chứ? Viu Lý nhanh chóng hiểu rõ ý của Trần Tùng. Hắn nhanh chóng gận đầu, "Được, được, ta nhất định sẽ vì đại ca mà tạo ra một đế quốc tâm linh." Tên này đúng thật là rất biết cách được nước làm tới, Trần Tùng nói, "3 năm, ngươi chỉ cần làm việc cho ta 3 năm, sau đó ta sẽ trả tự do lại cho ngươi. Nếu như ngươi có lập được công thì ta sẽ xem xét giảm thời gian cho ngươi. Trong thời gian này, đãi ngộ mà ngươi nhận sẽ dựa theo các thành viên bình thường trong căn cứ mà nhận. Nếu như vi lý gia nhập, một cách bình thường như mọi người, Thì ít nhất Trần Tùng cũng sẽ cho hắn ta trước trưởng lão Thế mà hắn ta Cứ phải cố gắng cướp lấy chút khoai tây để ăn Vậy được thôi Suy nghĩ đó xứng đáng bị phạt Trần Tùng nói với vẻ thần bí Nếu như người dám có suy nghĩ riêng gì Ví dụ như dám giấu giếm tình báo Hoặc là sửa đổi tin tức tình báo Nếu bị ta bắt được một lần Thế bưu tên đế Tờ dây dây tờ giờ sơ Đánh vào hạ bộ cho đến chết Tả người viêu lý chấn động Thật là độc ác quá đi Viêu lý bị lôi xuống dưới Sau đó bị nhớt lại, lát sau sẽ có không ít người, tới liên kết tâm linh với viêu lý, giờ hắn ta trở thành một công cụ hình người. Còn chuyện cái công cụ hình người này có trung thành hay không? trò cười, hắn cần hay sao? Những chuyện trọng tâm thì vẫn sẽ do triệu tử ý làm. Còn những chuyện mà viêu lý mạnh hơn thì để cho hắn ta, ví dụ như liên lạc với đại tráng, cứ để hắn ta làm 3 năm đã rồi tính tiếp. Còn chuyện sau 3 năm này, lại có 3 năm nữa hay không, thì chuyện đó phải xem tâm trạng của Trần Tùng. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu không thì ít nhất viêu lý cũng phải có địa vị giống như Giang Nguyên Hồng, từ Thanh. Trần Tùng vỗ vỗ vai cuồng lôi. Ừm, gần đây ngươi biểu hiện tốt lắm. Nếu như đổi lại là trước đây, cuồng lôi nhất định sẽ hắt tay Trần Tùng ra. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì mà nói chuyện với ta như thế. Nhưng bây giờ cuồng lôi lại cười hiền nói. Đại ca, ta đã thích được 1.000 điểm tích lũy rồi. Có thể cho ta đổi nó thành một viên tinh thể cấp 7 được hay không? Từ đầu cuồng lôi đã không muốn gia nhập căn cứ, gia nhập sẽ bị gò bó, không được tự do, lại còn phải nhìn sắc mặt của người khác, nhưng từ khi hắn đến chỗ của Trần Tùng thì phát hiện ra hoàn toàn không phải như vậy, mỗi ngày ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của căn cứ xong là có thể tự do rồi, ngươi có thể tự do lựa chọn hoạt động của bản thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi thứ trong căn cứ ngươi đều có thể dùng, căn cứ còn cung cấp cho ngươi cái ăn cái uống đầy đủ. Những thành viên chỉ cần hơi có chút dục vọng thì sẽ đều tích điểm tích lũy, để có thể đổi lấy được đãi ngộ tốt hơn nữa. Mà căn cứ có thể lấy được gì, từ các thành viên cơ chứ? Tinh thể ư, buồn cười. Trần Tùng mà muốn tinh thể cấp 5, thì không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hay sao? Dùng số lượng người để đè ép những căn cứ khác, từ đó có thể đạt được chiếc bá chủ ư, lại càng buồn cười. Cuồng Lôi và Khương Thiên Thành nói chuyện rất hợp nhau. Khi hắn cùng Khương Thiên Thành nói chuyện chém gió, thì hắn biết được, rằng Trần Tùng chỉ cần phất tay Là đã có thể giết chết được vài ngàn quân của rau mối quốc. Trần Tùng từng nói, mục đích của những việc mà hắn làm chỉ là, để cho có càng nhiều người được sống hơn mà thôi. Hắn sẽ xây dựng một gia viên. Lúc đầu cuồng lôi nghe xong còn không tin, Trần Tùng ngươi cao thượng đến vậy hay sao? Bây giờ cuồng lôi dần dần tin rồi. Trần Tùng chính là một người cao thượng. Là một người thoát khỏi sự mê hoặc cấp thấp. Cuồng lôi phục rồi. Nhưng còn Pháp Vương thì cuồng lôi ta không phục. Nhất định sẽ có một ngày. Ta có thể đánh bại được nó. Ta chính là người mạnh nhất trong lôi hệ. Ta tuyệt đối sẽ không thua một con chó. Cuồng lôi liều mạng tích lũy điểm. Trước đây, khi băng lâm tấn công, Trần Tùng thưởng cho Tử Thanh một viên tinh thể hệ hỏa cấp 7. Cuồng lôi cũng biết chuyện, Trần Tùng có rất nhiều tinh thể cấp cao. Thế nên hắn mới muốn biểu hiện thật tốt để đổi lấy một viên. Nếu không, thì làm sao hắn đánh bại Pháp Vương được. Muốn đổi một viên tinh thể cấp 7 ư, Trần Tùng vừa lấy được 5 viên tinh thể cấp 7. Từ chỗ Giang Bạch, hắn vẫn còn đàn do dự không biết nên cho ai. Đời trước cuồng lôi chính là người đứng thứ hai trong hệ lôi. Hắn ta so ra còn mạnh hơn những người cấp vương, như Từ Thanh và Giang Nguyên Hồng một chút. Thế nên tất nhiên Trần Tùng sẽ quan tâm chú ý đến hắn ta rồi. Con người cuồng lôi trừ mỗi điểm hơi ngông cuồng ra, thì cũng chẳng có gì là không tốt hết. Nhưng mà dùng 1.000 điểm tích lũy để, đổi lấy một viên tinh thể cấp 7 ư, những thành viên bình thường khác, kể cả là có điểm tích lũy đi chăng nữa. Thì Trần Tùng cũng không cho bọn hắn có cửa đổi điểm, nhưng cuồng lôi biểu hiện không tối. Trần Tùng cũng muốn tiến thêm một bước, để thu lòng người. Trần Tùng nói, thế này đi, ta sẽ đưa cho ngươi một viên tinh thể hệ lôi cấp 7, ta tính ngươi 1.500 điểm tích lũy. Cuồng lôi giật mình, thật sự có thể đổi ư, lại còn là hệ lôi nữa. Nếu như ở bên ngoài, ngoại trường ngươi gặp được vận may, như từ trên trời rơi xuống. Nếu không, thì chắc chắn ngươi không thể có được cơ hội như này, cuồng lôi hưng phấn nói. Đại ca, ngươi cho ta chút thời gian, ta đi kiếm thêm chút điểm tích lũy nữa. Trần Tùng cười lắc lắc đầu, giờ ta đưa cho ngươi luôn. Ngươi nợ ta 500 điểm tích lũy, viết vào sổ nợ đi. Cuồng lôi cảm động tới mức suýt rơi lệ. Trần Tùng xoa xoa cầm, lầm bẩm nói, ta đúng thật là người có khí chất bá vương mà. Đê nờ cả người ngông cuồng như cuồng lôi, cũng phải bái phục ta. mưa lớn, làm cho những người còn sống sót, bị ép buộc phải di chuyển, hướng đi về phía thần đô. Chỉ là một trong những lựa chọn của họ. Có những người đi đến, chỉ có thể chịu bị bắt nạt. Ví dụ như Triệu Kinh. Những người có thực lực yếu ớt như vậy, không thể không tìm cách để tự bảo vệ bản thân mình được. Nhưng lại có những người mạnh như sóng lớn, rục hỏa phượng hoang. Một đám địa đầu xà đang muốn thử bắt nạt một nhóm người sống sót mới chuyển tới đây. Nhưng mà bọn chúng không ngờ rằng, bản thân lại gặp phải những kẻ khó chơi. Người phụ nữ cầm đầu bỗng biến đột nhiên biến thành một con chim lửa. Bay lên bầu trời. Gọi là Phượng Hoàng chỉ để nghe cho hay mà thôi, làm sao mà thật sự có ai có thể biến thành Phượng Hoàng được. Con chim lửa này có chiều dài, khi giang cánh phải đến 23 m cả người nó đỏ rực màu lửa, dáng vẻ trông cũng không đẹp mắt cho lắm. Nhưng mà thực lực của nó lại không dễ để bị xem thường chút nào. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã đạt được đến cấp 7, là hệ tự nhiên có thể biến hình, lộ thiên trúc biến thành con chim lửa, từ miệng cô phun ra từng đợt từng đợt hỏa diễm, giết sạch hết đám địa đầu xa. Đám địa đầu xà bị giết tới mức gào khóc kêu cha gọi mẹ, nhìn thấy lão đại cấp 6 của đối phương, hoảng sợ bỏ chạy. Sắc mặt Lộ Thiên Trúc lạnh đi, cô lại biến từ con chim lửa về thành một con sói điện. Hiện giờ chim lửa và sói điện là hai phương pháp chiến đấu chủ yếu mà Lộ Thiên Trúc nắm vững được. Thực lực của cả hai đều có thể đạt được đến cấp 7 trong một thời gian ngắn. Mộng âm biết biến thành con thỏ nhỏ, cô cũng biết, nhưng còn biết thành con Việt con thì cô không biết nữa rồi. Cô càng không biết hát bài ta là một con vịt nhỏ, kêu quạc quạc quạc quạc, tốc độ của sói rất nhanh, dễ dàng đuổi kịp tên cấp 6 của đối phương, sau đó truy sáp. Sau khi biến về thành hình người, vẻ mặt Lộ Thiên Trúc trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi, biến thân như này có thể đạt được quy lực rất lớn, nhưng cũng kèm theo đó là lượng tiêu hao cực kỳ lớn, đồng bạn đi cùng cô hò gieo, nhưng Lộ Thiên Trúc chỉ cười một cái bất lực. Chúng ta tìm một chỗ nào đó để sống đi, các người tự đi hay là để ta mời các người đi. Một căn cứ mới chuyển tới không hề có trốn dung thân, bây giờ mà tốn công xây một cái căn cứ, thì lãng phí sức lực biết bao nhiêu. Cứ cướp luôn không phải nhàn hơn à? Thuận tiện cướp luôn vật tư luôn. Thế nên, chỉ cần trông thấy căn cứ nào đó nhìn không tồi, thì liền cướp luôn cho lệ Kẻ mới đến có thực lực rất mạnh. Số người cũng phải có hơn 2.000 cố trường phong hô một cách không cảm xúc. 10 phút nữa, nếu các người không đầu hàng, thì ta sẽ không tha cho bất kỳ một ai cả. Số lượng thành viên của căn cứ này chỉ có hơn 1.000 người đứng trước sự uy hiếp của Cố Trường Phong. Trái tim của tất cả đều trùng xuống. Bên phía của Cố Trường Phong có người hét lên. Đại ca của chúng ta là cấp 7 lận đó. Nếu ai có tố chất tố, thì có thể gia nhập vào chúng ta. Cờ cờ ngươi đừng có mà không biết điều. Có người cười đều, cấp 7 mà tưởng mình ngoai ư. Nói không chừng trần thủ lĩnh của Hồng Đông Thành đã cấp 9 rồi cũng nên. Bọn ta đi tới đó gia nhập không phải là tốt hơn à? Thôi được rồi, không phải là bọn họ không muốn gia nhập, mà là do Trần Tùng không thu nhận bọn họ. Đại ca của căn cứ trầm mặt suy nghĩ một chút, cứ cố gắng thủ thì chắc chắn là không thể thủ nổi. Số lượng người của hai bên cách biệt hơi nhiều, hơn nữa phía bên kia còn có một gương giả cấp 7 lận. Bọn họ chỉ có thể tạm thời nhường mà thôi. Đầu tiên cứ chịu thiệt đi đã, sau đó tìm cơ hội để liên hợp với những người khác. Rồi quay lại giết chết hắn ta sao? Hoặc là để cho trần thủ lĩnh ra mặt? Có người ngoài tới đây, bắt nạt người của thần đâu chúng ta? Chẳng nhẽ không hợp lý hay sao? Được, chúng ta nhường lại. Nhưng đợi sau khi bọn họ đi ra khỏi căn cứ, ánh mắt cố trường phong bỗng trở nên cực kỳ dữ dằn. Giết, một người cũng không được tha, để tránh lưu lại hậu họa về sau. Hai cái vòi rồng cực lớn cuốn về phía đối phương, cộng thêm cả số lượng người chiếm ưu thế cực lớn nữa. Bọn hắn dễ dàng hủy diệt đối phương trong chớp lát. Một đàn em của cố trưởng phong cười hi hi nói. Hóa ra những người sống soát của thần đô, chỉ có thế mà thôi. Không chịu nổi tới một đòn. Một người thuộc căn cứ vừa bị cướp còn chưa chết, hẳn nói với vẻ thê lương. Cái con mẹ nhà ngươi ấy, ngươi đi đến hường đông thành thử xem. người dám nói câu này, trước mặt bọn họ thử ta xem nào. Tên đàn em đó đạp cho người, vừa nói một cái cho chết hẳn, sau đó cười lạnh nói, thử thì thử. Sắc mặt cố trường phong hơi thay đổi, đi ngay ngóng một chút về cái hừng đông thành này đi, cố trường phong nhanh chóng nhận được, tin tức, ngày mai hừng đông thành này sẽ triệu tập mọi người lại mở một cuộc hội nghị. Chị Vi cái hừng đông thành này không đơn giản chút nào cả, nghe nói bọn họ không chỉ có sức mạnh mà còn có người có thể cải thiện chất lượng hạt giống, có thể tự tăng sản lượng tới 50% lận đó. Chị Vi mà hắn ta nhắc tới là một người 25 tuổi, có dáng góc nhỏ bé xinh xắn. Dung mạo thanh thuần, nhìn trông có vẻ là một cô gái xinh đẹp lương thiện, lăng vi vi ngẩn người, còn lợi hại hơn cả cô hay sao? Hạt giống mà cô cải thiện chất lượng cao nhất, cũng chỉ có thể đạt được 30% xả lượng, cô tới vùng quanh thần đô này, cũng được hai ngày rồi. Cái mà cô được nghe nhiều nhất, chính là về hứng đông thành, đến cả từ bá chủ, cũng không đủ để hình dung về họ. Nhất là về chuyện dịch tư dĩnh, giả mạo thành trưởng lão của họ, mà có thể hủy diệt được cả một căn cứ. Lăng Vy Vy cũng đã nghe qua về chuyện này. Đối với cô mà nói, đây rõ ràng là một chuyện khó có thể tin được. Lăng Vy Vy vô thức hình thành sự hướng về hứng đông thành. Nếu như cô có thể gia nhập vào căn cứ, vậy thì đây là chuyện tốt đẹp biết bao. Ngày mai chính là ngày tụ hội của hứng đông thành. Cũng là một cơ hội tốt, để cô đi xem thử. Lăng Vy Vy nhìn về phía thần đô, nhìn về phía thành phố vừa quen vừa lạ này. Hai năm trước, do công việc không thuận lợi, nơi làm việc không được như mong muốn. Khi ta mới nhận việc thì, bởi vì áp lực tinh thần quá lớn, mà mỗi ngày đều mất ngủ, tâm trạng cực kỳ phiền muộn, ta rời khỏi thần đô, nơi tràn đầy những việc, khiến người ta đau lòng này. Lúc đó trong lòng ta thầm nghĩ, bản thân, sẽ không bao giờ quay về thần đô nữa. Thật không ngờ cuối cùng ta vẫn quay về rồi. Lăng Vy Vy nghĩ đến một việc, do áp lực quá lớn, mà cô trở thành một người với tính tình cực kỳ nóng nảy. Cô nhìn thấy một con chó màu đen, mờ tờ con chó hoang không ai thèm. Trong lòng cô bất chợt sinh ra suy nghĩ bạo ngược đáng sợ, mà bản thân cũng không kìm nén được, chỉ là một con chó hoang mà thôi. Cô có bắt nạt nó thì cũng chẳng sao cả, cô đâm vài nhát dao vào người nó. Sau đó lại tự mình cắt mất một bên tay của nó, con chó nhỏ kêu lên rồi chạy đi. Sau chuyện đó, mỗi lần Lăng Vivi nhớ lại, cô đều không dám tưởng tượng được bản thân có thể làm ra loại chuyện đáng sợ đến như vậy. Nhưng mà sau chuyện đó, tâm trạng Lăng Vivi đã bình ổn lại rất nhiều, cô không còn nóng nảy nữa. Mà tự mình lựa chọn từ trước, rồi rời khỏi thần đô. Trong lòng lăng vi vi thầm nghĩ, thật xin lỗi chú chó nhỏ. Nếu như có cơ hội gặp lại ngươi, thì ta sẽ bồi thường cho ngươi đầy đủ. Go go go. Sáu con chó con đã quay về rồi. Vì chúng toàn đi theo Pháp Vương ăn thịt cá hố, nên một trong số chúng, do có từ chất rất tốt, nên lã nhị thậm chí đã đạt tới tận cấp 6 rồi. Còn 5 con chó con còn lại thì đạt cấp 5. Pháp Vương để cho bọn chúng tự mình hành động, sống chết có số, phú quý do trời. Cứ bắt bố giả đi theo chúng mãi, thì trông ra thể thống gì nữa. Bố ruột của các ngươi đã một mình giết Tăng Thi, từ khi mới cấp 1 rồi đó. Pháp Vương cản chúng lại, định đi đâu thế? Cháu con gâu gâu. Chúng ta kiếm được tinh thể cấp 5, đang chuẩn bị đi đưa nó cho cha nuôi. Cơ, Pháp Vương cướp viên tinh thể lại. Ta mới là bố ruột của các ngươi cơ mà. Chẳng nhẽ các ngươi không biết bản thân là do ai sinh ra hay sao? Các ngươi có biết, các ngươi đã ăn mất của ta bao nhiêu điểm tích lũy không hả? Bây giờ đến lúc các người báo đáp lại ta rồi đó, đám chó con hậm hực rời đi, bọn nó không dám chống đối lại Pháp Vương, Pháp Vương nhìn viên tinh thể trong tay. Nhưng mà cuối cùng, nó cũng không nộp lên cho Trần Tùng, ngược lại nó đem dấu vào trong hộp tủ, ở trong ổ chó của mình, ta phải tích điểm tích lũy, để có thể trở thành cầu thủ lĩnh. Cuối cùng Pháp Vương cũng hiểu ra, chỉ cần điểm tích lũy của bản thân, đạt tới một mức độ nhất định, thì nhất định tên cầu thủ lĩnh kia, sẽ tìm lý do trừ mất đi của nó. Khi điểm tích lũy của nó còn ít, thì tên thủ lĩnh kia vẫn là người, còn đối xử với nó tốt một chút, sẽ không làm khó nó. Nhưng mà chỉ cần số điểm tích lũy của nó nhiều một chút là tên kia sẽ hóa chó liền. Nó không thể để cho điểm tích lũy của bản thân ít như vậy được. Đến bây giờ, Pháp Vương vẫn không hiểu được lý do vì sao Trần Tùng cứ ngân cản không cho nó trở thành cầu thủ lĩnh. Bởi vì Pháp, Vương sẽ không bao giờ nghĩ tới rằng cầu chính là từ để chửi người khác. Chỉ cần điểm tích lũy của nó nhiều một chút là sẽ bị trừ. Pháp vương biết rõ, chỉ cần điểm tích lũy của nó, đạt 9.000 điểm, thì dây sau thôi. Nó sẽ có khả năng, chỉ vì bước chân trái mà bị trừ điểm tích phân, dưới tình huống như vậy, thì làm sao nó có thể trở thành cầu thủ. Lĩnh được cơ chứ. Bây giờ, ngoại trừ việc, nó có thể trực tiếp nhặt được một cái tinh thể cấp vương ở bên ngoài về ra, thì chẳng còn cách nào nữa cả. Không, vẫn có cách khác đó, đó chính là những vật tư thu được. Thì sẽ không giao lên ngay Đợi đến khi hắn tích đủ vật tư Để đổi lấy được một vạn điểm tích lũy Thì nó mới nộp lên một thể Một phát là Nó có thể trở thành cầu thủ lĩnh ngay lập tức Đợi đến khi trở thành cầu thủ lĩnh Thì Pháp Vương ta cũng chẳng còn cần cái gì nữa rồi Lúc đó người thích trừ bao nhiêu thì trừ Thời gian trôi qua Những vật tư giống nhau Sẽ không ngừng bị giảm giá trị Nhưng Pháp Vương hiểu rõ Đây là cách duy nhất mà nó có thể làm Người cứ đợi đó cho ta Sẽ không có gì có thể làm khó được ta cả. Sân vận động phía Nam. Đây là địa điểm lần trước Trần Tùng tổ chức hội nghị. Lần này cũng vẫn như vậy. Nhưng không phải trong phòng. Mà là ngoài trời. Dựa theo kinh nghiệm của lần tụ tập trước. Cách tổ chức lần này coi như khá quen thuộc. Thực sự không có người nào dám gây sự. Không có ai ngu ngốc. Lần trước. Trần Tùng đã tiết lộ thực lực của bản thân. Ở cấp 8. Trong giai đoạn này. Ngoại trừ bên ngoài thự Quang Thành. Khó có thể tìm thấy người nào cấp 7. Vậy nên muốn đến đây gây rối là do chán sống rồi. Trước mắt, Trần Tùng quả thực vẫn là cấp 8, dù lấy được tinh thể cấp vương, nhưng Trần Tùng vẫn chưa thể đột phá lên cấp 9. Ước chừng còn phải mất 2 ngày nữa. Số người tham dự hội nghị lần này, nhiều hơn, so với lần trước, và gần như tất cả những người sống sót gần thần đô đều đến, vừa đến, đã nghe nói về chuyện của Thự Quang Thành, ai mà không tò mò cho được. Nghe nói còn phân phát hạt giống khoai tây, loại hạt giống này so với khoai tây thông thường. Năng suất tăng 50%, đều được phân phát cho mọi người gieo trồng. Trên sân khấu lớn ở trung tâm, Trần Tùng đang quể oải ngồi sau tấm bình phong, có ai bày quầy bán hàng mà có đồ tốt, đương nhiên sẽ có thuộc hạ đến kiểm tra. Cố trưởng phong sắc mặt âm trầm như nước, Trần Tùng này kỳ thực đã là cấp 8, hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của hắn. Hắn tuy kiêu ngạo, nhưng vẫn hiểu được sự tranh lạch giữa hắn và cấp 8. Nếu không có 7-8 người như hắn, thì làm sao có thể là đối thủ của cấp 8? Chuyện giết người bằng ánh mắt và giết như thế nào Đến nay vẫn là một bí ẩn Chưa có lời giải đáp Gần như một nửa số người sống sót Có tố chất ở Thần Đô Đã bị Thự Quang Thành thu nhận Vậy nên mặc dù số lượng người ở Thự Quang Thành không quá lớn Nhưng bọn họ đều là tinh anh Cho dù bọn họ chỉ là tinh anh Không phải dế vật Số lượng thành viên trong căn cứ Cũng gấp đôi người của Cố Trường Phong Trước khi đến Thần Đô Cố Trường Phong tràn đầy tự tin Cho rằng bản thân có thể phô diễn thực lực Hơi loạn suốt yêu quái, có cơ hội được đứng lên sân khấu, thể hiện tài năng của mình, trở thành bá chủ. Ai mà lại không muốn chứ? Cố trường phong cũng vậy. Nhưng bây giờ lại có một quái vật to lớn đứng trước mặt. Cố trường phong cảm thấy rất buồn phiên. Nếu như tiểu đệ của ta, mà dám ở trước thự quang thành nói thần đô bất bại chẳng qua, cũng chỉ là một đám phế vật. Sợ là chính bản thân, cũng không thể bảo toàn mạng sống đi ra ngoài. Thử một cái là biết chắc sẽ chết. Nhưng mà cố trường phong cũng không nản trí. Thắng trước không tính là thắng. Cố trường phong vào thời điểm tang thi, chưa tiến hóa đến cấp 5, thì hắn đã đạt đến cấp 7. Lúc đó, mặc dù tinh thể cấp tư vẫn còn có chút tác dụng, nhưng tốc độ tiến bộ lại cực kỳ chậm. Cố trường phong kết luận, Trần Tùng cấp 8 cũng như vậy, không có gặp gỡ bất ngờ. Hiện tại nhất định vẫn đang ở cấp 8. Nhưng ta thì khác. Sự tiến hóa của tang thi lên cấp 5 đã khiến cho tốc độ phát triển của ta tăng không ít. Nếu như lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ, Chưa chắc là không thể vượt qua được Trần Tùng kia. Ngoài ra, cộng với việc Trần Tùng bừa bãi triêu mộ nhân tài từ các căn cứ khác, đã khiến nhiều người phẫn nộ, dù vậy đám người cũng chỉ tức giận, mà không dám lên tiếng. Chờ khi ta đạt tới cấp 8, vùng lên đấu tranh, nhất định mọi người sẽ hưởng ứng. Trước tiên cứ nhịn hắn thêm một thời gian, lộ thiên trúc sửng sốt, thần đô còn có căn cứ như vậy, chỉ cần gia nhập là có thể được ăn no nê, ở tận thế, được ăn no bụng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Vừa mới nhìn thấy những tấm áp phích về cơ sở vật chất bên trong Thự Quang Thành, cô cảm thấy cuộc sống ở đó thật quá hạnh phúc. Thự Quang Thành thực sự là thiên đường, hơn nữa, Thự Quang Thành thực sự rất thương người. Phần phát hạt giống khoai tây mà chỉ thu 20% sản lượng tăng thêm, không phải là 20% tổng sản lượng thu hoạch. Nếu đổi sang lộ thiên trúc, nhất định phải thu 50%, độc quyền kinh doanh sẽ là 50%. Người khác cũng phải van xin mới mua được. Với thực lực của Thự Quang Thành, Còn cần sợ người khác sẽ quyệt nợ sao Vậy mà lại chỉ thu có 20% Lộ Thiên Trúc không thể tưởng tượng được Hóa ra tận thế vẫn còn tồn tại thánh mẫu sao Có khả năng là vậy Vì đây chính là điều thánh mẫu nên làm Chủ của Thự Quang Thành Trần Tùng này nhất định là một người có lòng nhân ái Lăng Vi Vi nhìn tấm áp Viết quảng cáo của Thự Quang Thành trong tay Tự nhủ với chính mình Nhất định phải đến nơi này Ở đó sẽ có cảm giác cực kỳ an toàn Cô là dị năng giả hệ tự nhiên Cũng không cần phải ra ngoài chiến đấu, tuyệt vời biết bao khi được ngồi nhâm nhi ly cà phê và đọc sách trong thư viện. Buổi trưa, hội nghị bắt đầu, vẫn là Trần Quang dẫn chương trình, vẻ mặt Trần Quang tươi cười, nói một vài lời chào mừng lịch sự, sau đó lập tức tỏ ra nghiêm túc. Mang dịch tư tĩnh tới đây, người được đưa đến có vẻ ngoài hốc hát, tiểu tụy chính là dịch tư dĩnh. Người phụ nữ này đã giả làm trưởng lão của thự Quang Thành, gây ra chuyện chấn động, sự việc cụ thể như thế nào. Ta cũng không muốn nói nhiều, nếu còn chưa biết thì đi hỏi xung quanh, giả vờ là thành viên của Thự Quang Thành nhất định, sẽ phải gánh chịu hậu quả, bất kể lý do là gì, theo lệnh của thủ lĩnh giết. Trần Quang vừa mới gần giọng nói ra từ giết, ngay lập tức đầu của dịch tư dĩnh đã rơi xuống, Trần Tùng ở phía sau sử dụng không gian cắt đứt, tất cả những người vây xem đều bị một màn này dọa cho sốc, bao gồm cả những người đã từng được chứng kiến không gian cắt đứt, lại là chiêu này, chết không rõ nguyên nhân. Những người chưa bao giờ nhìn thấy nó càng kinh ngạc hơn. Mọi người không khỏi bàn tán xôn xao, một cô gái xinh đẹp như vậy, mà nói giết liền giết. Thật là đáng tiếc, đồng tử của cố trưởng Phong cũng có rút lại, dưới sự quan sát của mình, hắn dường như nhìn thấy một vết nứt màu đen, trong nháy mắt biến mất. Hắn cũng không xác định rõ liệu đó có phải do mình bị ló mắt không, nếu như được sử dụng trên người bản thân, làm sao có thể chống lại được. Nhưng mà, hắn không tin, không thể phá giải được loại năng lực này. Trần Quang giải thích cách thức để nhận dạng các thành viên của Thự Quang Thành lại một lần nữa, không nói quá nhiều. Lúc cần dừng sẽ dừng. Trước đây đã có ví dụ. Vậy mà vẫn có thể bị những người như dịch tư dĩnh lừa dối, thì người xứng đáng bị lừa. Trần Quang mỉm cười, nói. Thự Quang Thành chúng ta rất ôn hòa, sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện quá đáng. Các vị cũng đều biết rõ đúng sai phải trái. Được rồi, chuyện tiếp theo. Triệu Kinh bước tới. Đây là người được ủy thác. Không. Không. Làm sao có thể coi là ủy thác được Đây là người thật Triệu Kinh mặc một bộ quần áo giản dị Gọn gàng, sạch sẽ Với mái tóc bóng mượt và đeo kính Ban đầu, Trần Tùng vốn đã tính toán muốn cho hắn mặc âu phục Sư cho cùng Triệu Kinh dù sao cũng từng là lão đại Dưới ánh đèn sân khấu có thể có chút khẩn trương Nhưng khi mở miệng nói vẫn xem như trôi chảy Một tuần trước Ta từ thành phố Lở đến Thần Đô Mang theo nửa tấn gạo bị ngâm nước mốc meo Trong lòng mở mị Trong vòng một ngày ta bị cướp hai lần, và tất cả vật tư của ta đều bị lấy đi. Ta nghe nói, thự quang hứa sẽ bảo vệ, che chở cho người khác, miễn là phải dâng lên những vật phẩm có giá trị. Với tâm lý muốn thử một lần, ta đã giao viên tinh thể cấp 9, mà tôi lấy được cho thủ lĩnh Trần. Kể từ đó, cuộc sống của ta hoàn toàn thay đổi. Có thể được ăn cơm, ăn khoai, trước đây ta chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ cơm mốc, còn bây giờ, ta dám ăn 2 cân một bữa. Trần Tùng cũng không thể nói đó là tinh thể cấp vương mà chỉ sắp xếp một cái tên khác, cho nó là tinh thể cấp 9. Triệu Kinh tiếc, tục nói, Triệu Kinh càng nói càng kết động, thậm chí còn rơi nước mắt. Giao bảo vật cho Thủ lĩnh Trần, thật sự là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời ta. Điều ta hối hận nhất, chính là không gặp được Thủ lĩnh Trần sớm hơn. Thủ lĩnh Trần, là một người rất có năng lực và đáng tin cậy, hắn thực sự làm được như những gì đã hứa, ta chính là muốn nói. Nếu có bảo vật, mà không đem giao cho Thủ lĩnh Trần, Người nhất định sẽ hối hận cả đời, mọi người đều im lặng, nhìn bộ dáng này của ngươi, thật giống như là hận không thể lấy thân báo đáp vậy, Trần Quang tiếp lời của Triệu Kinh và nói với một vẻ mặt điềm đạm. Người anh em Triệu Kinh của ta đã bị cướp hai lần trước khi đến đây, tất nhiên là vì bây giờ hắn đã được Thự Quang thành ta bảo vệ, cho nên nhất định phải tìm cho bằng được bọn chúng để giải tỏa cơn tức giận của Triệu Kinh, là à thước mau đứng ra đây cho ta, mọi người đều xôn xao. Ngươi nói muốn đứng ra thì phải đứng ra sao? Làm gì có ai ngu ngốc chứ? Này, thực sự là đứng ra. Trước đó, Trần Tùng đã trực tiếp phái người, đi tìm hai nhóm người ức hiếp triệu kính. Ngươi dám không đứng ra thử xem. Một người đàn ông đầu chọc, và một tên mặt xẹo bước ra khỏi đám đông, bước lên sân khấu. Hai người quỳ xuống trong tích tắc. Thật xin lỗi, triệu đại ca, đều là lỗi của chúng ta. Cờ hờ nờ ta quỳ lại ngươi, cầu xin ngươi đại nhân đại lượng tha thứ. Bang bang bang cả hai bắt đầu quỳ lại liên tục, tiếng dập đầu mạnh đến nỗi tấm ván sân khấu thiếu chút nữa là bị đập hỏng, đầu cũng đã chảy máu nhưng vẫn dập, còn chuyện gì hạ hê hơn, việc người từng ước hiếp ngươi giờ phải quỳ gối trước mặt ngươi, quỳ lại và cầu xin sự tha thứ chứ? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mặc dù biết mình chỉ đang làm nền, nhưng khi nhìn thấy những kẻ từng ước hiếp bản thân quỳ lại mình, Triệu Kinh cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Mọi người đều trợn mắt há mồm, Khác kim thật sự có thể báo thù, người sống sót từng bị ức hiếp Cũng nhìn với một vẻ đầy phấn khích, hận bản thân không thể có một viên tinh thể cấp cao, để dâng lên, nhờ Trần Tùng giúp hắn lấy lại danh dự. Trần Quang Phước lờ đầu hói, và mặt sẹo vẫn còn đang quỷ lại, mỉm cười nói, không chỉ có vậy, Triệu Kinh còn được vinh dự, là thành viên trọn đời của Thự Quang thành ta, có đồ ăn của thủ lĩnh chúng ta, Triệu Kinh sẽ không bao giờ bị đói, chúng ta sẽ bảo vệ cho Triệu Kinh suốt đời. Chỉ cần còn ở Thự Quang thành ta, bất cứ ai dám ức hiếp Triệu Kinh thì đều là kẻ thù của Thự Quang Thành. Đây là lời hứa hẹn của Thự Quang Thành ta, nếu như vi phạm lời thề này, chờ chu đất diệt. Diễn xuất như vậy là đủ rồi. Nếu không muốn kết bạn, ví dụ như Cố Trường Phong, người có tham vọng lớn này, có nói nhiều đến mấy cũng vô dụng." Trần Quang nói. "Về phần tiếp theo, sau hội nghị kết thúc, ai có nhu cầu cần giống khoai tây, hãy đến Thự Quang Thành ta đăng ký và nhận hạt giống. Vẫn quy định cũ, thu 20% sản lượng tăng thêm." Trần Quang khẽ cười. Thật ra, cá nhân ta rất mong có người quyệt nợ, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận của hắn khi bị thự quang thành tìm tới cửa, hy vọng có người anh em có thể thỏa mãn cái mộng tưởng Hão huyền này của ta. Lập tức có người nịnh nọt nói, ai dám, ta trước tiên giúp thủ lĩnh Trần giết hắn. Hạng mục cuối cùng, Trần Quang nói, điều kiện tuyển thành viên của chúng ta đã thay đổi, từ nay trở đi, chúng ta chỉ chưa mộ dị năng giả cấp 6, không sai, chỉ nhận dị năng giả cấp 6. Hiện tại có hơn 4000 thành viên, số lượng quá nhiều, Trần Tùng muốn chiêu mộ một vài thành viên tưng anh chân chính. Cấp 5 tới, cần phải xác minh, Trần Tùng không muốn gặp rác rối. Có rất nhiều tinh thể cấp 5, việc thăng cấp lên cấp 6 sẽ dễ dàng hơn nhiều, cấp 6 bây giờ vẫn còn khá hiếm, nhưng trong một hoặc hai tháng nữa sẽ có cực kỳ nhiều. Toàn bộ những người có mặt lại một lần nữa chấn động, đây chính là ngôn ngữ của loài người sao? Chỉ chấp nhận cấp 6, không có ai ngông cuồng hơn người. Khóe miệng Cố Trường Phong giật giật, chi bằng chỉ trưa mộ những người cấp 7 luôn đi. Đồng thời, Cố Trường Phong cũng vô cùng ghen tị. Tại sao lại không có người nào cho ta tinh thể cấp 9 chứ? Ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ ngươi mà. Trần Tùng này thành công rồi, trước đó ta còn muốn nhận lúc hắn, không xảy ra cuộc gặp bất ngờ nào mà trưởng thành nhanh chóng. Khá lắm, có người đã cho hắn một tinh thể cấp 9 Cố Trường Phong muốn ngăn cản Trần Tùng, nhưng hắn không có thực lực, cũng không có dũng khí. Chỉ có thể bất lực nhìn. Lộ Thiên Trúc cũng kinh hãi. Cô đáp ứng được điều kiện. Nhưng cô vẫn có rất nhiều bạn bè. Nếu như gia nhập. Vậy thì phải bỏ mặc hết bạn bè sao? Nếu như không phải do Trần Tùng quá lợi hại. Lộ Thiên Trúc muốn cùng Trần Tùng thương lượng một vài điều kiện. Mang theo người của ta đi cùng thì thế nào? Nhưng cô cũng chỉ đáp ứng được những điều kiện cơ bản. Căn bản không có đủ tư cách đó. Lộ Thiên Trúc thở dài. Chỉ có thể nhìn lại lần nữa. Một thân hình nhỏ nhắn đi về phía sân khấu. Người đi cùng hỏi, chị Vi chị đang làm gì vậy? Lăng Vi Vi nhìn, không có bữa tiệc nào là kéo dài mãi mãi. Ta đi trước một bước, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ còn có thể gặp lại nhau. Ừm, đi trước một bước, lăng Vi sẽ không để những người bạn đồng hành này trở thành gánh nặng cho bản thân. Kim Phượng Hoàng ta sẽ đi trước một bước. Lăng Vi bước lên sân khấu, mỉm cười nói, Xin chào mọi người, ta là dị nặng giả hệ tự nhiên cấp 6, ta cũng có thể cải thiện hạt giống. Có thể tăng năng suất lên 30%, ta cực kỳ mong đợi được gia nhập thự quang thành. Cảm thấy đây là một niềm vinh dự lớn lao, có thể thu nhận ta không? Ta nhất định sẽ nỗ lực cống hiến hết sức lực của mình. Nói hay lắm, đồng thời, lăng vi vi vội vã bước lên như vậy, chính là muốn có thể làm một tấm gương. Ta là hệ tự nhiên cấp 6, vô cùng chân thành, làm gương cho các ngươi tuyển người. Nếu vậy mà còn không trọng dụng ta nữa, thì thật đúng là hết nói nổi, phải không? Trần Quang sửng sốt một lát. Sau đó cười to nói, đương nhiên có thể. Trần Tùng cũng rất hài lòng, một hạt giống tốt không tồi. Chỉ cần có thể cải thiện hạt giống thì đều đáng thu nhận, trở thành đối tác của mộng âm và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Chưa kể Lăng Vi Vi còn là một người xinh đẹp, vẻ ngoài yểu điệu, khiến người ta sinh lòng yêu mến. Trần Tùng tự mình xuất hiện, chào mừng người, mọi người đều thốt lên. Trời ơi, người này thế mà thực sự đã có thể khiến thủ lĩnh Trần Đích Thân xuất hiện. Lăng Vivi cũng đỏ mặt vì kích động, có thể gặp được người thật sự rất vui. Ta sẽ không bao giờ quên ngày này trong đời. Lăng Vivi thầm nghĩ, lần này ổn rồi. Bạn của Lăng Vivi vẫn không thể chấp nhận, việc chị Vivi thực sự đã bỏ rơi bản thân mình. Con người luôn bước lên cao, cũng như nước luôn chảy vào chỗ trũng. Toàn bộ hội nghĩ đã kết thúc thành công tốt đẹp, mà không có bất kỳ trục trặc nào. Trần Tùng cấp 8 này đã trần áp toàn bộ hội. Trường, không có người nào dám gây rắc rối. Trần Tùng trở lại căn cứ, đích thân đưa Lăng Vi Vi đến chỗ mộng âm. Lăng Vi Vi cảm thấy cực kỳ phấn khích. Ta quả thực đã được trọng dụng, xin chào. Cậu trưởng lão, cậu trưởng lão vất vả rồi. Pháp Vương chạy từng bước nhỏ vào căn cứ, chuẩn bị quay trở lại ổ chó, và giấu điểm tích lũy của mình. Pháp Vương biết rằng, Trần Tùng đã trở lại, nhưng không đi ôm, bọn họ vừa mới tách nhau ra vào buổi sáng. Còn ôm cái gì nữa? Chúng ta ai đi cùng ai chứ? Trần Tùng liếc nhìn Pháp Vương, trong lòng thầm nghĩ Pháp vương gần đây không hoạt động tích cực. Mỗi ngày chỉ kiếm được có mấy chục điểm tích lũy. Đợi nó béo lên rồi làm thịt. Pháp vương cũng không phải ngu ngốc. Mỗi ngày đều không giao điểm tích phân. Thủ lĩnh cẩn thận này, làm sao có thể không nghi ngờ. Người đang xúc phạm trí thông minh của thủ lĩnh. Ta đưa một nửa và dấu nửa còn lại. Lăng Vi Vi tò mò nhìn. Cậu trưởng lão. Trần Tùng cười nhạt. Người ở lâu sẽ tự khác biết. Pháp vương khi nghe thấy, giọng nói của Lăng Vi Vi, bỗng nhiên người lại Giọng nói này, một cảnh tượng quen thuộc trong quá khứ, tự động hiện lên trong tâm trí Pháp Vương. Hai năm trước, nó vẫn là một chú chó nhỏ, chưa đầy 3 tháng tuổi lang thang trên đường phố. Đi đến một cái tiểu khu, đó là vào mùa đông, trời lạnh cóng, cực kỳ lạnh. Nó dùng mình, run lẩy bẩy vì lạnh, thấy một cái cửa nhà xe vẫn còn đang mở. Nó chạy vào trong, nằm trong một thùng giấy để sợi ấm. Vì quá lạnh và đói, nên nó bất chi bất giác ngủ quên, tiếng xe điện vang lên. Ta quên đóng cửa nhà xe. May là không có đồ vật gì giá trị. Sao con chó này lại ở đây? Pháp vương mơ mơ màng mang mở mắt. Nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Lúc đầu là kinh hãi. Sau đó bình tĩnh. Cuối cùng nở một nụ cười lạnh lùng. Nhưng Pháp vương lại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Lăng vi vi đeo găng tay xe đạp bằng da. Lấy ra một con dao gọt trái cây. Và từng bước từng bước đi về phía Pháp vương. Pháp vương cảm thấy không ổn. Muốn chạy trốn. Nhưng đã muộn một bước Bị lang vi vi đè ở trong thùng giấy, ẳng Pháp Vương hét lên một tiếng trói tay, bị đâm một nhát bằng dao. Thật xin lỗi, ta lạnh quá, lẽ ra ta không nên vào, lại là một nhát con dao khác. Pháp Vương chỉ cảm thấy lòng đau nhói, nhìn con dao gọt trái cây màu đỏ tươi, Pháp Vương khẩn khoản cầu xin sự thương xót, không đâm nữa. lăng vi vi lúc đầu có chút lo lắng, sau đó trên mặt nở một nụ cười bệnh hoạn, Pháp Vương vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt cùng với nụ cười này. Bà nhát bốn nhát, năm nhát dao, Pháp Vương vùng vẫy dữ dội bên trong thùng rế lo lắng cắn vào tay lăng vi, vi nhưng trên tay lăng vi, vi có đeo găng tay ra, có cắn cũng vô dụng, ta muốn cắt tay ngươi thử xem, Ảng. Một tiếng hét thê lương trói tay, như xé toạc màn đêm, không biết lấy sức lực từ đâu, Pháp Vương thoát khỏi lăng vi, vi và hoảng sợ biến mất trong màn đêm. Lúc này, Pháp Vương quay đầu lại nhìn lăng vi, vi quả nhiên là cô ta. Sắc mặt Pháp Vương bỗng nhiên trở nên cực kỳ dữ tận. Cậu trưởng lão, ngươi bị sao vậy? Sắc mặt của Pháp Vương trở nên cực kỳ đáng sợ. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Các thành viên xung quanh khi nhìn thấy vẻ mặt của Pháp Vương đều kêu lên. Pháp Vương bước từng bước một đi về phía lăng vi Trần Tùng quay người lại. Lập tức nhìn thấy Pháp Vương đang đi tới với vẻ mặt đáng sợ. Trần Tùng trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Rốt cuộc Pháp Vương đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vi Vi nhìn thấy cũng giật nảy mình, không phải cô nhận ra Pháp Vương, mà là Pháp Vương lúc này, trông thực sự rất dọa người. Sau hơn 2 năm không gặp, liệu Lăng Vi Vi có thể ngay lập tức nhận ra Pháp Vương không? Lúc đó Pháp Vương chỉ là một chú chó nhỏ, nhưng bây giờ đã là một con chó lớn. Quan trọng nhất là tai của Pháp Vương đã được mễ lạc chữa trị. Lăng Vi Vi có chút sợ hãi, nấp sau lưng trần tùng, có cường giả cấp 8 mẹ ở đây, hắn nhất định có thể bảo vệ được cô. Pháp Vương cuối cùng cũng bước tới trước mặt Trần Tùng, hướng về phía Lăng Vi Vi, đang đứng sau lưng Trần Tùng, sau đó gầm lên một tiếng đầy cam hận. Nếu không phải do mạng chó này lớn, lại có được sự giúp đỡ của một bà lão tốt bụng, chắc chắn nó đã không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá đó. Trần Tùng đột nhiên quay đầu lại nhìn Lăng Vi Vi, Pháp Vương muốn giết cô ta. Tại sao vậy? Pháp Vương chưa bao giờ chủ động thể hiện thái độ cam hận của mình đối với người khác. Pháp Vương cũng không vội ra tay đành phải đợi chủ nhân làm rõ tình hình Trần Tùng lạnh lùng lướt nhìn lăng vi vi, biến mất một lúc rồi quay lại, nhưng lần này lại mang theo mễ phạn, mễ phạn lúc này cũng không khỏi có chút sợ hãi khi nhìn thấy Pháp Vương, Pháp Vương liên tục sủa, mễ phạn ngơ ngác lại nhìn sang phía lăng vi vi tỏ ra thái độ cực kỳ chán ghét chỉ vào lăng vi vi, cô ta là người đã cắt tay Pháp Vương, khi đó cô ta còn đâm mấy nhát vào người Pháp Vương. Cái gì? Trần Tùng không thể tin được Pháp Vương đã từng nói tai của nó là bị người khác cắt mất, và nó vẫn nhớ hình dáng của cô ta. Trần Tùng lúc đó cũng quyết định, nếu như tìm thấy cô, nhất định sẽ giết cô để báo thủ cho Pháp Vương. Nhưng hình ảnh mục tiêu ban đầu của Trần Tùng vốn là một người hung dữ với khuôn mặt nham hiểm. Nhưng không ngờ người đó lại là Lăng Vi Vi yểu điệu dịu dàng, yếu đuối đang đứng trước mặt hắn. Nhận nhầm người, không thể nào. Lăng Vi Vi không nghe thấy lời của mễ Phạn nói. Trần Tùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô. Lạnh lùng nói, người có phải đã từng cắt tay một con chó không? Trên mặt Lăng Vi Vi hiện lên vẻ sợ hãi, chuyện này khi đến thần đô ngày hôm qua vẫn còn nghĩ đến, làm sao có thể quên được? Cô cũng không phải ngu ngốc, lẽ nào con chó nhỏ kia là Pháp Vương sao? Hiện tại đã trở thành cầu trưởng lão, thế sự vô thường, cuộc đời thật sự quá kỳ diệu. Lăng Vi Vi cứng ngắc nói, ta, ta không có, tợ à làm sao có thể làm loại chuyện như vậy được? Lăng Vi Vi vẫn chưa nhận thức được. Tính nghiêm trọng của sự việc, ta là người, nó là chó, phủ nhận chỉ vì cô tuyệt đối không thể thừa nhận, bản thân đã ngược đãi một con chó nhỏ, nếu như vậy thì thiết lập hình tượng của cô, sẽ sụp đổ. Trần Tùng sửng sốt, từ nét mặt của Lang Vy Vy, Trần Tùng có thể nhìn ra được bằng chứng thực sự. Vốn dĩ Trần Tùng nghĩ, cô là một người vừa có tài, vừa xinh đẹp, lại biết ăn nói, dù thế nào cũng là thành viên tinh Anh, nhưng bây giờ thì không, cô đã cắt tay của Pháp Vương. Ngoại trừ Trần Tùng có thể bảo vệ cô, không ai có thể bảo vệ được nữa. Đừng nói ngươi chỉ là biết cải thiện hạt giống, cho dù ngươi có cầm 10 hoặc 100 tinh thể cấp vương. Nếu Pháp Vương nói ngươi chết, thì ngươi nhất định phải chết. Trần Tùng tránh người sang một bên. Pháp Vương, ngươi tự mình tới hay ta tới? Pháp Vương vẻ mặt hung ác nhìn Lăng Vi Vi. Ngươi có biết lúc đó, ta tuyệt vọng và đau đớn như thế nào không? Trong lòng Lăng Vi Vi có chút lo lắng, nếu như sói quay đầu. Không phải báo ân thì sẽ là báo thù, năm đó đã gây ra hậu quả xấu mức nào mà giờ phải nhận báo ứng, con chó này đã nhận ra ta." Trần Tùng thản nhiên nói, "Ngươi có thừa nhận hay không cũng không sao, ta cũng không cần chứng cứ, chỉ cần cậu trưởng lão nói đó là ngươi, vậy là đủ rồi, không có cách nào chống lại, có chống lại cũng vô ích." Lăng Vi Vi khóc lớn, "Là do ta làm, nhưng lúc đó ta mới bắt đầu làm việc, đồng nghiệp xa lánh ta, trên quấy rối ta, khách hàng ra tay với ta." Trong nhà cũng xảy ra chuyện, dẫn đến áp lực tinh thần quá lớn, ta đã mất khống chế tinh thần, mà làm ra chuyện như vậy, không phải ta cố ý, xin hãy tha thứ cho ta, cho nên, con chó nhỏ đã trở thành mục tiêu chút giận của ngươi. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, ngay cả kẻ xấu cũng đều không thể làm được chuyện như vậy, Pháp Vương không nghe, Trần Tùng cũng không nghe, thậm chí Mễ Phạn còn tức giận nói, tha thứ cho ngươi là chuyện của Thượng Đế, chuyện mà Pháp Vương muốn làm, chính là đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Mễ Phạn cũng cảm thấy đồng cảm Thứ nó ghét và sợ nhất Chính là những người ngược đãi động vật Mà không có lý do này Người nói người đá mấy cái Ta đoán Pháp Vương cũng sẽ không để tâm Nhưng mà người dùng dao đâm Còn cắt tay Như vậy có phải là quá đáng rồi không Lăng Vy Vy cũng không có tâm trạng kinh ngạc Vì Mễ Phạn có thể nói chuyện Lập tức giải thích Ta là người Nó là chó Làm sao có thể lại nghe theo một con chó Bởi vì đây là chó anh em của ta Thấy Trần Tùng thơ ơ Lăng Vi Vi khóc thút thích. Ta dẫn đầu gia nhập căn cứ của ngươi, các ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn ai dám gia nhập căn cứ các ngươi nữa? Trần Tùng cười nhạo, ta chỉ muốn có thêm nhiều người đi cùng thôi, ngươi thật sự cho rằng, ta cần bọn họ sao? Trần Tùng hỏi, Pháp Vương, có cần ta giúp ngươi không? Thành thật mà nói, Trần Tùng lúc này không có ý muốn lừa điểm tích lũy của Pháp Vương, tùy tiện cũng cần có giới hạn, điểm nào nên lừa? Điểm nào không nên lừa, trong lòng đã tự có tính toán, chỉ để xem có cần giúp đỡ hay không, chẳng hạn như Pháp Vương có chuyện gì bất tiện, có thể giúp trói lăng vi vi lại. Pháp Vương lắc đầu, từng bước một đi về phía lăng vi vi. Pháp Vương tiến một bước, lăng vi vi lại lùi một bước. Pháp Vương cũng không vội ra tay, nờ muốn để lăng vi vi cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực mà nó đã từng trải qua. Lăng vi vi hét lên, đừng qua đây, làm ơn, cầu xin người, hãy bỏ qua cho ta. Pháp Vương Phớt Lơ, Lăng Vi Vi gào khóc, tâm trí của Lăng Vi Vi sắp sụp đổ. Những thăng trầm của cuộc đời luôn diễn ra nhanh chóng, vốn tưởng bản thân khi gia nhập thự quang thành, có thể đi trước một bước, lại không ngờ là thực sự rời đi trước. Đột nhiên, Lăng Vi Vi có sự thay đổi kỳ lạ xảy ra, một trong những điều kiện có xác suất nhỏ để thức tỉnh xong dĩ năng là khi cảm xúc bị tác động một cách mạnh mẽ. Lúc này, thế mà Lăng Vi Vi thực sự xảy ra loại biến hóa đó. Song dị năng cấp 6, trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Vi có thể chất tương đương với cấp 8, cấp 8 ngoại trừ Trần Tùng. Pháp Vương và Hải Cơ, vẫn chưa có người nào khác. Pháp Vương dùng lôi điện đánh vào bắp chân của Lăng Vi Đôi mắt của Lăng Vi Vi sưng đỏ lên, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Trần Tùng kinh ngạc nheo mắt lại, làm sao có thể. Pháp Vương vừa rồi, cũng không tấn công nhẹ tay mà. Pháp Vương cũng giật mình, dốc hết sức lực. a lần này... Lăng Vy Vy kêu lên thảm thiết, nhưng Trần Tùng nhận ra có gì đó không đúng. Đối với hệ tự nhiên cấp 6 thông thường, Trần đáng lẽ phải bị phế ngay lập tức. Lăng Vy Vy lại đau đớn nhảy dựng lên, xem ra chỉ còn có một khả năng. Sơ so, dị năng đã được thức tỉnh do cảm xúc biến động quá mức, không còn gì để nói. Trần Tùng cũng không biết nên nói gì. Dưới tình huống này, thế mà Lăng Vi Vy thực sự đã thức tỉnh xong dị năng. Nhưng cấp 6 và cấp 8 ở trước mặt Trần Tùng đều như nhau. Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, Trần Tùng nói một lần, ánh mắt Pháp Vương sáng lên, trước đó sợ bị một đòn đánh chết, bây giờ đã không sợ nữa. Thức tỉnh thật tuyệt, tất cả các thành viên đều dừng lại, ngơ ngác nhìn Pháp Vương tấn công Lăng Vi Cậu trưởng lão vẫn luôn ôn hòa, như này là xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Vi hiển nhiên không có kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù có thức tỉnh, song dị năng cũng chỉ biết né tránh, mà không biết đánh trả, cũng không có thực lực để nghĩ đến cách đánh trả. Pháp Vương thực sự là cấp 8 kinh nghiệm chiến đấu. Năng lực chiến đấu vượt xa bất kỳ cấp 8 nào khác. Lăng Vi Vi chỉ là tố chất cơ thể, đạt cấp 8 mà thôi. Vừa mới thức tỉnh đã bị Pháp Vương tra tấn. Lăng Vi Vi không ngừng la hét và cầu xin sự tha thứ. Nhưng có hữu dụng không? Người không có gì làm hay sao mà lại đi ngược đãi những động vật nhỏ. Báo ứng đến rồi đây, Pháp Vương không ngừng tấn công. Lúc đó người đánh ta như thế nào thì bây giờ ta đánh người như thế ấy. Lơ điện của Pháp vương biến thành hình kim, liên tục đâm về phía lăng vi vi. Thể đột biến là một sự thay đổi đột ngột, chỉ có trong trận chiến, mới có thể hiểu rõ hơn về khả năng của mình. Ngay cả khi người bị đánh, không ngừng la hét và vùng vẫy cũng vô ích, không biết vì sao mà cuối cùng lăng vi vi cũng hiểu ra. dị năng thứ nhất của cô là hệ tự nhiên, cái thứ hai vừa được thức tỉnh, là hệ bóng tối. Hệ tự nhiên cộng thêm với hệ bóng tối. Một tiếng la hét, khiến người nghe cũng phải tê cả da đầu được phát ra. Từ cổ họng của Lăng Vi Vi, cô đột nhiên biến từ một người, thành một con quái vật đầu chọc cao 5-6 mét. Toàn thân là một màu đen, vô cùng đen, có thể hấp thu ánh sáng. Sự việc xảy ra có chút đột ngột, khiến Trần Tùng bất ngờ. Quái vật màu đen giận dữ nói, ta sẽ giết tất cả các ngươi Trần Tùng nhíu nhíu mày, cái quái gì vậy? Trần Tùng rũi chân ra, một nhát đá nó bay đi. Đây là, Lăng Vi Vi Hác Hóa, Pháp Vương Sủa Gâu Gâu, ta tự mình làm. Trần Tùng suy nghĩ một lúc và nhận ra lăng vi vi hác hóa này dường như có năng lực chiến đấu ngang ngửa với Pháp Vương, phá hủy ở trong. Căn cứ là không tốt. Trần Tùng dùng hư không trục xuất, đưa con quái vật màu đen ra ngoài căn cứ. Sau đó lại dùng hư không đi lại đưa Pháp Vương đến gần nó. Cú đá của Trần Tùng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho con quái vật màu đen này vì nó có làn da dày. Nó giống như không có lý. Chí, hai mắt đỏ rực, ngay lập tức lao nhanh về phía Pháp Vương. Nó có lỏng hận thù cực kỳ lớn đối với Pháp Vương. Trần Tùng lạnh lùng nhìn nó, cứ giao cho Pháp Vương đi. Mình ở bên cạnh, Pháp Vương nhảy lên cao và dáng một đòn lơi đình tảo vĩ vào mặt lăng vi vi. Điều khiến Trần Tùng kinh ngạc là nó dường như không có tác dụng gì. Lăng vi vi chỉ khẽ hơn một tiếng. Trần Tùng có thể đá bay lăng vi vi. Không có nghĩa là Pháp Vương cũng có thể làm được. Dù sao Trần Tùng là cấp 10, Pháp Vương chỉ là cấp 8. Đây là một con quái vật. Có khả năng phòng thủ đáng tin ngạc Ngoài ra, tốc độ của nó không được tốt lắm Chỉ ở mức trung bình Tuyệt đối không thể sánh với Pháp Vương Pháp Vương lại dùng một đòn lơi điện thần trưởng đánh vào người nó Nhưng cũng không hiệu quả mấy Pháp Vương ngược lại vô cùng hưng phấn Đấm vào thịt này thực sự sảng khoái Nếu như một đòn đánh chết lại chẳng có gì hay Quái vật đen cố nhịn đau đớn Cười nói gần từng chữ Con chó nhỏ này, người đang cạo do à Pháp Vương không nói nhiều Lập tức đánh liên tục vào con quái vật đen, Trần Tùng nhớ mày, nhận thấy được tốc độ của Pháp Vương đang giảm dần có thể thấy rõ ràng điều này bằng mắt thường. Sức mạnh cũng dường như đang giảm dần chuyện gì đã xảy ra thế? Là do Pháp Vương mệt sao? Không phải chứ, Pháp Vương cực kỳ bền bỉ mà. Đây có phải là một lời nguyên? Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, Trần Tùng phán đoán con quái vật đen này biết nguyên rùa, không phải là lời Nguyền được tự động giải phóng, mà là được giải phóng một cách thụ động. Cách thức thực hiện chính là bị đánh, chỉ cần Pháp Vương đánh nó, Pháp Vương sẽ gặp phải lời nguyên, từ đó giảm bớt các tố chất khác nhau của cơ thể. Trần Tùng chỉ đánh nó một lần, lại còn là cấp 10, tất nhiên không bị làm sao, con quái vật đen hình như vẫn, đang dụ dỗ Pháp Vương tấn công nó. Pháp Vương cũng đã nhận thấy cơ thể mình, càng ngày càng mệt mỏi, nếu như Pháp Vương muốn đánh vào mặt nó, nhất định phải nhảy lên, bằng không thì chỉ có thể đánh vào đầu gối của nó, phịch một tiếng. Pháp vương đã bị quái vật màu đen đánh trúng. Lực đánh không hề nhẹ, pháp vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Pháp vương vội vàng đứng dậy. Cà hờ nờ để ý đến vết máu ở khóe miệng, lạnh lồng nhìn. Pháp vương sao có thể không biết hùng văn huệ chứ? Sau khi hùng văn huệ biến đổi, sẽ không kéo dài được bao lâu. Chuyện này có chút quá dị. Nhưng lăng vi vi cũng không thể kiên trì được lâu. Chỉ cần chó tạm tránh ra bên cạnh một lúc, đợi cho đến khi nó hết thời gian biến hình, thì nhất định sẽ thắng. Nhưng ta đã không còn là con chó nhỏ ngày xưa nữa, ta là lôi điện Pháp Vương. Đối với người khác, chó sẽ chọn cách tạm thời lánh đi. Nhưng đối với người này, chó sẽ trực diện giết chết nó. Con quái vật này dường như cũng đã hấp thụ một phần tốc độ và sức mạnh của Pháp Vương. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Pháp Vương không thể nào là đối thủ của nó. Cho dù có viễn trình lôi điện, Pháp Vương cũng sẽ bị nguyền rùa. Trần Tùng kinh ngạc, không lẽ Pháp Vương không biết tạm thời tránh khỏi nguy hiểm sao? Trần Tùng Trần trừ muốn nói lại thôi, vẫn là để mọi chuyện cho Pháp Vương làm chủ đi. Con chó nhỏ, ngươi sẽ lại lần nữa trải qua tuyệt vọng, cùng thống khổ thôi, không ai có thể giúp ngươi. Con quái vật đen tiếp tục buông những lời khiêu khích, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn cả Pháp Vương. Pháp Vương cũng đã bị con quái vật màu đen này đánh trúng nhiều lần. Pháp Vương dồn hết sức lực, dùng tia chớp thần trưởng lần nữa đánh vào người con quái vật đen, nó lập tức bị đánh bật ra. Nhưng con quái vật đen nhanh chóng bỏ dậy, Pháp Vương thở hồn hển chính là cái này. Ha ha, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lại không biết tận dụng. Con quái vật màu đen mạnh mẽ, dùng chân đạp bay Pháp Vương. Thứ vô dụng, chỉ là một con chó nhỏ không ai cần, dựa vào cái gì mà muốn đấu với ta. Cậu trưởng lão, chó rác rưởi nghe còn tạm được. À à à, ngươi, không thể nói xấu vị trí cậu trưởng lão, mà chó đã phải vất vả mới có được, thù cũ cộng thêm hận mới. Pháp vương nổi cơn thịnh nộ, chó chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, nhưng ngươi lại cắt tay chó. Trên người Pháp, vương lé lên tia sáng màu xanh ra trời, pha lẫn xanh lá như sấm sét Lúc này, một vệt ánh sáng màu tím đột nhiên, từ trong sấm xét tỏa ra. Rất nhanh sau đó, sấm xét khắp cơ thể Pháp vương, chuyển sang màu tím. Trần tùng sừng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy Pháp vương sử dụng lôi điện màu tím. Toàn thân Pháp vương... Bị bao phủ bởi tia sét màu tím, giống như những tia sét màu tím, sấm xét màu tím khắp cơ thể pháp vương tụ, lại thành một vùng tử sắc thiên lôi, hướng về phía con quái vật màu đen mà đánh. nếm thử cơn tức giận của chó, Trần Tùng vẫn còn đang trong bộ dáng cực kỳ kinh ngạc, thì con quái vật màu đen đã trực tiếp bị nổ tung thành từng mảnh dưới. Sự tấn công của tử sắc thiên lôi. Sức mạnh này thật đáng sợ, ngay cả Trần Tùng cũng khó có thể đạt tới trình độ này. Nó dường như có tính chất tương tự như hồng, liên tri hỏa của mễ linh, mặc dù đều là sấm xét, nhưng sấm xét trên cơ thể Pháp Vương, bây giờ thực sự rất khác biệt, giống như 10.000 v và 1 triệu vôn có giống nhau không? Lăng vi vi trực tiếp bị chém thành từng mảnh, Pháp Vương cũng kiệt sức mà nằm vật xuống đất. Trần Tùng vội vàng chạy tới, Pháp Vương yếu ớt sủ vài tiếng, chó cũng không có nhờ ngươi trợ giúp, ngươi không thể lấy điểm tích lũy của chó, nếu như nhất định phải trừ Vậy thì trừ nhiều nhất là 1.000 được không? Không thu điểm tích lũy của chó có được hay không? Mặc dù Trần Tùng nghe không hiểu cụ thể Pháp Vương muốn nói gì, nhưng cứ theo lệ cũ, thì ví dụ như mỗi lần tăng cấp, việc đầu tiên là Pháp Vương đều sẽ hỏi rằng, khi nó tăng cấp, thì sẽ cho bao nhiêu điểm tích lũy? Trần Tùng cũng hiểu đại khái điều Pháp Vương muốn nói là gì. Trần Tùng cảm thấy rất bất lực. Ta là loại người như vậy hay sao? Nhưng mà ta thật sự cũng bỏ công bỏ sức ra mà. Kẻ thù lớn nhất của ngươi là do ta đem về đó, chẳng nhẽ như thế mà không nên thu chút điểm tích lũy hay sao? Thu một vạn điểm cũng không tính là quá đáng có đúng không? Nhưng mà khi nhớ tới quá khứ bi thảm, khi còn nhỏ của Pháp Vương, cuối cùng Trần Tùng cũng không nhẫn tâm. Bỏ đi bỏ đi, để cho ngươi chiếm chút lợi vậy. Trên mặt Pháp Vương hiện ra nét vui mừng, ngươi đối với ta thật là tốt. Đồng thời, trong lòng Pháp Vương bỗng nhiên sinh ra cảm giác hổ thẹn, hắn tốt với nó như vậy. Thế mà nó lại giấu điểm tích lưỡi, nhưng mà nó thật sự rất muốn làm cầu thủ lĩnh. Nó tự hứa chỉ phản bội hắn duy nhất lần này thôi, từ sau nó sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Hai chúng ta đấu với nhau một lần đi. Xem xem rốt cuộc ai là người thắng. Pháp Vương thở dốc, sau đó lại nhanh chóng bỏ dậy, cũng chẳng có chuyện gì to tát cả. Chỉ là nó cảm thấy hơi yếu mà thôi. Lăng Vi Vi chết rồi, Trần Tùng cũng chẳng cảm thấy đau lòng chút nào. Cô ta có sống, thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. thật sự nghĩ rằng Hắn cần cô ta hay sao? Tác dụng lớn nhất mà cô ta có thể có, chính là giúp cho Pháp Vương chút giận. Trần Tùng tìm tinh thể của lăng vi vi, ở trong đống máu. Viên tinh thể này có lượng là cấp 6, chất là cấp 8, chắc là khoảng tinh thể cấp 7 đi. Pháp Vương nhìn chằm chằm, vừa nhìn vừa kêu ử. Mặc dù viên tinh thể này là do nó giết được, nhưng mà chủ nhân không trừ chút điểm tích lũy nào của nó cả, thế nên Pháp Vương cũng không dám kêu tiếng nào. Nó sợ Trần Tùng nuốt lời. Trần Tùng co mày nhìn viên tinh thể, cơ ô quái vật do lăng vi vi biến thân thành, không chỉ có thực lực rất mạnh, mà nó còn có chút quỷ dị. Khi hệ tự nhiên biến thân, cũng không thể biến thành thứ quỷ quái như vậy được. Bình thường đều là các loại động vật khác nhau, cái loại mà biến thân thành một con quái vật màu đen không rõ, cụ thể là gì như vậy, thì Trần Tùng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là dung hợp dị năng ư, hệ tự nhiên dung hợp với dị năng hát ám, dẫn tới sự ra đời của quái vật màu đen như vậy. Trần Tùng từng nhìn thấy xong dị năng của lôi và hỏa, pháp thuật do dị năng dung hợp bắn ra sẽ mạnh hơn là pháp thuật do đơn dị năng bắn ra một chút, nhưng đây không phải là điều làm cho Trần Tùng cảm thấy kinh ngạc và hiếu kỳ nhất. Điều làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là kể cả như vậy, Pháp Vương vẫn có thể lập tức giết chết được nó. Khả năng phòng vệ của con quái vật này phải lên tới cấp 9, nhưng Pháp Vương là hệ lôi, bản thân sức công kích của nó đã mạnh sẵn, thế nên lúc bắt đầu đánh với quái vật thì cũng không mất sức lắm. Cuối cùng khi Pháp Vương giết nó, còn có thể làm cho nó bị nổ thành mảnh vụn. Đây là điều mà đến Trần Tùng có muốn làm, thì cũng rất khó. Mà việc giết nó trong giây lát, với việc làm cho nó nổ thành mảnh vụn, cũng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu như cái tia sét màu tím, đó đánh lên người Trần Tùng, thì có khi hắn cũng bị thương nặng cũng nên. Trần Tùng quay qua nhìn Pháp. Vương, người làm như nào mà làm được hay vậy? Pháp Vương suy nghĩ một chút, sau đó thổi một hơi về phía Trần Tùng. Một luồng gió mạnh thổi bay tóc của Trần Tùng. Trong luồng gió đó còn có lẫn cả mùi hôi thối của thịt cá hố. Vệ! Trần Tùng nôn luôn rồi. Đừng hỏi lý do, vì sao mà ta thích mễ phạn hơn. Ngươi có bao giờ chịu đánh răng không hả? Trần Tùng cố gắng chịu đựng mùi hôi thối. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Pháp Vương. Nó chỉ thổi một cái thôi, mà có thể biến thành một cơn gió lớn luôn rồi ư. Một hơi này của ngươi thật là đỉnh. Nếu như chém gió, thì nhất định có thể chém tới tận trời cao luôn. Xong dị năng ư? Trần Tùng nói với vẻ không thể nào tin nổi. Ngươi thử làm gió lốc coi nào. Pháp Vương gật gật đầu, nó cũng muốn thử lắm. Pháp Vương nín đủ khí, vùng ngực của nó hơi phình ra. Một cơn gió lốc thực sự được tạo thành. Mẹ ơi, Pháp Vương cũng thức tỉnh xong dị năng rồi ư? Đỉnh như vậy luôn á? Vậy thì Lăng Vi Vi đúng là đại công thần rồi. Nhưng mà điều này cũng có thể hiểu được. Đối với kẻ thù là Lăng Vi Vi, Pháp Vương thật sự là tức giận đến mức muốn điên luôn. Nhất là khi Lăng Vi Vi dám sỉ nhục trước vị trưởng lão mà Pháp Vương phải vất vả biết bao mới có thể có được. Người có thể mắng chó. Nờ hờ nờ gờ ngươi không được sỉ nhục trước vị của cậu trưởng lão. Nếu không thì chó sẽ liều mạng với ngươi. Dưới tình huống tâm trạng cực kỳ kích động, Pháp Vương đã thức tỉnh được song dị năng. Trần Tùng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tất nhiên là hắn hiểu rõ song dị năng tốt đến mức nào rồi. Mặc dù nhược điểm thì cũng có, tăng cấp chậm. Số lượng tinh thể cần có cũng tăng gấp đôi. Nếu như có thể thức tỉnh xong dị năng khi đạt cấp vương, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tinh thể. Nhưng nếu thức tỉnh sớm, thì sẽ không có được lợi gì hay sao? Sau khi nhìn lăng vi vi biến thành quái vật màu đen, Trần Tùng bỗng nảy ra một suy đoán. Thức tỉnh được xong dị năng càng sớm, thì sẽ càng có lợi cho việc dung hợp dị năng, mà pháp thuật có thể thi triển của xong dị năng cũng sẽ càng mạnh. Nhưng tiền đề là ngươi phải biết vận dụng sao cho tốt. Trước đây hắn cũng từng gặp qua người có song dị năng, mà năng lực cũng chỉ có thế mà thôi. Lăng Vi Vi, là người có năng lực sử dụng song dị năng mạnh nhất, mà Trần Tùng từng gặp. Sau này khi lên đến cấp vương, thì cũng thật sự có người thức tỉnh song dị, năng, nhưng mà khả năng giúp tăng sức mạnh không lớn lắm. Không thể nào giúp cho tố chất thân thể tăng lên đến trên cấp vương được, mà sự dung hợp của song dị năng cũng không lớn. Nói tóm lại, càng thức tỉnh song dị năng sớm, thì càng có lợi với sự dung hợp dị năng. Mặc dù lượng tinh thể tiêu hao sẽ nhiều hơn, mà tốc độ tăng trưởng cũng sẽ chậm hơn nhiều. Nhưng đây chỉ là suy đoán của Trần Tùng mà thôi. Còn cụ thể có đúng hay không, thì Trần Tùng cũng không chắc lắm. Dị năng đầu tiên của Pháp Vương là lôi. Dị năng thứ hai của nó là phong. Đều là những dị năng có tốc độ cực kỳ nhanh, mà bản thân Pháp Vương bây giờ đã là cấp 8. Lúc này có lẽ là nó có thực lực cấp 10 rồi cũng nên. Đây có nghĩa là nó ngang với cậu thủ lĩnh nhà nó rồi. Trần Tùng còn thiếu một chút xíu nữa thì mới đến được cấp 9, mẹ ơi, suy chút nữa thì là người không bằng chó rồi. Bây giờ Pháp Vương cảm thấy rất mệt, Trần Tùng cũng không tiện thử nghiệm trên nó nhiều. Trần Tùng nghĩ nghĩ rồi nói, Pháp Vương à, chúng ta đạo tốc độ thử đi, xem xem ai là người chạy về căn cứ trước. Nếu như người thắng thì ta sẽ cho người 100 điểm tích lũy, còn nếu người thua thì ta sẽ trừ của người 100 điểm. Tất nhiên, chúng ta sẽ không dùng hành tẩu hư không. Pháp Vương dùng sức gật mạnh đầu. Nếu như không dùng hành tẩu hư không, thì nó chưa chắc đã thua đâu. Với 100 điểm tích lũy thì nó vẫn chơi được. Nếu như nhiều hơn, thì sợ Trần Tùng sẽ chơi xấu, mà nuốt lời mất. Bây giờ khoảng cách từ đây về tới căn cứ còn khoảng 10 dặm nữa. Sau khi một người một chó chuẩn bị xong, theo tiếng hô bắt đầu của Trần Tùng, một người một chó liền bắt đầu dùng toàn bộ sức lực, mà xông về phía trước. Tất nhiên Trần Tùng sẽ không cố ý thả cho Pháp Vương. Mà Pháp Vương vì 100 điểm tích lũy, nên chắc chắn cũng không nhường Trần Tùng. Pháp Vương xông thẳng về phía trước, giống như một cơn gió lốc khắp người nó có gió và lôi điện bao quanh. Chạy siêu nhanh, Trần Tùng chạy phía sau hít bụi, Trần Tùng ngẩn ra, tại sao lại có thể nhanh tới mức này cơ chứ? Hắn còn chẳng đuổi theo kịp, Pháp Vương không hề quay đầu lại chút nào cả, quay lại còn lãng phí thời gian lắm, Pháp Vương cứ thế chạy về phía trước. Vì điểm tích lũy, mà nó dùng hết sức mình để chạy. Đột nhiên phong và lô trên người nó lóe lên, cơ thể lập tức di chuyển hơn trăm mét trong tích tắc, giống như dùng thuật dịch chuyển vậy. Tất nhiên là không phải nó thật sự dùng thuật di chuyển, mà chỉ là tốc độ quá nhanh, không thể nhìn rõ bằng mắt thường được. Khóe môi Trần Tùng giật giật, phong lôi kiểm ư, đây là cái tên do Trần Tùng đặt, đây không phải là ăn ra nà, không được, ta không thể thua một con chó được, hắn vừa không thể dùng hành tẩu hư không, mà vừa không thể không đuổi kịp pháp vương được, trong mắt Trần Tùng khẽ đảo. Có rồi, Pháp Vương đang định chạy thẳng vào căn cứ, đón nhận lấy cái ôm của sự thắng lợi, thì đột nhiên chó biến mất. Pháp Vương lại quay về điểm xuất phát. Pháp Vương ngẩn ra, có chuyện gì vậy? Cơ thể nó bị chụp xuất hư không ư? Đợi đến khi Pháp Vương quay về đến căn cứ, thì đã thấy Trần Tùng ung dung dựa vào tường. Pháp Vương, ngươi thua rồi nha. Pháp Vương gấp gáp nói, ngươi chơi đều. Ngươi dùng trục xuất hư không lên người ta, mặc dù Trần Tùng nghe không hiểu. Nhưng hắn và Pháp Vương có tâm linh tương thông, thế nên hắn vẫn biết Pháp Vương muốn nói gì. Trần Tùng cười hi hi. Ngươi chỉ nói không cho ta dùng hành tẩu hư không, chứ ngươi có nói không cho ta dùng trục xuất hư không đâu. Hơn nữa ngươi còn dùng kỹ năng đó, người ăn gian chơi xấu là ngươi thì có. Đúng thật là từ đầu bọn họ, không hề nói không cho dùng trục xuất hư không, nhưng mà chẳng nhẽ chuyện này, còn cần phải nói hay sao? Rõ ràng là hắn chơi ăn gian, nhưng Pháp Vương cũng chẳng biết nên làm thế nào cả. Đôi mắt Pháp Vương rưng rưng nước mắt, nó tưởng rằng có lẽ hắn ta sẽ không, vì 100 điểm tích lũy mà chơi An gian đâu. Nhưng thật không ngờ là nó để cao hắn rồi. Trận này là do nó còn quá non trẻ, Trần Tùng thắng rồi. Viu Lý đột nhiên liên lạc với Trần Tùng, tên đại tráng vừa mới lấy được một viên tinh thể cao cấp. Cụ thể là cấp bao nhiêu thì ta không rõ lắm, nhưng mà ta cảm thấy viên đó ít nhất cũng phải cấp 9. Trần Tùng ngẩn ra, tinh thể cao cấp ư, đại tráng hà. Ngươi đúng là đàn em tốt của đại ca mà, đại ca thiếu cái gì ngươi liền đưa cho đại ca cái đó. Tất nhiên là hắn không thể trực tiếp đi tìm đại tráng để đòi tinh thể được, nếu hắn làm thế thì với trí thông minh của đại tráng, chắc chắn nó sẽ biết bên cạnh nó có nội gián. Muốn khống chế đại tráng một cách tốt nhất, nhưng mà hắn cũng không thể để cho Vưu Lý trực tiếp khống chế tâm linh với đại tráng, bởi vì Vưu Lý không làm được. Vưu Lý cấp 9, đại tráng cũng cấp 9, kể cả là có khống chế được đại tráng Trong thời gian ngắn đi nữa, chỉ cần thời gian dài một chút là đại tráng đã có thể tự hồi phục rồi. Sau khi đại tráng hồi phục lại thì chắc chắn nó sẽ tức giận. Sau khi bị khống chế nó có thể nhớ lại mọi chuyện khi bản thân đang bị khống chế. Chẳng có ai muốn bản thân mình bị khống chế tâm linh cả. Trước đây con tang thi mà viêu lý khống chế là một con tang thi cấp 5. Thế nên viêu lý mới có thể khống chế trong thời gian dài. Trừ khi cấp bậc của viêu lý cao hơn đại tráng rất nhiều... Nhưng mà chuyện này không có khả năng xảy ra, tốc độ trưởng thành của đại tráng rất nhanh. Nếu như tốc độ trưởng thành của đại tráng chậm, thì làm sao có thể thống lĩnh đám tang thi giống như trong suy nghĩ của Trần Tùng? Được, đúng lúc bây giờ Trần Tùng đang thiếu tinh thể cao cấp để có thể lên được cấp 10. Cái này đối với hắn tương đối quan trọng, thế nên hắn phải nghĩ cách để bẫy đại tráng một chút, Trần Tùng suy nghĩ một chút. Ngày mai hắn sẽ lấy cái cớ đưa cho đại tráng thuốc giải để hẹn nó ra ngoài. Đại tráng làm thế nào để có được viên tinh thể cao cấp? Đó vậy, đại tráng vô tình gặp được một con tang thi thể đột biến cấp 7. Nó không hề sợ hãi chút nào. Bản thân đại tráng cũng là cấp 7. Đối diện với một con tang thi thể đột biến cấp 7, đại tráng nói với vẻ thâm trầm. Ta cho người một sự lựa chọn, một là đánh độc đấu, hai là đánh hội đồng. Thể đột biến nhìn trái nhìn phải một hôi. Bản thân nó chỉ có một mình, chẳng có đến một tên đàn em. Đối diện lại là một nhóm gồm khoảng 100 con tang thi. Nó có muốn đánh hội đồng, thì cũng không đánh nổi nha. Nó chỉ có thể lựa chọn đấu độc đấu. Được. Vậy chúng ta đấu độc đấu. Đại tráng cười lạnh một tiếng. Nó vẫy tay. Các anh em, cùng nhau làm thịt nó. Thể đột biến ngơ ra. Sau đó nó kinh hoàng thất sắc nói. Không phải nói là sẽ đánh độc đấu hay sao. Đại tráng ha ha cười lớn. Đánh độc đấu chính là một mình ngươi độc đấu với toàn bộ bọn ta. Còn đánh hội đồng nghĩa là tất cả chúng ta. Cùng nhau đánh một mình ngươi. Thể đột biến hơ ngác. Đây không phải là đang cố tình bắt nạt người thật thà hay sao? Người thật là bị ổi. Dưới trướng của đại tráng có không ít tăng thi cấp 6. Nếu như đánh một đấu một thì chúng không phải là đối thủ của thể đột biến. Nhưng mà đánh hội đồng thì khác. Đồng như vậy còn không phải đối thủ hay sao? Sau khi chết mất hai tên thủ hạ, đại tráng đã thuận lợi giải quyết xong tên thể đột biến. Còn bản thân đại tráng nãy giờ chỉ nhàn dỗi đứng một bên xem. Nhẹ nhàng mà lấy được thành quả, đây chính là chỗ tốt, khi có được nhiều đàn em, không cần phải đích thân đi ra chém giết. Xem ra nó không nên kén chọn nữa, cần hạ thấp tiêu chuẩn chọn người xuống, thu nhận nhiều đàn em hơn nữa. Đại tráng đi về phía trước móc ra một viên tinh thể, đây là điều mà đại ca đã dặn dò cho nó. Ừm hưng tinh thể cấp 7 hệ nhục thể, vừa đúng thích hợp với nó. Đại tráng lại lục soát trên thi thể con tang thi một lượt, biết đâu còn gì đó thì sao? Mẹ nó chứ, đúng là còn thật. Đại tráng lục soát được trên người, nó một viên tinh thể màu đỏ lửa to, bằng quả trứng gà. Đại tráng cực kỳ kích động. Đây là lần đầu tiên, nó nhìn thấy viên tim thể to như thế này. Đại tráng ta đúng thật là có vận may trời cho mà, ha ha Nó cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mà tất cả những điều này, đều bị một con tang thi nữ, gọi là bánh bao nhỏ nhìn thấy hết. Bánh bao nhỏ chính là con tang thi bị viêu lý khống chế. Cái tên bánh bao nhỏ, cũng là cái tên do viêu lý đặt. Nó là một con tăng thi cấp 5 đỉnh phong. Vì sao lại gọi nó là bánh bao nhỏ? Tên họ viêu đó bày tỏ, với sự thô tục của bản thân hắn, thì chỉ có thể đặt tên như vậy thôi. Bánh bao nhỏ nhìn thấy, thì cũng có nghĩa là viêu lý nhìn thấy. Đại tráng chính là đối tượng cần ưu tiên giám sát của viêu lý đó. Vì để sớm có thể có được tự do cho bản thân, viêu lý liền lập tức báo tin này cho Trần Tùng. Ngày hôm sau, triệu tử ý liên lạc với đại tráng rồi nói. Đại tráng... Đại ca bảo ngươi bây giờ hãy đến chỗ cũ, hắn sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Đại tráng lập tức trở nên có tinh thần. Có được thuốc giải là, nó sẽ lại có một tháng không phải lo sợ rồi. Trong lòng đại tráng cũng thầm suy nghĩ, mặc dù tốc độ trưởng thành của nó rất nhanh, nhưng mà nó sẽ không bao giờ xứng làm đối thủ của đại ca cả. Những lão đại trâu bỏ hơn nó rất nhiều, mà còn bị đại ca bóp chết một cách cực kỳ dễ dàng mà. Bản thân nó phải cố gắng trốn cho kỹ. Vì thuốc giải... Đại tráng không thể không đi tới điểm hẹn, bởi vì có viêu lý nên Trần Tùng biết được cụ thể vị trí của đại tráng ở đâu. Thế nên hắn luôn ở trên không trung giám sát đại tráng. Khi đại tráng đi tới điểm hẹn là nó đi một mình tới, sẽ không đem theo bất cứ ai đi cung cả. Thế nên Trần Tùng chỉ có thể tự mình đi giám sát. Vì sao Trần Tùng phải đi giám sát đại tráng? Đại tráng sờ sờ hai viên tinh thể vừa mới, lấy được hôm qua ở trong túi. Nếu như nó đem theo người, thì chính là sỉ nhục phẩm đức của đại ca. Nhất định nó sẽ bị đại sa lục soát lấy đi mất Nhưng nếu như nó không đem theo người Thì nó biết giấu ở đâu Bất kể là em trai nhỏ Hay là phía sau đều không được Nhớ lại lần Trước nó giấu ở phía sau bị tê đến mức cả người run lên Đến trái tim của đại tráng cũng đập bình bịch Nó không thể giấu trên người được Nếu đưa cho đàn em khác trông coi thì sao Nó có thể yên tâm nổi hay không Sợ là đến lúc nó quay lại Thì đàn em đã chạy trốn mất rồi Trong thời gian ngắn như vậy Nó có muốn hấp thu cũng không hấp thu nổi, nó chỉ có thể tìm một nơi nào đó giấu đi mà thôi. Từ đây cách địa điểm hẹn gặp còn một đoạn, đại tráng bỗng nhìn thấy một cái bồn hoa, nó rơi vào trầm tư, sau đó nó nhìn vòng quanh một vòng, xác định là ở đây không có ai cả. Đào một cái hố, phủ một ít đất lên, đếm 1 hai ba bốn năm, hi, như này là ổn rồi, tất cả mọi điều đều bị Trần Tùng đang đứng trên không chung, nhìn rõ không sót thứ gì cả, đại tráng à. Tất cả cũng là do đại ca muốn tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi trưởng thành nhanh một chút thì được, nhưng ngươi không được quá nhanh. Trần Tùng cũng không nhìn rõ, đó là tinh thể cấp mấy, mà đợi lát nữa là hắn sẽ biết mà thôi. Sau khi đại tráng chôn xong xuôi, nó cứ đi vài bước lại quay đầu lại một lần, sợ bị người khác đào đi mất. Sau khi thấy không có động tĩnh gì cả, nó mới nhanh chóng chạy về hướng điểm hẹn. Sau khi đại tráng đi xa, Trần Tùng trực tiếp đào hai viên tinh thể lên, Trần Tùng há hóc miêng. ô Là tinh thể hệ hỏa cấp 10 Và tinh thể hệ nhục thể cấp 7 đó nha Đại tráng à vận may của ngư thật đúng là không tồi chút nào Hắn có nên để lại viên tinh thể hệ nhục thể cấp 7 này Lại cho đại tráng không nhỉ Trần Tùng suy nghĩ một chút Dù sao thì đại tráng cũng không dễ dàng gì Hắn mà lấy hết thì thất đức quá Trần Tùng lắc đầu Làm gì có chuyện đã làm trộm rồi Mà còn để lại một viên cơ chứ Nếu mà hắn để lại có Khi đại tráng lại đoán ra là bản thân hắn làm mất Một cái cũng không được trừa lại, sau khi cất tinh thể vào trong không gian, Trần Tùng dùng hành tẩu hư, không đi về trong xe đã chuẩn bị, giả bộ như đang ngủ. Đại xa, hây hây, ta tới rồi nè. Đại tráng cởi hiền nhìn về phía Trần Tùng. Trần Tùng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đại tráng tới rồi à? Lâu rồi ngươi không dẫn bạn bè, tới gặp đại ca rồi nhé. Đại tráng giải thích nói. Thật sự là không gặp được ai mà đại ca. Đại ca, nhanh một chút đi. Bây giờ đại tráng ta cũng là đại ca rồi. Còn có một đám đàn em đợi ta về quản lý nữa cơ. Trần Tùng gật gật đầu. Sau đó hắn đem viên thuốc trừng mất thẳng cẳng, được bọc trong giấy vệ sinh nhét thẳng vào trong miệng đại tráng. Đại tráng nói. Đại ca, vậy ta đi nha. Quan hệ của chúng ta không thể để cho người khác phát hiện được đâu. Đại tráng bẩy ra dáng vẻ như đang tránh né hiểm nghi vậy. Trần Tùng ứng một tiếng. Hắn lái xe rời đi trước. Đại tráng thấy vậy thì nhanh chóng chặt về phía bụi hoa khi nãy. Sau khi nhìn thấy mặt đất bằng phẳng, nó thở vào một hơi. Nhưng mà, tinh thể của ta đâu rồi? Đại tráng đơ người. Sau đó nó bắt đầu đào loạn lên, giống như phát điên tới nơi. Nhưng mà bất kể là nó đào như thế nào, thì tinh thể cũng biết mất rồi. Cả cái bụi hoa đều bị nó lật lên một lượt. Hôm qua đại tráng vui vẻ bao nhiêu, thì bây giờ nó đau khổ bấy nhiêu. Đại tráng lầm bẩm nói, tại sao lại mất rồi thế này? Đại tráng không thể chấp nhận nổi. Cả người nó nghiêng nghiêng ngả ngả. Viên tinh thể đó là cấp bậc, mà trước giờ nó chưa từng được thấy qua. Đại tráng gục ngã ngồi xuống mặt đất, vành mắt nó đỏ lên, nước mắt rơi xuống, nó dùng hết sức mà đấm xuống mặt đất. Đại tráng cực kỳ đau lòng, nó ngởng đầu lên trời gào lên, không không không đâu mà, hoa tuyết rơi rơi, gió bắt thổi nhẹ nhẹ. Sau khi Trần Tùng về tới sân viện, Mỹ Phạn lập tức chạy ra đón, nó kéo Trần Tùng vào một góc nhỏ, chỉ vào một đóa hoa tươi màu tím nói. Người mau xem nè, Trần Tùng. Ở đây mọc lên một bông hoa nhỏ thật đẹp, hôm qua còn chưa có đâu. Chỉ trong vòng một ngày, bông hoa nhỏ này đã mọc ra, ương ngạnh mà chui lên từ trong lòng đất. Cành lá tinh tế mọc cao đến hơn nửa mét. Đóa hoa này còn chưa trưởng thành, Trần Tùng cẩn thận nhìn nhìn, sau đó hắn lắc đầu, "Mễ Phạn, bông hoa này có độc, lúc nó nở rộ ra thì rất thơm, nhưng mà nếu người hít phải mùi thơm đó, sẽ cảm thấy buồn nôn, chúng ta vẫn nên giải quyết nó sớm đi thì hơn." Bông hoa này là thực vật biến dị. Sau khi cơn bão đi qua, sinh vật biến dị và thực vật biến dị bắt đầu mọc lên như nấm, nhưng mà nó không thể trưởng thành trong một đêm được, mà cần có một quá trình. Qua một khoảng thời gian nữa, trên núi và trong rừng sẽ có một lượng lớn thực vật mọc lên, phần lớn thực vật biến dị và sinh vật biến dị không hề mạnh, rất yếu. Chỉ cần một ngọn lửa là có thể thiêu dụi chúng. Những cái cực kỳ mạnh thì cũng có hạn. Tất nhiên, cái gọi là yếu này cũng chỉ là so với Trần Tùng mà thôi. Nhưng... Mà phần lớn những thực vật biến dị này đều có độc, ví dụ như bông hoa đang ở trước mặt họ bây giờ, khi nó nở rộ lên tỏa ra mùi hương, khiến cho người người cảm thấy buồn nôn, còn những người sống sót cấp tư thì có thể miễn dịch, nhưng mà Mễ Phạn không giống như thế. Kể cả Mễ Phạn có đạt tới cấp 7 thì tố chất cơ thể của nó vẫn giống y chang trước khi mặt thế xảy ra, cực kỳ kỳ quái. Vì để tránh việc Mễ Phạn có thể bị thương, hắn chỉ đành nhổ cây hoa này đi mà thôi. Mễ Phạn thất vọng ồ lên một tiếng. Trần Tùng cười nói, nếu như người thích, thì để ta bảo mộng âm và ô dương lộ cải tiến giống cây thử xem liệu có thể trồng ra loại hoa vừa đẹp vừa không, nguy hiểm hay không. Mã Ngọc đi tới, sau khi nhận được sự đồng ý của Trần Tùng, thì liền kéo bông hoa này xuống. Mã Ngọc nói, để ta thử cho bông hoa này vào trong cá hố xem sao. Nói không chừng có một số loại thực vật, có thể trung hoa, mùi hôi thối của cá hố cũng nên. Hai mắt Trần Tùng sáng lên, nghe cũng có lý nha. Vậy thì để ta dặn các thành viên, nếu như ra ngoài thấy loại thực vật nào, thì cũng mang thử một ít về đây. Nếu như thật sự có thể tìm ra loài thực vật như vậy thật, thì đúng là công đức vô lượng. Vạn vật đều có hai mặt, thực vật biến dị có nguy hiểm, nhưng mà điểm tốt của nó thì cũng không ít. Có vài loại thực vật có thể sinh ra quả, chỉ cần ngươi có thể có miễn dịch với độc tố, vậy thì có thể coi nó như hoa quả để ăn. Có vài loại thực vật ăn thịt có thể coi nó như công nhân dọn vệ sinh đường phố. Dùng nó để dọn sạch thi thể, Trần Tùng cho rằng, cái lợi mà thực vật biến dị đem lại cho thế giới này, nhiều hơn cái hại. Trần Tùng ngồi chơi với mễ phạn một lát, sau đó hắn đi ra tốc cho chị Hải Cơ. Tới buổi tối, Trần Tùng bắt đầu đi hấp thụ tinh thể. Trần Tùng cảm thấy hôm nay, hắn nhất định có thể đạt tới cấp 9. Quả nhiên, khoảng 4 phút sau, trong đầu, Trần Tùng bỗng cảm nhận được một cơn đau cực kỳ mãnh liệt. Thật sự là rất đau. Trần Tùng nắm chặt lấy ga trải dương. Cơn đau tới rất nhanh. Mà đi cũng rất nhanh. Trần Tùng thở dốc vài hơi. Trên mặt hắn bỗng nở nụ cười. Hắn đạt cấp 9 rồi. Cuối cùng thì hắn cũng không còn có cấp bậc ngang hàng với chó nữa. Tổ chức cơ thể của hắn đã đạt ngang bằng với cấp vương rồi. Chuẩn của cấp vương mạnh hơn cấp 10 rất nhiều. Kể cả là chưa đạt tới cấp vương thì cũng có thể tự xưng là cấp 10 đỉnh phong. Có. Rất nhiều dị năng giả cấp 10 không kiếm được tinh thể cấp vương hoặc những người có thiên phú không đủ thì đều bị kẹt ở bước này. Đối với Trần Tùng mà nói, năng lực bảo vệ mạng sống của hắn lại vừa được tăng cường rất nhiều, khi hắn còn là cấp 8. Hành tẩu hư không có đi được xa nhất thì cũng chỉ có thể vượt qua được, lộ trình khoảng hơn 100 dặm. Nhưng bây giờ, hắn có thể vượt qua được hơn 500 dặm. Nếu trong khoảng cách ngắn ví dụ như vài chục mét hay 100 mét, thì hắn có thể sử dụng hành tẩu hư không khoảng hơn 1.000 lần. Mặc dù điều này vẫn còn cách lực chiến đỉnh cao của thế giới này, một khoảng cách khá xa. Nhưng mà Trần Tùng cũng không nghĩ ra được hiện tại có thứ gì có thể giết chết được hắn, so với khi còn là cấp 8, thì bây giờ lượng dị năng mà hắn có đã tăng lên rất nhiều rồi, vậy thì bây giờ liệu hắn có thể làm một cái thử nghiệm không? Chính là dung hợp xong dị năng lại với nhau. Sau đó sử dụng dị năng dung hợp, lăng vi vi có thể dung hợp hác ám và tự nhiên lại, biến thân thành quái vật hác ám, Pháp Vương thì có thể sử dụng phong lôi thiểm. Vậy thì thời gian mà cộng với không gian thì sao? Liệu nó sẽ biến thành dạng năng lực gì? Liệu có thể xuyên việt đến tương lai, hay là có thể giúp hắn quay về quá khứ? Hoặc là liệu có được hiệu quả thần kỳ gì khác hay không? Trần Tùng vừa muốn thử dung hợp lại xem sao. Mà hắn vừa sợ dung hợp thì sẽ tèo luôn. Dung hợp dị năng có thể giúp cho năng lực của năng giả tăng lên rất nhiều. Nhưng đồng thời nó cũng tiêu hao rất lớn. Trần Tùng rén gần chết. Trước đây hắn vẫn luôn sợ không dám thử. Nhưng bây giờ, sau khi thấy Pháp Vương dung hợp được... Thì trong lòng hắn lại cảm thấy ngứa ngáy. Nhỡ đầu lượng tiêu hao quá lớn, tinh thể không thể chịu nổi lượng tiêu hao này, sau đó nó vỡ ra thì biết làm thế nào. Điều này rất đơn giản, Trần Tùng gọi mễ phạn tới. Mễ phạn, mễ phạn, tới liền, tới liền. Mễ phạn vừa chạy vừa nhảy tới chỗ Trần Tùng. Đôi mắt to tròn ngẩn lên nhìn hắn. Muốn ôm ta cùng nhau đi ngủ ư. Trần Tùng gật đầu, thân thích đáng ghét lại tới rồi. Vậy thì đành ở cùng mễ phạn nhà chúng ta vậy. Mễ phạn vui mừng hò gieo một tiếng. Trần Tùng lại hỏi, ngươi nói thử xem nếu ta dung hợp, thì sau đó sẽ như thế nào? Dự đoán một chút đi. Mễ Phạn cầu một tiếng, sau đó nó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một chút. Sau đó khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ khinh hoảng. Ta nhìn thấy ngươi chết mất teo luôn. Trong những lần dự đoán trước đây, mễ Phạn chưa bao giờ trông thấy Trần Tùng chết. Nhưng lần này thực sự là hắn tèo rồi. Mễ Phạn sợ hãi hoảng hốt nói, ngươi nhớ ngàn vạn lần không được thử đâu đấy. Trần Tùng ngẩn ra. Thật sự là thử thì sẽ qua đời à? Lượng tiêu hao của dị năng thời không kinh khủng, tới vậy luôn đã May mà có mễ phạn. Nếu không thì hắn có bị nổ chết cũng không biết vì sao mình chết. Như này thì hắn phải đợi tới bao giờ đây? Là cấp 10 hay cấp vương mới được? Trần Tùng thầm cảm thấy hình như bản thân có nắm giữ một dị năng thời không, nhưng mà hắn thật sự không dám sử dụng. Trần Tùng lập tực dập nát sự hiếu kỳ của chính bản thân mình. Đi ngủ, cứ ngủ rồi ngủ. Mễ Phạn bắt đầu hách mũi lên mặt. Thật sự là hách mũi lên, rồi đạp thẳng lên mặt hắn. Trần Tùng lệ rơi đầy mặt. Trước giờ chưa từng có ai đạp lên mặt hắn cả. Ngày hôm sau, sau khi đạt cấp 9, rõ ràng thời gian ra gia tốc mà Trần Tùng có thể sử dụng cho hải cơ tăng lên hẳn. Hải cơ tỏ ra rất hài lòng, nói không chừng chỉ cần một tháng thôi là hải cơ có thể lên tới cấp vương rồi. Vậy là lúc đó, hắn có thể có một người chỉ đạt cấp vương rồi. Vì để tiện cho việc mã ngọc có thể thử được nhiều thực vật biến dị hơn nữa. Trần Tùng liền cho Mã Ngọc một cái quyền lợi, đó chính là Mã Ngọc có thể tự phát nhiệm vụ lấy điểm tích lũy, từ đó sẽ khiến cho các thành viên càng tích cực hoàn thành yêu cầu của Mã Ngọc hơn nữa. Ví dụ như ai đó đem một loại thực vật nào đó quay về thì Mã Ngọc sẽ cho hắn điểm tích lũy. Thứ gọi là điểm tích lũy này không phải là Trần Tùng muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu hay sao? Kể cả là hắn có muốn có 100 triệu điểm tích lũy thì đó cũng chỉ là chuyện Mà mở miệng ra là có liền mà thôi. Trần Tùng cũng cực kỳ tin tưởng rằng Mã Ngọc sẽ không làm loạn lung tung lên. Đối với Mã Ngọc mà nói điểm tích lũy chẳng có tí tác dụng nào cả. Mã Ngọc muốn ăn gì uống gì, có gì mà không có đâu chứ. Tất cả đãi ngộ mà Mã Ngọc nhận được đến trưởng lão còn không có cửa so sánh. Chuyện này bị cầu trưởng lão biết được. Nó liền sủa gâu gâu mà chạy đi tìm Trần Tùng. Ta là trưởng lão xếp đầu tiên, đến cả người đứng đầu như ta cũng không có cái đặc quyền đó. Vậy mà dựa vào đâu mà đầu bếp có? Ta không cần biết. Ta cũng muốn có. Pháp Vương vừa suy nghĩ thôi, đã cảm thấy đặc quyền này rất oai phong. Trần Tùng giải thích nói, việc Mã Ngọc làm là vì phục vụ cho căn cứ. Pháp Vương nhớ ra một chuyện, Mễ Phạn cũng từng phát điểm tích lũy. Mễ Phạn muốn trèo lên lưng Pháp Vương. Đúng ra từ đầu là Pháp Vương không đồng ý. Nhưng mà Mễ Phạn nói, sẽ bảo Trần Tùng cho nó 10 điểm tích lũy. Mà sau đó nó cũng được nhận thật. Pháp Vương... Việc đó thì ngươi định giải thích như thế nào? Sắc mặt Trần Tùng đen lại, sau đó trong mắt hắn chuyển động. Đưa, nhất định phải đưa cho cậu trưởng lão cái đặc quyền này. Từ nay về sau, Pháp Vương ngươi sẽ có quyền được công bố nhiệm vụ. Ngươi muốn cho người khác bao nhiêu điểm tích lũy đều được. Trần Tùng không sợ chuyện Pháp Vương đưa nhiệm vụ, mà hắn sợ Pháp Vương làm bậy. Một khi nó dám làm bậy, Trần Tùng liền có đủ lý do để trừ điểm tích lũy của nó. Làm bậy chính là chuyện cực kỳ nghiêm trọng đó. Trừ mất của ngươi 10 vạn điểm tích lũy cũng không được coi là quá đáng có đúng không. Cả đời này ngươi cũng đừng mong có thể làm cầu thủ lĩnh được. Bên bờ biển, có một nhóm người sống sót đang cẩn thận từng chút một để săn giết các sinh vật đại dương. Những sinh vật ở đại dương cũng đều là những món bảo bối. Bất kể là mai rùa của rô biển hay cái càng sắc, bén của cua biển, họ đều có thể sử dụng. Mà điều chủ yếu là do thịt của những sinh vật ở đại dương có thể miễn cưỡng ăn được. Đến thịt chuột họ còn ăn được. Thì tại sao thịt này lại không thể ăn được, mặc dù khó có thể nuốt trôi, mùi vị rất tệ, nhưng ít nhất là nó vẫn hơn thịt chuột bẩn thỉu nhiều mà, đúng không? Những sinh vật ở đại dương cấp thấp, thường bé nhỏ yếu ớt, phần lớn là ở khoảng cấp 4, thậm chí còn có con có thực lực dưới cấp 3, nhưng mà chúng hơn ở chỗ có số lượng rất đông. Thì thoảng cũng sẽ có vài cá thể mạnh xuất hiện, có thể đạt tới cấp 5-6, cấp 6. nhưng mà nếu đi truy giết tang thi, còn có thể gặp cả tang thi đột biến kia kia. Dù sao thì muốn sống chắc chắn sẽ phải mạo hiểm một chút, có một con cá voi mắc cạn ở bên bờ biển, thu hút sự chú ý của những người sống sót, không biết vì lý do gì mà nó chết mất rồi. Lão đại của nhóm người, Mạc Tử Du, thấy thế thì hai mắt sáng quắc lên, có khi nào trong người con cá voi này còn tinh thể không nhỉ, nói không chừng vẫn có một viên tinh thể cao cấp cũng nên. Nhưng mà đồng thời lúc này, con cá voi cũng bị một nhóm người sống sót khác tìm thấy. Đây là nhóm người đi cùng đội của Mạc Tử Du, đến để tìm kiếm Kỷ Nguyên, hai cái căn cứ nhỏ kết thành bạn bè cùng nhau đi đến bờ biển, đúng ra là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà bây giờ lại thành những người cạnh tranh với nhau, Mạc Tử Du và Kỷ Nguyên đều nhìn về phía đối phương, ai cũng không muốn nhường. Người của cả hai căn cứ đều đứng yên bất động, đều không vội vàng động thủ, đưa cho ai, Mạc Tử Du suy nghĩ rồi nói, mỗi người một nửa, nếu như thật sự có tinh thể, thì ta sẽ hấp thu một nửa trước. Còn lại để cho ngươi, Thủy Nguyên cười đều nói, nếu như đưa cho ngươi trước, mà sau này còn lại một nửa, ngươi chịu đưa lại cho ta, thì đúng là gặp quỷ rồi. Mạc Tử Du nói, nếu như ta không chịu đưa, thì ngươi cứ đến hừng đông thành mật cáo rằng, ta có tinh thể cao cấp, chắc chắn ta sẽ không chống lại nổi. Sắc mặt Thủy Nguyên hơi hòa hoãn hơn một chút, đây đúng thật là một cách, không được, dựa vào đâu mà ngươi được quyền hấp thu trước, Mạc Tử Du hừng một tiếng. Cứ nhìn thử xem rốt cuộc có tinh thể hay không đi đã rồi nói tiếp. Hai người tiến sát lại gần con cá voi. Đúng lúc họ đang định khoét não con cá voi ra để tìm, thì có một giọng nói dễ nghe của con gái chuyển đến từ xa, không được động vào nó. Hơn 200 người, tìm kiếm về phía âm thanh vọng lại, có một bóng người bước đến càng ngày càng gần. Tướng Mạo cực kỳ thanh tú. Đây là một cô gái phủ kín cả người mình, bằng tàu biển, trừ bàn chân và cổ ra, chỗ nào trên người cô cũng được phủ kín mít Nhìn lên dung mạo, đúng thật là một vẻ đẹp, làm cho người ta phải rung động. Quá xinh đẹp, người tới chính là ngưng xương. Con cá voi này, từng có duyên vài lần gặp cô, cũng miễn cưỡng được coi là một người bạn. Khi lăng xương phát hiện ra con cá voi chết mất, cô muốn ở bên bảo vệ nó vài ngày. Hôm nay trong lúc cô đi xuống biển tìm hải tảo để ăn, thì con cá voi đã bị người ta phát hiện ra rồi. Tất nhiên là ngưng xương, sẽ không cho phép bất kỳ ai động vào. TH1 thể bạn của mình. Trên mặt mấy người sống sót có mặt ở đó, gần như đều lộ ra vẻ xê si mê. Nhìn chằm chằm vào ngương xương. Nếu như không phải là ngương xương, từng bị chịu thiệt bởi trần tung, khiến cô mặc thêm nhiều đồ một chút, thì chỉ sợ là đám người này sẽ phun máu mỗi cả đám mất. Kỷ nguyên bị vẻ đẹp của ngương xương làm cho mất cả trí khôn. Hắn đi từng bước từng bước về phía ngương xương. Tiểu mỹ nhân, đi một mình à? Có muốn đi cùng chúng ta không? Hắn vừa nói... Bàn tay của hắn vừa vươn về phía gương mặt trắng nõn của Lăng Xương, Mạc Tử Du nhìn thấy mọi chuyện, trong lòng hắn thầm hối hận, chậc, bị tên kia cướp mất trước rồi, ta phải nhanh chóng đi cứu cô ấy. Ai mà biết được Lăng Xương lại hờ lạnh một tiếng, Kỷ Nguyên lập tức biến thành một cái tượng băng, vẻ mặt của Kỷ Nguyên lập tức bị đóng băng lại, sau đó, tượng băng nứt vỡ ra. Cơ thể của Kỷ Nguyên bỗng biến thành từng khối băng nhỏ, hắn ta nổ tung thành từng mảnh vụn trong chớp mắt. Không khí ở xung quanh Lập tức theo đó hạ thấp nhiệt độ xuống. Lăng xương không chỉ đóng băng kỷ nguyên lại, mà cô cũng đóng băng luôn tâm trạng vui mừng của tất cả những người đang có mặt ở đây. Tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Ai ai cũng mang vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ và bất ngờ nhìn về phía ngưng xương. Không ai tin nổi vào mắt mình cả. Hai ngày trước kỷ nguyên vừa mới đạt tới cấp 6. Vậy mà hắn ta lại chết, chỉ trong nháy mắt hay sao? Quá kinh khủng. Mặc từ ru run rảy như cầy sấy Việc này làm hắn ta nhớ lại. Việc Trần Tùng của Hưng Đông Thành dùng ánh mắt giết người. Cô gái này không hề yếu hơn Trần Tùng chút nào cả. Lăng Sương nói với vẻ đạm Mạc. Đi ra. Có cái ví dụ là kỷ nguyên lù lù trước mặt. Làm gì còn ai dám không nghe lời cô nói. Tất cả chạy bay chạy biến chỉ trong chớp mắt. Mạc Tử Du chạy đi rất xa. Hắn ta thở dốc. Làm sao lại có một cô gái có sức mạnh kinh khủng tới vậy cơ chứ? Có lẽ nào đó không phải là người không? Người bình thường có ai mà đi mặc tảo biển lên người đâu? Đó là yêu quái hóa hình ư. Mạc Tử Du quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy lăng xương thổi một hơi, cả người con cá voi lập tức bị đông cứng lại thành đá. Con cá voi này không hề nhỏ chút nào, cơ thể của nó rất to lớn. Mạc Tử Du cảm thấy cả người đều không ổn chút nào. Thật là khủng bố. Cô ta phải là cấp mấy cơ chứ? Cấp 9 hay là cấp 10? Hắn không hề có khái niệm gì về cấp vương cả. dị năng giả hệ băng mạnh nhất mà hắn gặp qua là Thư Vân ở Hưng Đông Thành rồi. Rõ ràng biết phía bên đó là tử thần, mà còn dám đi vòng vòng xung quanh, thì không phải là tự tìm chỗ chết hay sao? Mạc Tử Du định quay trở về nhà tránh mặt đi, sau này hắn cũng không định quay về phía bờ biển này nữa. Trong đầu Mạc Tử Du bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ, liệu lăng xương có được tính là vật phẩm, có giá trị kinh người hay không? Nếu như hắn báo chuyện này cho Trần Tùng, liệu Trần Tùng có khen thưởng cho hắn hay không? Thực ra trong lòng Mạc Tử Du đã nhìn không ưa Trần Tùng từ lâu. Nhưng mà điều này hắn cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, chứ hẳn vạn lần cũng không dám nói ra miệng. Ta động vào người không nổi, thế chẳng nhẽ ta âm thầm tỏ thái độ với người trong lòng, cũng không được hay sao? Nếu như Trần Tùng thật sự tới đây, thu phục được ngưng xương, vậy thì chắc chắn Trần Tùng phải thưởng cho hắn. Sau này phải bảo vệ hắn. Nếu như Trần Tùng đánh không lại lăng xương, mà bị lăng xương giết chết, vậy thì cũng không tồi. Dù sao thì bất kể như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn hắn sẽ không bị thiệt. Thế nên Mạc Tử Du liền chạy tới hưởng Đông Thành Tất nhiên là hắn không hề gặp trực tiếp được Trần Tùng Mà hắn gặp được Trần Quang Trần Quang cũng không hề biết chuyện liên quan Đến Lăng Sương Nhưng mà hắn nghe nói đến chuyện Mà chỉ cần nhìn đối phương Là đã biến thành khối băng rồi chết Thì đúng thật đây là một đối tượng châu bò lạ thường Hắn phải hồi báo với Trần Tùng Trần Tùng giật mình Một mỹ nhân tuyệt sát trên người mặc toàn hải tạo ư Là Lăng Sương à Trần Tùng định để cho hải cơ lên đến cấp vương Sau đó mới đi tìm Lăng Xương nhưng mà hắn cũng chẳng có cách nào xác định được, Lăng Xương đang ở đâu. Đại dương rộng bao la như vậy tìm một người, không phải là điều gì dễ dàng. Trần Tùng đi gặp Mạc Tử Du. Mặc dù trong lòng Mạc Tử Du, đối với Trần Tùng không phục, nhưng mà trên mặt hắn cũng không hề dám thể hiện bất kỳ thái độ bất kính nào với Trần Tùng cả. Mạc Tử Du hình dung lại đại khái dung mạo của Lăng Xương cho Trần Tùng nghe, nghe miêu tả, Trần Tùng chắc chắn đến 8 phần đó là Lăng Xương rồi. Lại còn có một cái thi thể con cá voi ở đó Là cấp mấy vậy Chúng ta đi gặp mặt bạn cũ một chút nhỉ Nhìn thấy nhau hết như vậy rồi Lại còn không tính là bạn cũ hay sao Trần Tùng nói Người dẫn đường đi Trần Tùng không hề có suy nghĩ cần Phải giấu diếm thực lực của bản thân Ngồi xe đến đó thì chậm quá Hắn trực tiếp tóm lấy mặt tử du chạy tới bờ biển Triệu tử ý từng trải nghiệm qua việc Trần Tùng nhanh tới mức nào Bây giờ Trần Tùng tăng cấp rồi Lại càng trở nên nhanh hơn nữa Mạc Tử Du được trải nghiệm thử một màn đạp mây cưỡi gió, nhưng mà quá chóng mặt, cơ thể hắn không chịu nổi. Vừa đi vừa nôn cả dọc đường, Trần Tùng chỉ mất 23 phút, đã đi tới được bờ biển. Đây không phải là bờ biển nơi mà hắn gặp hải cơ, mà là bờ biển ở một thành phố khác. Sắc mặt Mạc Tử Du trắng bạch lại, tên Trần Lão Đại này có phải là người không vậy? Hành trình phải lái xe tốn mất 10 giờ đồng hồ, vậy mà hắn chạy hơn 20 phút đã tới nơi. Quãng đường này mà đi xe, thì tốn biết bao xăng dầu cơ chứ? Mạc Tử Du đem theo Trần Tùng, đi tới bên cạnh xác con cá voi, hắn chỉ vào đó rồi nói. Chính là ở đây. Trần Tùng gật gật đầu. Từ xa hắn đã thấy Lăng Sương, ngồi trên một hòn đá ở ngay bên cạnh. Lăng Sương đang quay lưng về phía Trần Tùng, cô ấy đang nhìn về phía đại dương rộng lớn. Nghe thấy tiếng động. Lăng Sương quay người, nhìn thấy Trần Tùng. Lăng Sương ngẩn ra, là hắn, tên khốn này có thể khiến cho người ta biến thành hai bàn tay trắng, trên người không còn gì cả rất đỉnh. Mà hắn ta lại còn có năng lực thần kỳ, là có thể biến mất trong tích tắc nữa chứ. Lăng Sương biết, nếu bản thân cô muốn giữ chân, Trần Tùng lại là điều không thể nào. Nhỡ đâu hắn ta lại khiến cô chống không chẳng còn gì thì sao? Lại mất mặt thêm lần nữa. Cô phải chạy. Lăng Sương không nói hai lời liền chạy, còn không hề nói một câu dọa dẫm nào cả. Trần Tùng cũng ngẩn ra. Tại sao vừa mới nhìn thấy ta liền chạy đi mất thế? Ta vừa mới lộ mặt thôi, mà đã có thể dọa cho một tên cấp vương chạy mất dép ư? Mặc tử du cũng trợn mất há hốc mồm mà nhìn, hắn ta còn tưởng rằng, sẽ có một trận đánh nhau diễn ra, mà xác suất Trần Tùng bị giết chết là tương đối lớn. Thế nhưng thật không ngờ, cô gái kinh khủng kia vừa nhìn thấy Trần Tùng đã chạy mất dép rồi ư. y ngươi đừng có chạy mất chứ. Vừa thấy lăng xương bỏ chạy, Trần Tùng liền lập tức đuổi theo. Lăng xương này thật sự là một món bảo bối. Cô vừa xinh đẹp lại còn vừa có thực lực mạnh nữa. Điều quan trọng nhất là lăng xương không hề có sát tâm cũng không đuổi giết gì hết. Điều này đã phá vỡ nhận thức của trước giờ của chân Tùng. Những người giống như Hải Quy Vương hay Hải Cơ đều có sát tâm. Mặc dù bọn họ có thể khống chế sát tâm của mình, nhưng mà chắc chắn không phải là thánh mẫu. Nhưng còn lang sưng này còn đưa triệu tử ý về bờ biển. Đối mặt với sự khiêu khích của đám người Mạc Tử Du cũng không hề làm gì. Cô chỉ giết duy nhất kỷ nguyên. Người dám động chân động tay với cô, còn tất cả những người còn lại cô đều thả đi. Nếu như đổi lại là Hải Cơ, Thì chắc chắn là đã giết hết tất cả bọn chúng rồi Trần Tùng muốn tìm hiểu rõ Vì sao cô có thể làm được Điều này vậy Hoặc là do Lăng Xương không phải vì thịt Mà là vì một lý do nào khác để tăng cấp Cái này còn có giá trị kinh người hơn Lăng Xương thấy Trần Tùng đuổi tới Thì càng trở nên hoảng hốt Cô bay lên trên mặt biển Nhưng chóng chạy đi Trần Tùng cũng bay theo sau Mạc tử du há hốc miệng Trần Tùng biết bay ư Rốt cuộc là người còn giấu bao nhiêu điều nữa Đây đúng thật là không thể động tới nổi, tốt nhất là ta cũng đừng nghĩ tới nữa. Cách biệt của hai bên là quá lớn, tốc độ của Trần Tùng không theo kịp lăng xương. Nhưng mà hắn có hành tẩu hư không, chỉ cần năng lực của hắn đủ mạnh, thì khoảng cách có xa tới đâu hắn cũng có thể tới trong phút chốc. Trần Tùng được đằng chân lên đằng đầu. Hắn nhìn thấy lăng xương bỏ chạy, thì liền dùng hành tẩu hư không đi tới bên cạnh cô, rồi chọc chọc tóm lấy cánh tay cô. Người chạy cái gì thế, đừng sợ mà. Ta không phải là loại người tốt gì. Không phải, ta là người tốt. Cô đừng sợ. Lăng Xương thấy cánh tay bị tóm lấy, thì gấp gáp mắng. Tên khốn thối tha. Thả ta ra. Đây đúng là ngậm máu phun người mà. Trần Tùng giải thích. Ta cảm thấy hình như giữa chúng ta có hiểu nhầm gì đó. Chúng ta tìm nơi nào đó. Nói chuyện đàng hoàng có được không? Lăng Xương đã nhận định. Chắc chắn Trần Tùng là một tên khốn lưu manh. Làm sao mà có chuyện cô chịu nói chuyện với Trần Tùng như thế được? Nhỡ đầu đang nói chuyện giở quần áo của cô lại biến mất lần nữa thì ra thể thống gì, thấy Trần Tùng không buông tay, Lăng Sương lập tức vung một cái tát vào tay của Trần Tùng, Trần Tùng thấy động tác của Lăng Sương, hắn mà muốn né thì chắc chắn hắn sẽ né được. Nhưng mà hắn không né, để đó cho Lăng Sương đánh chút giận cũng được, tiện thể để hắn tỏ ra đáng thương luôn, một tiếng bốp cực vang lên, ra thì chỗ tay của Trần Tùng đỏ lên, mà mắt thường cũng có thể quan sát được. Trần Tùng kêu lên a yo một tiếng. Đau thật đấy, đôi mắt lăng xương lạnh đi, đem Trần Tùng đóng băng lại. Đây là dị năng mà lăng xương có thể điều động trong phút chốc. Muốn đông cứng kỷ nguyên cấp 6 thì rất dễ dàng, nhưng mà cô không có cách nào đông cứng Trần Tùng lại được. Trần Tùng chỉ cần dùng lực nhẹ nhàng là có thể tránh thoát khỏi băng xương. Lăng xương nhân cơ hội này nhanh chóng chạy trốn một lần nữa. Nhưng mà cô lại bê Trần Tùng, đuổi theo kịp một cách dễ dàng. Đừng đi mà, đi tới chỗ của ta làm khách đi. Chỗ ta có rất nhiều đồ ăn ngon đó, cả thứ thú vị chơi vui cũng có nữa. Lăng xương trầm giọng nói với vẻ giận dữ, ngươi đừng có ép ta, Trần Tùng ngẩn ra, cũng nói với vẻ uy hiếp, cho chúng ta một cơ hội nói chuyện đàng hoàng đi, nếu không ta sẽ lại dùng chiêu hai tay chống không đó nha. Ngươi tìm kiếm một bộ quần áo mới, cũng vất vả lắm có đúng không? Mặt lăng xương đỏ lên, mặt cô đỏ là do bị chọc tức nên mới đỏ, đúng là tên lưu manh hạ lưu vô sỉ bị ổi. Lăng xương ta nhất định không thể chịu huy hiếp được. Nếu không thì từ nay về sau, cô sẽ bị hắn ép cho không ngẩn đầu nên nổi mất. Lăng xương lộ ra bản thể thật. Phần bên trên của cô là hình người. Còn phần dưới lại là đuôi cá. Cùng lắm thì như này, cô sẽ chỉ bị nhìn thấy hết thân trên mà thôi. Trần Tùng cực kỳ kinh ngạc. Mỹ nhân ngư ư. Đây là loài sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Trên thế giới này, thật sự có Mỹ nhân ngư hả? Một mũi tên băng cực lớn phi thẳng về phía Trần Tùng... Trần Tùng vội vàng né tránh. Nếu như bị bắn trúng, thì không phải là trò đùa đâu, ít nhất hắn cũng sẽ bị thương nhẹ. Lăng Sương không chịu huy hiếp, thì Trần Tùng cũng không thể thật sự lột đồ cô được. Nếu hắn làm như thế, thì độ hảo cảm sẽ tiếp tục tụt dốc, không phanh mất. Hiển nhiên, Lăng Sương bị nhìn thấy một lần, thì đã có chút bình nứt không sợ vỡ. Cô có bị Trần Tùng nhìn thấy thêm lần nữa, thì có sao chứ? Hai mũi tên, ba mũi tên, bốn mũi tên băng, liên tiếp bắn về phía Trần Tùng. Những mũi tên băng này bị lăng xương khống chế, thế nên nó sẽ không, vì bắn không trúng Trần Tùng, mà biến mất, nó cứ thế không ngừng truy đuổi theo Trần Tùng. Một lúc sau, tất cả các mũi tên đều liên kết lại với nhau thành một thanh băng dài, dưới sự khống chế của lăng xương, tốc độ của nó lại được tăng lên. Giống như dùng cả tính mạng để đuổi theo Trần Tùng, Trần Tùng lập tức thuấn di ra xa hơn trăm mét, cái trùy băng băng kia lập tức đuổi theo sau, hắn cũng không thể dùng hành tẩu hư, không vô hạ lần. Thế nên Trần Tùng chỉ có thể lùi lại phạm vi cách hơn hai dặm. Lăng xương thấy vậy, thì như nghĩ tới điều gì đó, cô trực tiếp lao vào trong nước, muốn bơi đi thật nhanh. Khi ở trong nước, tốc độ của lăng xương mới là nhanh nhất, giống như cá gặp nước vậy. Đôi mắt Trần Tùng trở nên sắc bén, tất cả đều là do người ép ta đó. Quay lại đây mau. Giời tiếp theo, Ngưng xương liền xuất hiện ngay bên cạnh Trần Tùng, một cách rất thần kỳ. Trần Tùng ở phía sau, cô lập tức vươn tay ôm lấy cô. Hắn không hề có ý gì khác, hắn chỉ là không muốn để lăng xương chạy mất nữa mà thôi, cả người lăng xương cứng lại. Đây, trên mặt Trần Tùng lộ ra nụ cười, nhưng đột nhiên nụ cười trên mặt hắn cũng cứng lại. Lăng xương quay đầu lại, cắn thẳng một phát thật mạnh vào cổ của Trần Tùng, cô cắn thật, chứ không phải loại cắn đùa cắn yêu đâu. Cổ của Trần Tùng cũng không phải làm bằng sắt mặc dù bình thường lăng xương tấn công không phải là dựa vào răng, nhưng mà cũng thật sự là rất đau. Trần Tùng kêu lên một tiếng, hai tay Trần Tùng gấp gáp vẫy vẫy, hắn bóp chặt vào eo của lăng xương. Tới đây nào, cùng tổn thương nhau đi. Lăng xương cảm thấy hơi đau, nhưng cô cũng quyết không run sợ. Nếu không thì cái người này sẽ được đằng chân lân đằng đầu mất. Dù sao thì nơi Trần Tùng bị cắn cũng là cổ, hắn bị thương sẽ càng nặng hơn. Được lắm, kéo ta dùng sát chiêu có đúng không? Hai tay Trần Tùng thay đổi vị trí, nhớ lấy. Tất cả đều là do người ép ta làm đó. hắn đang định hành động Thì trên mặt biển bỗng có một sinh vật màu lục nổi lên, nhìn Lăng Sương. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Lăng Sương, hải thần điện hạ có lời mời, ngươi đi theo ta một chuyến đi. Lăng Sương nghe hiểu nó nói gì, còn Trần Tùng thì nghe không hiểu. Lăng Sương nhìn Trần Tùng với ánh mắt sắc bén. Sau đó nhả ra, cô đang định uy hiếp lại Trần Tùng, với vẻ cực kỳ hung dữ, thì cả người cô bỗng run lên. Sinh vật màu xanh lục này là một con sứa, hình dáng của nó không phải là rất to. Nó tiếp tục nói, có đi hay không, không phải là do ngươi quyết định, con cá heo nhỏ đã bị bọn ta bắt đi rồi. Cá voi và lăng xương mới chỉ gặp nhau vài lần, miễn cưỡng mới được tính là bạn bè, còn cá heo nhỏ với cô được tính là bạn bè thường xuyên gặp mặt rồi. Nó bị hải thần bắt đi rồi ư, Trần Tùng không hiểu hai người đang nói gì. Nhưng hắn nhìn thấy con sứa màu lục, thì hai mắt sáng lên, muốn gặp được sinh vật đại dương cao cấp là điều không dễ chút nào nha. Đúng lúc hắn vẫn còn thiếu 12 viên tinh thể cấp 10 nữa, mới có thể tăng cấp lên cấp 10. Đây không phải là đang bày ngay trước mắt hắn hay sao? Hắn không thể nói chuyện đàng hoàng với Lăng Xương được. Đại Lưu Manh gặp phải cô gái nhỏ, cô gái nhỏ sống chết muốn phòng vệ. Không cho tên Đại Lưu Manh có một chút cơ hội mở mồm nói chuyện nào hết. Đợi tới khi chị Hải cơ tăng lên cấp Vương có thêm bản thân hắn ở bên hỗ trợ. Sau đó đánh cho Lăng Xương phải phục, thì cũng không phải là không thể làm được. Hai mắt lăng xương nhìn chầm chầm con sứa màu lục. Cô nhả từng từ từng chữ. Ở đâu, ta đi theo ngươi. câu này thì trần tùng nghe hiểu. Đi đâu cơ, lăng xương không hề ngốc. Ngược lại cô rất thông minh. Hải thần khống chế cá heo nhỏ. Sau đó còn mời cô qua đó. Nhất định thứ đang chờ cô sẽ là một bữa hồng môn yến. Có lẽ là đã có mai phục gì đó ở đó rồi. Nếu cô đi một mình, thì có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng mà cô không thể không đi được. Nếu không thì trong lòng cô... Sẽ không cảm thấy yên tâm. Lăng sư nghĩ tới điều gì đó. Rồi nhìn về phía Trần Tùng. Không phải tên này biết những thủ đoạn thần kỳ hay sao. Hải cơ là một người. Mà còn có thể biến mất ngay trước mặt cô. Hay là nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng mà cái người này cực kỳ xấu xa. Rốt cuộc là cô có nên nhờ hắn giúp đỡ hay không đây. Sau khi đấu tranh trong nội tâm một hồi. Lăng sư hít sâu một hơi. Người giúp ta một chuyện có được không? Trần Tùng hơi không tin vào tay của chính mình. Cô ấy nói gì cơ. Nhờ ta giúp đỡ Trần Tùng hơi đỏ mặt gật đầu như gà mổ thóc. Đã nói rồi, ta là người tốt, thích giúp đỡ người khác làm thú vui mà. Ta thật sự rất vui vẻ giúp đỡ người khác mà. Trần Tùng hỏi, giúp chuyện gì? Có bảo ta lên núi đao xuống biển lửa, thì ra cũng giúp ngươi. Trần Tùng không hề hỏi về, việc được trả công như thế nào. Ây, lăng xương, thì có thể lấy ra thứ gì cơ chứ? Cứ lôi kéo xây dựng quan hệ trước đã rồi tính. Hơn nữa, hắn là loại người... Mà chỉ biết kiếm lợi như thế hay sao? Ngương Sương nhỏ giọng nói. Cá heo nhỏ bị một con cá mập trắng lớn bắt đi rồi. Ta và ngươi cùng nhau tới đó. Ngươi giúp ta cứu cá heo nhỏ về đây. Cá mập trắng ư? Ngưng Sương không nói. Nhưng Trần Tùng biết đó là thứ được gọi là hải thần Nếu như tên hải thần này chỉ cấp 10. Thì Ngưng Sương đã không cần thiết. Nhờ bản thân mình giúp đỡ. Một mình cô ấy đi là đủ rồi. Cái mà Lăng Sương muốn nhờ. Có lẽ là năng lực. Có thể đem người đi của hành tẩu hư không Lăng xương bổ sung thêm một câu, hải thần có rất nhiều thuộc hạ mạnh. Thỉnh cầu của lăng xương là cái này ư, sắc mặt Trần Tùng trầm xuống. Phụ giúp đỡ này không đơn giản chút nào. Một lần sử dụng hành tẩu hư không, Trần Tùng chỉ có thể đi xa nhất là hơn 500 dặm. Nếu như đem theo người, thì lượng tiêu hao sẽ càng nhiều. Khoảng cách đi được cũng giảm một nửa, cũng chỉ còn khoảng hơn 250 dặm. Đại dương dâu nghi hơn như vậy. Hắn đi được hơn 200 dặm, mà tính là xa hay sao? Nếu như một mình Trần Tùng, thì cũng không có chuyện gì lớn lắm, nhưng mà đem theo gánh nặng là cá heo nhỏ, thì không như thế rồi. Trong lòng Trần Tùng thầm tính xem liệu, bản thân có phải là đối thủ của cấp vương hay không, nhỡ đâu hắn không cứu được cá heo nhỏ, dị năng lại bị tiêu hao quá nhiều, không thể sử dụng nổi hành tẩu hư không nữa. Trong hoàn cảnh đó, nếu như hắn bị hải thần đuổi kịp, thì hắn chết là cái chắc, lăng xương cũng là cấp vương, nhưng mà hải thần còn có thủ hạ. Cô ấy có thể chịu nổi đánh hội đồng ư. Hải thần không ngừng thu nhận đàn em, còn lăng xương lại cứ nằm yên ở đó, chẳng làm gì cả. Trong lòng Trần Tùng âm thầm kêu khổ, cái việc này rốt cuộc hắn có nên giúp không đây? Hải thần không phải là ngưng xương, chiêu hai tay trống không không có tác dụng với hắn. Ngược lại nó sẽ khiến hắn còn tức giận hơn nữa. Nếu như hắn cứ cố gắng cứng đối cứng, thì thật sự sẽ nghẻo mất. Nếu như hôm qua, hắn không hỏi mễ phạn thì tốt rồi, năng lực của mễ phạn cần có thời gian khôi phục. Hôm qua Trần Tùng hỏi chuyện, nếu dung hợp dị năng sẽ như thế nào, Mễ Phạn nói Trần Tùng sẽ chết. Bây giờ hắn có chạy về căn cứ hỏi Mễ Phạn xem liệu chuyến này có an toàn hay không thì cũng không hỏi được. Nếu như hắn không giúp, thì lời đồng ý hắn cũng lỡ nói ra rồi. Sắc mặt Trần Tùng biến đổi, người cẩn thận như ta, làm sao có thể làm chuyện mạo hiểm như vậy được. Lăng Xương là cấp vương, mà tương lai cấp vương cũng không nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Trong căn cứ của hắn Có khoảng trên dưới 10 người cấp vương lận Cô ấy chỉ là xinh đẹp hơn người một chút mà thôi Hải cơ cũng có kém cạnh gì đâu Hay là hắn cứ nhân cơ hội này Mà hỏi xem lý do Vì sao lăng xương không hay giết chóc trước đi Bây giờ hắn hỏi Thì có lẽ cô sẽ không cự tuyệt trả lời đâu Trần Tùng nghĩ vậy liền hỏi Ta muốn hỏi một chút Hải cơ rất thích giết chóc Những sinh vật biển mà ta quen phần lớn Cũng đều như vậy Vậy tại sao ngươi lại không thích giết chóc Ngươi không chưa thế nào vậy Ngưng sương ngẩn ra, làm sao không chế được sát ư, từ trước đến giờ ta đều không thích. Vậy thôi, từ trước đến giờ đều như vậy ư, Trần Tùng co mày lại, sau đó hắn lại hỏi. Làm sao mà ngươi có được thực lực, như ngày hôm nay? Lăng sương nhớ lại, hình như ta đã ăn phải thứ gì đó, Trần Tùng hỏi tiếp, đó là thứ gì? Có vị giống như thịt ư, lăng sương lắc lắc đầu, ta không biết đó là thứ gì, đó hình như không phải là thịt đâu, vị của nó lạnh lạnh mát mát cơ. Trần Tùng thầm mắng một tiếng, đến bản thân Lăng Sương, cũng chẳng biết đó là thứ gì. Hắn còn tưởng có bí mật gì, kinh thiên động địa nữa cơ, không đúng, thứ mà hải cơ ăn đều là thịt. Vậy mà Lăng Sương lại nói, đó là một thứ lạnh lạnh mát mát. Trần Tùng thử hỏi với vẻ thăm dò, ngươi có thể tìm lại được thứ, mà ngươi từng ăn đó không? Lăng Sương lắc lắc đầu, còn sứa đợi đến mức mất kiên nhẫn, nó thúc giục nói, cuối cùng là ngươi có chịu đi hay không? Nếu ngươi không chịu đi... Thì ta sẽ quay về giết chết con cá heo nhỏ đó. Lăng Sương lạnh lùng nói. Đi. Sau đó Lăng Sương quay về phía Trần Tùng nói. Đi thôi. Trần Tùng nghiến giang nghiến lợi. Đi. Cứ đi xem thử tình hình ra sao đã. Nếu như hải cơ có thể chống đỡ được với hải thần. Thì hắn sẽ thuận tay đem theo cá heo nhỏ. Nếu như hắn nhìn tình hình. Mà thấy cô chống lại không nổi. Vậy thì xin lỗi. Ta sẽ không mạo hiểm tính mạng đi giúp cô đâu. Đối diện với vi cu có thêm một người đi theo. Con sứa cũng không hề phản đối, nó chỉ cần đưa lăng xương quay lại đó là được. Trên đường đi. Trần Tùng mang vẻ trầm tư, đời trước tên hải thần này, chính là sự tồn tại đỉnh cấp, không có gì có thể so sánh được. Nó là sinh vật duy nhất trên mảnh đất này, có thực lực cao hơn cấp vương mách hắn từng trông thấy. Mà Trần Tùng cũng phải tốn vài năm, sau đó mới có thể đạt tới thực lực trên cấp vương. Trần Tùng từng gặp hắn một lần từ xa, nhưng mà không hề giao lưu giao tiếp gì với nhau. Lúc đó tâm lý cầu sự sống của Trần Tùng rất mạnh, biết bản thân không thể động vào tên đó thì lý gì hắn phải đến gần cơ chứ. Sau này cái tên tự xưng là hải thân này chết mất tiêu, còn việc hắn chết bao giờ? bị con quái vật nào đánh chết thì Trần Tùng cũng không biết. Việc này hắn không nhìn thấy. Trần Tùng âm thầm hỏi nhỏ với lăng xương. Không phải cá heo nhỏ, có thể liên lạc qua tâm linh hay sao? Người hỏi thử cá heo nhỏ xem tình hình ở đó như thế nào đi. Lúc trước khi triệu tử ý dùng tâm linh để liên lạc, cá heo nhỏ có thể cảm nhận được, lăng xương lắc lắc đầu, không có phản ứng gì cả, hình như là do khoảng cách quá xa thì phải. Tại điện hải thân, đây không phải là một tòa cung điện dưới đáy biển sâu, mà nó lại có vị trí ở trên một ngọn hải đảo không hề nhỏ, cá mập trắng hóa thành hình người đi lên bờ. Những con người mà hắn bắt được ác giúp hắn xây dựng, bởi vì trình độ của công nhân xây dựng có hạn, thế nên tòa hải thần điện của hắn Tây chẳng ra Tây, Á chẳng ra Á. Nhưng bù lại là chất lượng của vật liệu xây dựng tốt và trang trí đẹp. Cá mập trắng có một cái tên rất trâu bò. Trong lúc vô tình nó biết được một chữ nghe rất oai, đó là Hạo. Tách ra đọc thử, người nghe thử xem có oai hay không. Nó tự đặt cho bản thân một cái tên là Bạch Hạo. Lúc này, Bạch Hạo đang ở ven bờ hòn đảo của hắn, tự mình hóa thành một thanh niên tướng tú. Trên người, nó còn mặc một bộ áo giáp màu tím nhạt trông rất thần bí. Trên biển, một đám sinh vật biển vây quanh lấy hải thân. Hải thần đại nhân, bộ quần áo trên người ngươi từ đâu mà có vậy? Trước đây bọn ta chưa từng thấy qua. Bạch hạo ha ha cười lớn. Những thứ không nên hỏi thì đừng có hỏi. Những thứ không nên nghe ngóng, thì các ngươi không được phép nghe ngóng. Đám thuộc hạ của hắn thi nhau đáp lời. Bạch hạo hỏi, con cá heo đó như thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra thế? Một con bò biển seller nói với vẻ tích động. Hải thần đại nhân, đó là đồng bạn của ngưng xương. Ta bắt nó về, thì có thể khiến cho ngưng xương tự mình tới đây. Ta đã phái người đi tìm ngưng xương rồi. Hóa ra đây không phải là chuyện do hải thần làm, mà là do thủ hạ của hải thần biết hải thần đang tìm kiếm ngưng xương, nên đã tự mình làm việc. Bạch hạo nghe vậy thì lập tức nổi giận. Ta là hải thân, hải thần đó. Làm sao mà ta có thể làm loại chuyện này được cơ chứ? Đây đúng là làm ô nhục thần uy mà. Việc này đến cả một chút uy nhiêm cũng chẳng có. Đúng là làm mất mặt ta mà. Con bỏ biển sẽ ngẩn ra. Việc này... Đồng bọn xung quanh còn cười trên nỗi đau của người khác. Giọng điệu của bạch hạo thay đổi. Chuyện này không hề liên quan gì tới ta cả. Tất cả đều là do ngươi làm ra. Ta không hề biết một chút gì hết. Con bò biển xa lơ giật mình. Sau đó nó vội vàng nói phụ họa. Đúng đúng đúng. Hải thần đại nhân rất thanh cao. Bạch hạo thở dài một hơi. Nể tình ngươi cũng là có lòng tốt. Lần sau không được thế nữa nghe chưa? Con bò biển xa thở vào một hơi. Nếu như hải thần thật sự nổi giận. Thì nó chẳng chắn sẽ đi trầu trời mất. Trong lòng bạch hạo thầm lầm bẩm. Mỹ nhân ngưa à, ta còn chưa được ăn thử bao giờ. Không biết là có ngon hay không nữa. Lăng xương này trước giờ luôn thích chống đối lại hắn. Trước đây còn có thể đấu ngang tay với hắn. Nhưng ở đây hắn còn có cả đàn em cơ mà. Ta của bây giờ kể cả có một mình, thì cũng có thể nhẹ nhàng bóp chết ngươi. Cô ta sẽ lập tức tự dâng mình đến cửa luôn ư. cá heo nhỏ ở một bên, nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Bọn chúng muốn lấy ta làm mồi nhửa để dụ chị ngưng xương tới đây. Chị ngưng xương làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy được cơ chứ? Ta không thể hại chị ngưng xương được. Con bò biển seller bỗng kinh ngạt thốt lên. Nó tự sát rồi. Hải thần quay đầu lại. Thấy hơi thở của cá heo nhỏ, càng ngày càng yếu ớt. Cứu ư. Trước giờ Bạch Hạo chưa làm điều này bao giờ cả. Bạch Hạo lộ ra vẻ mặt hung ác. Để ta ăn ngươi luôn đi. Chị lăng xương, ta đi đây, vĩnh biệt. Đừng tới cứu ta làm gì. Trước khi cá heo nhỏ chết, nó truyền đi một tin nhắn với cự Lisa, đem suy nghĩ của bản thân báo cho lăng Xương Nếu như không nói cho lăng xương suy nghĩ của bản thân, thì nó chết hay không có khác gì nhau đâu. Cả người lăng xương giống như bị sét đánh vậy. Sắc mặt trở nên trắng bạch, khóe mắt cô vô thức chảy nước mắt. Nước mắt vừa rơi ra, liền hóa thành ngọc trai một cách thần kỳ. Trần Tùng cũng ngại không dám nhặt, thật sự là có tác dụng thần kỳ. Sau này hắn phải chăm bắt nạt cô ấy lên mới được. Lăng Sương rơi lệ tự mình lầm bẩm nói, cá heo nhỏ chết rồi, người bạn duy nhất của ta chết rồi, nó vì không muốn để ta đi cứu nó, nên đã tự sát rồi. Lăng Sương ngại ngào không thôi, nói thật lòng, khi nghe tin cá heo nhỏ tự sát rồi, Trần Tùng liền thở vào một hơi, cơ thể không đi thì tốt nhất là không đi vẫn hơn, bây giờ bọn họ không cần đi nữa rồi. Đối với Lăng Sương mà nói, cá heo nhỏ là người bạn duy nhất của cô, nhưng đối với Trần Tùng mà nói... Đó chỉ là người qua đường nào đó Mà hắn từng gặp qua một lần mà thôi Số người Trần Tùng từng giết sợ Là còn nhiều hơn số người Mà Lăng Sương từng gặp nữa Hắn sẽ đau lòng hay sao Đừng có đùa Nghe bị ổi cũng được Vô tình cũng được Nhưng thực sự trong lòng Trần Tùng nghĩ như vậy đó Ánh mắt của Trần Tùng rơi xuống người của con sứa màu lục Lúc trước nó còn được tính là sứ giả Bây giờ Thì nó chẳng còn giá trị tiếp tục sống sót nữa rồi Cũng không biết nó là cấp mấy Cứ lấy tinh thể nó trước đi đã, Lăng Sương lại rơi đầy mặt, biểu cảm của cô cực kỳ kích động. Ta sẽ đi báo thủ cho cá heo nhỏ, ta phải đi giết chết tên hải thần đó. Lăng Xương tăng tốc độ, cô không hề nói đùa, cô thật sự muốn đi giết chết tên hải thần đó. Trần Tùng co mày, đời trước hắn chưa từng gặp Lăng Sương, có lẽ là do cô đã bị hải thần xử rồi. Bây giờ Lăng Xương cứ đòi đi tìm hải thần báo thủ, không nhẽ cô chết như vậy hay sao? Đây không phải là tự đi nộp mạng hay sao? Biết rõ là sẽ chết, nhưng mà vẫn cứ đi. Trần Tùng kéo Lăng Sương lại, trầm giọng nói. Bây giờ ngươi đi liệu ngươi có thể đánh lại được hải thần hay không? Ngươi có thể sống sót quay về hay không? Lăng Sương hất tay Trần Tùng ra, nhìn cô như đã mất đi lý trí rồi. Ta không quan tâm, bây giờ ta phải đi ngay lập tức. Con sứa mổ lục, nghe thấy có gì đó không đúng lắm. Cá heo nhỏ chết rồi ư, có khi nào bọn họ sẽ lấy nó ra để chú giận hay không? Hai bên giao chiến. Không giết sứ giả nha." Trần Tùng nhìn về phía nó, con sứa này là người dẫn đường, bây giờ giết nó đi thì Lăng Xương sẽ không nhất định có thể tìm được Hải thần nữa. Cơ thể con sứa cứng lại, nó đang định lặn sâu xuống đáy đại dương, quay lại đây mau. Trần Tùng dùng trúc xuất hư không, đem con sứa chuyển tới ngay bên cạnh mình, kiếm hư không được lấy ra. Hai đường kiếm vung lên, một kiếm phá thương phong, một kiếm lấy mạng ngươi. Trần Tùng bĩu môi, chỉ là một con sứa nhỏ cất tán mà thôi. Hắn còn tưởng nó là cấp 10 cơ. Mất công hắn vui mừng. Đây là tinh thể hệ nhục thể. Trần Tùng đang nghĩ có nên lấy cái này đi bồi thường cho đại tráng hay không? Đúng thật là hắn cảm thấy hơi có lỗi với đàn em. Nó thảm quá chơi. Trong lúc Trần Tùng đi giết con sứa, ngưng xương đã chạy đi được 600.700 m Trần Tùng lập tức dùng hành tẩu hư không đuổi theo, tóm lấy cô. Ngưng xương vung tay cho Trần Tùng một cái tát. Thả ta ra, ta phải đi giết chết tên hải thần đó. Trần Tùng né tránh, hắn trầm giọng nói, ngươi cần bình tĩnh lại một chút đã, nếu bây giờ ngươi cứ đi như vậy, đến chỗ hải thần thì sợ là đến cục xương, cũng không còn nguyên vẹn đâu. Lăng xương không nghe hắn nói, cô cố gắng dùng lực chạy thoát, tiếp tục chạy về phía trước, Trần Tùng ngẩn người liệu bản thân hắn có bao giờ có một ngày nào đó, mà cũng mất đi lý trí, giống như lăng xương bây giờ. Biết rõ là đang đi nộp mạng, nhưng vẫn không mảng tất cả, mà liều mạng về phía trước hay không. Người lúc nào cũng thận trọng né tránh như hắn liệu, cũng có một ngày nào đó liều mạng ư. Lăng xương cứ chạy đi một đoạn, lại bị chân tung kéo quay về. Nếu như mà hắn không thể kéo lăng xương lại, trước khi dị năng tiêu hao hết, thì hắn chỉ đành trơ mắt nhìn lăng xương, đi nộp mạng mà thôi. Hắn thật sự hết cách rồi. Nhưng mà vẫn may, sau khoảng hơn chục lần như vậy, ở trên một hòn đảo nhỏ, lăng xương sụp đổ mà khóc lớn. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum Nhưng mà cô không còn la hét muốn đi nộp mạng tiếp nữa. Trần Tùng thầm nghĩ trong lòng, có là cô gái xinh đẹp tới đâu thì cũng sẽ chảy nước mũi thôi. Nhưng mà mấy viên nước mắt chân châu rơi trên mặt đất kia, có tác dụng gì cơ chứ? Trần Tùng cũng chẳng khuyên cô nên nhín khóc đi. Cô cứ khóc đi, phát tiết cảm xúc một chút. Hú hú, hức hức, ngữ điệu khóc lóc của lăng xương bắt đầu yếu dần đi, cuối cùng đôi mắt cô xưng đỏ lên. Ngơ ngác nhìn về phía bãi cát, Trần Tùng ho khan một tiếng nói. Chúng ta cùng nhau lên thủ, đi giết chết hải thần có được không? Hải thần là đối tượng, mà Trần Tùng nhất định phải diệt trừ. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới, kế hoạch ba vị hợp một của hắn. Hắn muốn liên hợp tất cả những sức mạnh, có thể liên kết lại được với nhau như con người. Sợ inner vật đại dương và tang thi, có thể gom chúng lại làm một hay không, thì Trần Tùng không biết. Nhưng mà hắn muốn thử xem sao. Muốn thâu tóm các sinh vật ở đại dương, thì không thể nào không đụng tới hải thần được. Trần Tùng định loại bỏ nó đi, để cho chị Hải cơ lên làm hải thần. Thế nên hắn nói câu đó cũng không phải là chỉ nói, để dỗ dành lừa gạt ngưng xương. Ngưng xương ngẩn người, sau đó lạnh giọng nói. Chỉ dựa vào ngươi ư, Trần Tùng cười ha ha một tiếng. Đúng, dựa vào ta thôi, lăng xương nói. Vậy thì đi thôi, Trần Tùng cười làm hòa. Bây giờ thì đi không nổi. Trần Tùng dơ một ngón tay lên. Một năm, trong vòng một năm chúng ta sẽ liên thủ lại. Ta giúp ngươi diệt trừ hải thân. Chỉ cần có thêm 23 viên tinh thể nữa. Là Trần Tùng có thể lên được đến cấp vương rồi, lúc đó còn sợ hắn không giết nổi hải thần hay sao. Càng về sau sát xuất xuất hiện của cấp vương, sẽ càng nhiều, điều này không khó. Với thực lực của Trần Tùng tại lục địa, thì mấy lời này hoàn toàn không phải là người say nói mộng. Trong vòng một năm tới hải thần, vẫn chưa thể đạt tới trên cấp vương được. Hắn không thể kéo dài thời gian quá lâu được. Nếu không lúc đó, các sinh vật đại dương đều tăng lên cấp vương với quy mô lớn, thì không dễ thu phục chút nào. thậm chí Trở tới khi Trần Tùng lên cấp 10, miễn cưỡng có thể tính là một cấp vương hơi yếu. Sau đó cùng Hải Cơ đã tăng cấp lên cấp vương, rồi cả hai liên thủ với Ngưng Xương, như vậy cũng chưa chắc là sẽ đánh thua Hải Thần, nếu như nhanh thì có khi hắn có thể hoàn thành trong một tháng. Nét mặt Ngưng Xương tỏ vẻ không thể tín nhiệm lời hắn nói. Đến ta mà ngươi còn đánh không lại, dựa vào đâu mà ngươi nói ra được những lời này cơ chứ? Trần Tùng cười cười, không lâu nữa đâu, ngươi sẽ không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Lâu nhất là ba tháng nữa, chị Hải Cơ cũng sẽ có thực lực ngang hàng với người. Hải Cơ, là con trai biển lớn kia sao? Lăng Sương còn nhớ lần, trước khi Hải Cơ đứng trước mặt cô. Hải Cơ còn chẳng có sức mạnh để phản kháng. Vậy mà không lâu nữa, sẽ có thể đánh ngang hàng với cô ư. Lăng Sương không tin. Cô lạnh giọng nói. Ta từng nghe qua một câu nói. Không kết bạn với người hay nói láo. Trần Tùng không cho là đúng. Vậy chúng ta cứ chờ mà xem. Sau đó Trần Tùng lại thay đổi giọng điệu mà nói. Nếu như ta có thể giúp ngươi giết được hải thần, thì ngươi định báo đáp ta như thế. Nào, dù sao thì cũng không thể để người thật thà như ta ra sức, sau đó không thu về được cái gì có đúng không? Lăng xương dùng đôi mắt bị sưng đỏ, do khóc nhìn Trần Tùng một hồi. Tên thần giả tạo đó muốn ăn thịt ta, làm sao, chẳng nhẽ ngươi cũng muốn ăn thịt ta hay sao? Ăn ư, Trần Tùng lập tức lắc đầu ngây ngậy. Do ta thấy ngươi cũng có thực lực không tồi, ta muốn ngươi đến giúp đỡ ta, khi mà ta cần ngươi. Thì ngươi phải nghe lời ta." Lăng Sương nói, "Chỉ cần giết được Hải Thần, thế nào cũng được, ngươi cứ giết được Hải Thần trước đi rồi tính." Trần Tùng cười thầm trong lòng, "Không phải là mỹ nhân ngư đã mắc câu rồi hay sao?" Trần Tùng nói, "Đi tới chỗ ta ngồi nghỉ ngơi một chút, chỗ ta thật sự là có cả đồ ăn ngon, lẫn đồ chơi thú vị đó, lại còn có rất nhiều quần áo đẹp nữa." Ai mà biết được Ngưng Sương lại lạnh giọng đáp, "Ta không thèm đi đâu." Đối với Lăng Sương mà nói, Hải Thần là tên khốn đáng ghét. Còn Trần Tùng chính là tên khốn nhỏ đáng ghét Chỉ là giữa cô và Trần Tùng Không có thù giết bạn mà thôi Trần Tùng đồng ý giúp cô Đi cứu cá heo nhỏ thì điểm hào cảm Cũng chỉ miễn cưỡng tăng lên năm mà thôi Vẫn còn chưa đến mức đủ Để cô đi theo Trần Tùng Trần Tùng hơi khó xử Nhỡ đâu lúc hắn không ở đây Lăng xương lại chạy đi nộp mạng thì sao Kể cả là cô không chạy đi nộp mạng Nhỡ đâu cô gặp phải hải thần Trong đại dương rộng lớn Thì hắn biết làm thế nào Nhưng cô lại không chịu đi theo hắn. Trần Tùng quyển chuyển nói. Hay là người tìm tạm chỗ nào đó, ở bên bờ biển để ở đi. Ngưng xương nghe vậy, thì cho hắn chút mặt mũi mà gật gật đầu. Trần Tùng lại được đằng chân lân đằng đầu. Ngoác tay, lời hứa một năm không được nuốt lời. Lăng xương không tình nguyện rơ tay ra. Ngoác tay với hắn. Trong vòng một năm, nếu như ta không làm được, thì ta tự mình đi. Cứu được một mỹ nhân ngư đúng là công đức vô lượng nha. Trần Tùng dẫn theo ngưng xương. Đi lên bờ biển, lúc này Ngương Sương vẫn đang không ngừng lau nước mắt. Mạc Tử Du vậy, mà vẫn còn ở bên bờ biển chờ Trần Tùng. Đại ca, là ta dẫn người tới đây. Người vẫn còn chưa cho ta cái gì tốt cả đâu đấy. Mà thế giới bây giờ không yên bình chút nào, ta cũng không dám quay về một mình. Mạc Tử Du không dám đi một mình về căn cứ. Mạc Tử Du nhìn thấy Trần Tùng và Ngương Sương thì không nhịn được, mà bắt đầu suy nghĩ. Lạc lạc, cô gái nhỏ vừa nhìn thấy tên lưu manh liền bỏ chạy lưu manh đuổi theo, cuối cùng cô gái bị tên lưu manh đuổi kịp, sau đó bị hắn bắt nạt. Cô gái nhỏ bị thất thân, cũng nhận mạnh rồi. Nhưng mà vẫn cảm thấy tủi thân, nên không nhịn được mà khóc. Quan trọng nhất là Trần Tùng còn mang một vẻ mặt, trông cực kỳ thỏa mãn nữa chứ. Mạc Tử Du thâm nhủ. Tên Trần Tùng này cũng trâu bỏ thật đấy. Trước đây, Mạc Tử Du còn âm thâm đố kỵ với Trần Tùng, nhưng bây giờ thì hắn chẳng đố kỵ nổi nữa rồi. Các biệt của hai người là quá lớn. Trần Tùng lướt nhìn Mạc Tử Du một cái, Mạc Tử Du lại như nhận được thần lạnh, hắn không nên đứng đây làm bóng đèn nữa. Trần Tùng nói, ngươi tìm một nơi nào đó để ở đi, bao giờ ta có thời gian, thì sẽ đến tìm ngươi. Nè, trước khi tạm biệt, ta tặng ngươi một món quà. Trần Tùng lấy ra một cái túi màu sắc sạc sỡ từ trong túi ra đó là một túi kẹo. Lăng Sương định bảo không cần, nhưng mà cô thực sự là chưa nhìn thấy kẹo bao giờ cả, nên cuối cùng cô cũng nhận, thấy Trần Tùng đi xa. Cô mới mở túi kẹo ra, ngửi ngửi, sau đó bỏ vào trong miệng. Rất ngọt, Trần Tùng đi tới cạnh thi thể của con cá voi, mở đầu nó ra, tinh thể của con cá này không dễ tìm chút nào. Hắn tìm một lúc mới tìm thấy một viên tinh thể cấp 6. Đúng là đen đùi, con cá này nhìn thì to lớn, nhưng mà cũng chỉ là một sinh vật đại dương cấp 6 mà thôi. Trần Tùng coi nó như rác rưởi mà tặng luôn cho Mạc Tử Du. Mạc Tử Du cũng không tỏ ra chê bai Đối với hắn mà nói tinh thể cấp 6 đã được tính. Là không tồi rồi, Trần Tùng hỏi. Người tự mình đi về hay đi theo ta về? Tất nhiên là Mạc Tử Du, chọn đi theo Trần Tùng về rồi. Trần Tùng không quan tâm đến tiếng kêu sợ hãi của Mạc Tử Du, mà tóm lấy hắn. Ta, sau đó dùng 20 phút để quay về tới Thần Đô, rồi ném hắn ta bên đường, còn bản thân thì quay về căn cứ. Mễ Lạp và Mễ Phạn đang xem phim truyền hình. Trên cổ của người đàn ông trong phim còn có in một quả dâu tây. Cảnh ngượng ngùng này đang xuất hiện. Thì Trần Tùng về tới, cười nói, ta quay về rồi đây. Ánh mắt của Mễ Lạp và Mễ Phạn đều chuyển lên trên người Trần Tùng. Sau đó ánh mắt lại chuyển tới cổ hắn. Mễ Phạn nhanh mồm nhanh miệng nói, Mễ Lạp kia là do người cán nà. Trần Tùng giật mình, sau đó hắn sờ sờ lên cổ. Lúc này hắn mới nhớ lại, chuyện bản thân bị ngưng xương cắn. Bởi vì chuyện của hải thân và chuyện hẹn ước quan hệ được với ngưng xương, nên hắn quên mất chuyện này. Trần Tùng bày ra một bộ mặt cây. Ngày không sợ chết đứng nói, ta bị một con cá cắn đó, ta xin thề những điều ta nói đều là sự thật. Pháp vương quay về rồi, vận may của nó không tôi. Gặp được một con tang thi thể đột biến cấp 7, trước đây nó còn cần tát vài cái mới có thể hạ được. Nhưng bây giờ chỉ cần một chiêu là giải quyết xong. Pháp vương quay về trong ổ chó, đem tinh thể cất vào trong hộp tủ. Sau đó nó suy nghĩ, cảm thấy để ở đây không an toàn, có chó. Pháp vương suy nghĩ, sau đó nó đưa cho ngân lang một cái túi. Buộc vào eo, trong đó chỉ để những đồ quý giá, tên chó kia có lục soát thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể bắt nạt vợ của anh em được. Đây cũng coi như là gia quyền quản lý tài sản của gia đình cho ngân. Làng, Samoy ở bên cạnh nhìn nhìn, đây không phải là chuyện mà nó có thể nhúng tay vào. Pháp Vương nói, ngươi phải quản lý cẩn thận đó, đây chính là tính mạng của cả nhà chúng ta. Tất cả đều để hết trên người ngươi rồi. Ngươi làng nghiêm túc đáp, lang còn thì tinh thể còn, Pháp Vương tỏ vẻ rất hài lòng. Xem mọi nói, ta đi cùng ngươi đi kiếm điểm tích lũy Ngân làng cũng nói, hồ theo, cũng muốn đi. Pháp vương xua xua tay. Ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, các ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp, như hoa là đủ, cờ khổ như thế nào cũng không thể để vỡ khổ được. Bảy con chó con quay về, tất cả đều đưa tinh thể cho lão nhị giữ, thực lực của nó là mạnh nhất. Pháp vương biểu môi, điểm tích lũy mà các ngươi tích được còn khôn đủ để trả tiền thức ăn. Hay là các ngươi đi cạp đất mà ăn đi, làm như thế có thể tiết kiệm điểm tích lưỡi đó. Thịt gà hố đắt gần chết. May mà không thu tiền của ta. Thì, không đúng. Vì sao ta lại có dư ra một đứa con thế kia? Bảy con chó con ngồi thẳng hàng chỉnh tề trong ổ chó. Tất cả bọn chúng đều có bộ lông đen bóng. Đôi mắt long lanh có thần. Pháp Vương ngơ ra, chuyện này là như thế nào? Từ bao giờ mà ta lại có thêm một đứa con nữa? Tại sao ta lại không biết? Từ lời nhắc nhở của Pháp Vương. Bảy con chó con mới bắt đầu nhìn nhau. Đúng vậy nha. Từ bao giờ mà chúng ta thành bảy anh em rồi? Trong số đó có một con chó con, lộ ra vẻ mặt giả hoạt. Trời vui thật đấy. Con chó con gián điệp rất nhanh bị nhận ra. Dù sao thì chúng trông cũng không giống y chang nhau, hơn nữa mùi cũng khác nhau. Sắc mặt pháp vương lạnh như băng, nó giấu rất nhiều tinh thể trong ổ chó đó. Vậy mà lại có trộm ư, mộng âm bị dạ sợ. Cô chỉ cảm thấy vui nên chơi, thế nên mới biến thành chó con trả trộn vào trong. Ai mà ngờ lại bị coi là trộm luôn rồi, cũng coi như là do mộng âm đen đủi tiến vào đây không đúng lúc gì hết, nhìn vẻ mặt không hề dễ chịu của Pháp Vương, mộng âm vội vàng nói. Cậu trưởng lão, là ta đây, mộng âm đây, Pháp Vương không có phản ứng gì cả, mộng âm lại cao giọng lên, ta là mộng âm âm, mộng âm âm thầm kêu khổ, vì sao tới bây giờ, cô vẫn chưa nắm được năng lực biến trở về cơ chứ, mộng âm bị Pháp Vương đạp cho một cước bay ta ngoài. Ngươi làm gì vậy Mộng Âm lệ rơi đầy mặt, đảo quá trời. Mộng Âm cảm thấy rất không hiểu, không phải chỉ là chơi đùa với đám chó con một chút thôi hay sao, ngươi có nhất thiết phải mạnh tay thế không? Ngươi có bệnh đó à? Pháp Vương gâu gâu, người mà tiến vào thêm lần nữa thì ta cắn chết ngươi. Pháp Vương âm thầm tính toán, trên sổ sách của bản thân, bây giờ nó đang có 4500 điểm tích lũy. Số tinh thể nó tích cóp được cũng được hơn 2000 điểm rồi, nó phải đi hỏi chủ nhân. Xem giá cả tinh thể dạo này thế nào mới được. Nó chỉ cần âm thầm nỗ lực thêm một thời gian nữa là có thể tích đủ một. Vạn rồi. Đúng lúc Trần Tùng đi ngang qua. Trong lòng Trần Tùng đang thầm nghĩ. Hôm nay thần thích chắc cũng đi rồi. Hắn phải nộp thuế lương thực đầy đủ lại. Để xua tan sạch sẽ nghi ngờ trong đầu mễ lạp Tại sao mà Lăng Sương lại như cầm tinh con cho thế không biết. Cứ thích cắn người. Pháp Vương chạy ra sổ gâu gâu. Vẻ mặt của nó cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà lần này Trần Tùng thật sự nghe không hiểu, hắn gật đầu nói. Ngươi chờ một chút nha, để ta đi gọi mộng âm tới đây. Mễ Phạn không cẩn thận, nên đắc tội với cậu thủ lĩnh. cầu thủ lĩnh bày tỏ bản thân là người rất nhỏ mọn, hắn đi tìm mộng âm tốt hơn. Nhưng mà hôm nay, Pháp Vương vừa đạp cho mộng âm một cái rất đau, bây giờ đi tìm mộng âm ư. Nhỡ cô ta nói xấu ta thì làm sao, không được không được. Thấy Trần Tùng đang định đi tìm, Pháp Vương gấp gáp, buộc miệng thốt ra. Tinh thể cấp 7 tính được bao nhiêu điểm tích lũy? Pháp Vương nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhưng mà từ miệng nó lại nói ra tiếng của con người. Hải cơ cấp 10 cũng có thể nói tiếng người nha. Pháp Vương bây giờ là cấp 8, nhưng có xong tinh thể, miễn cưỡng cũng thể tính là cấp 10. Vậy lý gì mà nó không thể nói chuyện? Mặc dù năm nay Pháp Vương mới có 2 tuổi rưỡi, không lớn được như Hải cơ, nhưng mà nó cũng rất thông minh đó. Trần Tùng nghe thì giật mình, hắn dùng ánh mắt. Không thể tin được nhìn chằm chằm Pháp Vương. Sau đó cực kỳ vui mừng. Pháp Vương cũng ngẩn người. Miệng chó hôm nay lại mọc ra ngà voi dối ư. Giọng Pháp Vương nghe có vẻ hùng hậu. Giống như thiếu niên 1516 tuổi. Trần Tùng kích động nói. Người nói thêm vài câu nữa cho ta nghe xem nào. Pháp Vương nói từng từ hơi ngắt quãng. Tinh thể cấp 7, cấp 8, cấp 9. Cấp 10 tính đổi được bao nhiêu điểm tích lũy. Nó nói được thật. Không phải là ảo giác. Con mẹ nó chứ. Giọng Pháp Vương nói chuyện thu hút được Ngân Lang và sa mô Pháp Vương cũng cực kỳ vui mừng thế này thì sau này nó nói chuyện với chủ nhân sẽ không cần phiên dịch nữa mà nó cũng có thể giao tiếp thoải mái với các thành viên có thể ra mệnh lệnh một cách chính xác để cho bọn họ ca tụng nó là cầu trưởng lão tương lai nó sẽ lên làm cầu thủ lĩnh Trần Tùng không trả lời câu hỏi của Pháp Vương hắn quay về phòng nói với vẻ tích động mau đi ra ngoài xem xem Pháp Vương biết nói chuyện rồi cảm giác trong lòng Trần Tùng Bây giờ giống như con mình biết nói vậy, thật sự rất kích động. Pháp Vương biểu môi, có đến mức đó không hả? Không phải người cũng toàn nói tiếng người suốt ngày đó hay sao? Hi hi hi, hi hi, hi. Đến tận lúc ăn cơm rồi, mà Trần Tùng vẫn cười không ngậm miệng lại được. Làm cho miệng bị hở, dẫn đến việc rơi vãi không ít cơm ra ngoài. Mễ Phạn dạy dỗ lúa phải gặt sữa trưa, từng hạt có được đều không dễ dàng gì đâu. Trần Tùng quay qua nhìn Pháp Vương một tì cái. Pháp Vương liền hiểu ngay hắn muốn nói gì. Pháp Vương đi đến bên cạnh bàn của Trần Tùng, Trần Tùng làm rơi vãi bao nhiêu cơm, Pháp Vương liền ăn sạch hết bấy nhiêu. Tất cả mọi người đều cạn lời. Thật sự là con chó trung thành mà. Hi hi hi, người anh em Pháp Vương của ta. Ăn cơm xong, Trần Tùng và Pháp Vương ra ngoài, giao lưu tình cảm riêng với nhau. Pháp Vương nói với giọng điệu không lưu loát lắm. Người vẫn còn chưa nói cho ta biết, chuyển tinh thể các cấp bậc khác nhau thì có thể đổi thành điểm tích lũy với giá trị như thế. Nào đâu? Trần Tùng suy nghĩ một lát, cấp 7 thì 200 điểm, cấp 8 thì 500 điểm, cấp 9 thì 1.000 điểm, cấp 10 thì tính là 5.000 điểm đi. Pháp vương ngẩn ra, cách đây một thời gian, một viên tinh thể cấp 10 tính là 1.200 điểm tích lũy, vậy mà mới qua bao lâu đâu? Giá cả đã rớt đến mức độ này rồi. Hôm nay ta giết được con tang thi thể đột biến cấp 7 đó vậy, mà mới tính là 200 điểm tích lũy thôi ư. Những ngày tháng này càng ngày càng khó sống rồi. Nhưng mà bây giờ... Nó đã có sẵn 4500 điểm tích lũy rồi, âm thầm tích thêm 2000 điểm nữa. Sau đó kiếm thêm một viên tinh thể cấp 10 nữa là đủ. Trời cao ơi, hãy giúp ta đi, hãy cho ta một viên tinh thể cấp 10 đi mà. Trần Tùng thầm tính toán, điểm tích lũy của Pháp Vương sắp vượt qua 5000 rồi. Hắn phải ép xuống một chút. Trần Tùng lấy ra lý do, đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn ho khan một tiếng rồi nói. Pháp Vương à, bây giờ thịt cũng càng ngày càng ít đi rồi. Cũng cần phải tăng giá cả lên chút chút. Nếu như cứ đổi một điểm tích lũy lấy một cân thịt, thì ta lỗ chết mất. Ngươi đi hỏi các thành viên khác mà xem. Nếu bảo họ đổi 20 điểm tích lũy lấy một cân thịt, thì họ có chịu đổi hay không? Có khi họ còn tranh nhau vỡ đầu ấy chứ. Ngươi và ta, dù sao cũng là anh em với nhau. Ta thu của ngươi 5 điểm, tích lũy một cân thịt thôi vậy. Tất nhiên, cơm ngươi ăn vẫn không thu tiền như trước. Sắc mặt Pháp Vương trở nên trắng bạch. Bên trong ổ cho có hai bà vợ. Mỗi ngày phải ăn hết 20 cân thịt, nghĩa là mất 100 điểm tích lũy, dùng 5 cân thịt thì cũng đủ nuôi sống họ. Nhưng mà Pháp Vương nó là loại chó, để cho vợ mình phải đói hay sao? Còn đám chó con thì không cần tính, giá cả lập tức tăng gấp 5 lần, chỉ trong một phút chốc. Chỉ cần 3 tháng, là đã ăn hết của ta, một vạn điểm tích lũy rồi. Những ngày tháng như này thì nó biết sống thế nào đây? Cơ thể Pháp Vương run dẩy, nó quay qua nhìn Trần Tùng, người đúng là đồ chó chết mà. Nhưng mà Pháp Vương cũng hiểu rằng kháng nghị cũng chẳng có tác dụng gì cả. Trần Tông giả bộ hỏi. Hay là để cho hai bà vợ của ngươi đi ăn thịt chuột đi. Cái đó không thu tiền. Hắn làm như vậy tính là bẫy Pháp Vương ư. Thực tế là nếu như đổi cho các thành viên 20 điểm một cân thịt, thì có cả tá người đổi. Trước đây chỉ tính nó một cân thịt, một điểm tích lũy là đã rất nhân từ rồi. Vào đúng lúc này, Triệu Hải quay về rồi. Triệu Hải thương ở bên ngoài làm tin tinh báo. Khó lắm mới quay về một lần Nhưng mà mỗi lần hắn quay lại Nghĩa là đã thu được tin tình báo nào đó Mới đi quay về gặp Trần Tùng Trần Tùng vỗ vỗ Pháp Vương Cứ vậy đi ha Nếu như điểm tích lũy không đủ Thì ta sẽ cho người nợ Nợ bao nhiêu cũng được Không thể để cho em dâu nhà chúng ta bị đói được có phải không Pháp Vương gấp gáp đến mức suýt khóc Chiêu này thì nó chịu thua rồi Nó chỉ đành nỗ lực mà thôi Việc còn lại thì giao cho ông trời vậy Trần Tùng nhìn triệu hải Lần trước hắn gặp trong vẻ ngoài Triệu Hải vẫn rất hùng dũng, nhưng mà bây giờ lại gầy đi không ít. Trần Tùng cười nói, Đại Hải à, người gầy đi nhiều nha. Triệu Hải than một tiếng, có cơm mà ăn là đã coi như không tồi rồi, thời đại như này ai sống, mà không gầy đâu cơ chứ. Có vẻ như chỉ có Trần Tùng ở trước mặt, hắn là không gầy đi, thậm chí còn hơi béo lên một chút. Triệu Hải lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đen, đưa cho Trần Tùng. Trong đó có ghi chép tất cả tư liệu. Liên quan đến tất cả các căn cứ mới tới thần đô, khoảng thời gian gần đây, ta đã chỉnh sửa xong rồi, bây giờ đưa nó cho ngươi. Đôi mắt Trần Tùng sáng lên, sau đó nhận lấy, Trần Tùng không có thời gian để tự mình đi điều tra, thế nên hắn chỉ đành giao việc này cho tổ tình báo. Triệu Hải nói, thủ lĩnh ngươi cứ xem từ từ, ta không làm phiền ngươi nữa. Trần Tùng giữ hắn ở lại, đừng vội đi liền như thế, để ta bảo Mã Ngọc làm một bàn thức ăn ngon để đãi ngươi. Trần Tùng lớn giọng nói, chị Ngọc, làm một bàn thức ăn ngon đi. Mã Ngọc lập tức đáp một tiếng. Triệu Hải cười hi hi nói, thủ lĩnh đã khao thưởng như vậy, thì ta cũng không khách khí nữa. Tống lăng cũng đi theo ta quay về đây, ta gọi hắn cùng vào nhé. Trần Tùng cười gật đầu, kể cả có thực lực tới thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng vẫn cần mua chuộc nhân tâm mà. Trần Tùng mở cuốn, sổ nhỏ ra, lật xem từng trang từng trang một, trong đó ghi chép vị trí của tất cả các căn cứ. Có cả nhân số đại khái, tên tuổi của thủ lĩnh, năng lực, cấp bậc, tính cách, vân vân. Tất cả mọi thứ đều được làm chi tiết nhất có thể. Trần Tùng cũng không có hứng thú đối với các nhân vật nhỏ bé cho lắm. Có ba chữ màu đỏ thu hút sự chú ý và sự hứng thú của Trần. Tùng, đây là do Triệu Hải cố tình ghi chú lưu ý. Lộ Thiên Trúc, nữ, 25 tuổi, từ thành phố ca đến đây. Có hơn 630 thuộc hạ, từ thông tin thám thính cho biết. Cô ấy có năng lực là hệ tự nhiên, khoảng hơn 3 tháng trước, khi còn ở thành phố Ca cô ấy đã tăng lên cấp 6. dị năng cô ấy nắm trong tay chính là biến thân, có thể sử dụng năng lực cấp 7 trong một thời gian ngắn. Tính cách của cô hòa đồng thân thiện, đối xử với thuộc hạ rất tốt. Vừa có sự nữ tính, lại vừa có sự quyết đoán. Bề ngoài, thì cô có năng lực gần giống như Hùng Văn Huệ. Nhưng mà cô nắm trong tay khả năng biến thân thành nhiều chủng loại hơn Hùng Văn Huệ, cô có thể biến thân thành chim lửa và sói điện. Sức mạnh của gấu mà Hùng Văn Huệ sở hữu Có năng lực phòng thủ rất mạnh Nhưng mà tốc độ không đủ Dễ bị người khác giữ chân Nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đuê Để Trần Tùng cảm thấy có hứng thú Nhưng Trần Tùng biết Lộ Thiên Trúc chính là cấp vương duy nhất Của hệ tự nhiên trong tương lai Hùng Văn Huệ chỉ là có khả năng đạt tới cấp vương Còn việc Lộ Thiên Trúc sẽ đạt tới cấp vương Là việc chắc như đinh đóng cột Cô là một trong số những người bạn của Mễ Linh Do mà Trần Tùng trộ một phần lớn Cũng là do cô dùng dị năng trồng được Dù sao thì cấp bậc của Lộ Thiên Trúc Cũng rất cao Hiện, tại Trần Tùng vẫn còn nhớ cảnh Lộ Thiên Trúc không làm gì được Trần Tùng Đôi mắt cô đỏ lên dáng vẻ giống như muốn khóc tới nơi Nhưng mà vẫn quật cường không rơi nước mắt Nhìn trông rất tội nghiệp Trần Tùng trầm ngâm một lát Đây là một hạt giống không tồi Thu lại cũng được mà đúng không Nhưng mà làm sao để thu phục được cô đây Đánh tới tận cửa nó đi theo ta đi Trần Tùng suy nghĩ một chút Hay là hắn tự mình đi tới cửa, bày tỏ thành ý, xem xem liệu hắn có thể trực tiếp kéo cô về, hay không xem sao đi. Bây giờ hắn khác xưa rồi, không phải là lão đại của một căn cứ nhỏ nữa, mà là bá chủ của thần đô mà không có ai dám động vào. Đúng thật là chẳng có ai dám đánh với hắn cả. Là một cao thủ cô đơn, việc này ngang với việc hoàng đế đi chiêu ăn người, ở trong một gánh hát rong. Lộ thiên chúc cũng không phải là đồ ngu ngốc, mà cô cũng không phải kiểu người phụ nữ, có dã tâm bừng bừng. Có khả năng rất lớn là hắn sẽ thành công thôi. Trừ lộ thiên trúc gia trong quyển sổ ghi chép này, còn có ghi chú một người là cấp vương trong tương lai nữa. Trần Tùng lắc lắc đầu. Chỉ có hai người này thôi sao? Khả năng vẫn còn vài sự tồn tại nào đó, không muốn thu hút sự chú ý của người khác nữa. Cố trường Phong, nam, 27 tuổi, là dị năng giả hệ Phong. Tính cách bá đạo, không để lại hậu họa về sau. Trong căn cứ có khoảng hơn 2.000 thành viên, cố trường Phong là một cấp vương khác. Trong tương lai có mặt ở đây, loại người này muốn thu phục hắn không dễ chút nào, cứ xem tình huống trước đã, đến lúc hắn sống không nổi, thì để thử xem liệu có thể thu nhận hắn hay không. Chỉ cần hắn không động vào Trần Tùng, thì Trần Tùng cũng sẽ không làm khó hắn. Trần Tùng của hiện tại đang dùng tâm thái của người có năng lực siêu nhiên mà nhìn xuống những kẻ sống só còn lại, cất vương trong. Tương lai căn bản là không hề có cửa so sánh cao thấp với Trần Tùng, đến cả người anh em của Trần Tùng là Pháp Vương mà còn có thể trấn áp toàn bộ. Vậy thì Trần Tùng còn cần coi chúng là đối thủ hay? Sao? Người có thể sống sót hay không? Tất cả đều phải xem tâm trạng của ta như thế nào. Trần Tùng suy nghĩ một chút. Đợi đến khi hắn đạt tới cấp 10, thì hắn sẽ phát triển căn cứ lên. Thần đô không phải là nơi tụ tập duy nhất của những người còn sống sót. Vẫn còn vài nơi không bị ảnh hưởng bởi cơn bão nữa. Thứ nhất, việc này có thể giúp hắn thu nhận được càng nhiều kẻ sống sót có tiềm năng hơn nữa. Thứ hai, Việc này có thể giúp hắn thu thập được Càng nhiều tinh thể cấp cao hơn Bây giờ và quá khứ không có phát triển gì cả Là do vẫn chưa có đủ những cây đinh trấn nhà Mà Trần Tùng lại không thể tự mình đi được Những người có năng lực cấp 7 Như Hạ Hạo Nhiên và Cuồng Lôi Đúng thật là có thể tự Mình đảm đương một phương Nếu như bọn hắn làm việc cẩn trọng khiêm tốn Thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả Nhưng mà việc Trần Tùng làm phải là bá đạo Ví dụ như Hạ Hạo Nhiên Năng lực của hắn cũng coi như là đỉnh cấp, nhưng mà vẫn chưa đến mức vô địch. Một khi hắn trở thành tâm điểm của sự chú ý, thì sẽ rất dễ đi đời mất. Thực lực của Pháp vương đủ, nhưng mà có một loại cảm xúc gọi là mẹ ngươi, luôn cảm thấy ngươi sẽ bị lạnh, con trai đi xa người làm mẹ sẽ lo lắng, nhớ đâu xảy ra chuyện gì. Nhỡ nó gặp phải tên thể đột biến cao cấp nào đó, thì hắn có hối hận cũng không kịp. Một khi Trần Tùng lên tới cấp 10, một cái hành tẩu hư không của hắn có thể đi tới 2.000 dặm. Lúc đó hắn có thể tới nơi trong chớp mắt, kịp thời cứu trợ, đến lúc đó thì hắn sẽ chẳng còn gì phải lo lắng nữa cả. Đại ca, đại ca ngươi, đúng là đại ca tốt của ta mà. Đại tráng nói với giọng điệu quái gở, lúc mà tinh thể mà nó chôn bị mất trộm, hôm đó tráng vẫn chưa nghĩ ra lý do vì sao. Có khả năng là do đại ca trộm mất, cũng có khả năng là do bị đồ cho chết nào đó trộm mất. Sau khi quay về, đại tráng dùng cả một ngày để suy nghĩ, hắn cứ canh cánh mãi chuyện này trong lòng. Bỗng nhiên trong đầu nó lé lên một ý nghĩ. Phải chắc tới chín phần là do đại ca lấy mất tinh thể của hắn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Trần Tùng không hề làm theo trình tự tiêu chuẩn. Trình tự tiêu chuẩn bình thường là mỗi khi nó và Trần Tùng gặp mặt, Trần Tùng đều sẽ lục xoát một vòng trên người nó. Nhưng mà lần này hắn lại không hề làm thế. Đây không phải là phong cách của Trần Tùng. Ô, đột nhiên ngươi lại trở nên tốt như vậy. Không lục soát trên người hắn nữa. Đột nhiên xảy ra chuyện không hợp lẽ thường thì chắc chắn là có gì đó trong này. Liệu có khả năng rằng, đại ca đã biết rõ trên người, nó không hề có tinh thể. Thế nên mới không lục soát người nào hay không? Ai dám nói đầu ốc đại tráng không thông minh? Bước ra đây, đại tráng có đầy đủ lý do, để nghi ngờ đại ca đã lấy mất tinh thể của nó. Nhưng mà nó lại không có chứng cứ. Đại tráng bị tức tới phát điên. Bảo vệ cái căn cứ này lại, chúng ta cùng nhau ăn thịt. Cái căn cứ này, chính là cái căn cứ của Lộ Thiên Trúc. Lúc này, trong căn cứ, Lộ Thiên Trúc lại đang ở cùng Cố Trường Phong. Cố Trường Phong nói với giọng đầy khách khí. Tiểu thư lộ, thực lực của ta cũng tính là không tồi, mà người cũng không yếu. Kẻ mạnh liên kết với nhau với là chính đạo. Chúng ta cùng nhau hợp lại thành một cái căn cứ, cùng giúp đỡ lẫn nhau, người cảm thấy thế nào. Đúng ra Cố Trường Phong định nói, chúng ta cùng nhau hợp lại, để chống lại Trần Tùng thì thế nào. Nhưng mà hắn không dám. Một khi tin này lộ ra ngoài, có khi hắn sẽ chết ngay trong ngày mất. nếu như may mắn Thì cũng sẽ lâm vào cảnh lưu lạc chân trời góc bể Trước khi tới thần đô Cô Trường Phong luôn cảm thấy bản thân là đệ nhất thiên hạ Nhưng sau khi tới đây Hắn mới biết tới trên đời này Còn tồn tại một tên yêu nghiệt như Trần Tùng Bản thân hắn ta như yêu quái Thì cũng thôi đi Dưới trướng hắn ta còn có một nhóm đàn em cực kỳ trung thành nữa Số lượng người cấp 7 cũng không ít Chỉ dựa vào những gì hắn nghe ngóng được Thì cũng lên tới 45 người rồi cố Trường Phong nhịn đau Mà cử một người anh em thân thiết cấp 6, đến Hưng Đông Thành nghe ngóng một chút, điều tra một chút thông tin tình báo cụ thể. Nhưng mà trước giờ, hắn chưa từng nhận được một chút tin tức hồi âm nào từ người đó cả. Không biết là do không chịu nổi sự dụ, hoặc mà phản bội hắn rồi hay là bị làm sao nữa. Thực lực hai bên cách biệt rất lớn. Hắn biết đấu như thế nào. Hắn chỉ có thể đợi chờ kỳ tích xuất hiện. Sau đó mới phất cờ đứng dậy. Trước lời đề nghị của Cố Trường Phong, Lộ Thiên Trúc không cần suy nghĩ liền đáp. Để ta suy nghĩ một chút, Cố Trường Phong ngẩn ra, ngươi còn chưa suy nghĩ gì cả, mà đã nói sẽ suy nghĩ rồi ư. Điều này ngang với việc cô Huyền chuyển từ chối mà. Cố Trường Phong không can tâm nói, là vì chân tùng sao, Lộ Thiên Trúc ngẩn ra, đến việc này mà cũng bị hắn đoán ra rồi ư. Lộ Thiên Trúc gật đầu nói, ta đang suy nghĩ, làm như thế nào, để cầu hắn có thể thu nhận hết tất cả những người, trong quan cứ của ta về đó. Cố Trường Phong bị chọc tức, ta dùng lời ngon tiếng ngọt cho ngươi đổ mặt mũi để mời ngươi gia nhập, vậy mà ngươi lại từ chối ta, ngược lại ngươi còn muốn đi cầu xin người khác để được gia nhập căn cứ của người ta. Ngươi có cảm thấy bản thân hèn mọn không hả? Nếu như không phải do Trần Tông chỉ thu nhận cấp 6, thì sợ là Lộ Thiên Trúc đã gia nhập từ lâu rồi. Và đúng lúc này, có một tiếng kêu thê lương vọng tới. Tang tới rồi. Hai mắt Cố Trường Phong sáng lên. Chỉ cần đó không phải là thể đột biến, thì hắn đều không sợ, thể đột biến bình thường Còn chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Nếu như bây giờ hắn thể hiện quy lực, cứu lộ thiên trúc và cái căn cứ này. Vậy nói không chừng lộ thiên trúc sẽ hồi tâm chuyển ý. Sau đoà sẽ nhìn ta bằng con mắt khác cũng nên. Cố trưởng Phong tự xung Phong đứng ra nói. Ta giúp ngươi, nhóm tang thi đến vây căn cứ, chính là nhóm tang thi của đại tráng. Đội ngũ của nó đã đạt tới con số hơn 120 con. Tang thi, đại tráng phân phó, các anh em cùng ta tiến lên. Lúc này đại tráng chạy lên tiên phong, thứ nhất là do, khi đối phó với những kẻ sinh tồn bình thường, đại tráng không cần thiết phải lén lén lướt lút, thứ hai là do trong lòng hắn đang có sự giận dữ, cần phải phát tiết ra ngoài. Đại tráng vung một đấm đã có thể đấm đổ cổng lớn, được xây dựng tạm bợ của căn cứ lộ thiên trúc, tàng thi nối đuôi nhau lao vào trong. Bọn hắn không cần thiết phải giết sạch những người sống sót ở đây, chỉ cần giết khoảng 100.200 người là đủ ăn rồi. Tên xúc sinh. Đừng có ngông cuồng." Hai mắt Cố Trường Phong lóe sáng, nhảy vào cuộc đấu, đại tráng nghe vậy thì quay người lại với vẻ độc ác, "Ai là súc sinh cơ? Là tên tiểu tử nhà ngươi có đúng không? Xem xem ta có đập chết ngươi không đi đã." Hai chân của đại tráng cứ như được gắn mô tơ vậy, nhanh chóng bay lên, lại còn có thêm một con tang thi biết hỗ trợ giúp cho đại tráng tăng tốc, Cố Trường Phong ngẩn người ra. Con tang thi này không đơn giản chút nào, liên tiếp từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc dù dưới chướng của đại tráng không có, nhiều thuộc hạ, nhưng mà có thể nói là ai ai cũng là tinh anh. Ít nhất thì bọn nó cũng có cấp bậc cấp 5 đỉnh phong, cấp 6 chiếm phân nửa. Những người sống sót này biết chống lại thế nào được. Cố trường phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ngăn nó lại, để ta chuẩn bị dùng dị năng. ngần như thế nào, có hai thủ hạ trung thành của hắn chắn ở phía trước. Liền bị đại tráng đấm cho mỗi người một cái, đánh cho họ bay xa tới vài chục mét. Còn chưa chạm đất thì người đã chết rồi. do lấp chấn động. Dị năng của cố trường phong cũng được chuẩn bị xong. Từ trong bàn tay của cố trường phong sinh ra một cái vòi rồng nằm ngang, có dạng công kích giống như sóng, hướng thẳng về phía đại tráng. Đại tráng đứng yên ở tại chỗ, hắn hư lạnh một tiếng. Cứ thế chống lại sóng xung kích tiến đến. Khi vòi rồng tản đi, chỉ thấy quần áo của đại tráng bị rách nát. Còn bản thân nó thì đang lao về phía của cố trường phong. Cố trường phong toát mồ hôi lạnh. Đây là thể đột biết, ít nhất cũng phải là thể đột biết cấp 8, da thịt của nó mạnh quá thể. Đây là căn cứ của Lộ Thiên Trúc, vậy nên Lộ Thiên Trúc chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lộ Thiên Trúc lập tức biến thân thành một con chim lửa, cờ phun ra hỏa diễm kéo dài không dứt trên không trung. Hình như đây là một con tang thi hệ nhục thể, nó không biết bay. Lộ Thiên Trúc không nghĩ tới chuyện truy sát, cô khiên trì không được lâu. Nhưng mà nói không chừng, cô có thể đuổi được đám tang thi này đi. Nhưng điều khiến Lộ Thiên Trúc không ngờ được là Đại Tráng lại, dùng sức đạp mạnh xuống đất một cái, sau đó hắn nhảy lên thật cao, dùng một trường đánh thẳng vào đầu con chim lửa, làm cho chim lửa bị đánh rơi xuống mặt đất. Mặc dù chim lửa có thể bay cao hơn nữa, nhưng mà lúc đó, cô cũng không thể công kích nổi Đại Tráng đứng dưới mặt đất, tầm bắn không đủ xa tới vậy, mà chủ yếu là do Lộ Thiên Trúc, không ngờ Đại Tráng có thể nhảy cao tới vậy, thậm chí một trường của Đại Tráng còn đánh tới mức Lộ Thiên Trúc trở về nguyên hình. Cô nằm ra đất ho ra máu, Lộ Thiên Trúc kinh hãi nhìn về phía đại tráng. Vận đen tới tận nhà rồi, thế mà cô lại gặp phải một tên thể đột biến. Cố Trường Phong cắn chặt răng, hắn định ôm lấy Lộ Thiên Trúc bỏ chạy. Hắn là hệ phong, chạy rất nhanh, nếu như hôm nay có thể chạy thoát, vậy thì có khi Lộ Thiên Trúc sẽ gia nhập căn cứ của hắn. Nếu như Lộ Thiên Trúc trở thành gánh nặng, khiến đại tráng đuổi kịp, thì hắn còn có thể ném Lộ Thiên Trúc ra để làm kẻ chết thay. Nhìn thấy Tình huống như vậy, có vài người sống sót trực tiếp từ bỏ chống cự. Nhanh chóng chạy trốn, đột nhiên, một tên tang thi đi đến trước mặt đại tráng. Đại ca, người của hừng đông thành đang tới đây, chúng ta không đụng nổi vào chúng đâu. Mau chạy thôi, cố trường phong và lộ thiên trúc ngẩn ra. Đến tang thi cũng biết gọi đại ca, mà điều làm họ kinh ngạc hơn đó, chính là đám tang thi này, cũng sợ hừng đông thành. Đám tang thi này, đều là những con có ý quy không tôi, bọn chúng ở đây là lộ lâu như vậy. Tất nhiên sẽ nghe nói đến sức mạnh của chân Tùng, vì để thuận lý thành chương việc, không giết thành viên của Hồng Đông Thành. Đại tráng cũng nói với bọn nó là không thể động vào được, cũng không phải là không còn những người sống sót, ở các căn cứ khác để ăn. Vậy tại sao bọn nó, cứ phải ăn người của Hồng Đông Thành làm gì cơ chứ? Đại tráng nghe vậy, sắc mặt nó có chút không can tâm, nó nghiến chặt răng nói, đi thôi. Đại tráng thật sự đem người rời đi, không hề ở lại thêm chút nào cả, khoảng 10 giây sau. Trần Tùng ngồi xe đi tới nơi Có một tên mặc đồ đen đi giày ra sáng loáng bước ra đầu tiên Để xem xét tình hình Sau đó Trần Tùng mới bước ra Trần Tùng nhìn bóng lưng đám tang thi đang rời đi Là Đại Tráng Đúng lúc hắn có tinh thể cấp 8 Của con sứ hệ nhục thể kia Muốn đưa cho Đại Tráng Trần Tùng liên lạc với triệu tử ý Bảo cô liên lạc với Đại Tráng Trần Tùng tạm thời không quan tâm tới Lộ Thiên Trúc Hắn đi đuổi theo đám tang thi trước Lộ Thiên Trúc ngẩn ra Trần Tùng đang định đi truy sát Tăng Thi à? Người ta tốt tính thật đấy. Đại tráng nghe tin thì giật mình. Đại ca muốn tìm ta ư? Tìm ta để làm gì? Ta làm gì còn tinh thể, để cho hắn trộm nữa đâu? Đại tráng nói. Các người chạy trước đi, ta bọc hậu phía sau. Bây giờ đại tráng là đại ca. Ai mà ngờ được đại tráng ta lại là gián điệp, do đại ca cài vào cơ chứ? Ai dám nghi ngờ chuyện ta là nội gián? Đại tráng, đại ca, Trần Tùng và đại tráng... Gặp mặt trong một khu nhà đã bỏ hoang từ lâu, đại tráng cúi đầu gọi một tiếng đại ca, trong giọng nói tràn đầy oán khí. Trần Tùng ngẩn ra, đại tráng ngươi sao vậy? Dám dùng ngữ khí với thái độ như vậy để nói chuyện với đại ca ngươi? Chẳng lẽ ta xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của ngươi rồi? Đại tráng ngẩn đầu lên, chậm rãi nói, đại ca, ta biết viên tinh thể ta chôn đi, đã bị ngươi ăn trộm, nếu ngươi có nhận ta làm đàn em, vậy thì mau trả lại viên tinh thể bậc bẩy lại cho ta. Đại tráng chỉ vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, đã cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Hắn cũng biết, muốn đại ca trả lại viên tinh thể bậc 10 đó chỉ là người si nói mộng, cho nên có thể lấy lại một viên tinh thể bậc 7 cũng khiến lòng hắn dễ chịu hơn chút. Trần Tùng nghe vậy, suýt chút nữa giật nảy lên. Tinh thể, tinh thể gì cơ, đại ca ta không có lấy, đại ca ta không phải là loại người như vậy. Chuyện này sao có thể thừa nhận được? Trong lòng Trần Tùng chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, ta đã làm rất cẩn thận. Sao đại tráng có thể biết được?" Đại tráng oán hận nói, "Đại ca, nơi này không có người ngoài, ngươi đừng có giả vờ nữa, ngươi có biết ngươi đã để lộ sai lầm ở đâu không? Ngày đó ngươi không lục soát người ta, ngươi thử nói xem, có lần nào gặp mặt mà ngươi không lục soát người ta không? Ngươi biết rõ trên người ta không có tinh thể, cho nên mới không lục soát người ta." Lúc này Trần Tùng thật sự giật nảy người, hình như đúng là như thế. Không ngờ đại tráng có thể suy đoán ra từ chi tiết này. Đúng là không đơn giản mà, không phải lúc ấy, Trần Tùng xem thường chỉ số thông minh của đại tráng, mà hắn thật sự quên mất, không ngờ hiện tại lại vác đá nện chân mình. Nếu lúc ấy hắn nhớ ra nhất định, phải giả bộ lục soát người đại tráng một lần, giờ mới để lộ dấu vết thế này, đại tráng lại nói tiếp. Lúc ấy ngươi còn giả vơ ngủ, ngươi cũng to gan thật, ngươi xem bản tính của ngươi rõ ràng rất cảnh giác, lại còn ngủ được ở khu giã ngoại, ngươi diễn kịch quá giả dối, Trần Tùng run rời khóe miệng. Hắn không có khả năng thừa nhận, đời này không thể thừa nhận được, chỉ có thể dựa vào hãm hại và lừa gạt để duy trì hình tượng thôi. Diễn kịch quá giả đúng không? Ngươi thử nhìn xem ta diễn có giả không này." Trần Tùng lộ ra vẻ mệt mỏi, giọng nói khàn khàn đại tráng, Ngày hôm đó ta thật sự rất mệt mỏi, ta vừa mới đi từ biển về, lại phải đại chiến 800 hiệp với một người phụ nữ. Trong lòng ta rõ ràng nghĩ ta phải ngủ say suốt một tuần mới hồi phục lại được, nhưng ta vẫn còn nhớ Ngươi cần ta mang thuốc giải cho, nếu không đại tráng ngươi sẽ ngỏ mất. Ta đã cố chống đỡ thân thể mệt mỏi, để liên hệ cho ngươi, đưa thuốc giải cho ngươi. Trong lúc chờ đợi ngươi, ta thật sự không thể kiên trì được ngủ tiếp đi mất. Ngươi xem, dưới trạng thái như vậy, ta làm gì còn tinh lực để lục soát người ngươi. Ta cũng biết đại tráng ngươi là đàn em tốt của đại ca ta, trung thành vô cùng, sẽ không giấu giếm tinh thể với đại ca ta. Ta không thể ngờ được, trong lòng đại tráng ngươi, ta lại là người như vậy. Đại tráng ngơ ngát nhìn Trần Tùng biểu diễn, nhất thời không thể phân được là thật hay là giả. Giọng nói của Trần Tùng đột nhiên trở nên ngẹn ngào, trong mắt ánh lên nước mắt, lấy ra một viên tinh thể bậc tám xanh biếc, rồi ném xuống dưới đất như ném rác rưởi Ta còn tưởng đợi đến giữa trưa sẽ đưa viên tinh thể vừa tìm được này cho ngươi, để giúp ngươi tăng cường thực lực. Ai biết buổi sáng đã gặp được ngươi, cho nên ta mới vội vàng liên hệ với ngươi. Vốn dĩ lòng ta còn đang tràn đầy vui mừng, người anh em đại tráng của ta. Lại có thể tăng cường thực lực Ai ngờ ngươi lại đổ oan cho đại ca ngươi như thế Ta đau lòng quá Hu hu hu Trần Tùng so đôi mắt đỏ rực Quay người lại Nhìn có vẻ đang vô cùng thương tâm Trước lời nói của đại tráng Đại tráng ngẩn người ra Vội tiến lên nắm chặt lấy cánh tay Trần Tùng Sau đó quỳ xuống khóc thút thít nói Đại ca, ta đúng là không phải là người Là ta tránh oan ngươi Ta đã dùng suy đoán dơ bẩn của ta Để phỏng đoán nhân cách cao thượng của ngươi Là do đại tráng ta sai rồi, xin ngươi đừng khóc, đại tráng ta đau lòng hu hu, Trần Tùng cười thầm chỉ có vậy thôi hả, ta lại lừa gạt được hắn rồi, đại tráng nhặt viên tinh thể xanh biếc lên, đại ca, ngươi cầm viên tinh thể này đi, ta không xứng với nó. Trần Tùng xoa xoa đôi mắt, không sao cả, anh em chúng ta cởi bỏ được, hiểu lầm là tốt rồi, đây là tinh thể mà ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi, thực lực của ngươi càng cao cường, thì càng có thể làm được nhiều việc cho đại ca ta hơn, đại tráng khóc, "Cảm ơn đại ca, đã Đạ một ca đối xử với ta thật tốt, hu Trần Tùng vỗ vai đại tráng, "Được rồi, đi thôi, đi lâu quá để người phát hiện thì không tốt." Chia tay với đại tráng, Trần Tùng vội vàng lau mồ hôi trên trán, đời người như phim, toàn dựa kỹ thuật diễn, nếu không chuyện hắn ăn trộm tinh thể đã bị bại lộ mất rồi. Đại tráng thì lại nghĩ, "Chẳng lẽ ta đã thật sự hiểu lầm đại ca? Viên tinh thể đó không phải do đại ca lấy?" Đại ca có thể tìm ra lý do hoàn mỹ, để che lấp sai lầm cho mình. Đại ca còn chuyên môn, mang một viên tinh thể bậc 8 hệ thân thể, đến cho ta. Đại tráng lắc đầu. Nhất thời hắn cũng không thể phân rõ, Trần Tùng là người hay là chó. Thôi, không cần biết có phải Trần Tùng lấy tinh thể của hắn không. Có viên tinh thể bậc 8 này, đại tráng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trần Tùng trở về căn cứ của Lộ Thiên Trúc. Lộ Thiên Trúc vội vàng ra đón. Tên Trần Tùng này quá lợi hại. Tăng thi mà cả cô lẫn cố trường phong liên thủ, lại đều không thể đánh thắng được. Vừa nghe thấy tên Thành Hy Quang đã bỏ chạy, quả đúng là thần kỳ. Lộ Thiên Trúc nhìn về phía Trần Tùng, trong mắt cô tót ra ngôi sao nhỏ, đây là thần tượng của cô, hắn thật sự rất mạnh. Thành Hy Quang tang thi nghe thấy tên, còn phải sợ vỡ mật. Trong lòng cố trường phong cũng chua sót không thôi, tranh lệch giữa hai bên quá lớn. Lộ Thiên Trúc kích động nói, Trần, Trần Đại ca, ta muốn đi theo ngươi, xin hãy nhận ta. Nếu không nhờ Trần Đại Ca kịp thời đến nơi, dọa cho đám tang thi kia bỏ chạy, thì Lộ Thiên Trúc ta hôm nay phải bỏ mạng rồi. Trần Đại Ca. Gọi là Trần Tùng thì quá vô lễ, dám gọi thẳng tên húy của người ta như vậy. Gọi là Trần Thủ Lĩnh thì lại xa lạ quá. Trần Tùng cạn lời, em gái à, Trần Tùng, ta chưa nhiều tuổi bằng người đâu, ta cũng có phân nữa à. Chuyện khiến Trần Tùng vui mừng là mục đích hôm nay của hắn là thu phục Lộ Thiên Trúc, không ngờ hắn còn chưa mở miệng. Đối phương đã chủ động quỳ gối trước quỳ phong đại ca của hắn. Trần Tùng vui mừng nói, ngươi cũng không tôi, nếu ngươi đã thành tâm cầu xin ta, thì ta đây đồng ý cho ngươi theo, lộ thiên trúc lộ ra vẻ mừng rỡ, cô nghĩ đến chuyện gì đó, lại thẹn thùng nói. Thật ra, ta đã muốn đến nhờ cậy ngươi từ lâu, nhưng Thành Hy Quang chỉ thu nhận thành viên cấp 6 trở lên, đám đồng bọn của ta không có đủ tư cách, nếu như không có ta chiếu cố bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt. Ta biết yêu cầu của ta có hơi quá mức, nhưng người có thể cho bọn họ một cơ hội hay không? Đây là một vấn đề. Nếu như một người có tiềm lực, có thể thỏa mãn điều kiện, nhưng còn có gia đình, còn phải rưu già trẻ, người nhà của họ không đủ điều kiện sẽ làm cho bọn họ trùn chân. Trần Tùng nghĩ ngợi, có thể căn cứ theo tiềm lực của bọn họ, cơ hờ ở bọn họ một hai cơ hội để bọn họ trở thành nhân viên hậu cần. Trần Tùng không nuôi được, cũng không phải là phải nuôi bọn họ cả đời chỉ là vài năm mà thôi cờ gì đâu mà không được nhưng đồng bọn của lộ Thiên Trúc là một đám người đông đúng Trần Tùng không thể để tất cả bọn họ đi vào căn cứ được Trần Tùng nói hay là thế này ta còn một tổ chức khác ở bên ngoài để cho bọn họ tham gia tổ chức này hết thảy mọi việc phải dựa vào bản thân mình nhưng cũng có thể đảm bảo bọn họ sẽ không phải chịu người khác bắt nạt tổ chức này là số nhân lực mà Lâm Thiên để lại sau khi chết nếu khi nào Trần Tùng cần đến thì lợi dụng bọn họ lúc không cần Thì vất sang một bên không thèm để ý đến. Đây chẳng phải là công cụ bằng người hay sao? Chật, người muốn trở thành công cụ người này. Còn phải xem xem, Trần Tùng có vui lòng cho ngươi làm hay không? Cho dù là công cụ người, thì cũng có rất nhiều người muốn chen chân vào. Chưa nói đến chuyện khác. Cho dù là con chó của Thành Hy Quang, cũng không có ai dám bắt nạt cả. Có được kết quả như vậy, cũng đủ làm lộ thiên trúc hài lòng. Cố Trường Phong đứng bên cung kính cúi đầu, không cần biết trong lòng hắn suy nghĩ ra sao. Hiện tại, hắn đúng là không có năng lực cạnh tranh với Trần Tùng. Trần Tùng vỗ vai cố trưởng phong. Ngươi là tiểu cố đúng không? Ta đã nghe nói về ngươi rồi. Ta không quan tâm ngươi nghĩ thế nào. Nhưng có một số việc không thể làm được. Nếu đã làm, thì không còn cơ hội để sửa chữa nữa. Ngươi phải biết tự lượng sức mình. Trần Tùng đã biết chuyện cố trưởng phong phái gián điệp đi. Nờ hờ nờ hắn sẽ không vì chuyện này, mà tiêu diệt cố trưởng phong. Những căn cứ xung quanh, phàm có chút thực lực. Thì có ai mà không phái người đi Chỉ cần cố trường phong thành thật Trần Tùng cũng không làm khó hắn Cố trường phong chảy mồ hôi lạnh rong rong Gật đầu Trần Tùng mang đến cho hắn áp lực quá lớn Cung tiễn Trần Thủ lĩnh Cố trường phong nhìn Trần Tùng dẫn lộ thiên trúc rời đi Không chịu cam lòng Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi Thắng trước không phải là thắng Từ sáng sớm Sáu con chó con đã bắt đầu xuất phát đi khỏi căn cứ Cùng nhau đi ra ngoài kiếm điểm tích lũy Bọn chúng có tên Lần lượt là Trần Đại, Trần 2 cho tới tận Trần 6, 6 con chó con được đặt theo họ của Trần Tùng, có vấn đề gì không? Khu vực gần căn cứ đã không còn tang thi, cần phải đi tới nơi xa hơn nữa. Ban đầu, chó con đi nhờ xe của thành viên khác, tới thành phố N, sau đó mới tách ra khỏi các thành viên khác. Đến thời gian tập trung buổi tối, bọn họ sẽ lại lái xe chở cho con về nhà. Các thành viên khác đều biết, đây là con của chó trưởng lão, còn ai dám đắc tội với chúng? Trên người chúng nó còn có huy hiệu chó, tượng trưng cho chó của thành hy quang. Như vậy cũng có thể tránh được phiền toái không đáng có. Chó con đã di ra ngoài, thì kiểu gì cũng gặp nguy hiểm. Nhưng nếu nuôi dưỡng chúng nó như hoa trong nhà ấm, thì chúng sẽ không thể trưởng thành được. Pháp Vương và Ngân Lang đều bắt chúng nó phải chịu sự rèn luyện tàn khốc. Sau trần 2, Trần Đại cũng đã thăng cấp lên bậc 6, không hổ danh là con của Pháp Vương, TH1 ên phú cực kỳ cao. Những tang thi bình thường không thể tổn thương đến chúng nó được, mà gặp được đàn tang thi thì chúng nó còn chạy nhanh hơn cả người khác, đối với chúng nó mà nói, chỉ có đột biến thể và những người thèm ăn thịt chó mới có thể gây nguy hiểm cho chúng nó. Sáu con chó con đi trên đường, đây đúng là một cạnh tượng độc đáo trong mặt thế này, những tang thi bình thường gặp được chúng nó không có con nào có thể thoát được, có đôi khi chúng nó sẽ tác nhau ra để tìm kiếm đột biến thể. Hôm nay, đối với đám chó con mà nói, Chú định là một ngày không bình thường Trần bốn vừa mới đập chết một con tang thi Trần đại gâu gâu thúc giục đàn em nhanh lên một chút Nếu không hiệu suất thấp quá Còn không đủ tiền ăn cơm Cha ruột quá đáng thương Một tay dọn phân một tay dọn nước tiểu Nuôi sống chúng ta Phải kiếm nhiều điểm tích lũy một chút Đúng lúc này Đám chó con cảm nhận được nhiệt độ xung quanh Rõ ràng đang tăng cao lên một chút Hơn nữa độ ấm càng lúc càng tăng lên Một con tang thi cả người cháy rực lửa Đang bước từng bước một về phía chúng nó, Trần Hai hiếp mắt nhìn, đột biến thể, tuy là chó, nhưng hiểu biết của chúng nó về mặt thế, không hề thua kém các thành viên khác, thậm chí còn vượt xa bọn họ. Pháp Vương không hề giấu giếm, mà truyền đạt lại toàn bộ kinh nghiệm của mình cho chúng nó, phải thử xem thực lực của con tang Thi. Này thế nào, Trần Hai há miệng, một mũi tên băng giá phun ra từ trong miệng nó, bắn thẳng đến chỗ tang Thi kia, nếu như có thể gây ra vết thương nhẹ. Vậy thì có cơ hội giết chết nó. Anh em đồng lòng đồng sức, có là đột biến thể cũng giết chết cho ngươi xem. Nhưng mũi tên băng giá này, vừa mới lao đến gần tăng thi, đã bị nhiệt độ hòa tan. Sáu con chó con thấy thế, không nói một lời. Lập tức quay đầu chạy trốn. Không chọc vào được, mọi người mau chạy thôi. Trên người trần đại toát ra một luồng gió nhẹ nhàng. Mang theo anh em chó của mình tăng tốc chạy. Tăng thi hệ lửa tự nói. Đây là chó a hình như lâu lắm rồi ta không ăn thịt chó. Con tang thi này có năng lực vô cùng khủng bố, cho dù chó con đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, nhưng chỉ 3 giây sau, Trần Năm đã bị nó bắt lấy. Trần Năm bị nắm lấy cái đuôi, ngửa người lại muốn cắn tang thi. Tang thi hệ lửa cười ha ha nói, hay là lột ra ăn sống nhỉ? Những con chó con khác khẩn trưng đứng lại, trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng. Cho dù có phải liều mạng với con tang thi này, cũng không thể từ bỏ anh em của mình được. Trần Hai đang chuẩn bị liều mạng, Trần Sáu nhỏ tuổi nhất lại ý thức được chỉ dựa vào đánh bừa thì không thể tơ hờn ng đối phương được, đây chắc chắn không phải đột biến thể bậc 7, có thấp nhất thì cũng phải là bậc 8. Không, bậc 8 cũng chưa chắc đã có tốc độ như vậy, thậm chí có thể là bậc 9, bậc người. Dựa vào đám chó con chúng ta, còn không đấu lại một tay của đối phương, cha ruột cha nuôi không thể đuổi đến nhanh như vậy được. Nếu như đánh bừa, kết quả chắc chắn là toàn quân bị diệt. Cha ruột chúng nó phải chịu cảnh chó lông bạc tiễn chó lông đen. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn anh năm bị ăn thịt luôn? Làm sao bây giờ? Con đường sống duy nhất là kéo dài thời gian đến lúc đột biến thể bị chết bất đắc kỳ tử. Đột biến thể không thể sống quá lâu được. Càng là đột biến thể lợi hại thì thời gian sống càng ngắn. Đây là điều mà cha ruột cố ý dặn dò chúng nó. Trần Sáu chớp mắt. Trong lòng đã có chủ ý. Hay cứ thử xem. Trần 6 ngăn cản đám chó con lại. Trần Đại Trần Hai sửng sốt. Lão Sáu có biện pháp à? Lão Sáu từ nhỏ đã thông minh Được rồi, nghe theo nó. Trần 6 đột nhiên tỏ ra dễ thương, thẻ lưỡi ra. Trên mặt chó tràn đầy ý cười. Mèo. Trần 6 đột nhiên phun ra một câu ngoại nữa, học theo tiếng đèo kêu. Tàng thi hệ lửa rõ ràng ngây người ra. Chó mà biết kêu tiếng mèo. Đúng là sống càng lâu, thì chuyện gì cũng thấy. Tàng thi hệ lửa lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Trần Sáu vui mừng, bắt đầu kêu mèo mèo không ngừng. Cách này của ta không tồi chứ. Trần 6 kêu được một lát. Tang Thi Hệ Lửa cũng có vẻ chán ngấy, cảm giác mới lạ đã trôi qua rồi. Trần Sáu vội vàng bảo những con chó con khác học theo tiếng mèo kêu, "Mình bắt chước loài mèo kêu nha." Kêu cùng nhau mèo meo meo meo, đám chó con biến thành dàn hợp xướng. Trần Đại Trần Ba không học được, chỉ có thể kêu gâu gâu, cho nên dàn hợp xướng biến thành tiếng chó xen lẫn tiếng mèo, làm cho Tang Thi Hệ Lửa cười ha ha. Chúng nó kêu hơn 10 phút, Tang Thi Hệ Lửa lại chán ngấy, không sao cả. Trần Sáu ta còn biết rất nhiều môn ngoại ngữ. Ta cho ngươi nghe tiếng kêu của Tiểu Hồng. Một lát sau, Trần 6 lại học theo tiếng vịt con của Mộng Ấm. Cà kha kha. Trần 6 cảm thấy may mắn không thôi. May mà nó đã từng gặp vịt con rồi. Nếu không thì không thể kêu ra tiếng vịt được. Tàng thi hệ lửa ôm bụng người to. Mẹ nó, cười chết mất. Con chó này thật sự là cho a Từ từ, cười chết mất. Tàng thi hệ lửa kêu lên một tiếng. Đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Cả người run lên chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết, nó nhìn thấy đám chó con vây xung quanh người, nó kêu gâu gâu. Trần Đại kích động nói, nó chết, nó chết. Trần Hai vui vẻ nói, lão sáu, may mà lần này có ngươi. Trần Sáu khiêm tốn nói, bình thường bình thường, ta chỉ học được 1 phần 10 của cha nuôi thôi. Trần Năm thở dài, cho dù chỉ có một phần 10, cũng đủ để lão sáu ngươi đi khắp thiên hạ rồi. Trần Bốn thúc dục mọi người. Tinh thể tinh thể Màu xem xem tinh thể bậc mấy, đám chó con vội vàng mở não tăng thi hệ lửa ra, nhìn thấy tinh thể màu hồng to, bằng quả trứng gà trong óc tang thi, đám chó con kinh ngạc hô to, bậc 10 tinh thể bậc 10 mang về cho cha nuôi, cha nuôi chắc chắn sẽ khen ngợi chúng ta. Trần Bốn cũng phụ họa mang về cho cha nuôi, nhưng Trần Đại lại lắc đầu nói, chúng ta ăn cái gì cũng phải trả tiền, chính cha nuôi là người thu tiền, mà số tiền này là do cha ruột chúng ta trả, viên tinh thể này phải đưa về cho cha ruột. Để bù đắp lại số điểm tích lũy phải tiêu tốn cho chúng ta, lần sau tìm được thì đưa cho cha nuôi, dù sao, đưa cho cha ruột, cuối cùng cũng sẽ giao vào tay cha nuôi thôi, Trần Hai nói. Nghe cha ruột nói, chúng ta ăn cơm, tiền cơm của cha ruột lập tức tăng lên gấp 5 lần, cha ruột phải chịu áp lực quá lớn, đám chó con cùng kêu, nói cũng có lý, chúng ta đưa cho cha ruột trước, đám chó con không còn ham muốn ở lại giết Tăng Thi, vội vàng chạy về căn cứ. Chó con trở về căn Tứ, nhưng Pháp Vương còn đang đi giết Tăng Thi chưa về, thế cho nên chúng nó đưa tinh thể cho mama trước. Ngân Lăng ngây người, hôm qua Pháp Vương còn đang nằm nhắc mãi. Chỉ thiếu một viên tinh thể bậc 10 nữa là chó có thể thăng chức lên chó thủ lĩnh. Nhưng tinh thể bậc 10 làm gì dễ tìm thế, không ngờ. Hôm nay đám chó con đã tìm được một viên tinh thể bậc 10 cho cha chúng nó. Xà kêu to, đội gâu gâu lập công lớn rồi. Pháp Vương đã góp đủ điểm tích lũy. Nhưng Trần Tùng sẽ cam lòng, để nó làm chó thủ lĩnh. Giữa hai tên chó này, chắc chắn còn phải tranh giành nhau một phen Pháp Vương dơ hai móng vuốt run rởi nâng viên tinh thể màu hồng trong tay lên. Trong ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Đây là tinh thể bậc 10 hả? Không, đây là mạng chó của nó. Là điểm mấu chốt, giúp nó trở thành chó thủ lĩnh. Là bảo bối mà chó có nằm mơ cũng muốn có được. Không ngờ trong thời khắc quan trọng nhất, chó con lại giúp ta một phen Đúng là muốn giàu thì phải sinh nhiều con. Chó còn cần phải tiếp tục Nỗ lực gấp bội Tranh thủ năm sau phát triển số lượng điểm Tích lũy thành 50 con Pháp vương chui vào trong ổ chó Cẩn thận tính toán số điểm tích lũy của bản thân Hiện tại nó đang có 4.654 điểm tích lũy Số điểm tích lũy này Trần Tùng đã ghi rõ Mỗi một lần chi tiền nộp tiền Đều được ghi chép lại cẩn thận Pháp vương còn cất giấu rất nhiều tinh thể Có giá trị 2.412 điểm tinh thể Phần lớn là tinh thể bậc 6 bậc 7 Phần ít hơn là tinh thể bậc 5. Tinh thể bậc 5 chỉ có thể đổi được số điểm tích lũy ít khỏi đáng thương. Tinh thể bậc 4 chật, không đáng một đồng tiền. Chó còn không thèm Tinh thể bậc 6 có thể đổi được 20 điểm điểm tích lũy. Tinh thể bậc 7 đổi được 200 điểm. Cộng thêm tinh thể bậc 10 mà chó con đưa cho nó. Tổng giá trị điểm tích lũy mà Pháp Vương đang có là 12.66 điểm. Chắc chắn đủ để đổi trước chó thủ lĩnh. Pháp Vương chậm rãi lắc đầu. Không thể vội vàng được. Cho chỉ có một lần cơ hội thôi. Một khi đã bại lộ dã tâm, chủ nhân sẽ hóa thành thành chó to. Đứng cản đường nó. Nó phải dốc hết toàn lực. Cần phải cho chủ nhân một phát chết luôn. Tóm lại. Chỉ được phép thành công. Không được phép thất bại. Pháp vương không ngủ được. Nó lại bắt đầu chậm rãi suy đoán. Chủ nhân sẽ dùng kế sách gì để ngăn cản. Mà nó thì nên dùng phương pháp nào để ứng đối. Pháp vương bắt trước từng bước một. Nếu là nó... Thì nó sẽ làm thế nào để cản trở, mà cản trở xong rồi thì nên làm thế nào để phản công. Đêm khuya, trong ổ chó hai chó một xóa nhỏ giọng bàn bạc. Buổi sáng ngày hôm sau, Pháp Vương giả bộ như không có việc gì. tơ hơi eo như thường lệ đi hỏi Trần Tùng xem các loại tinh thể được bao nhiêu điểm tích lũy. Đây đã trở thành thói quen của Pháp Vương, mỗi ngày nó phải hỏi một lần mới yên tâm được. Trần Tùng cũng muốn cho giá trị tinh thể giảm xuống, nhưng không thể làm quá nhanh, nửa tháng hạ thấp một lần là hợp lý rồi. Giữa trưa Pháp Vương trở về, lại nghe thấy Trần Tùng nói, chị Ngọc biết làm bánh kem không? Ngày mai là sinh nhật 3 tuổi của Mễ Phạn. Mã Ngọc vui vẻ nói, vậy à, ta đã từng học làm bánh kem rồi, rất đơn giản, muốn làm lớn cỡ nào? Trần Tùng nói, cứ làm càng lớn càng tốt, lại bảo mọi người tụ tập ăn cơm, chuẩn bị nhiều món hơn bình thường nhé. Pháp Vương giả bộ như không thèm quan tâm, nhưng trong lòng lại kích động muốn chết. Thật đúng là ông trời cũng đang giúp ta. Vốn dĩ Pháp Vương đang chuẩn bị tụ tập mọi người lại, đứng trước mặt mọi người, đổ trước vị chó thủ lĩnh với Trần Tùng, nếu chỉ có một mình nó với Trần Tùng, Trần Tùng chắc chắn sẽ lại lươn lẹo cho xem, trước mặt bao nhiêu người, ngươi thử lươn lẹo xem. Làm vậy trước công chúng, mà không biết xấu hổ à? Pháp Vương mời, có lẽ Trần Tùng sẽ nghi ngờ, nhưng đây là do chính miệng Trần Tùng nói, muốn tụ tập mọi người đấy. Mễ Phạn ơi Mễ Phạn, không thể ngờ có một ngày ngươi có thể giúp cho ta, ngày mai. Thành hay bại chỉ trong một lần quyết chiến này. Nói xong, Trần Tùng lại đi ra tốc giúp chị Hải Cơ. Pháp Vương không ngủ trưa, lại đi ra khỏi căn cứ, để kiếm thêm một chút điểm tích lũy nữa. Ngày hôm sau, mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật mễ phạn. Tất cả đều lộ ra vẻ buồn cười xen lẫn, với hứng thú. Đã mặt thế rồi, lại còn tổ chức sinh nhật cho một con mèo. Con mèo này dường như mới là người có địa vị tối cao trong nhà. Kế hoạch của Pháp Vương vẫn còn một vòng mấu chốt. Đó là giá trị đổi trước phó thủ lĩnh, có tăng giá hay không, nếu chó đi hỏi, vốn dĩ không tăng giá cũng sẽ biến thành bị tăng giá, thậm chí còn có thể nhắc nhở Trần Tùng, đúng thế, muốn ngăn cản chó thủ lĩnh, còn có thể dùng cách tăng giá này, Pháp Vương không thể đi hỏi, cho nên phải tìm người khác hỏi hộ, nên chọn ai bây giờ? Pháp Vương tìm được Mộng Âm. Mộng Âm rất thích chơi với chó con, thích chó nhỏ, nhưng mà chó con không thích chơi với cô, Pháp Vương và Mộng Âm muốn giao lưu với nhau. Hoàn toàn không có trở ngại gì. Pháp Vương nói. Ngươi đi hỏi giúp bổn trưởng lão một chút. Muốn đổi trước phó thủ lĩnh tốn bao nhiêu điểm tích lũy. Nhưng không thể nói là bổn trưởng lão bảo ngươi đi hỏi. Mộng âm khó hiểu hỏi. Không phải vẫn một vạn điểm tích lũy sao? Tại sao con muốn nhờ ta đi hỏi? Ta không đi đâu. Mới mấy hôm trước ngươi còn đạp ta một chân. Pháp Vương không giải thích. Nhẫn ngại nói. Giúp bổn trưởng lão làm việc này xong. Tờ A sẽ bảo cho con đi chơi với ngươi. Dụ hoặc này đối với Mộng Âm quá mê người, Mộng Âm kích động vội vàng gật đầu. Theo như Pháp Vương quan sát, thường ngày Mộng Âm cũng là đối thủ, muốn tranh giành trước phó thủ lĩnh. Mộng Âm là trưởng lão, Tiêu Vũ cũng là trưởng lão, Mộng Âm luôn muốn đẻ đầu cưỡi cổ Tiêu Vũ, cho nên để Mộng Âm đi hỏi, sẽ không làm cho Trần Tùng nghi ngờ. Mộng Âm hoàn toàn không biết cuộc đánh cờ giữa hai con chó, cũng không tồn tại tình huống đi mật báo. Chỉ cần Trần Tùng mở miệng trả lời, Mộng Âm là một vạn điểm tích lũy đổi trước phó thủ lĩnh, như vậy Pháp Vương sẽ lập tức làm khó dễ hắn. Pháp Vương hít mắt nhìn, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thổi. Vốn dĩ Pháp Vương cũng không muốn làm khó làm dễ nhanh như vậy, phải chuẩn bị điểm tích lũy đến một vạn rưỡi, thậm chí là hai vạn mới ổn thỏa nhất. Nhưng tinh thể đang không ngừng mất giá, nó không chờ được lâu như thế. Sinh nhật Mễ Phạn, Trần Tùng và Mễ Lạc cẩn thận trang điểm cho Mễ Phạn, buộc một cái nơ bướm màu hồng nhạt lên trên cổ Mễ Phạn. Mễ phạn của chúng ta thật xinh đẹp. Sinh nhật mễ phạn, nên tìm ba đứa nhóc trợ tử ý, mộng âm và tiêu vũ đến. Có trẻ con tham gia, sẽ vui mừng náo nhiệt hơn một chút. Đột nhiên, mộng âm và tiêu vũ lại cãi cọ nhau. Mộng âm lật đật chạy đến hỏi Trần Tùng, thủ lĩnh. Muốn đổi trước phó thủ lĩnh, cần bao nhiêu điểm tích lũy, ta nhất định phải đè đầu tiêu vũ mới được. Trần Tùng không nghĩ nhiều, một vạn, không tăng giá mà. Tinh thể không ngừng mất giá, điểm tích lũy thì không. Bởi vì muốn đạt được điểm tích lũy, cũng phải đối mặt với khó khăn lớn hơn nữa. Đối với mộng âm, Trần Tùng cũng không thể tăng giá được. Nếu tăng đến mức làm người ta cảm thấy khó khăn tới mức tuyệt vọng, vậy thì quá đã kích ý chí chiến đấu của người khác. Pháp Vương vẫn luôn đứng ngoài dựng lỗ tai ngay ngóng. Nó cẩn thận nghe rõ những lời này xong, lập tức trở về ổ chó. Và cái dương, đã chuẩn bị sẵn, đi tới trước mặt Trần Tùng. Đám người tô đại trụ, hạ hạo nhiên, khương sơ tuyết, mễ linh. Thư vân đều có mặt đông đủ, Pháp Vương đứng trước mặt mọi người lớn tiếng nói, ta muốn đổ trước vị chó thủ lĩnh. vừa nghe thấy những lời này, trên mặt Trần Tùng lộ ra vẻ kinh ngạc, Mễ Linh còn thảnh thơ xem kịch hay, Pháp Vương góp đủ điểm tích lũy rồi, cứ gọi chó thủ lĩnh chó thủ lĩnh. Ta nghe phiền chết đi được, Trần Tùng bật cười, Pháp Vương, điểm tích lũy của ngươi còn chưa đến 5.000 đâu, đừng có làm loạn. Miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng Trần Tùng giật mình không thôi. Rõ ràng người đến không có ý tốt. Chẳng lẽ, trong cái dương Pháp Vương Đăng Vác có thứ gì, có giá trị hơn 5.000 điểm tích lũy sao? Nếu chỉ là tinh thể bậc 5, thì cái dương này không thể đựng đủ được. Tinh thể bậc 6, bậc 7, cũng không thể gom nhiều thế được. Không xong, mộng âm chỉ là cái cớ thôi. Mộng âm vừa đi, Trần Tùng đã đến, nhưng hắn vừa mới há miệng nói ra, hiện tại lại không chịu giữ lời. Có muốn tăng giá, thì cũng phải chờ đến buổi chiều buổi tối, hoặc ngày mai. Pháp Vương mở dương ra, lộ ra tinh thể bên trong, Trần Tùng thở vào một hơi. Chỉ là tinh thể bậc 5 mà thôi, số lượng cũng rất ít. Pháp Vương nói, trong này có tổng cộng 346 viên tinh thể bậc 5 tổng điểm tích lũy của ta là 5.000 đúng không? Trần Tùng hít mắt nói, cũng đúng như thế, nhưng mà Pháp Vương, ngươi kiếm đâu ra nhiều tinh thể bậc năm như vậy? Pháp Vương nói, mấy ngày nay chó đi tích góp. Nói xong, Pháp Vương lại đánh đòn sát thủ, là tinh thể bậc 10 ra. Pháp Vương đắc ý nói: "Tinh thể bậc 10 đổi 5000 điểm tích lũy, đây là chính mồm ngươi nói hồi sáng nay, đủ một vạn rồi, ta muốn đổi trước vị chó thủ lĩnh." Trần Tùng trợn trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào viên tinh thể bậc 10 này, sao vận may của Pháp Vương tốt như vậy? Trần Tùng vừa mới lấy được một viên tinh thể bậc 10 hệ lửa từ chỗ đại tráng, không ngờ Pháp Vương cũng tìm được một viên tinh thể bậc 10 hệ lửa khác nữa. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt, từ nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật này là mễ phạn Liên trên người Trần Tùng và Pháp Vương, một vạn điểm tích lũy, đúng là đã đủ rồi, Trần Tùng há hốc miệng, không thể nào tin tưởng nổi. Trần Tùng chậm rãi gật đầu, đưa viên tinh thể bậc 10 hệ lửa này của ngươi, cho ta kiểm tra một chút. Sau khi xác nhận, xong ta sẽ cho ngươi đổi chức phó thủ lĩnh. Pháp Vương biết, Trần Tùng nhất định sẽ tái máy chân tay làm chuyện xấu, nói không chừng còn động chân động tay với tinh thể của nó. Nhưng quy định đúng là phải để Trần Tùng kiểm tra lại. Mọi người còn đang nhìn cơ mà, Người dám làm cho viên tinh thể này biến mất luôn chắc." Sắc mặt Trần Tùng có chút ngất tự nhiên, "Chờ một lát, ta đi vệ sinh đã." Tinh thể còn nằm trong tay Pháp Vương, Trần Tùng đi vào nhà vệ sinh, sau đó lấy viên tinh thể của đại tráng tử trong không gian ra. Viên tinh thể này đã bị Trần Tùng hấp thu một chút, hắn chưa đưa cho Mễ Linh, bởi vì không có gì quan trọng bằng việc Trần Tùng thăng cấp lên bậc 10, Trần Tùng phải đủ mạnh thì mới có sức để che chở cho mọi người. Nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh, Trần Tùng liều mạng hấp thu lực lượng trong viên tinh thể này. Trong tinh thể vẫn còn thừa 2 3 năng lượng, Trần Tùng muốn hấp thu nhiều một chút. Nếu hấp thu đến mức không còn gì thì càng tốt, nhưng hắn không thể hấp thu hết được. Trần Tùng mang vẻ mặt tươi cười trở lại, trước mặt mọi người, nhận lấy tinh thể từ tay Pháp Vương, cầm vào trong tay. Trong quá trình này, tinh thể đã bị đánh cháo. Trần Tùng giả bộ ngạc nhiên ây ra một tiếng. Pháp Vương, viên tinh thể này đã bị hấp thu rồi. Chỉ còn lại 2 phần 3 năng lượng, cái này không thể tính 5.000 điểm tích lũy được, cùng lắm chỉ có thể tính 3.000 thôi. Hàng xe cần hên không đáng giá tiền. Pháp vương nơi người ra, không thể nào. Chó còn không dám hấp thù một tí năng lượng nào đâu. Lúc nó nhận được viên tinh thể này, cũng đã kiểm tra rồi, bên trong tràn đầy năng lượng. Pháp vương đoạt lại tinh thể, kiểm tra một lần, sắc mặt chó lập tức trắng bạch. Quả thật chỉ còn lại 2 phần 3 năng lượng, tinh thể vẫn luôn nằm trong tay Pháp vương. Trần Tùng chỉ cầm trong tay mười mấy giây đồng hồ, không thể nào hấp thu được 1/3 năng lượng cả. Năng lượng trong tinh thể đã đi đâu rồi? Pháp Vương tuyệt đối không biết, Trần Tùng cũng có một viên tinh thể bậc 10 hệ lửa. Việc Trần Tùng ăn trộm tinh thể của Đại Trắng, sao có thể kể cho người khác biết, cũng không nhất thiết phải nói với người khác. Ta có một viên tinh thể bậc 10 hệ lửa, hay cho một fan treo đầu dê bán thịt chó. Pháp Vương ngẩn ngơ nhìn tinh thể trong tay, nó nhất thời không thể tiếp thu hiện thực này được. Trần Tùng giả vờ giả vịt an ủi. Pháp Vương, ngươi vẫn còn thiếu mất 2.000 điểm tích lũy nữa, tiếp tục nỗ lực, rất nhanh là có thể đổi được trước cho thủ lĩnh, thiếu cái quỷ chờ mọi người tan tiệc, ta sẽ tăng tiền cơm của Ngân Lang và Samoy lên gấp 5 lên, lại hạ giá toàn bộ tinh thể xuống, đợi buổi chiều nâng giá phó thủ lĩnh lên, để xem nào, nâng lên đến vạn 500 điểm tích lũy là được. Không ngờ độ may mắn của Pháp Vương lại nghịch thiên như vậy, tìm được một viên tinh thể bậc 10 hệ lửa. May mà ta cái ló khó cái khôn, chỉ kém một tí xíu nữa là lộ rồi." Ai ngờ, khóe miệng Pháp Vương lại nhách lên thành một nụ cười, như đã có dự định trước. "Ta có 2000 điểm tích lũy đây, ta có ngu mới lấy hết át chủ bài ra cho ngươi xem." Hiện tại, tổng số điểm tích lũy mà chó đang có rõ ràng dành mạch là 8000 điểm tích lũy, lại lấy thêm một phần mà ta đã giấu đi để cộng thêm vào là được. Chỉ là lần này so với dự đoán của Pháp Vương, còn khó khăn hơn một chút. Nó không ngờ được Trần Tùng Còn có chiêu treo đầu dê bán thịt chó, Pháp Vương gâu gâu một tiếng, Samoy nhận được tín hiệu, kéo một cái dương gia trâu đi vào. Trong dương gia trâu thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng lạch cạch, như là tinh thể đập vào nhau, cơ mặt Trần Tùng run dẩy, Pháp Vương ngươi được lắm, lại còn biết giấu giếm tinh thể. Nếu nói Pháp Vương có thể đạt được số tinh thể trị giá 2.000 điểm tích lũy, có đánh chết Trần Tùng cũng không tin. Đây chắc chắn là chủ mưu đã lâu, phải chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước. Chẳng tránh dạo này. Số tinh thể Pháp Vương kiếm được lại ít hơn so với trước đây. Hắn còn tưởng rằng Pháp Vương đã chịu thua. Không thể để số tinh thể này xuất hiện trước mặt mọi người, trừ Phi Trần Tùng nói tinh thể bậc năm không đáng giá tiền, nếu không Pháp Vương chắc chắn sẽ trở thành chó thủ lĩnh. Nhưng chuyện này là không thể nào, hiện tại các thành viên hầu như dựa vào tinh thể bậc 5 để kiếm điểm tích lũy. Nói tinh thể bậc năm không đáng giá tiền, thì các thành viên còn gì là nỗ lực phấn đấu nữa. Dương Gia Châu đã được đặt trước mặt Trần Tùng, đột nhiên Trần Tùng chỉ tay ra ngoài, hô to, nhìn kia đĩa bay, người ngoài hành tinh. Mọi người xôi nổ nhìn ra ngoài, ngay cả Pháp Vương cũng không nhịn được mà nhìn theo. Trần Tùng vội vàng mở Dương Gia Châu ra, định thu hơn nửa số tinh thể trong đó vào không gian, như vậy Pháp Vương sẽ còn không đủ điểm tích lưỡi nữa. Nhưng tiếp theo, Trần Tùng trợn tròn mắt nhìn, trong Dương Gia Châu chỉ toàn là bao đá, âm thanh lạc cạch vừa rồi. Cũng là do hòn đá đập vào nhau rồi phát ra. Hắn sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra Pháp Vương không có tinh thể. Trần Tùng cả kinh. Hắn bị lừa. Lúc này mọi người cũng nhận ra, bản thân bị Trần Tùng lừa gạt. Nhưng không ai có lá gan trách Trần Tùng cả. Pháp Vương đắc ý gâu gâu một tiếng. Đồng thời nhảy bổ người lên vồ về phía Trần Tùng. Pháp Vương cố ý dùng thân thể, che đậy đôi mắt của Trần Tùng. Có muốn dùng trục xuất hư không, thì cũng phải có điều kiện. Ít nhất là ngươi phải nhìn thấy mục tiêu đúng không? Ngân lang mang một cái thùng giấy, không bị che đậy đi vào. Mọi người có thể nhìn thấy rõ tinh thể trong đó. Ngân lang còn cố ý đi một vòng, để tất cả mọi người nhìn thấy rõ. Trong này chỉ riêng tinh thể bậc 7 đã có hai viên rồi. Xoạt một tiếng, ngân lang đổ tinh thể xuống trên mặt đất. Tinh thể đã được phân loại vào túi rõ ràng. Chẳng hạn như 100 viên tinh thể bậc 5 vào một túi. Nhìn thấy tinh thể đầy trên đất, trần tùng choáng váng mặt may. Tinh thể không để ở chỗ Samoy cũng đúng thôi. Ai lại để toàn bộ tài sản tính mạng vào trong tay vợ bé chứ? Nếu hắn lại hô thêm một lần người ngoài hành tinh đến kia, vậy chẳng khác nào vũ nhục chỉ số thông minh của mọi người. Từ số điểm tích lũy để đổi trước phó thủ lĩnh, đến tổng điểm tích lũy của tinh thể, Pháp Vương đã chủ mưu từ lâu. Không cho Trần Tùng cơ hội bóp méo. Làm sao bây giờ? Còn cách gì không? Cho dù hắn có dùng cái cớ bước chân trái trước, nên không tính, cũng không thể đứng trước mặt mọi người rồi nói được. Hai mắt Trần Tùng vô thần. Ngã ngửa xuống trên mặt đất. Không, không, không. Pháp vương đã tích góp đủ một vạn tinh thể rồi. Pháp vương đắc ý hỏi. Hiện tại ta đã là chó thủ lĩnh đúng không? Trần Tùng dẫy dụa hồi lâu. Cuối cùng suy suốt nói. Ta thua, đã đánh cược thì phải chịu thua. Cho người đấy. Thôi, Pháp vương đã quyết tâm muốn như vậy. Thì cứ cho nó đi. Trần Tùng cười khổ một tiếng. Hắn tìm mọi cách để cản trở. Cuối cùng vẫn để cho Pháp vương trở thành chó thủ lĩnh. Được Trần Tùng chính miệng thừa nhận. Pháp vương kích động không thôi, hôm nay cho thủ lĩnh ta sẽ trả tiền toàn bộ đồ ăn, mọi người cứ thỏa sức ăn uống đi. Pháp vương rất coi trọng trước phó thủ lĩnh, chứ không phải là điểm tích lũy, hiện giờ nó đã thực hiện được mong ước, cho nên vô cùng hào phóng. Pháp vương cũng tin rằng Trần Tùng sẽ để nó nợ điểm tích lũy, nghe thấy được thỏa thích ăn uống. Thùng cơm triệu tử ý vui vẻ nói, cảm ơn cho thủ lĩnh, mọi người lập tức yên tĩnh lại, tất cả đồng thời dồn ánh mắt lên trên người triệu tử ý. Trong đó mang theo vẻ kinh ngạc, không đành lòng và thương hại, chỉ vui thầm trong lòng thì không sao, ngươi còn dám đứng trước mặt mọi người, mà nói ta cái tên này, ngươi cho rằng Trần Tùng không cần mặt mũi nữa à, Pháp Vương là anh em của hắn, ngươi là cái thá gì, triệu tử ý ngây ra một chút, sau đó mới phản ứng lại, rồi lại lâm vào ngây dại, ta, hình như, sắp bị đại ca đi rồi. Trần Tùng nhìn chăm chăm vào triệu tử ý, đến mức bốc lửa, gà dán của ngươi vĩnh viễn biến mất rồi. Phú Quý không đến cuối đời, giống như mặc đẹp đi đêm, đối với Pháp Vương mà nói thăng cấp thành chó thủ lĩnh, không cho toàn thể thành viên tham dự, thì còn gì là hay, vốn dĩ Trần Tùng không muốn cử hành, hắn thấy quá mất mặt, sau đó Mễ Linh Nguyễn chuyển nói, có thể gọi Pháp Vương là Pháp Thủ lĩnh, hoặc là cho Phó Thủ lĩnh, Trần Tùng đập bốp một phát vào đuôi, đúng thế, sao ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ, nếu ta nghĩ ra, thì trước đã đã không phải cản trở Pháp Vương như vậy. Hắn cứ bị từ chó chó làm cho rối loạn đầu óc. Làm, nhất định phải làm. 5 giờ chiều. Toàn bộ thành viên đã trở về căn cứ. Trần Tùng lập tức cử hành tiệc thăng trước. Pháp vương vui vẻ nhìn bộ quần áo mới, toanh trên người mình. Cái áo gió màu đen với cái kính dâm, lại được mặc lên trên người nó. Xin mời Pháp thủ lĩnh của chúng ta lên trên bục, để gặp mặt mọi người. Đúng lúc này, bầu trời đang sáng trưng đột nhiên tối sầm xuống. Giơ tay không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Sắc trời đen đặc như mực tàu. Một lường khí thế khủng bố truyền từ trong căn cứ ra. Một bầu trời xám xịt đang bao trùm lấy toàn bộ căn cứ, không đơn giản chỉ là màn đêm tối mà là thứ khó có thể hình dung được, ngoại trừ số ít người như Trần Tùng, Pháp Vương, Mễ Lạp, những người khác gần như trở thành người mù và chìm trong bóng tối vô biên. Cho dù là các thành viên đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng không tránh khỏi việc hoảng sợ khi bất ngờ gặp phải. Tình huống này, chuyện gì đã xảy ra thế, đã xảy ra chuyện gì? Là cực dạ sao? Trần Tùng nhìn lên bầu trời, mơ hồ nhìn thấy có một bóng người giữa không chung. a bóng người trên bầu trời che kiến đầu, cảm giác cực kỳ đau đớn. Trần Tùng đầu tiên là sừng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, là hải cơ đột phá đến cấp vương. Sử dụng thời gian ra gia tốc, thật sự đã khiến cho hải cơ đạt tới cấp vương. Cái tốc độ này, so với kiếp trước nhanh hơn một năm, lúc này hải cơ vô cùng đau đớn, thăng cấp lên cấp vương thực sự rất đau đớn. Năng lượng trong cơ thể không ngừng tăng vọt, hải cơ xuất hiện một loại ham muốn được chút giận. Các thành viên đang tụ tập một chỗ, hải cơ cảm thấy nếu ném xuống dưới một đòn hắc ám ma đạn, có thể sẽ giết chết hoặc làm bị thương rất nhiều người. Lúc này, cô thực sự muốn giết người, nhưng trong đầu vẫn còn một chút thanh tỉnh. Đây là căn cứ của em trai. Cô không thể làm loạn, hải cơ chịu đựng cơn đau và nhanh chóng đi ra ngoài căn cứ, ngừng tụ hết tất cả năng lượng trong cơ thể. Rồi dứt khoát ném nó xuống đất. Trần Tùng đã đến cách hải cơ không xa. Hắn muốn để hải cơ chút giận trước. Kiềm chế cũng không tốt. Về phần căn cứ bên cạnh bị phá hủy. Hực muốn phá, thì cứ phá đi thôi. Phá hư mọi thứ hay người trị cấp vương. Người đoán xem ta sẽ chọn cái nào. Ta chọn người trị cấp vương. Một quả bom năng lượng hát ám khổng lồ lao thẳng xuống đất. Một tiếng động đinh tài nhức óc vang lên. Vụ nổ năng lượng ở trung tâm giống như một vụ nổ hạt nhân. Cát bay. đá chạy Bụi bay đầy trời. Làn sóng xung kích khổng lồ, làm rung chuyển những bức tường thành các đó cả một dặm, thậm chí còn gây ra những vết nứt sâu ở một số nơi. Nếu như không phải do bức tường thành kiên cố, nó chắc chắn sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Các thành viên trong bóng tối cảm nhận được chấn động. Có người toàn thân run dẩy, có người ngã nhào xuống đất. Đây còn là ở một nơi rất xa, nếu như đến gần hơn, sóng xung kích có thể giết chết cả dị năng giả cấp 6, dưới cấp 7. Vậy thì tư cách làm bia đỡ đạn. Người thậm chí cũng không có, cho nên, nếu tài năng không đủ, Trần Tùng tuyệt đối sẽ không thu nhận, khuôn mặt chó vốn đang vui vẻ của Pháp Vương, đột nhiên trở nên giận dữ, từng tia sét lần lượt lóe lên, trong mắt hợp kim Titan tan của chó. Sau bao ngày chờ đợi, hôm nay cuối cùng, chó cũng đã trở thành thủ lĩnh của đàn chó, người có biết chó khó khăn như thế nào không? Hôm nay là ngày trọng đại của chó, lễ cưới với Ngân Lang, trước đó, còn kém sôi động hơn hôm nay rất nhiều. Kết quả lại có người phá hoại nó. Pháp vương cũng đoán ra được sự chấn động này là do hải cơ thăng cấp. Đây chính là người lúc trước đã cướp điểm của chó. Một tang thi cấp 7 đến tìm cái chết, vốn dĩ điểm sẽ thuộc về chó. Nhưng cô ta lại ra tay trước một bước. Thủ mới hận cũ, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. À, ngươi cứ chờ pháp vương ta đây đi, chờ khi chó đạt đến cấp vương, ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Ban đầu, pháp vương nghĩ mình cũng không có gì để theo đuổi hay mong muốn. Sau khi trở thành thủ lĩnh chó, nhưng bây giờ đã có một mục tiêu vô cùng lớn lao, trở thành cấp vương, dạy cho Hải Cơ một bài học, chó phải cố gắng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi chút hết cơn giận, Hải Cơ đã lấy lại tinh thần, nỗi đau từ việc thăng cấp lên cấp vương đã vơi đi khá nhiều. Bầu trời lại lần nữa chuyển về trạng thái trạng vạng tối như trước. Người đầu tiên Hải Cơ nhìn thấy là Trần Tùng, cô cực kỳ ngạc nhiên, chạy đến ôm chặt Trần Tùng. Trần Tùng cũng cười cười. Này Trên người chị Hải Cơ không còn rớt nữa. Thực sự biến hình rồi. Sau khi Hải Cơ kích động, trên mặt cô hiện lên vẻ tàn nhẫn. Em trai, chúng ta đi tìm Ngưng Sương và bắt cô ấy đi. Hải Cơ đã hứa với Trần Tùng để Trần Tùng sử dụng thời gian gia tớp với cô ấy. Đây cũng là chuyện khiến Hải Cơ mất một năm. Mặc dù một năm này cũng chẳng là gì đối với Hải Cơ, nhưng có người phụ nữ nào lại sẵn sàng già đi một năm tuổi một cách uổng phí chứ. Mấy cái tát đau đớn đó của Ngưng Sương. Hải cơ nhất định phải lấy lại danh dự. Đây chính là lý do chính. Người có biết những thứ đó, đối với một người phụ nữ, mà nói có biết bao nhiêu tổn thương không? Trần Tùng nói, trước tiên nghỉ ngơi một lát, ổn định cảnh giới của cấp vương, ngày mai chúng ta lại đi. Kỳ thực, nghi thức phong chức phó thủ lĩnh của Pháp vương đang được tổ chức, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải hoàn thành tâm nguyện của Pháp vương. Địa vị của chị Hải cơ không thấp, nhưng Pháp vương lại cao hơn, Hải cơ cũng đồng ý. Bây giờ dĩ năng đã cạn kiệt Chạy tới đó có khả năng lại chịu mấy cú tát nữa Thì thật buồn cười Bầu trời tối sầm dần trở nên sáng sủa Các thành viên nhao nhao chạy tới xem cái hố lớn Do hải cơ gây ra Chỉ thấy cái hố lớn này sâu hàng chục mét Có đường kính lên đến hàng trăm mét Liên tiếp vang lên những tiếng thở hồn hển Sức mạnh nào mà có thể gây ra sự hủy diệt lớn đến như vậy Thật đáng sợ Pháp vương cũng bị giật mình Cho tới bây giờ Pháp vương chưa từng thấy qua cấp vương Ngưng Dương cùng với Hải Thần Bạch Hạo, Pháp Vương cũng chưa từng thấy qua, làm sao có thể cảm nhận được sự khủng bố đó của cấp Vương. Pháp Vương im lặng một lát, nhưng ánh mắt càng ngày càng kiên định hơn, không có gì có thể làm khó chó, chó luôn cố gắng hơn gấp bội, cho đến giờ chưa từng thua kém bất kỳ ai khác. Ngày mai ta sẽ tìm người lớp cái hố lớn này, không lấp nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nghi thức thăng chức phó thủ lĩnh của Pháp Vương vẫn được tổ chức như thường lệ, có điều tất cả các thành viên ai cũng lơ đãng. Tậm chí bọn họ đều đặt hết, ở sự tàn phá vừa rồi của hải cơ, Trần Tùng lớn tiếng tuyên bố, cậu trưởng lão là thành viên đầu tiên được thăng chức làm phó thủ lĩnh, sẽ ban thưởng 10.000 điểm tích lũy, coi như phần thưởng khen ngợi. Điểm đối với Pháp Vương đã không còn tác dụng, bởi vì phó thủ lĩnh là người có chức vụ cao nhất, mà thủ lĩnh chỉ có thể có một người. Tất nhiên, địa vị giữa các phó thủ lĩnh cũng có sự khác biệt, thế nhưng Pháp Vương là phó thủ lĩnh thứ nhất. Điểm có thực sự quan trọng với Trần Tùng không? Hắn vừa mở miệng là có, không cần thiết phải ngăn cản Pháp Vương, 10.000, 100.000 gì đấy cũng có thể tùy tiện cho. Mục đích cho điểm đương nhiên là để Pháp Vương ra oai với tất cả mọi người. Pháp Vương thích, Trần Tùng đương nhiên cũng nguyện ý hợp tác, không ban thưởng điểm cho Pháp Vương. Nói không chừng Pháp Vương còn muốn cả thủ phủ chó. Nghe được mấy lời này của Trần Tùng, Pháp Vương bất ngờ, đây không giống như tính cách của thủ lĩnh, 10.000 điểm Bình thường chẳng phải có một điểm tích lũy thôi, cũng phải nghĩ cách để làm khó chó hay sao. Đột nhiên lại tốt như vậy. Trần Tùng cười nhẹ bên tai Pháp Vương. Về phần thịt, ta chợt phát hiện mình vẫn còn gần 20.000 tấn, vậy nên giá thịt giảm xuống còn một điểm một cân. Ngân Lang và Samoy dù sao tốt xấu gì, cũng là anh chị em của ta. Ăn cơm không cần trả tiền. Chó nhỏ còn ăn cơm thì vẫn phải cần tiền. Nếu không chỉ biết, nằm há miệng chờ sung, sẽ không tốt đâu. Pháp vương trước tiên là choáng váng đầu óc, sau đó liền khóc không thành tiếng. Chó không phải người, lại có thể lừa ngươi. Có vẻ như trước đây, chủ nhân không muốn giao cho chó chức vụ phó thủ lĩnh. Vậy nên, không được, đây là mong muốn từ rất lâu của chó, những thứ khác đều có thể cho. Nhưng cái này thì không. Pháp vương và Trần Tùng ôm nhau, sau đó cũng lớn tiếng tuyên bố, hôm nay chó thủ lĩnh trả tiền mọi thứ, tất cả mọi người cứ tự nhiên, Trần Tùng sắc mặt tối sầm. Đã nói ngươi là Pháp Thủ lĩnh, nhưng rốt cuộc người trả tiền là ngươi hay vẫn là ta. Toàn hội trường vang lên tiếng gieo hò chói tai. Cảm ơn Pháp Thủ lĩnh. Một lúc lâu sau, cậu trưởng lão lần nữa xuất hiện, trả tiền cho tất cả mọi người. Trần Tùng từ trong không gian lấy ra 10 tấn thịt, thông thường, thành viên bình thường muốn ăn thịt một lần, quả thật rất khó khăn. Hôm nay thực sự là xong Hỷ lâm môn. Pháp vương tấn thăng, hải cực thăng trước Trần Tùng cũng vui vẻ, vậy thì chúng ta cùng ăn mừng đi. Ai dám nghi ngờ về nguồn gốc của thịt, bộ phận nấu nướng lại lần nữa bận rộn. Sáng sớm hôm sau, hải cơ không thể chờ đợi thêm nữa. Lập tức kéo Trần Tùng đi tìm ngưng xương. Trần Tùng cũng cảm thấy thật sự, nên để cho ngưng xương nếm mùi lợi hại. Bấy nay dám luôn xem thường ta, làm thế nào để đến bờ biển. Tất nhiên là chạy bộ tới rồi. Hải cơ đã biến thành người. Có chân và có thể chạy trên mặt đất nhanh, đến mức Trần Tùng cũng không thể theo kịp. Hải cơ đột nhiên dừng lại, ôm Trần Tùng vào lòng em trai, chị sẽ ôm em chạy, Trần Tùng chê cười và nói, chuyện này không hay lắm, Hải Cơ nói, không sao, ngươi chạy sẽ mệt đấy, có một loại mệt mỏi, gọi chị cảm thấy ngươi sẽ mệt mỏi, em nằm xuống đi, chị sẽ tự mình chạy. Trần Tùng nằm trong vòng tay của Hải Cơ, dù muốn vùng vẫy dãy dựa cũng không thể, cũng không có cảm giác buồn nôn, như triệu tử di kia, chỉ là hơi tróng mặt mà thôi, tốc độ xe này chạy hơi nhanh, 15 phút sau. Trần Tùng và Hải Cơ đã đến bờ biển. Trần Tùng xoa xoa cái đầu đang choáng váng của mình. Nói, ta có cảm giác, có thể trở thành người một nhà với ngưng xương. Chúng ta cứ thảo luận qua một chút. Đừng vội giao đấu. Hải Cơ sửng suốt nói. Người coi trọng sao? Được, vậy bắt về đi. Trần Tùng ngượng ngung. Hải Cơ còn không chắc, có phải là đối thủ của ngưng xương, hay không đâu. Hải Cơ cũng không phải là bất khả chiến bại, trong số tất cả các cấp vương. Cấp vương, rất khó để vượt qua các cấp bậc. Cụ thể mà nói, thì có thể chia thành 4 cấp độ nhỏ hơn, từ thấp, trung bình, cao và đến đỉnh cao. Có một vài tranh lệch nhỏ giữa các giai đoạn, nhưng cũng không đáng kể. Cấp 10 không thể nào đánh bại được cấp vương. Nhưng cấp thấp của cấp vương, cũng chưa chắc đánh không lại cấp trung Tuy nhiên khả năng cấp thấp, có thể đánh bại cấp cao khá thấp. Cấp vương kiếp trước, về cơ bản đều là cấp thấp. Thứ nhất không có nhiều tinh thể như vậy. Thứ hai là chưa đạt đến cấp trung thì đã chết. Trần Tùng cùng hải cơ, đi đến nơi ở của Ngưng Sương, là một phòng nhỏ ven biển, không có người, không có ai ở đây. La la la, la la la. Xa xa vang lên một tiếng hát du dương trầm lắng. Chỉ là một chữ vô cùng đơn giản, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác như đang trong mơ. Là tiếng hát của Ngưng Sương. Trần Tùng thầm nghĩ, nàng tiên cá này giọng hát thật là hay. Lần theo tiếng hát, dễ dàng tìm được Ngưng Sương. Cách Ngưng Sương mấy trăm mét, có một đám đông người sống sót. Đang yên lặng lắng nghe ngưng xương hát. Tính tình của ngưng xương chính là như vậy, trừ phi ngươi đắc tội ta, nếu không ta sẽ không đắc tội người khác. Tất nhiên, nếu ngươi gây sự với cô ấy, cô ấy cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, phía trước cách đó không xa, có ba thi thể, bọn họ vốn tưởng rằng có thể tấn công được ngưng xương, nhưng kết quả lại bị giết chết. Những người khác biết ngưng xương khủng khiếp như thế nào nên cũng không dám lên tiếng, ngưng xương này xem ra không đơn giản. Làm sao để đối phó được với cô đây? Những người sống sót vừa nghe hát vừa thầm nghĩ làm thế nào để giao lưu với ngương xương? Đồng thời làm thế nào để lấy lòng ngương xương? Hải cơ nhìn những người may mắn sống sót này, khẽ cao mày. Lạnh lùng quát một tiếng, đều cút hết cho ta. Người có thể xuất hiện ở bãi biển, chẳng khác nào đã phạm sai lầm. Hải cơ không quan tâm ngươi có gây sự với ta hay không? Đám người quay lại nhìn xem, ai lại kiêu ngạo như vậy? Này, lại có một đại mỹ nhân nữa? Nhỏ giọng một chút, nói không chừng cũng có thể đáng sợ, như người đang hát kia đấy. Lạt là, là Trần Thủ Lĩnh. Không ít người đã gặp Trần Tùng, thậm chí ở nhiều căn cứ, còn có ảnh chân dung của Trần Tùng. Đại ca của căn cứ hận không thể ấn đầu các thành viên, mà chỉ vào ảnh chân dung của Trần Tùng. Nhìn thấy người này thì tránh xa ra một chút. Có biết không hả, người chết hay không cũng không sao. Nhưng đừng liên lụy đến toàn bộ căn cứ. Có người bị dọa sợ, vội vàng lên tiếng. Trần Thủ Lĩnh. Ta có thể giúp gì cho ngươi không? Có người tiến tới gần, cố ý nịnh nọt. Trần Tùng thản nhiên nói. 10 giây, tất cả giải tán. Nếu không hậu quả ra sao tự gánh chịu? Đơn giản, dễ hiểu. Có người khó chịu, người quá hống hách. Chúng ta cũng không ở đây để cản trở ngươi. Nhưng mà chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu. Chẳng mấy chốc, xung quanh đã không còn một ai. Hải cơ cười nói. Em trai ta thật là uy phong. Ngừng xương nghe được âm thanh, ngừng ca hát. Quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Tùng cung hải cơ. Ngưng Sương nhận ra hải cơ, chính là cô. Lần gặp đầu tiên với Trần Tùng, là khi Trần Tùng nghĩ cách giải cứu hải cơ khỏi tay cô. Hải cơ tới gần. Lạnh lùng nói. Ngưng Sương, hôm nay ta nhất định phải tát ngươi mấy cái. Ngưng Sương lạnh lùng đáp. Con trai biển lớn này. Xem ra thực lực của ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Trận chiến giữa hai người phụ nữ, dường như đang vô cùng căng thẳng. Trần Tùng cũng không ngăn cản. Thứ nhất. Cấp vương cũng không có khả năng giết chết cấp vương trong một nốt nhạc, chỉ cần dừng đúng lúc là được. Thứ hai, Trần Tùng cũng muốn xem trình độ thực sự của hải cơ và ngưng xương như thế nào, để trong lòng có tính toán. Hải cơ trực tiếp tạo một quả cầu năng lượng hát ám, có đường kính 1 mét, và bán nó về phía ngưng xương. Ngưng xương cao mày, xung quanh người xuất hiện một tấm băng tinh hộ thuẫn, đây mới chỉ là món khai vị thôi. Ngưng xương cũng không hài lòng với hải cơ. Ngưng xương đứng lên. Một đường băng tinh dần hình thành, như ngọn núi lớn xuất hiện ở phía trên hải cơ, lao về phía hải cơ. Đôi mắt của hải cơ, bắn ra những vệt đạo tử quang tuyến, phá hủy tinh thể băng như ngọn núi này. Hai người đối mặt nhau. Trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Nhiệt độ xung quanh ngưng xương giảm mạnh, từng mảnh bông tuyết vây quanh ngưng xương. Trước mặt trần tung, ngưng xương chưa bao giờ bộc lộ thực lực chân chính của mình. Toàn thân hải cơ, sản sinh ra những làn sóng dị năng hắt ám. Trên mặt đất. Một làn sóng băng nhanh chóng được tạo ra, những tảng băng cao hơn 10 m tờ, gần như muốn nuốt trường hải cơ, một bàn tay hắc ám khổng lồ chắn trước mặt hải cơ, ngăn cả làn sóng băng này lại, hắc ám chi nhãn, ngay phía trên hải cơ, một con mắt đen khổng lồ xuất hiện, trong đôi mắt đó không ngừng bắn ra những tia sáng tử thần cực kỳ đáng sợ, cực băng nở rộ, những cột băng dày đặc rơi xuống nhanh chóng và liên tục phía trên hải cơ, mặt đất đang rung chuyển, hải cơ có chút yếu thế. Sắc mặt trở nên khó coi. Đồ xấu xí, người dám chơi ta, đừng trách ta không nương tay. Hạt án thôn phệ. Một lỗ đen xuất hiện bên cạnh hải cơ, ban đầu nó chỉ có đường kính 20cm, sau đó nhanh chóng phát triển thành đường kính 1m. Sắc mặt hải cơ tái nhợt, Hiển nhiên là đã tiêu hao khá nhiều sức lực. Những đòn tấn công do ngưng xương tạo ra thế, mà đều bị cái lỗ đen này nuốt trừng, giống như trở thành món đồ ăn của nó. Lỗ đen nuốt trừng tất cả mọi thứ, và hướng về phía ngưng xương. Sắc mặt ngưng xương trở nên nghiêm trọng, không nói lời nào. Nhiệt độ xung quanh lại lần nữa giảm mạnh. Đóng băng mọi thứ và đóng băng cả hố đen đang tiến lại gần. Hải cơ và ngưng xương đều cố gắng hết sức để duy trì dị năng của mình. Cả hai thứ như vậy rằng co. Cứ chừng một phút sau, hố đen dần dần biến mất. Sắc mặt ngưng xương cũng tái nhợt rồi ngã xuống đất. Hai người họ về cơ bản đã sử dụng hết dị năng của bản thân, nhưng trận chiến liệu đã kết thúc. Không, hải cơ sắc mặt lạnh. Lùng chạy tới trước mặt ngưng xương, dùng tay đánh tát mạnh vào mặt ngưng xương, ngưng xương do tay chặn lại, nhưng không chặn được tay còn lại của hải cơ, chát một tiếng, mặt ngưng xương trở nên đỏ bừng, xưng tấy, ngưng xương sửng sốt, giận dữ gầm lên, cũng hướng về phía hải cơ tát một cái. Hai người tát lẫn nhau, lúc đầu còn muốn ngăn chặn, nhưng càng ngày càng điên cuồng, thậm chí không thèm chặn lại, mà chỉ một mực tấn công, người đánh ta một cái, ta trả lại người một cái mạnh hơn. Ngươi đánh ta, ta tát chết ngươi, cả hai đều cố gắng hết sức mình, thực sự tàn nhẫn. Trần Tùng nhìn đến ngốc luôn rồi, ra đầu tê dại, không thể để bọn họ tiếp tục đánh nữa. Trần Tùng vội vàng chạy đến can ngăn. Hải cơ là chị của ta, còn ngưng xương có là gì? Trần Tùng ôm lấy ngưng xương, đừng đánh nữa. Ngưng xương bị Trần Tùng ôm vào lòng, lập tức nhận được một cái tát từ hải cơ, cô muốn phản kháng. Nhưng đáng tiếc lại bị Trần Tùng ôm chặt, không thể tiến về phía trước. Ngưng xương tức giận, hét lớn, buông ra, ta muốn lấy lại, hải cơ cũng cực kỳ tức giận, lại một cú đánh nữa, ta cho phép người mắng em trai ta sao, không cho phép mắng em trai ta, một cái tát của hải cơ lại muốn đánh vào mặt ngưng xương, ngăn không cho đánh nhau, nhưng lại chỉ giữ một bên, ngưng xương lúc này mới kịp phản ứng, cực kỳ hận trần tùng, mối hận này đối với ngưng xương có lẽ còn đáng hận hơn chuyện những lần bị đánh trộm, đã giúp đỡ hải cơ một chút rồi không thể để mọi chuyện đi quá xa được. Trần Tùng chỉ có thể chặn cái tát lại bằng lưng, khi cái tát của hải cơ còn cách Trần Tùng 1cm1m thì đột ngột dừng lại. Không thể đánh em trai. Phản ứng đầu tiên của hải cơ chính là em trai vậy, mà thực sự đã giúp đỡ người phụ nữ đáng ghét này. Sau đó, hải cơ nhận ra, em trai hình như khá coi trọng cô ấy. Ta muốn giúp em trai. Nhưng giúp như thế nào? Một cái tát nữa ráng xuống lưng Trần Tùng. Nhìn có vẻ rung nhiều lực. Nhưng thực ra vô cùng nhẹ nhàng, Trần Tùng chỉ thoáng ngây người, sau đó lập tức phối hợp, hét lớn, à, đau quá, đau chết mất, Hải Cơ tức giận nói, ngươi vậy mà chặn giúp cô ta, ta đánh chết ngươi, Trần Tùng liên tục kêu lên đau đớn, sau vài cái tát, Hải Cơ dường như bắt đầu mệt mỏi, thở hổn hền, ngưng xương quan tâm hỏi, ngươi thế nào rồi, ta trước đó đã nói với ngươi, chị của ngươi rất độc ác, Trần Tùng lập tức nghiêm túc phản kháng. Không cho phép nói chị ta như vậy, ngưng xương ngẩn người, thấy Trần Tùng can ngăn như vậy, hai người cũng không tiếp tục đánh nữa, nhưng hai người bọn họ ai cũng thê thảm, khuôn mặt vốn trắng trẻ xinh đẹp của ngưng xương giờ đã đỏ bưng, xưng tấy và tím tái. Má trái xưng, má phải cũng vậy, mắt còn bị đánh đến mức hiếp hết lại, khó mà mở ra được, từ một đại mỹ nhân, biến thành một người quái dị, nếu không nhìn mặt thì dáng người vẫn rất đẹp, hải cư cũng không khá hơn là bao, thật là lưỡng bại câu thương. Ngưng Sương cười nhạo, nói, nhìn mặt người đi, ha ha ha, Trần Tùng kéo Ngưng Sương đi tới bờ biển, muốn cô tự mình ngắm lại bản thân một chút. Không phải có Trần Tùng lần nữa cố gắng ngăn cản, có khi bọn họ sẽ lại lao vào chiến đấu. Vẫn là kiểu trận chiến sinh tử, Trần Tùng lấy ra hai que kẹo nhét cho mỗi người một cái. Ngưng Sương lần này tự động mở miệng, hải cơ cũng trừa lại cho em trai chút mặt mũi, Trần Tùng cười nói. Được rồi, không đánh nhau, thì không quen biết được nhau, Ngưng Sương. Chị Hải Cơ là một đối tác quan trọng, có thể giúp đỡ ngươi đối phó với Hải Thần. Ngưng Sương quán hận nói, cô ta quá tàn nhẫn, còn đánh ngươi, ngươi trở thành em trai của ta đi, làm chị gái của ta. Được rồi, được rồi, có chính chị gái cấp vương trước mắt, ta thật sự là vô địch, nhưng mà Trần Tùng lập tức từ chối. Không được, ta chỉ có một chị gái, đó chính là chị Hải Cơ, lời này khiến Hải Cơ cảm động đến mức ôm chặt lấy Trần Tùng. Trần Tùng lại choáng váng, ngưng Sương ngơ ngác nhìn. Trước kia ta còn có bạn bè, bây giờ lại không có. Nhìn thấy hải cơ cùng Trần Tùng thân thiết như vậy, ngưng xương không khỏi cảm thấy cô đơn, Trần Tùng ho khan. Nếu không thì ngươi trở thành em gái của ta, đúng rồi, ngươi bao nhiêu tuổi. Ngưng xương cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta ra đời được 19 năm rồi, 19 tuổi. Trần Tùng bất ngờ, không nghĩ ngưng xương lại trẻ như vậy, nhỏ hơn mễ lạc một tuổi. Tốc độ tăng trưởng của cơ thể lại vô cùng tốt, Trần Tùng cười nhẹ ta 23 tuổi, gọi ta là anh trai cũng không tệ." Ngưng Sương chirp một tiếng, Hải Cơ trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ có ta là bà già duy nhất, hy vọng em trai có thể học được cách quay ngược thời gian, càng sớm càng tốt. Ngưng Sương trầm mặc một lát, nói, "Đợi 2 ngày nữa đi tìm Ngụy Thần, thế nào?" Trần Tùng kể cho Hải Cơ mọi chuyện về Hải Thần Bạch Hạo, Hải Cơ gật đầu, đều nghe theo em trai. Ngưng xương đầy mong đợi nhìn Trần Tùng. Mong Trần Tùng đáp ứng giúp cô đối phó với ngụy thần, đối mặt với ánh mắt của ngưng xương. Trần Tùng chậm rãi lắc đầu. Hai người tuy rằng đã đạt tới cấp vương, bên phía ngụy thần chỉ có một cấp vương, nhưng lại có một đám tiểu đệ. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, cũng coi như hòa. Nếu là bây giờ đi, chúng ta có cơ hội giết ngụy thần, nhưng không an toàn. Ta rất nhanh, cũng có thể đạt tới thực lực của cấp vương. Đến lúc đó, ta sẽ cầm chân đám tiểu đệ của ngụy thần. Hai người các ngươi phối hợp đối phó ngụy thần. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều, sẽ mất khoảng một tháng, nhanh thôi, đừng vội vang, ngộ nhỡ thất bại, có người nào chết cũng không hay. Giữa hải cơ và bạch hạo không có ân oán, cô đương nhiên nghe theo những gì Trần Tùng nói mà không phản bác. Ngương Sương mấy ngày nay đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, không còn ý nghĩ đuổi hắn đi nữa. Ngương Sương có chút thất vọng vì không thể trực tiếp đi tìm ngụy thân, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, được rồi, một năm, giờ vẫn còn sớm. Có thể chờ được. Muốn đối phó Bạch Hạo, không thể trì hoãn quá lâu. Nhưng cũng không cần quá vội vàng. Trần Tùng cực kỳ vững vàng. Trần Tùng nghĩ đến điều gì đó, hỏi. Đúng rồi, ngụy thần kia là loại năng lực gì? Hệ băng, hệ lửa, hệ lôi hay là hệ gì? Trần Tùng nhìn thấy Bạch Hạo giết những người sống sót. Bạch Hạo chỉ sử dụng sức mạnh thể chất. Những người sống sót có thể khiến Bạch Hạo cần phải sử dụng năng lực của mình. Nghe Ngưng Sương nói xem thế nào. Ngưng Sương nói... Cơ thể hắn giống như kim loại, cực kỳ cứng rắn. Ta chỉ có thể miễn cưỡng làm hắn bị thương, nhưng hắn lại không chạm vào ta. Toàn bộ sự tức giận của ngưng xương như được bộc phát, hờ kim loại quả thực rất khó gặp phải. Xem như ngang tài ngang sức, Trần Tùng khẽ giật mình, hệ kim loại sao? Không giống như khả năng biến đổi kim loại của Long Vũ, mà là thân thể kim loại hóa. Phòng ngự vật lý cũng không thể sánh bằng, nhưng phòng ngự ma pháp lại kém một chút, tranh lạch chỉ là tương đối. So với hệ sát thịt vẫn mạnh hơn rất nhiều, Trần Tùng thà rằng bạch hạo là hệ sát thịt, thân thể yếu ớt, dễ dàng đánh lén. Trần Tùng nói với Ngương Xương đến chỗ của ta thì thế nào? Mọi người có thể làm quen với năng lực của nhau, cũng có thể phối hợp ăn ý hơn chút. Ngưng xương do dự. Trần Tùng mỉm cười, lặng lẽ lấy ra các loại đồ ăn nhẹ, bao gồm sô-cô-la, bánh quy, quy uế cay và thịt bò viên. Ngưng xương liếc trộm qua khóe mắt, nhỏ giọng nói, được rồi. Ta tới đây không phải vì đồ ăn của ngươi, ta là vì muốn mọi người ngầm hiểu ý nhau, cùng nhau giết chết ngụy thần, để báo thủ cho cá heo nhỏ. Trần Tùng phụ họa. Đúng, đúng, đúng. Nàng tiên cá này thực sự đã cắn câu. Ngưng xương và hải cơ, đã trở thành đầu heo. Sợ là vài ngày nữa cũng chưa thể hồi phục được. Thực sự ảnh hưởng đến hình tượng. Trần Tùng liên lấy ra hai chiếc khăn, che mặt màu đen đã chuẩn bị sẵn. Đưa cho mỗi người một chiếc. Đừng hỏi vì sao Trần Tùng lại chuẩn bị thứ này. Khẳng định không phải cho lão lục dùng để lén giết người phóng hỏa. Hai người trông có vẻ hạnh phúc. Cả hai đều nhìn Trần Tùng với một ánh mắt cảm tích. Trần Tùng mang theo hai người chuẩn bị rời đi. Những người sống sót trước đó vẫn đang đánh bắt hải sản ở khu vực này. Xa xa nhìn thấy Trần Tùng cùng Ngưng Sương và Hải Cơ rời đi. Ngưng Sương mặc một bộ trang phục tạo biển độc đáo, tươi che mặt, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra. Cái này, người phụ nữ với sức mạnh đáng kinh ngạc kia. Giáng vẻ còn đáng kinh ngạc hơn, đã đi theo thủ lĩnh Trần. Mẹ nó, ta làm sao mà công lực được đây? Hừ, thật đáng ghen tị. Người so với người, thực sự khiến người ta phát điên. May mắn trên cõi đời này, Trần Tùng ít nhất cũng phải chiếm đến 80%. Mẹ nó, người thật có phúc. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện phía sau, tưởng rằng Trần Tùng và những người khác không thể nghe thấy. Hải cơ nghe được. Dám nói mẹ nó. Ngưng xương không biết công lực này có ý nghĩa là gì? Hải cơ trực tiếp giết chết hắn ta từ xa, bằng một đường tịch diệt chi quang, dám mắng em trai ta, ta chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy. Trần Tùng bất đắc dĩ cười, nói chết liền chết, ngươi có biết cái gì, gọi là họa từ miệng mà ra không? Khi bọn họ đến nơi, hải cơ đang ôm Trần Tùng, lúc này đã quay lại, hải cơ hỏi, em trai, ta cõng ngươi về hay là ôm ngươi về? Cái này, ngừng xương nghi ngờ hỏi, hắn không có chân sao, để hắn tự mình chạy đi. Hải cơ thản nhi nói, em trai cũng biết mệt, ta phải chăm sóc em ấy thật tốt. Trần Tùng ngượng ngung, bị ngư chiều chuộng như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành phế vật. Trần Tùng cảm thấy thương chị mình, không muốn để chị ôm mình nữa, cũng không có việc gì gấp, nên cứ đi từ từ thôi, gần trưa, phải hơn 5 tiếng mới trở về căn cứ. Trước khi trở về căn cứ, Trần Tùng đã báo trước cho Mễ Lạt thông qua triệu từ ý, nói hắn sẽ mang một nàng tiên cá về. Đồng thời... Bảo Mã Ngọc nấu nhiều món ăn hơn, nấu đủ loại món ăn. Ngưng Sương có thể là người mê ăn uống, nếu vậy thì trực tiếp chói chặt cô ấy. Tiến vào căn cứ, Ngưng Sương tò mò nhìn xem, mặc dù đã từng tiếp xúc với người, nhưng cô chưa từng bước vào xã hội loài người. Mọi thứ đối với cô mà nói đều rất mới mẻ. Đáng tiếc, mắt ta đã bị đánh đến mức híp lại, khó có thể nhìn được nhiều. Trở lại trong sân, Trần Tùng để cho đám người mễ lạc, Ngưng Sương giới thiệu với nhau. Ngưng Sương nhìn Mễ Lạp cảm thấy cực thì thuận mắt. Trần Tùng nói, Mễ Lạp, chữa trị cho mỗi người một chút. Mễ Lạp vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, ai đã đánh chị Hải Cơ ra nông nỗi này thế? Ngưng Sương cởi fan che mặt xuống. Ta đánh. Nhìn thấy vẻ ngoài của Ngưng Sương và Hải Cơ. Mễ Phạn mặc dù đã trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp, cũng không nhịn được bật cười. Sau khi Mễ Lạp dở khóc dở cười, liền nhanh chóng chữa trị cho từng người một. Tuy nhiên, vì cả hai đều là cấp vương. Nên hiệu quả không lớn lắm, cũng không thể chữa trị hoàn toàn, Hải Cơ nói, dùng thời gian ra tốc đi, càng sớm càng tốt. Trần Tùng hai mắt sáng lên, quả thực là như thế này, mặc dù tự dưng tiêu hao mất mấy ngày, nhưng có thể sớm khôi phục nhan sắc của mình. Hai người nhất định nguyện ý, quả nhiên, sau mọi nỗ lực của Mễ Lạp và Trần Tùng, cả hai nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu. Hải Cơ đã làm điều đó nhiều lần trước, nhưng ngưng xương ngược lại vô cùng ngạc nhiên, thật thần kỳ. đáng tiếc Thời gian ra tốc không có gì hấp dẫn với ngưng xương, cô không cần nhanh chóng trưởng thành, cũng không cần quay ngược thời gian. Liệu thời gian đình chỉ đối với bọn họ, có hiệu quả không? Nếu nó hiệu quả, có thể đứng yên trong bao lâu? Hải cơ mới thăng cấp ngày hôm qua. Trần Tùng định để cho Khương Sơ Tuyết thử qua một chút, vừa hay mời Khương Sơ Tuyết tới cùng ăn tối. Khương Sơ Tuyết rất nhanh đã đến. Thí nghiệm này vô cùng quan trọng, dù chỉ vài phần 10 giây, cũng có thể gây tử vong cho cấp vương. nhìn Ngưng xương. Trong lòng Khương Sơ Tuyết cảm thấy rất phức tạp, tại sao Trần Tùng lại từng bước từng bước mang theo các cô gái đẹp trở về, thời gian đình chỉ. Khương Sơ Tuyết cấp 7, sử dụng tất cả dị năng của mình, thế mà thực sự khiến thời gian đứng im trong 3 giây đối với hải cơ, có thể đình chỉ cấp vương trong 3 giây. Khi đó, hiệu quả đối với Trần Tùng cấp 8 cũng chỉ kéo dài hơn 1 giây một chút. Trần Tùng chớp mắt, có phải nguyên nhân là do Khương Sơ Tuyết đa thăng cấp, khoảng cách có phải hơi lớn rồi không? Hải Cơ và Ngưng Sương đều kinh ngạc nhìn Khương Sơ Tuyết. Năng lực này thật sự quá lợi hại. Hai người trước đây đã từng giao đấu với nhau. Ai có sự giúp đỡ của Khương Sơ Tuyết? Chắc chắn sẽ thắng. Khương Sơ Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười. Gần đây ta có một chút nhận thức mới về năng lực của mình. Đáng tiếc, hiện tại dị năng của Khương Sơ Tuyết đã cạn kiệt. Nếu không Trần Tùng muốn thử xem Khương Sơ Tuyết có thể có tác dụng gì đối với bản thân, Trần Tùng hơi chán nản. Sau ngần ấy thời gian... Hắn vẫn chưa nắm giữ được thời gian đình chỉ, thời gian gia tốc cũng chỉ có chút tiến bộ, đảo ngược thời gian lại càng không có, đoán chừng không có thứ gì có thể thúc đẩy tiềm năng của bản thân. Hiệu quả thời gian gia tốc đối với thể đột biến mạnh hơn nhiều so với thời gian đình chỉ của Khương Sơ Tuyết, không có tác dụng đối với những người như Hải Cơ, Ngương Sương, bởi vì chân tùng không thể gia tốc bọn họ đến chết. Thời gian đình chỉ có tác dụng nhất định với thể đột biến, nhưng không nhiều, mỗi cái đều có và nhược điểm riêng. Đã đến giờ ăn rồi. mãng Ngọc hô lên. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Các món ngon ngưng xương chưa từng thấy qua lần lượt được bưng ra. Món mặn món chay đều có cả. Mùi thơm của món ăn khiến ngưng xương không khỏi mím môi. Có phải mọi thứ con người ăn đều như thế này? Không. Mễ Lạp mỉm cười đưa cho ngưng xương một đôi đũa. Ngưng xương bối rối nhận lấy. Đây là làm cái gì? Mễ Lạp làm mẫu cho ngưng xương nhìn. Tất nhiên, người mới tập dung đũa không thể điều khiển tốt đũa. Ngay cả cấp vương cũng vô dụng, điều khiến Trần Tùng kinh ngạc, chính là ngưng xương lại ăn thịt. Ngưng xương muốn gắp một miếng thịt kho tàu màu hồng, nhưng lại gắp trượt, đũa trượt đi. Miếng thịt bay về phía hải cơ, Trần Tùng nhanh chóng bắt nó trên không trung, ngộ nhỡ mà bay trúng chị hải cơ, vậy thì bữa này khỏi cần ăn nữa. Trần Tùng nhét vào trong miệng, lãng phí đồ ăn không tốt, món ăn ngưng xương thích nhất là ức bỏ cà chua. Mọi người thấy ngưng xương thích ăn, liền nhường cho cô, ngưng xương cực kỳ thích ăn uống Một tô lớn ức bò cà chua, đều bị cô ăn sạch. Ngưng xương thế mà lại cầm bát ức bò cà chua lên, bắt đầu liếm. Mã Ngọc vội vàng nói, ta đi làm thêm một phần nữa. Trần Tùng sửng sốt, hình như ta đã nhìn ra điểm yếu của ngươi. Ngưng xương, ngươi cũng không muốn sau này, không có ức bò cà chua để ăn phải không? Khẩu vị của ngưng xương, cũng không kém gì chịu tử ý. Sơ sờ bụng mình, ngưng xương hài lòng hỏi. Lúc ta ở trên bờ biển, nhìn thấy có người ăn cua cá biến dị. Nhìn qua rất khó ăn, bọn họ vì sao không ăn cái ức bò này chứ? Trần Tùng bật cười, đây không phải là không ăn thịt băm sao, khoai tây bây giờ cũng không tính là thứ hiếm, có thể trồng được. Nhưng thịt bò là thứ, không phải ai cũng có thể ăn được. Người thật may mắn, khi có thể đi theo ta, nếu không, có lẽ người sẽ phải tiếp tục ăn tảo biển. Đương nhiên, dùng bữa xong sẽ có mã ngọc dọn dẹp. Theo lời cô nói, đây là công việc của cô. Ngưng sương nhìn trái nhìn phải trong phòng lạnh tờ vờ điện thoại di động, dương, mọi thứ đều mới lạ, nói đùa mấy câu, Ngân xương liền trở nên thông minh hơn, không biết sẽ hỏi. Buổi chiều, Trần Tùng vẫn còn lo lắng vấn đề buổi trưa nên đã để Khương Sơ Tuyết thử, dùng thời gian ra gia tốc trên người mình. Điều khiến Trần Tùng thấy kỳ lạ là, đối với Trần Tùng, một cấp 9 thực sự chỉ có thể khiến thời gian dừng lại 3 giây. Điều kiện tiên quyết là Trần Tùng không có dùng dị năng thời gian để loại bỏ nó. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Bất kể ở cấp độ nào, thời gian đình chỉ của Khương Sơ Tuyết đều có thể khống chế thời gian trong vòng 3 giây. Bởi vì bảo đảm là 3 giây, đối với cấp 9, cấp vương, cũng là khống chế 3 giây. Kiếp trước, thời điểm Trần Tùng cấp vương, đã bị Khương Sơ Tuyết khống chế trong hơn 10 giây. Nhưng đó là cách sử dụng thông thường của Khương Sơ Tuyết, không phải là cách sử dụng tiêu hao toàn bộ dị năng. Đáng tiếc, Khương Sơ Tuyết ngoại chưa dùng thời gian đình chỉ, không có lực sát thương nào khác. Một chọi một. Khương Sơ Tuyết không phải là đối thủ của cấp vương, hiệu quả của việc khống chế thời gian vẫn không thể giết chết hệ xác thịt cấp vương. Thời gian một tuần thấm thoát trôi qua, tinh thể cấp vương, thu được đã bị tiêu thụ hoàn toàn. Trần Tùng thở dài, e rằng muốn lấy được thêm một tinh thể cấp vương khác cũng không dễ dàng, phát tài rồi, phát tài rồi. Cố trường Phong cầm một viên tinh thể màu vàng đất to bằng hòn đá cuội bên trên có dính vết máu loang lộ, kích động đến độ nói năng lộn xộn Sắc mặt hắn đỏ lên, trên mặt sung huyết, toàn thân không nhịn được mà run dậy. Sau khi nắm giữ được bí mật của đột biến thể, cố trường phong đã khát vọng đạt được một viên tinh thể cao cấp, thêm một lần nữa. Hắn đã từng đạt được một viên tinh thể bậc 7 cho nên mới nhanh chóng thăng cấp lên bậc 7 như vậy. Nếu không nhờ viên tinh thể này, thì lúc hắn đi tới thần đô e rằng, mới đến bậc 6 đặc biệt là từ sau, khi gặp được con quái vật như Trần tung cố trường phong có nằm mơ cũng muốn đạt được một viên tinh thể cao cấp. Hắn cho rằng, chênh lệch giữa hắn và Trần Tùng chỉ là một viên tinh thể cao cấp mà thôi. Một khi hắn lấy được tinh thể cao cấp, thăng cấp lên bậc 8 sẽ không thua kém gì Trần Tùng. Cố Trường Phong chưa bao giờ nhìn thấy viên tinh thể to như viên tinh thể trước mắt. Đây là bậc 9 hay là bậc 10? Cố Trường Phong chặt lòng bàn tay lại, nói không trường viên tinh thể này có thể giúp hắn trực tiếp thăng cấp lên bậc 9. Đến lúc đó Vì đạt được tinh thể của đột biến thể, hắn phải lặn lội đường xa tìm kiếm, tự mình ra tay, dựa vào cái gì mà phải đưa cho ngươi, ngươi có thể khen thưởng cho ta cái gì, ta tự dùng để thăng cấp không tốt hơn sao. Hai người đi theo bên cạnh cố trường phong cũng lộ ra vẻ vui mừng, chúc mừng đại ca, cố trường phong ổn định lại tâm tình, nhìn hai tên tâm phúc của mình là cố hàng và đồng lỗi trầm giọng nói, nhất định phải bảo vệ bí mật này cẩn thận, nếu bị truyền ra ngoài, bị thành thự quang biết được. Chúng ta sẽ không giữ nó lại được. Cố hàng và đồng lỗi gật đầu như dã tỏi. Đại ca cứ yên tâm đi. Cố trường phong rất tin tưởng hai người này, từ khi mặt thế mới bắt đầu đã đi theo hắn. Tuy thiên phú thực lực không phải rất mạnh, nhưng lại trung thành vô cùng. Cố trường phong cười to đi ra khỏi tòa nhà, trên mặt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhỏ giọng nói. Trần Tùng, chúng ta cứ chờ xem. Cố hàng cúi đầu. Hai mắt lập lòe. Rốt cuộc, thì hắn có nên nói cho thành thự quang biết tin tức này không? Lúc trước triệu kinh đạt được tinh thể bậc chín, nộp lên cho thành thự quang, cho nên hiện giờ mới được hưởng cuộc sống dễ chịu như vậy. Tại sao ngươi cứ phải đối nghịch với thành thự quang chứ? Đại ca, rõ ràng chúng ta và thành thự quang không phải là cùng cấp bậc, một tên trưởng lão bình thường của bọn họ đã cùng cấp với ngươi rồi. Lần trước ngươi không đối phó được tang thi, nhưng đám tang thi đó nghe thấy tên đột biến thể, cũng không biết trần thủ lĩnh tự mình ra trận, đã bị dọa cho chạy mất dép Người vẫn chưa hiểu rõ thực lực của mình thế nào à? Đối mặt với điều kiện mà thành thự quang đưa ra, cố hàng cảm thấy quá động lòng, trong mặt thế này, điều kiện như vậy chẳng khác gì thiên đường cả. Nhưng thiên phú của hắn chỉ có thể nói là trung đẳng, cho dù có gia nhập vào thì cùng lắm là trở thành thành viên bình thường, còn không bằng đi theo cố trường phong. Ở chỗ cố trường phong, công việc mà tiểu đệ bình thường phải làm rất kém cỏi, nhưng hắn là thân vệ của cố trường phong, là đàn em tâm phúc. Cho nên cuộc sống vẫn dễ thở hơn, không thua kém gì thành viên bình thường trong thành thự quang. Hơn nữa hắn và cố trưởng phong cùng họ với nhau. Cho nên trời sinh đã có hào cảm, cố hàng cũng thành thật ở lại bên cạnh cố trường phong. Nhưng hiện tại, cơ hội đã tới rồi. Chỉ cần nói tin tức này cho thành thự quang, trưởng lão thì không dám mơ. Nhưng chắc hẳn phải đạt được đãi ngộ của thành viên tinh anh chứ. Khi đó, hắn chỉ cần ở trong thành thự quang yên lặng hưởng phúc, không cần phải đi ra ngoài giết tang thi. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc. Nhưng cố trường phong đối xử với hắn không tồi. Trong lòng cố hàng do dự không biết có, nên phản bội lại cố trường phong hay không. Buổi chiều, cuối cùng cố hàng cũng hạ quyết tâm. Người không vì mình, chờ chu đất diệt, đại ca. Xin lỗi, ta không biết ngươi dùng viên tinh thể này có thể chiến thắng thành thự quang hay không. Nhưng ta biến năng lực của thành thự quang vẫn sẽ nhuyển áp ngươi như cũ. Ngươi đoán xem ta nên chọn thế nào. Cố hàng lén lướt đi ra khỏi căn cứ. Không lái ô tô, dựa vào hai chân chạy đến thành thự quang. 2 giờ sau, cố hàng đã chạy tới đột biến thể. Ta có tin tức giá trị kinh người, muốn bẩm báo với trần thủ lĩnh. Mong các người thông báo một tiếng. Thủ vệ thành nhìn nhau một chút, sau đó dẫn cố hàng đi vào. Trừ phi bị điên rồi. Nếu không tin tức của người không có giá trị kinh người, thì không thể đi ra khỏi thành thự quang. Có thành viên nhìn theo bóng lưng cố hàng, cảm thấy kỳ quái nhỏ giọng nói. Hôm nay là ngày gì vậy? Liên tục có hai người. Đến báo tin có tin tức tin người, cố hàng tiến vào, hắn không thể trực tiếp nhìn thấy Trần Tùng, mà phải đi qua cửa của Trần Quang quản gia. Trần Quang đang đứng nói chuyện phiếm của một người đàn ông khác. Người có chắc không? Nếu nói láo, thì người sẽ chết rất khó coi đấy. Người đàn ông cung kính nói. Chính mắt ta đã nhìn thấy, chuyện xảy ra vào giữa trưa nay. Có người đến thông báo. Trần ca. Lại có người tới nói là có tin tức tin người. Yêu cầu người tự mình xử lý. Trần Quang sờ đầu. Lặng lẽ cười một tiếng. Chuyện tốt kết bạn đến nhà. Hắn nói với người đàn ông đứng bên cạnh. Người cứ ở đây chờ một lát. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh. Trần Quang muốn xem xem cố hàng đến đây. Vì mục đích gì? Người đàn ông kia cung kính đi ra ngoài. Cố trường phong, còn tưởng có thể trực tiếp nhìn thấy Trần. Tùng, không ngờ người đến tiếp đón hắn là Trần Quang. Hắn nhận ra Trần Quang. Lúc vừa mới tới thần đô, hắn cũng từng tham gia đại hội. Lúc đó Trần Quang là người chủ trì. Địa vị của Trần Quang trong thành thự quang cũng không phải là thấp. Trần Quang mỉm cười nói, người anh em, ngươi có tin tức gì, cứ việc nói cho ta, ta cảm thấy được, thì ngươi mới có thể nhìn thấy thủ lĩnh của chúng ta yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ra thủ lao, khiến ngươi vừa lòng. Cố Hàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nói tin tức ra, ta đi theo Cố Trường Phong, giữa trưa hôm nay, tờ A và Cố Trường Phong cùng đi ra ngoài thử vận may, để xem có tìm được thi thể của đột biến thể linh tinh hay không. Không ngờ thật sự đạt được một viên tinh thể cao cấp. Sắc mặt Trần Quang hiện lên vẻ cổ quái. Cố Hàng tiếp tục nói. Ta vẫn luôn ngưỡng mộ thành thự quang. Vừa biết được tin tức này, đã vội vàng chạy lại đây báo cho các ngươi. Viên tinh thể này thật sự rất to. Ta nghĩ có thể trợ giúp cho Trần Tùng một phen. Trần Quang hỏi. Ngoại trừ ngươi và cố trường phong ra, thì còn ai biết được tin tức này không? Cố Hàng có chút không hiểu được, nhưng vẫn trả lời. Còn một người tên là Đồng Lỗi, ta và hắn. Đều là tâm phúc trung thành của Cố Trường Phong. Mỗi khi Cố Trường Phong đi ra ngoài, toàn mang theo hai người chúng ta. Nói thật, Trần Quang có chút không biết phải làm sao, không phải bởi vì viên tinh thể này, mà là tên đồng lỗi, đã nhanh chân đến sớm hơn cố hàng một bước. Được lắm, Cố Trường Phong, thuộc hạ của người toàn, là đám người bụng dạ khó lường Ngoại trừ đại ca, tất cả đều là gián điệp. Ui trời ơi, giữa trưa nay Cố Trường Phong, vừa mới đạt được một viên tinh thể cao cấp. Đang ngập tràn lòng tin Có thể đối phó với Trần Tùng Buổi chiều hai tên đàn em của hắn Đã phản bội báo lại cho Thành Thự Quang Chuyện này thật đúng là buồn cười Vì sao chỉ có hai tên đàn em phản bội thôi Bởi vì cũng chỉ có hai tên đàn em biết việc này Nếu như có 100 người biết được Trần Quang không dám nói toàn bộ Nhưng sợ là chín chục người muốn đi báo cá Hiện tại có một vấn đề nan giải Cố hàng và đồng lỗi đều đi báo cáo Nên tính khen thưởng cho ai đây Theo lý mà nói Nhất định phải khen thưởng cho người, đã báo cáo trước là đồng lỗi, nhưng vậy chẳng phải cố hàng sẽ chịu oan ức sao? Đáng thương quá. Trần Quang cười mỉa một tiếng. Dẫn người vừa rồi đến đây, đồng lỗi bị dẫn vào trong, cố hàng tỏ vẻ cung kính cúi đầu. Nhưng vẫn hắn vẫn liếc mắt quan sát, dẫn người này vào đây làm gì? Ấy, sao người này nhìn quen thế nhỉ? Cố hàng càng nhìn càng thấy không đúng, đột nhiên ngẩn cao đầu, kinh ngạc nói, đồng lỗi, người đến đây làm gì? Đồng lỗi cũng kinh ngạc không thôi. Cố hàng sao người lại ở chỗ này? Trần Tùng đang tập hợp mọi người để triển khai hội nghị. Số người đến tham dự không nhiều lắm. Chỉ toàn các thành viên quan trọng. Chủ đề chính của hội nghị là về chuyện phân chia căn cứ. Nếu không hướng đến những nơi khác để phát triển, thì làm sao mà tìm được những người có thực lực cấp, vương, hoặc là có đột biến thể cấp vương xuất hiện, cũng không biết. Trần Tùng muốn chờ đến bậc 10. Mỗi lần phát động hành tẩu hư, Không là có thể đi được khoảng cách 2.000 dặm, rồi mới phát triển, nhưng hắn đã sắp thăng cấp lên bậc 10 rồi, cứ tổ chức nhân thủ trước, để cắm dễ ở ba khu vực chủ yếu khác trước đã, sau đó bắt đầu xây dựng căn cứ cũng không muộn, tạm thời không cần làm nổi bật quá, chỉ là đến trên chân trước, làm một vài công tác chuẩn bị. Mỗi một căn cứ phái ra 500 thành viên đến xây dựng, ở thần đâu này không cần quá nhiều người, cho dù chỉ có một thành viên thì cũng không có ai dám đến quấy rối Trần Tùng yêu cầu chọn ra ba người để phụ trách căn cứ mới, nên chọn ai bây giờ, không phải cứ chọn người có thực lực mạnh là được, mà còn phải có đầu óc nhanh nhạy. Tôi đại trụ không được, không phải nói hắn không có đầu óc, nhìn hắn có vẻ khờ khạo một chút thôi, nhưng đúng là không thích hợp thật, cẩm nguyên giang có thế. Khương Thiên Thành cũng là người không tồi, nhưng hiện tại hắn chỉ là thành viên tinh Anh, còn chưa phải trưởng lão. Trước vị của hắn không thể khiến người khác nghe theo, cuối cùng Trần Tùng chọn ra ba người. Cẩm Nguyên Giang, Tử Thanh và Mễ Linh, còn lại, Hạ Hạo Nhiên, Cuồng Lôi, Hùng Văn Huệ cũng được phân đến 3 căn cứ phân khu. Phụ trách trấn thủ phải đưa Mễ Linh ra ngoài rèn luyện thôi, nói hiện tại Mễ Linh là cá mặn, cũng không có gì sai, dị năng giả hệ lửa đệ nhất trong tương lai, không phải là không lợi hại, nhưng thua kém xa so với kiếp trước. Trần Tùng vẫn còn chút tâm tư, cho nên phái Mễ Linh đi tới khu vực gần thần Đô nhất, hiện tại hành tẩu hư không của Trần Tùng, một lần đi được 2000 dặm. Không phải là nháy mắt, có thể đi tới bất kỳ chỗ nào trên đất nước. Nơi mà Cẩm Nguyên Giang đi tới, Trần Tùng không lên đến cấp vương, là không thể nháy mắt đến được. Nhưng chỗ mà Mễ Linh đóng quân lại có thể. Trần Tùng nhất định phải bảo đảm Mễ Linh được an toàn. Trần Tùng nói, cứ vậy đi, mọi người về chuẩn bị. Ngày mai được nghỉ ngơi để chuẩn bị, ngày kia bắt đầu xuất phát. Cẩm Nguyên Giang đang cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, lại nghe Trần Tùng nói. Lão Cẩm, chờ đến một tháng trước khi vợ ngươi sinh. Ta nhất định sẽ đổ chức cho ngươi trở về. Sắc mặt cầm nguyên giang lập tức vui vẻ lại, người chị vợ như mễ linh mà Trần Tùng còn phái đi. Cho nên không ai có thể nói gì được, Trần Tùng sẽ không phái Pháp Vương đi, bởi vì hắn luyến tiếc chứ sao, cứ để cho thủ lĩnh cơ động cũng được, dù sao Pháp Vương chạy nhanh. Mấy tiếng đồng hồ là có thể đi được quãng đường mấy nhìn dặm, sức chịu đựng của nó không thua kém gì Trần Tùng. Nếu có khó khăn gì, cứ tìm cho thủ lĩnh là được, không phải sao. Thấy Trần Tùng đã giải tán hội nghị, Trần Quang lập tức thông báo cho hắn biết, Cố Trường Phong đã đạt được một viên tinh thể cao cấp. Trần Quang vui sướng nhìn người khác gặp họa ngoại trừ lão đại gia, tất cả những người khác đều là gián điệp, thế mà còn nói chúng ta chờ xem. Ha ha! Trần Tùng ôm bụng cười to. Chuyện này quả thật rất buồn cười. Hắn có nên đoạt viên tinh thể này từ trong tay Cố Trường Phong đi không? Vốn dĩ Trần Tùng không muốn đoạt, cũng không phải là Trần Tùng coi thường tinh thể bậc chín. Mà là vì tên Cố Trường Phong này, dù sao đối phương cũng là cấp vương tương lai, về sau không thể chịu đựng được nữa, nói không chừng hắn có thể thu phục người này. Cố Trường Phong cũng chỉ suy nghĩ trong lòng thế thôi, không hề trêu chọc gì đến Trần Tùng, cho nên Trần Tùng không muốn làm khó hắn. Đừng có khinh thường một dị năng giả cấp vương, đây mới là quân chủ lực để vượt qua tận thế. Trần Tùng muốn thăng cấp lên bậc 10 tinh thể chắc chắn không đủ, nhưng hắn có thể đi tới biển rộng để tìm kiếm biện pháp. Được rồi, đúng là sẽ có một tí xíu nguy hiểm, nếu gặp phải bạch hạo trước thì không thôi. Sinh bật biển cao cấp cũng là có thể gặp, nhưng không thể tìm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chắc chắn không tìm thấy. Lúc này, chuyện hắn vững vàng thăng cấp lên bậc 10 quan trọng hơn, việc thu phục một cấp vương kiêu ngạo rất nhiều. Nói chúng ta chờ xem đúng không? Được lắm. Hiện giờ chúng ta đi xem luôn. Trần Tùng lớn tiếng nói chuyện với tô đại trụ. Đại trụ dẫn theo 2.000 người, đi tới chỗ cố trường phong. Đoạt viên tinh thể của hắn về đây. Nếu không muốn, thì cứ giải quyết luôn cũng được. Người của thành thự quang, người của thành thự quang đến rồi. Tô đại trụ không lén lướt đi vào căn cứ của cố trưởng phong. Hắn cần gì phải làm vậy? Tô đại trụ phất tay lên, vây thành. Tuy tô đại trụ không phải trưởng lão, cũng không phải phó thủ lĩnh. Nhưng người trong căn cứ ai cũng biết, tô đại trụ là người đầu tiên đi theo Trần Tùng. Trần Tùng cũng đối xử với hắn, như là anh em của mình. Địa vị của Tô Đại Trụ không thua gì cho thủ lĩnh Các thành viên khác lập tức đáp lời Lái xe vây quanh căn cứ của Cố Trường Phong Cứ mấy bước lại có một người đứng canh Không ai có khả năng chạy thoát được Cố Trường Phong nghe thấy đàn em thông báo Đen mặt đi ra ngoài Đang yên đang lành Tại sao Trần Tùng lại phái người đến đây Cố Hàng, Cố Hàng đâu rồi Người mà Cố Trường Phong tin tưởng nhất Thuộc hạ đắc lực nhất của Cố Trường Phong Vẫn là Cố Hàng Cho nên lúc này hắn mới nghĩ về Cố Hàng đầu tiên Nhưng không thấy cố hàng đâu, sắc mặt cố trường phong trắng bạch ra, sao cố hàng lại không có mặt, chẳng lẽ là, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này, nhất định là hắn có chuyện phải đi ra ngoài, không kịp báo với ta. Cố trường phong không tin cố hàng đã phản bội hắn, tô đại trụ cao giọng hô, cố trường phong, giao viên tinh thể mà ngươi đoạt được ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả, quả nhiên là vì tinh thể nên mới tới đây, cố trường phong nóng nảy nói, có phải là có hiểu lầm gì không? Sao ta dám đoạt tinh thể của thành thự quang các ngươi chứ? Tổ đại trụ phất tay, đồng lỗi lên trước, đồng lỗi to tiếng khóc. Ta vất vả lắm, mới đạt được một viên tinh thể cao cấp, lại bị ngươi đoạt đi mất, giờ ngươi còn trống chế à? Ta vốn muốn hiến tinh thể cho Trần Thủ Lĩnh, là tên tiểu tử nhà ngươi phản bội ta, quả nhiên không phải là cố hàng. Hai mắt cố trường phong đỏ ngầu lên, suýt chút nữa cắn nát răng. Rõ ràng cố trường phong, ta đối xử với ngươi không tệ. Ghê tẩm hơn nữa là... Rõ ràng viên tinh thể này là ta tìm được, sao lại thành đoạt của ngươi rồi? Trần Tùng muốn mặt mũi, không thể khô chiên gióng chống cướp đoạt tinh thể của người khác đúng không? Ngươi có thể đoán được, nhưng không thể nói ra, bởi vì ngươi muốn mặt mũi, muốn liêm sỉ, cho nên mới tìm cái cớ như thế. Đầu óc tô đại chủ không hiểu được mấy chuyện quanh co lòng vòng như vậy, cho nên hết thảy mọi chuyện là chủ ý của Trần Tùng. Không đúng, là của Trần Quang, đám đàn em của cố trưởng phong ồ lên một mảnh. Bọn họ tất nhiên quen biết đồng lỗi, đó là lãnh đạo cao tầng, không ngờ hắn lại làm phản. Có điều đây chỉ là chuyện bình thường, nếu là bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Trừ phi người nắm giữ tinh thể trong tay là bọn họ, chính bọn họ là người sử dụng. Nếu người khác biết được tin tức này, nhất định sẽ báo tin cho thành thự quang, đổi lấy quyền lợi thành viên suốt đời, cố trường phong lớn tiếng quát. Nói bừa, ta trọng dụng cố hằng cho nên trong lòng người ghen ghét, cố tình tạo lời đồn muốn hạn ta. Sứ giả của thành thự quang, ngươi phải làm rõ, ta thật sự không có tinh thể cao cấp gì cả, đồng lỗi khóc nức nở nói, ngươi đừng có mà trống chế, viên tinh thể đó hệ đất, không phải bậc chín thì cũng là bậc 10 đang nằm ngay trên người ngươi, chỉ cần lục soát một cái là biết. Trong lòng cố trường phong dâng lên lửa giận ngập trời, cái loại ăn cây táo rào cây sung này, không có là không có, cố trường phong đảo mắt nhìn qua, số người mà tô đại trụ mang đến, cũng tương đương với quân số của hắn. Nhưng chất lượng vượt xa hơn nhiều Thành viên của tinh thể đa phần là bậc 6 Tên tô đại trụ này hắn chưa từng gặp được Nhưng thực lực nhất định không dưới bậc 7 Để các thành viên của mình Lấy mạnh hiếp yếu thì được Có điều nếu muốn đánh một trận ác liệt Không phải là hắn không dám Nhưng tại sao phải làm vậy Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám người còn sống sót Muốn ôm đoàn sưởi ấm thôi Thấy cố trường phong không chịu thừa nhận Tô đại trụ không muốn cãi cọ với hắn nữa Giãn cố hàng đến đây Cố Hàng dụ mắt đi lên phía trước, Cố Hàng cao giọng nói, "Ta làm chứng, lời đồng lỗi nói là sự thật, Cố Trường Phong đạt được một viên tinh thể cao cấp, một mảnh người ô lên, căn cứ của Cố Trường Phong như muốn nổ tung, ngay cả phụ tá đắc lực nhất của lão đại cũng làm phản. Lúc trước Cố Trường Phong nói là đồng lỗi ghen ghét Cố Hàng, cho nên vu hạm hắn, hiện tại phải nói thế nào?" Cố Trường Phong không thể tin tưởng nổi, mà nhìn Cố Hàng, "Ngươi cũng phản bội ta." Hai tên đàn em Mà ta tin tưởng nhất đều làm phản, cố trường phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn phun ra một búng máu, ngã quỵ trên mặt đất, cố trường phong hôn mê bất tỉnh, một tên đàn em khác đảo mắt nhìn, rơi bàn tay về phía cố trường phong. Nếu như đại ca có tinh thể, thì đa phần sẽ giấu trên người, đây mới là chỗ an toàn nhất, tinh thể cũng không lớn, cho nên dễ dàng mang theo. Mọi người đang hỗn loạn, vị đại ca này của ta quá kém cỏi ta cầm tinh thể đến nhờ cậy thành hứng đông thôi, bộp một tiếng. Người này bị một tên đồng bọn khác đẩy sang một bên, tên đồng bọn kia đang định lục soát người Cố Trường Phong. Đám đàn em của Cố Trường Phong đang định đánh lộn với nhau, muốn cướp tinh thể trên người Cố Trường Phong. Cố Trường Phong vừa mới ngất xỉu, đang mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh này cười thảm không thôi, chính hắn lợi dụng bọn họ để xây dựng thế lực. Bọn họ cũng đang lợi dụng hắn, đã tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Hắn đúng là một tên hề. Cố Trường Phong nhớ đến một câu. Trung Thành rẻ mạt, chẳng qua là vì chưa đủ giá trị để phản bội, Cố Trường Phong lạnh lùng đứng lên. Lao vết máu ở khóe miệng đi, ta vẫn còn sống đấy. Đám đàn em bên cạnh thấy vậy, lập tức dừng tay lại, im bật như vai sầu mùa đông. Nếu Cố Trường Phong không muốn đối đầu với Trần Tùng, thì việc xử lý bọn họ cũng rất dễ dàng. Cố Trường Phong nói một câu, khiến người khác nghẹn học. Ta muốn gia nhập thành hứng đông, nếu không đánh lại thì gia nhập cũng được. Trong lòng Cố Trường Phong đã tản như cho. Hiện giờ hắn nhìn ai cũng thấy giống gián điệp, tính tình của hắn luôn không thích để lại hậu hoạn. Hắn từng hỏi tham tác phong của chân Tùng, cũng là người không để lại hậu hoạn như hắn. Cho dù hắn có giao tinh thể ra, thì e rằng cũng sẽ bị giết chết. Tô đại trụ sợ ngây ra, không ngờ cố trường phong sẽ nói ra những lời này. Hắn đã nghĩ tới khả năng cố trường phong, không chịu giao tinh thể, vậy thì cứ việc đánh chết đối phương. Nếu đối phương chạy trốn, thì dùng chiêu biển người để vây lại, còn khả năng đối phương muốn gia nhập. Tình huống như này nên xử lý thế nào? Thôi, cứ mang về cho đại ca quyết định. Hải Cơ và Ngưng Sương đang chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến, mục đích là làm quen với lực lượng của mình. Lúc này Ngưng Sương đang mặc một cái váy sườn xám màu xanh lam, dáng người xinh đẹp triển lộ hoàn toàn. Cái váy này là do mễ lạc tìm cho cô. Ngưng Sương tạm biệt thời kỳ quấn tảo làm váy. Cô cực kỳ thích chiếc váy mới của mình. Ngưng Sương nhỏ giọng nói, không được làm hỏng cái váy mới này của ta, muốn đánh thì cứ vả mặt. Nếu không ta sẽ không để yên cho người đâu. Mặt bị thương còn có thể khôi phục lại. Váy bị hỏng, rồi không còn cách nào sửa lại được. Các thành viên quan trọng, như mễ lạp mễ linh thư vân hạ hạo nhiên cẩm nguyên giang, đều đứng một bên để quan sát. Bọn họ phải mở mang tri thức, tìm hiểu một chút về năng lực của cấp vương. Nói không chừng, sau lần này bọn họ sẽ có được thu hoạch gì đó. Ngoài ra, viêu cùng ở một bên. Sau khi phân chia căn cứ, Trần Tùng chuẩn bị phái hắn đến chỗ tử thanh. Nơi đó là vị trí trung tâm giữa các căn cứ, như vậy có thể nối liền thông tin giữa ba căn cứ, nếu có việc gì cũng có thể liên hệ cho Trần Tùng, năng lực của Triệu Tử Ý không thể nối liền được khoảng cách xa như vậy, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của Triệu Tử Ý vẫn là liên hệ với đại tráng, hiện tại hắn cần phải dạy dỗ view một trận, view lắm là lắm nhìn, sau khi rời khỏi căn cứ này, không còn Trần Tùng trông chừng, có lẽ ta sẽ có cơ hội để chạy thoát, rốt cuộc thì ta có nên chạy trốn hay không? Viu do dự nghĩ, tuy ở đây hắn chỉ là thành viên bình thường, nhưng cũng không hề thua kém, lúc hắn còn đang sống một mình, ngoại trừ việc bị trói buộc, không còn tự do như trước, hình như không có chuyện gì không tốt cả. Bản thân view vốn là người thích ở yên trong nhà, có đi ra ngoài hay không thì cũng giống nhau cả. Tô Đại Trụ đi tới nói, đại ca, tờ nờ cố trường phong kia nói muốn gia nhập căn cứ của chúng ta, ta thấy tên này bị thuộc hạ đả kích đến phát điên rồi. Nói không chừng muốn âm thầm phá đám chúng ta, Trần Tùng ngẩn ra, Cố Trường Phong muốn gia nhập căn cứ. Chẳng lẽ tên đáng thương này, bị đả kích tới nỗi điên lên, đang chuẩn bị trả thu. Trần Tùng nghĩ ngợi, dẫn hắn đến đây đi, Cố Trường Phong cuối đầu, vốn định học tập điệu cười nịnh nọt lấy lòng, để tỏ vẻ yếu thế. Nhưng cuối cùng hắn lại lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Trần Tùng nhàn nhạt nói, người cứ ở chỗ này chờ xem trước đã. Địa điểm hẹn đánh nhau của Hải Cơ và Ngưng Sương. Là một khu đất trống rất lớn ở bên ngoài căn cứ. Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, vây lại thành một khu vực cấm vào. Cố trường phong ngởng đầu lên, khiếp sợ nhìn hai người phụ nữ đang bay trên không trung. Bay. Hàn băng dao động. Một tảng băng rộng vài trăm thước, cao gần 20m chiều rộng không thể đao đếm được bắn thẳng về phía hải cơ. Đây chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Cố trường phong cảm thấy bản thân mình còn chưa kịp trước mắt. Tảng băng này đã từ mấy trăm mét đằng trước, lao tới trước mặt hải cơ Cố trường phong sợ hãi không thôi, đây là loại lực lượng gì vậy, dị năng giả hệ băng. Trong giai đoạn hiện tại, dị năng giả hệ băng cũng chỉ bắn ra được mũi tên băng nho nhỏ mà thôi. Hắn cũng từng nhìn thấy người khác, sử dụng năng lực hàn băng dao động, nhưng cùng lắm chỉ trong phạm vi 10 m Đây là người sao? Đừng nói là cố trường phong, ngay cả đám người mễ linh thư vân cũng trợn to đôi mắt, không thể tin tưởng nổi. Thư vân cũng là dị năng giả hệ băng, cô lầm bẩm nói, cái này, cái này. Cho dù đứng cách hơn mấy trăm mét, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố, và nhiệt độ đang giảm xuống. Một bàn tay hát ám cực lớn, che trước mặt hải cơ, dường như có thể kéo dài vô hạn, mà chộp về phía ngưng xương. Hai người đánh tới đánh lui. Mắt hát ám khổng lồ sừng sững ở trên trời cao, giống như là có năng lượng vô hạn. Tuyến xạ tử vong không ngừng bắn ra, khiến cho người khác sợ hãi không thôi. Hạ hạo nhiên chất phát cũng há hốc miệng, chỉ cần một luồng tuyến xạ thôi là có thể quét chết hắn, View cũng suýt chút nữa ngã quỵ xuống mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, không nỡ rời mắt đi. Cuộc chiến đấu này mang lại cho bọn họ chấn động quá lớn. Trần Tùng cười nhạt, những người có mặt ở đây, chưa chắc đã có thiên phú thua kém Cơ Ngưng Sương, thậm chí còn có người sau này còn mạnh hơn hai người kia rất nhiều. Hải Cơ Ngưng Sương chẳng qua đã sử dụng vật chất thần bí nên mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Nếu từ khi mặt thế bắt đầu Đám người mễ linh thư vân cũng được cung cấp tinh thể cấp vương liên tục. Chỉ sợ cũng đã thăng cấp lên cấp vương từ lâu rồi. Trận chiến kết thúc. Cả hải cơ và ngưng xương chỉ bàn luận thực lực một chút rồi ngừng. Ngưng xương vội vàng trở lại bên cạnh mễ lạp. Cô và mễ lạp cực kỳ hợp nhau. Mễ lạp móc khăn tay ra lau mồ hôi trán cho ngưng xương. Ngưng xương mỉm cười nói. Cảm ơn chị. Ngưng xương vốn muốn nhận Trần Tùng làm em trai lại cảm thấy cô đơn. Nhưng từ sau khi gặp được mễ lạp Cô ngoảnh đầu đã vất Trần Tùng ra phía sau, Mễ Lạp lớn hơn cô nửa tuổi, trong khoảng thời gian này, Ngưng Sương vẫn luôn gọi Mễ Lạp là chị gái, Trần Tùng, chị gái cấp vương của ta, Mễ Lạp, em gái cấp vương của ta. Hải cơ chạy tới, lạnh lùng nói chuyện với cố trường phong, đi sang một bên, vướng chỗ, cố trường phong sợ tới mức mềm nhũng chân, chỉ sợ chậm một chút là Hải cơ bắn một tia tuyến xạ tử vong vào người hắn, sau đó hắn nhìn thấy Hải cơ đổi sang bộ mặt tươi cười. Em trai đứng mỏi chân rồi à, mọi người rời khỏi chỗ này, nhưng trận chiến chấn động vừa rồi, vẫn đang quanh quẩn trong đầu. Trần Tùng cố ý gọi cố trưởng phong lại, sĩ năng giả phân chia từ bậc 1 đến bậc 10, phía trên bậc 10 ta gọi là cấp vương. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy hai người cấp vương chiến đấu, càng về sau thì càng khó gia tăng thực lực, mà tranh lệch giữa các cấp bậc càng lớn. Lời ngầm là cố trưởng phong ngươi, dựa vào cái gì mà đòi đấu với ta? Tranh lệch giữa chúng ta. Chỉ dựa vào một hai viên tinh thể cao cấp là có thể san bằng sao?" Cố Trường Phong chua xót nói, "Tại sao trong giai đoạn này lại có người có thể trở nên mạnh đến vậy? Nếu chỉ lợi hại thôi thì không nói, cả hai người kia còn là mỹ nữ tuyệt sắc." Trần Tùng không trả lời, trái lại nhàn nhạt, nhạt nói, "Thiên phú của ngươi không tồi, ta cũng có chút không nỡ giết ngươi, nhưng cũng chỉ có một chút không nỡ mà thôi, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội, nên có thái độ thế nào, chính ngươi tự cân nhắc đi, ngươi không ngu ngốc." Chắc chắn trong lòng phải hiểu rõ, Cố Trường Phong thật sự không nhấc nổi tâm tư phản pháp, tên Trần Tùng có hai chiến lực cấp vương, chính bản thân đối phương sẽ cường đại đến mức nào. Trần Tùng cho Cố Trường Phong một ngày để suy nghĩ, sau đó hắn sẽ dân mễ phạn đến cảm ứng một chút. Cho dù kỹ thuật diễn của người, có trâu bò đến cỡ nào thì cũng vô ích thôi, nếu không dùng được thì cứ việc tiêu diệt luôn. Ngày hôm sau, đám người mễ linh cẩm nguyên giang từ thanh dẫn theo các thành viên được phân chia đi tới các khu vực khác. Địa điểm được phân công cho Cẩm Nguyên Giang ở xa nhất, phải đi khoảng nửa tháng mới tới nơi, còn Trần Tùng thì chuyên tâm hấp thu tinh thể, trong tay hắn đang có một viên tinh thể bậc 9 và hai viên tinh thể bậc 10, như vậy chắc là đủ rồi. 11 ngày sau, đầu Trần Tùng đau như búa bổ, có điều Trần Tùng đau cũng vui sướng, ta đã thăng cấp lên bậc 10 thôi, thân thể đã đạt tới vương cấp, cho dù có người vương cấp phóng đại chiêu với, ta cũng không thể đánh chết ta ngay lập tức được. Ai đến cũng không thể giết chết ta được. Lượng tinh thể còn chưa đạt tới vương cấp, phải nói là còn lâu mới đạt tới được. Nhưng chất lại chạm tới vương cấp rồi. Khoảng cách dịch chuyển của hành tẩu hư, không, đã tăng lên đến 2.000 dặm. Nếu ta muốn chạy trốn, thì làm gì có ai bắt ta lại được? Thứ nguyên chi nhận có dùng được không? Không nhất thiết phải là bản hoàn chỉnh, nhưng bản thứ phẩm chắc là vẫn dùng được chứ. Trần Tùng lại đi tìm mễ phản. Mễ phản, nếu như ta sử dụng đồng thời dị năng không gian và thời gian. Thì sẽ thế nào? Trần Tùng đã từng dùng thứ nguyên chi nhận rồi, cho nên không có gì phải tò mò cả, còn về dị năng thời không? Trần Tùng thật sự tò mò không thôi, mệ Phạn nghĩ ngợi, sẽ trở thành người thực vật, không chết, nhưng sẽ trở thành người thực vật. Trần Tùng ngượng ngùng cười, thế thôi, sao lại phải tiêu hao lớn như vậy? Đến bậc 10, Trần Tùng đã đồng ý với Ngưng Sương, sẽ đối phó Hải Thần với cô, nhưng hiện tại chưa thể đi được, phải chờ Mễ Phạn đưa ra tiên đoán trước đã. Sẽ không mất nhiều thời gian. Chỉ tốn ba ngày thôi, Trần Tùng một mình lẻ loi, đi tới trước một ngọn núi. Hắn muốn thí nghiệm xem quy lực của Thứ Nguyên Chi nhận lớn đến cỡ nào. Năng lực này kiếp trước Trần Tùng vượt qua vương cấp, rồi mới nắm giữ được. Quy lực kinh người, có thể nháy mắt hạ gục vương cấp. Cho dù là trên vương cấp cũng phải chịu trọng thương. Cho dù quy lực của nó chưa đạt tới một nửa, cũng có thể hạ gục vương cấp trong nháy mắt. Nhưng mà, lực lượng dị năng của Trần Tùng không đủ nhiều. Để thi triển ra bản hoàn chỉnh, chỉ có thể sử dụng bản thứ phẩm. Đến khi hắn trở thành vương cấp chân chính mới, có thể phát ra toàn bộ quy lực được. Hiện tại, quy lực của thứ nguyên chi nhận chỉ bằng một phần tư so với bản hoàn chỉnh. Có điều như vậy cũng đủ để khiến vương cấp bị thương nặng. Không gian trên đỉnh đầu Trần Tùng lặng yên, không một tiếng động tách ra như bị ai xé nát. Đây là do Trần Tùng đã cải tiến lại, mới có thể lén lút sử dụng được. Khuyết điểm duy nhất là Trần Tùng không thể sử dụng trong chớp mắt. Cần tốn 5-6 giây để triển khai Lúc ban đầu Thứ Nguyên chi nhận Còn phát ra ánh vàng rực rỡ Nếu để nguyên như vậy Thì còn gì là đánh lén nữa Hiện tại hắn đã cải tiến thành trong suốt không có màu sắc Tinh thể được tạo thành hoàn toàn Từ năng lượng không gian Chiều dài chỉ hơn 50 m Cắt qua không gian Tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh Bắn thẳng về phía ngọn núi trước mặt Ngọn núi trước mặt bị cắt ra ngọt Như là cắt đậu phụ Thứ Nguyên chi nhận Đồng thời còn mang theo trận gió không gian mãnh liệt. Trận gió này cũng vô cùng sắc bén. Tuy chiều dài của Thứ Nguyên Chi nhận không quá dài, nhưng vẫn có thể cắt đôi ngọn núi thành hai nửa. Tiếng vang ẩm ẩm không giứt, bắt đầu từ đỉnh núi cho tới tận chân núi, đều bị cắt đứt ra. Uy lực của Thứ Nguyên Chi nhận hơi giảm xuống, nhưng vẫn tiếp tục cắt xuống sâu trong lòng đất. Nếu là tinh thể bản hoàn chỉnh, nhất định có thể cắt ngang tới tận mạch đá ngầm trong đất. Tốc độ của Thứ Nguyên Chi nhận cực nhanh, không chỉ thế. Trần Tùng còn có thể khống chế, rồi điều chỉnh phương hướng của nó. Tuyệt đối không có ai có thể trốn thoát được. Có điều quy lực của Thứ Nguyên chi nhận rất lớn, nhưng mức tiêu hao cũng nhiều không kém. Trần Tùng ngã ngửa ra đất, thở hồng hộp, trên chán phủ kín mồ hôi, ánh mắt thất thần, suýt chút nữa đã làm nát cả tinh thể. Toàn bộ lực lượng dị năng cạn kiệt, có muốn dùng một chiêu hành tẩu hư không cũng không được. Hiện tại mà có một người vương cấp xuất hiện, ta cũng không còn sức lực để đánh trả. Đối phương có thể giết chết ta. Không được, không thể dùng kỹ năng này được. Dùng xong là không còn gì để bảo mạnh nữa. Nếu không đến tuyệt cảnh, thì tuyệt đối không thể dùng. Đánh rắm, sao ta có thể rơi vào tuyệt cảnh được. Nếu thấy khó chơi quá, thì trực tiếp trốn đi là được. Không cần phải cứng đầu đánh chính diện làm gì. Trần Tùng cả người ẻo lạ vô lực trở lại căn cứ. Nên chuẩn bị để đi đánh hải thần thôi. Ba ngày sau, Trần Tùng chuyên môn gọi viêu trở về. Lần này hán thật sự cần viêu trợ giúp. Sắc mặt ngưng xương đầy vẻ phấn chấn nói, thật á, hiện tại đi đối phó ngụy thân luôn à? Trần Tùng gật đầu nói, ta đã đồng ý với ngươi rồi mà. Từ trước đến nay, ta đã hứa cái gì là sẽ làm, tuyệt đối không nuốt lời. Ngưng xương siết chặt bàn tay lại, đã đến lúc phải tính sổ rồi. Mễ Lạp không hỏi Trần Tùng xem, việc này có nguy hiểm hay không, buồn cười. Nếu có nguy hiểm Trần Tùng, chắc chắn không đâm đầu vào làm. Trần Tùng không vội vàng đi hỏi thăm mễ phạn. Xem chuyến đi lần này có nguy hiểm hay không, hiện tại chưa được, có hỏi cũng không thể biết được câu trả lời, ngoài ra thời gian đi từ đây đến mục đích phải tiêu tốn hơn một ngày. Chỉ đi đường thôi thì có gì mà nguy hiểm? Trần Tùng dẫn theo Mễ Phạn, Pháp Vương, Mễ Lạc, View, Khương Sơ Tuyết, Biển Vương, Hải Cơ, Nương Sương đi tới bãi biển, chịu ngưng thời gian của Khương Sơ Tuyết, có thể cố định vương cấp suốt 3 giây, nói không trường sẽ có hiệu quả lớn, Pháp Vương thì thôi Thực tế nó chỉ là bậc 8 tuy lôi điện có thể khắc chế được hệ kim loại, nhưng cấp bậc của nó quá kém cỏi Hắn phải đưa mễ phạn đến bờ biển với mình, cho nên Pháp Vương đi theo để bảo vệ mễ phạn và mễ lạc. Chỉ tốn nửa ngày đoàn người đã đi tới bãi biển, hải cơ tạm thời giao viên ngọc trai của mình cho Khương Sơ Tuyết, cho nên rùa biển Vương đi theo để bảo vệ Khương Sơ Tuyết. Trước tiên Khương Sơ Tuyết không được lộ diện, nếu như thật sự yêu cầu, Trần Tùng sẽ thông qua liên hệ tâm linh. Để gọi Khương Sơ Tuyết lại hỗ trợ, đối mặt với biển rộng, trên mặt Ngương Sương hiện lên vẻ mê mang, không biết vị trí của Nguyễn thần ở đâu, ta chỉ gặp hắn đúng một lần, lần đó còn là ngẫu nhiên gặp được. Trần Tùng cười nói, ta biết vị trí đại khái của hắn. Mẹ của Lục Thủy đã từng nói, muốn dẫn Trần Tùng và Ngương Sương đi tới cung điện của Hải Thân. Đời trước Trần Tùng từng nhìn thấy một tòa cung điện rách nát trên biển, nguyên liệu để xây dựng, nên tòa cung điện đó rất quý giá. Những nguyên liệu này không có khả năng là do con người tìm ra được. Những người sống trên các hòn đảo nhỏ ở ngoài biển cũng không có khả năng xây dựng nên một tòa cung điện như thế. Cho nên, tòa cung điện đó có thể là cung điện hải thân. Cứ đến gần đất nước chuột túi ở phương đông để tìm tòa cung điện kia là kiểu gì cũng có thể tìm được hải thân. Trần Tùng sách cổ áo view lên. View kinh hãi nói. Người muốn làm gì? Trần Tùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Người thành thật làm việc đi. Sau khi chuyện này thành công tốt đẹp, ta có thể giảm cho người hai năm rưỡi, thời gian thi hành án. Hai năm rưỡi, view gật đầu như con gà mổ thóc. Đoàn người Trần Tùng ngồi trên lưng rùa biển Vương, cùng nhau đi vào trong biển. Còn Trần Tùng mế lạp và Pháp Vương, ở lại trên bờ để chờ đợi. Trước mắt, khoảng cách tối đa mà view liên hệ được là hơn 3.000 nghìn Qua một ngày, view bị ném lên trên một hòn đảo nhỏ. Trần Tùng nói, ngươi phải cẩn thận đấy, biết chưa, đợi khi nào xong việc. Ta sẽ dẫn người trở về, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, trong biển có con cua lớn, chuyên kẹp thằng em của đàn ông, Viu bĩu môi, ta sợ chắc. Đám người Trần Tùng lại tiếp tục lên đường. Sau khi cách xa chỗ Viu đang ở khoảng 3000 dặm, Trần Tùng liên hệ tâm linh với Viu, hỏi, Người hỏi Mễ Lạp xem tình hình thế nào rồi? Năng lực của Mễ Phạn, để càng ít người biết càng tốt." Viu hỏi Mễ Lạp, sau đó Mễ Lạp hỏi Mễ Phạn, như thế cũng giống nhau cả. Dư chuyển tin đến, cô ấy nói Người không có việc gì? Trần Tùng ngẩn ra. Người không có việc gì? Vậy chuyện này có thành công không? Viu nói. Cô ấy nói cô ấy không biết. Cũng không thể làm khó xử mễ phạm được. Hiện tại nó chỉ có thể nói người không có nguy hiểm. Còn việc thành công hay không thì không thể cảm nhận rõ được. Trần Tùng nghĩ ngợi. Người không có việc gì là được rồi. Tốn nửa ngày, Trần Tùng mới đến cung điện của hải thân. Từ trên không trung nhìn xuống. Nơi này chẳng giống cung điện gì cả. Trần Tùng cười nhạo một tiếng. Đúng là xấu thật đấy. Theo như suy nghĩ của Trần Tùng, hắn tận lực đối phó với thuộc hạ của hải thân, để ngưng xương và hải cơ, liên thủ đối phó với hải thân. Như vậy mà còn không đánh lại một con cá mập vương cấp. Ngưng xương oán giận nói. Ta nhìn thấy được, Ngụy Thần đang ở trên bờ cát. Không sao cả, vận may của Trần Tùng rất tốt. Bạch Hạo đang nằm trên bờ cát phơi nắng. Nếu Bạch Hạo không có ở đây, thì đúng là khó mà đối phó được. Lúc này Bạch Hạo cũng nhìn thấy đám người Trần Tùng. Trần Tùng lạnh lùng nói, cá không liên quan, lập tức biến đi, nếu không đừng trách tại sao mất mạng. Những con cá nhỏ linh tinh khác, nhanh chóng né hết qua một bên, Trần Tùng cao giọng nói. Ba người cấp vương tới tính sổ với bạch hạo đây, nếu không muốn chết, thì biết điều né hết ra cho ta. À một giám động thủ ta lột ra kẻ đó. Ba người cấp vương có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì hết nha. Lúc này, số lượng đám tôm cá nhỏ nhỏ, đang ở xung quanh điện hải thần cũng không nhiều lắm. Chắc khoảng 89 con mà thôi. Có cả cá ngựa, lợn biển, mực năng, bạch tuộc, cua biển. Còn có cả rua nữa. Bọn chúng ngơ ngác nhìn ba bóng người trên không chung. Tất cả đều biết bay, lại còn là hình người. Chẳng nhẽ đó thật sự là ba người cấp vương hay sao? Sợ rằng đám sinh vật biển này không biết cái gì gọi là cấp vương. Trần Tùng lại bổ sung thêm một câu. Chính là có ba người châu bò ngang bằng bạch hạo tới, để cùng nhau đánh một mình bạch hạo. Người hiểu ta nói gì không hả? Hắn đem bạch hạo chuyển thành đơn vị, để đo lường, nếu như là những người bình thường khác, đến đây gây chuyện. Có khi đám sinh vật biển này, còn thể hiện lòng trung thành, nhưng mà đây lại là ba người mạnh ngang bạch hạo lận. Mẹ ơi, có cộng tất cả đám đàn em bọn chúng lại có, khi cũng không đủ cho một tên bạch hạo đánh nốt ấy. Đám lâu la nghe vậy, thì phản ứng đầu tiên của chúng là sợ hãi rượt rè. Ánh mắt có chút né tránh, bất kể là bọn chúng có thông minh, hay không đi chăng nữa. Thì cơ bản tất cả mọi loại sinh vật trên đời này đều là thích bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi trước kẻ mạnh, điều này chắc chắn bọn chúng vẫn hiểu, đây chính là bản năng sinh tồn. Số lượng sinh vật biển ở đây không nhiều lắm, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Bạch Hạo chỉ có chút đàn em như vậy, chẳng nhẽ đám đàn em của hắn cả ngày không cần ăn cơm mà cứ quen quẩn bên hắn suốt thôi hay sao?" Hải Cơ tán thưởng nói, "Em trai của ta đúng là giỏi thật đấy, chỉ cần dùng một câu mà đã có thể khiến cho bọn chúng Không dám động đậy gì rồi. Lăng xưng, thì cứ nhìn chằm chằm vào bạch hạo. Tại sao trên cơ thể của bạch hạo lại có một bộ giáp? Bạch hạo đang tắm mình dưới ánh nắng, thế nên tầm nhìn có chút bị phản quang. Lúc đầu Trần Tùng không hề nhìn rõ bộ giáp trên người của bạch hạo. Trần Tùng cẩn thận nhìn, đồng tử của hắn bỗng co lại. Bộ giáp màu tím nhạt trên người của bạch hạo là. Ở giữa bộ giáp có một viên đá quý màu đỏ. Trần Tùng cảm thấy viên đá này nhìn hơi quen mắt. Mẹ nói chứ. Tại sao Bạch Hạo lại có được viên đá đó? Tại sao nó lại ở trên người của hắn ta? Đời trước, Trần Tùng từng gặp một con quái vật, có mặc bộ giáp này trên người. Mẹ nó trước. Đến cả kiểu dáng của bộ giáp cũng giống nhau luôn. Chẳng nhẽ con quái vật đó đã giết chết Bạch Hạo. Sau đó cướp được bộ giáp này từ trên người hắn ta ư. Bạch Hạo là hệ kim loại. Có lẽ hắn ta cũng có năng lực tạo ra giáp ư. Không thể nào, bộ giáp này cực kỳ thần kỳ đó. Bạch Hạo hít mắt lại đứng lên. Hắn ta cười lạnh nói Đây không phải là tiểu mỹ nhân ngư hay sao? Ngươi gọi người tới đây cùng nhau chịu chết ta. Trong lòng bạch hạo cũng cảm thấy có điều dị thương, tận ba người lận ư. Trong nhận thức của hắn ta thì chỉ có khi nào đạt tới cấp vương mới có thể hóa hình. Bạch hạo nhẹ nhàng dùng mỗi người người một chút. Một tên là một con trai biển, còn một tên còn lại thì có mùi giống như con người. Loài người ư, thực lực quá ư lại yếu đuối nhỏ bé. Loài vật này lấy đâu ra cái gan để đến gây sự với ta vậy? Đây không thể là người được, phải ngoài của ngưng xương đẹp như vậy, chẳng nhẽ đây là mỹ nhân ngư giới tính nam. Trong lòng Trần Tùng trầm xuống, một khi bộ giáp này gặp phải công kích, thì nó sẽ tự động phóng ra tấm chắn năng lượng, năng lượng sẽ bị tiêu hao sạch ở đó luôn, vậy nên sẽ không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào đối với bạch hạo cả. Hải cơ cười lạnh nói, vậy thì chúng ta cứ đánh nát nó là xong. Trần Tùng cười khổ lắc đầu, nếu như bộ giáp này có thể bị đánh nát dễ dàng như vậy. Thì chẳng phải bộ giáp này trở thành phế vật hay sao? Hắn muốn thử dùng trục xuất hư không? Để thử xem liệu có thể cướp được bộ giáp này, về tay hay không? Thực ra Trần Tùng cũng không ôm nhiều hy vọng thành công lắm. Lần trước hắn trộn tàu biển của ngưng xương, là do hắn sử dụng cắt đứt hư không? Hắn cắt đứt luôn tàu biển của ngưng xương. Sau khi cắt đứt thì hắn mới cướp về. Mà bộ giáp này được liền với bạch hạo. Nếu như cố cưỡng ép lấy đi, thì sẽ tóm luôn cả bạch hạo và bộ giáp cùng nhau qua đây mất Cũng có khả năng là trục xuất hư không thật sự có thể lấy được bộ giáp của Bạch Hạo trong chớp mắt. Nhưng mà Trần Tùng vẫn chưa lý giải được trục xuất, hư không đến được cái mức đó. Trên bộ giáp màu tím, có ánh sáng đang chuyển động. Nó giống như đang hóa giải trục xuất hư không của Trần Tùng vậy. Trục xuất hư không của Trần Tùng, không mang lại hiệu quả gì cả. Bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một biến số ngoài dữ liệu của hắn. Bạch Hạo là hệ kim loại, khả năng phòng ngự của hắn rất mạnh. Bây giờ lại còn cộng thêm một bộ giáp nữa Bạch Hạo cười lạnh một tiếng, muốn khiêu kích chia rẽ đám đàn em của hắn ư. Đúng lúc, bây giờ hắn sẽ dùng sức mạnh chiến đấu vô hạn, để làm cho đám đàn em phải kinh ngạc thêm lần nữa, để chúng có thể an tâm an phận ở đây. Bạch Hạo cười lạnh nói, chỉ cần một mình ta thôi đã đủ để đối phó lại với ba người các ngươi rồi. Đừng nói đến chuyện bây giờ, ta còn có thêm bộ giáp. Kể cả ta không có đi chăng nữa, thì cũng đủ sức để hành ba người các ngươi ra bã. Các ngươi cứ đứng đó nhìn thôi là đủ rồi. Bạch Hạo nói dứt lời, thì liền biến thành một viên đạn pháo, nhảy từ trên mặt đất lên bay, về hướng thẳng phía ba người Trần Tùng. Trần Tùng tạm thời không hề động thủ, mềm yếu vô lực. Hải cơ ra tay rồi, bản thân hải cơ không chỉ có sở trường là công kích, mà cô còn biết một chút chú thuật. Một đám sương mù tối tăm mù mịt ngưng tụ lại, dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được phi thẳng. Về hướng của Bạch Hạo, viên đá quý màu đỏ ở giữa bộ giáp của Bạch Hạo đột nhiên phát sáng lên. Bắt đầu hấp thu lời nguyên rủ của hải cơ. Tất cả đám xương mù màu đen đều bị viên đá quý màu đỏ đó hút hết vào, không chừa ra chút gì hết. Hải cơ kinh ngạc. Làm sao có thể có chuyện như vậy được? Ngưng xương bắn từng mũi băng to về phía của bạch hạo. Bạch hạo cười lạnh. Hắn ta hoàn toàn không hề có ý định né đi. ngay lúc những mũi băng sắp chặn tới bạch hạo, có một luồng sức mạnh màu tím xuất hiện, ngăn chặn toàn bộ những mũi băng một cách dễ dàng. Bản thân Bạch Hạo thì không hề chịu một chút tổn thất nào, bộ giáp màu tím của hắn ta rất thần kỳ. Nhưng mà nó cũng không phải là vô địch tuyệt đối, thứ nguyên chi nhận bản hoàn chỉnh của Trần Tùng đã từng đánh nát được nó. Nhưng, mà vào thời điểm hiện tại, Trần Tùng chẳng thể đánh ra nổi cái dám gì cả. Bạch Hạo có bộ giáp này thì thật sự là có chút khó nhằn, ngưng xương cũng cảm thấy hơi hỗn loạn. Làm sao có thể như thế được, tên ngụy thân đó làm sao mà có thể mạnh như thế được. Bất kể là lời nguyền hay công kích, lúc này mọi thứ đều vô dụng đối với Bạch Hạo. Bạch Hạo xông thẳng tới chỗ Trần Tùng, hắn ta muốn đấm một quyền để đấm nát bản mặt tuân tú của Trần Tùng. Trần Tùng hít mắt lại, cút con mẹ nhà ngươi đi, trục xuất hư không, hắn không thể trộm nổi bộ giáp trên người Bạch Hạo. Vậy thì chẳng nhẽ hắn, còn không thể di chuyển, cả người Bạch Hạo đi hay sao? Cả người Bạch Hạo kèm theo cả quần áo, lập tức xuất hiện ở vị trí cách đó một dặm. Bạch Hạo ngẩn ra, chuyện gì thế này Trong lòng Trần Tùng lại không có chút cảm giác vui vẻ nào cả. Cách này của hắn chỉ có thể trị ngọn, chứ không thể trị nổi gốc. Hắn không thể sử dụng trục xuất hư, không vô hạn lần được. Bây giờ Trần Tùng bỗng hiểu được câu tiên tri, nói người không sao của mế phạn. Bây giờ hắn vẫn chưa thể đánh lại bạch hạo được. Nhưng mà một mình bạch hạo, mà muốn đánh ba người bọn họ cũng chẳng dễ. Trần Tùng chỉ cần dùng một cái trục xuất hư, không là đã có thể chạy rồi. Kể cả hắn có đem theo hải cơ và ngưng xương. Thì hắn cũng chạy được 600.700 dặm, Bạch Hạo đuổi theo bọn hắn kiểu gì. Nhưng mà chẳng nhẽ bọn hắn, cứ từ bỏ như vậy hay sao? Trong đầu Trần Tùng bỗng lué lên một ý, hay là hắn thử dùng ngưng động thời gian xem sao? Trần Tùng sử dụng hành tẩu hư không? Hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Khương Ngương Tuyết. Người đang mai phục cách đó 20 dặm, Khương Ngương Tuyết đang dẫm kên mai của Hải Quy Vương, đứng ở trên mặt biển. Trần Tùng cũng không giải thích gì cả, mà lập tức đem Khương Sơ Tuyết đến trước mặt Bạch Hạo. Trần Tùng trầm giọng nói, sử dụng với hắn ta đi, Khương sơ tuyết gật gật đầu. Cô cảm thấy hơi căng thẳng, trừ ngưng động thời gian ra thì những năng lực khác mà cô có cũng không thể sử dụng trên chiến trường được. Trần Tùng thật sự không tin bộ giáp này có thể chống lại cả. Ngưng động thời gian, lần đầu tiên nhìn thấy hành tẩu hư không, Bạch Hạo cảm thấy thật sự rất khó tin. Đây là loại năng lực gì vậy? Tốc độ nhanh tới cực hạn ư? Ta không. Bạch Hạo vẫn chưa kịp nói ra chữ cuối cùng. Hắn ta vẫn còn đang há hốc miệng, liền bị ngưng động thời gian lại rồi. Hắn ta hoàn toàn không có cách nào cử động cả. Trần Tùng nhân cơ hội dùng hành tẩu hư, không đi tới sau lưng ngô hạo. Chắc chắn, hắn không thể dùng công kích để giết chết bạch hạo trong vòng 3 giây được. Vậy nên mục tiêu của hắn chính là bộ giáp trên người bạch hạo. Trần Tùng đã quan sát bộ giáp này rồi. Phía sau lưng của nó có một nút thắt. Với tình huống bình thường, thì chắc chắn hắn không thể tiếp cận bạch hạo được. Hai tay Trần Tùng dùng những động tác cực kỳ nhanh, chắc chỉ tổn khoảng một giây. Bộ giáp đã bị Trần Tùng tháo ra, sau đó hắn nhanh chóng cởi bộ giáp, ra khỏi người của bạch hạo. Trên mặt Trần Tùng lộ ra nụ cười, cái này thành đồ của ta rồi nhé, ai am hiểu lòng người được như ta. Khương Sơ Tuyết không biết bay, tất cả là nhờ vào Trần Tùng ở trên không trung tóm lấy cô. Lúc hắn thả tay, Khương Sơ Tuyết kêu lên một tiếng, sau đó rơi thẳng xuống mặt biển, nhưng mà tốc độ của Trần Tùng rất nhanh. Hắn vừa cởi đồ của Bạch Hạo xong, đã nhanh chóng dùng hành tẩu hư, không đi tới trước mặt Khương Sơ Tuyết, sau đó hắn lại đưa Khương Sơ Tuyết về chỗ của Hải Quy Vương. Bây giờ Khương Sơ Tuyết đã không còn năng lực chiến đấu nữa rồi, nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành, đã phát huy được tác dụng rất lớn của bản thân, đến cả năng lực bảo vệ của bộ giáp, mà cũng có thể tạm thời đình chỉ nó lại. Trần Tùng vui vẻ khoác bộ giáp lên trên người bản thân, nhưng mà hắn chỉ biết cởi chứ không biết mặc nha. Trần Tùng mò mẫm thử vai, ba lần vẫn không thể mặc được bộ giáp lên, may mà có khương sơ tuyết giúp đỡ, thì hắn mới có thể mặc lên được. Trong lòng Trần Tùng cực kỳ vui vẻ, bộ giáp thần kia như vậy, mà cuối cùng lại rơi vào tay hắn. Ngưng động thời gian đúng là thần mà, ở phía xa. Bạch Hạo gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Quần áo của ta đâu rồi? Bạch Hạo bị ngưng động thời gian đình chỉ lại, cả tư duy và dị năng của hắn ta đều bị ngưng lại. Hắn ta vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Sau khi ngưng đọng thời gian kết thúc, lúc này Bạch Hạo mới phát hiện ra, con mẹ nó bộ giáp của hắn đã biết mất rồi, cả Trần Tùng và Khương Sơ Tuyết cũng không thấy đâu nữa rồi. Đúng là có quỷ rồi, bộ giáp của hắn đã biến mất một cách thần bí, vẫn may có một con mực nhỏ giọng nhắc nhở. Hải thần điện hạ, bộ giáp của người đã bị một người biết biến mất, trong chớp mắt gỡ ra rồi. Bạch Hạo ngẩn người, chỉ có Trần Tùng biến mất, còn ngưng xương và hải cơ vẫn đang ở đây. Bạch Hạo phẫn nộ nói. Ta sẽ ăn hết các ngươi. Trần Tùng để cho Hải quý Vương, đưa Khương Sơ Tuyết, đi về hướng của chuột túi quốc trước. Ở đó đợi bọn hắn. Sau đó Trần Tùng lại quay lại, vẻ mặt của hắn cực kỳ đắc ý. Trần Tùng cười nói, để ta, cho ta thử bộ giáp mới này một chút nào. Sau khi nhìn bộ giáp trên người Trần Tùng, hai mắt của bạch hạo đỏ rực lên, hắn ta gào to, trả cho ta, bộ giáp đó là của ta. Trần Tùng cười đều nói, cái gì mà của ngươi cơ chứ? Bây giờ bộ giáp này mặc trên người của ta Thì nó chính là của ta Bạch Hạo không còn giáp nữa Sự tự tin của Trần Tùng tăng vọt lên Hắn lại có lại sự tự tin rằng Có thể giải quyết được Bạch Hạo Sắc mặt Bạch Hạo lạnh như băng lao Về phía của Trần Tùng Nụ cười của Trần Tùng vẫn như cũ Tất cả đừng ngăn cản, để ta Trần Tùng ung dung đợi Bạch Hạo sông tới Bất kể là công kích vật lý Hay cô kích bằng ma pháp Bộ giáp này đều có thể ngăn cản được Một cách dễ dàng Một âm thanh gào thét bén nhọn vang lên, bạch hạo vung một nắm đấm vượt qua cả tốc độ âm thanh, làm nổi lên trận gió thổi bay tóc của Trần Tùng. Khi nãy hải cơ và ngưng xương cũng đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của bộ giáp này rồi nên bọn họ cũng không lo lắng gì cả. Nắm, đấm của bạch hạo càng ngày càng gần nó càng ngày càng phóng to ra trong mắt Trần Tùng. Trần Tùng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm. Bạch hạo đã tiến vào phạm vi cách hắn chỉ còn nửa mét rồi. Mà tại sao tấm chắn năng lượng của bộ giáp này lại không sinh ra tác dụng? Lúc này Trần Tùng muốn né, nhưng mà đã muộn rồi. Một tiếng rầm vang lên, mũi của Trần Tùng bị bạch hạo đập trúng một cú thật mạnh. Trần Tùng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn bị đánh bay ra ngoài. Trần Tùng sờ sờ mũi bản thân, với dáng vẻ thảm hại. Cả tay hắn lập tức dính đầy máu tươi. Hắn bị đánh tới mức chảy cả máu mũi ra rồi. Trần Tùng ngẩn người, tại sao bộ giáp này lại không sinh ra tác dụng gì vậy Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Điều này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn May mà thể hồn của hắn là cấp phương Nếu không thì có lẽ hắn gãy mũi luôn rồi Bạch hạo lập tức muốn lao tiếp vào chỗ trần tùng Hải cơ thấy thế thì lập tức kêu lên một tiếng Người dám đánh em trai ta Yếu ớt vô lực Lần này bạch hạo bị nhắm chúng một cách chính xác Tốc độ của hắn ta trở nên chậm đi rõ rệt Hải cơ liên tục bắn ra đạn ám hắc ma Ngưng sương cũng sử dụng những cây trượng băng của mình Tất cả đều đánh trúng lên người bạch hạo, nhưng điều làm Trần Tùng bất ngờ đó là những công kích này chỉ có tác dụng một tẹo lên người bạch hạo mà thôi, thật sự tác dụng lên được là rất nhỏ. Sắc mặt bạch hạo lạnh như băng, nếu như là ta của trước đây thì có lẽ những thứ này còn có chút tác dụng, nhưng mà bây giờ những thứ này của các ngươi chỉ có tác dụng gãi ngứa cho ta mà thôi. Khả năng phòng ngự của hệ kim loại rất mạnh mẽ, nhưng mà trong nhận thức của Trần Tùng, đó chỉ là sự mạnh mẽ ở phòng thủ vật lý mà thôi. Còn sức phòng thủ ma pháp của nó không mạnh chút nào. Cùng lắm thì cũng chỉ mạnh hơn xác thịt của các hệ nguyên tố khác một chút mà thôi. Chẳng nhẽ khả năng phòng ngự ma pháp của Bạch Hạo cũng cực kỳ mạnh hay sao? Nghe thấy lời của Bạch Hạo. Trần Tùng cảm thấy hình như bản thân mới, có cách nhìn khác về dị năng hệ kim loại. Dị năng hệ kim loại rất hiếm, cũng có người đạt tới cấp vương. Nhưng mà đó cũng là kiểu người, có năng lực cải tạo kim loại, giống như Long Vũ. Còn cấp vương hệ kim loại... Mà có năng lực phòng thủ giống như Bạch Hạo, thì Trần Tùng thật sự là chưa gặp qua bao giờ. Hải cơ hứa lạnh một tiếng. Cô sử dụng mắt hát ám. Mắt hát ám bắt đầu bắn quét, khắp người Bạch Hạo một cách vô tình. Bạch Hạo cố gắng chống lại mắt hát ám, mà tiến lại gần hải cơ. Cực băng nở rộ. Có tinh thể băng rơi xuống, giống như từng ngọn núi nhỏ, để ép Bạch Hạo xuống dưới nước. Ẩm. Uhm. Bạch Hạo quay về bản thể thật của mình. Một con cá mập trắng dài hơn xuất hiện trên mặt nước Nó là một con cá yêu sinh ra từ đáy biển sâu, nó há cái mồm đỏ lòng cực kỳ to của mình ra, muốn nuốt trừng cả người hải cơ vào bụng, từng chiếc răng nanh sắc nhọn trắng tinh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ngàn vạn lần đừng bao giờ nghi ngờ về răng của bạch hạo, hải cơ trốn lên trên cao. Bạch hạo cũng không ngừng đuổi theo, một khi bị bạch hạo nuốt vào bụng thì hậu quả đúng là khó mà tính được, may mà có ngưng xương giúp làm đóng băng bạch hạo lại, làm chậm tốc độ của hắn ta đi để cho hải cơ có thể trốn thoát trong tích tắc, một pha có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm, sắc mặt hải cơ có chút hơi khó coi, tên khốn này vậy mà có thể chịu được sự công kích của mắt hắc ám, vậy thì cô có dùng bàn tay hắc ám, chắc chắn cũng không được, mà công kích của tịch diệt chi quang còn không bằng mắt hắc ám nữa. kia, nếu như xét về khống chế và phòng thủ thì ngưng sư mạnh hơn cơ, nhưng mà nếu xét về công kích thì cô ấy thật sự không thể so được với cơ. Trần Tùng cảm thấy hơi đau răng. Thật không ngờ tên bạch hạo này lại có khả năng phòng thủ hơn người tới vậy. Còn về mặt tốc độ và công kích của hắn ta thì cũng thường thôi. Hắn ta có điểm giống với tô đại trụ. Tô đại trụ cũng không có ưu điểm gì cả. Mà chỉ có thiệt mà thôi. Trong đám mấy người có khả năng phòng thủ, tính ra hạ hạo nhiên và tô đại trụ đều là cấp 7 hệ nhục thể. Nhưng mà khả năng phòng thủ của hắn cách tô đại trụ cả một quãng xa, khả năng phòng thủ của tô đại trụ có thể so với cấp 8. Nhưng sức mạnh của hắn lại yếu hơn cả hệ nhục thể cấp 7 bình thường, mà khả năng phòng thủ của Bạch Hạo chỉ sợ là đã đạt tới đoạn cao của cấp vương. Thậm chí là cấp vương đỉnh phong rồi cũng nên. Trần Tùng tha rằng Bạch Hạo có khả năng công kích mạnh đi. Mạnh tới đâu cũng được. Cùng lắm, thì hắn lại đợi ngưng động thời gian của Khương Sơ Tuyết hồi phục, sau đó dừng hắn ta lại. Rồi tất cả mọi người cùng nhau đánh chết hắn ta. Bản cát của Thứ Nguyên chi nhận chỉ có thể đánh cho cấp vương bình thường bị thương mà thôi. Còn Bạch Hạo thì sợ rằng không thể làm gì được. Những chiêu mà có thể làm Bạch Hạo bị thương, thì Trần Tùng không biết dùng. Hắn mà dùng nghĩa là đem tính mạng ra cược. Sau khi dùng xong hắn, sẽ không thể nào tự bảo vệ bản thân được nữa. Trần Tùng tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng, hải cơ lạnh mặt, dùng tuyệt chiêu của mình. Hắc ám thôn phệ. Một cái hố đen cỡ nhỏ lập tức được sinh ra. Nó gần như là nuốt trừng tất cả. Bạch Hạo ngửi thấy một chút khí tức của sự nguy hiểm Hắn ta cũng không cố lao lên thêm nữa, định quay về mặt nước, để né tránh tuyệt chiêu của hải cơ. Lực hút của hố đen làm cho tốc độ của bạch hạo bị giảm mạnh, nhưng mà nó vẫn chưa đến mức có thể nuốt trưởng được bạch hạo. Bạch hạo dùng toàn bộ sức lực để chống lại. Nhưng chống lại có tác dụng hay sao? Người cút vào đó đi. Trần Tùng nhận ra chưa chụp xuất hư không của hắn, và hắc ám thôn phệ của hải cơ gần như là một sự phối hợp tuyệt vời nhất. Trần, Tùng trực tiếp dùng trục xuất hư không ném Bạch Hạo vào trong cái hố đen đó, trên mặt Bạch Hạo còn hiện lên vẻ kinh hoàng mà rơi thẳng vào trong hố, cái hố đen nuốt nửa người trên của Bạch Hạo vào, trong đó, cơ thể của Bạch Hạo bị nuốt chừng từng chút từng chút một. Chỉ còn nửa người dưới là đang ở bên ngoài, cơ thể của Bạch Hạo quá to, hố đen không có cách nào có thể nuốt hết người hắn vào được. Bên trong hố đen sinh ra lực xoắn cực kỳ đáng sợ, nó mài nát cơ thể của Bạch Hạo từng chút, từng chút một, Bạch Hạo gào thét từng tiếng đau đớn. Nhưng mà hải cơ phải dùng một lượng dị năng cực kỳ lớn mới có thể duy trì nổi hắc ám thôn phệ, thế nên cô không thể duy trì nó trong một thời gian dài được, đặc biệt là đối tượng mà hố đen thôn phệ lại là bạch hạo. Hắn ta ở trong đó dùng hết sức lực mà bản thân có để chống cự, làm cho lượng dị năng mà cô phải tiêu hao tăng lên gấp đôi. Tất cả chỉ kéo dài khoảng 20 giây, động đen liền bắt đầu chậm chậm biến mất. Trên mặt bạch hạo chẳng chịt vết thương, hắn ta cười đều nói, chỉ thế thôi sao? Trần Tùng lắc lắc đầu, xem ra thật sự phải đợi tới, khi ta lên tới cấp vương. Dùng bản hoàn thiện của thứ nguyên tri nhậm, thì mới có thể giết chết bạch hạo được. Cứ về trước đã, hắn phải quay về nghiên cứu bộ giáp này một chút. Chuyến này đi thu hoạch được bộ giáp này đã được tính là không phí công rồi. Trần Tùng nắm lấy tay của hải cơ và ngưng xương, dùng hành tẩu hư không một cái. Cả ba người đều biến mất không còn bóng dáng. Bạch hạo ngu người tại chỗ. Biết lý do. Vì sao mà ta có thể sống tới cuối cùng chưa? Ta mà muốn đi, thì ai có thể giữ nổi ta lại cơ chứ? Nếu ta đánh không lại thì tê sẽ chạy, chẳng có ai có thể cản được ta hết. Đây là ta còn mới tới cấp 10 thôi đó, chờ tới khi ta đến cấp vương, thì ta có thể dịch chuyển xa, tới khoảng cách một vạn 500 dặm. Đến lúc đó, thì ngươi cứ từ từ mà tìm nhé. Trần Tùng chỉ dùng hành tẩu hư, không chạy xa khoảng hơn 200 dặm, hắn cảm thấy không cần tiêu hao hết toàn bộ dị năng v. ơi việc này. Tốc độ của Ngưng xương và hải cơ ở trong đại dương cũng không hề chậm hơn bạch Hạo bọn hoi cứ bơi đi là được rồi kể cả không có hắn thì hải cơ và ngưng xương mà muốn chạy thì vẫn có thể chạy bình thường Bạch Hạo chỉ có khả năng phòng thủ là mạnh thôi Trần Tùng ôm lấy hải cơ để cho hải cơ đem theo bản thân hắn mà bơi đi với chút trọng lượng cơ thể hắn mà đè lên người hải cơ đối với hải cơ mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì cả sắc mặt Ngưng xương đầy vẻ thấy vọng lần trước ta gặp tên Ngụy thần đó Còn chưa mạnh tới vậy đâu. Thế mà bây gây hắn ta đã mạnh vậy rồi. Chúng ta càng kéo dài thời gian thì biến số sẽ càng nhiều. Trần Tùng cũng cảm thấy ca này hơi khó xử lý. Trừ khi bản thân hắn có thể tăng tới cấp vương. Bây giờ hắn chỉ cần thêm hai viên tinh thể cấp vương nữa là cũng đại khái đạt được mục đích rồi. Không bao lâu sau. Trần Tùng nhìn thấy Hải Quy Vương và Khương Sơ Tuyết. Người đã đi trước họ một bước. Khương Sơ Tuyết nhìn thấy Trần Tùng thì sắc mặt vui mừng hẳn lên. Cô đi một mình ở giữa đại dương bao la như thế này, thật sự không có cảm giác an toàn một chút nào cả. Mấy người bọn họ hội họp lại với nhau rồi đi tới bờ biển của chuột túi quốc. Lý do mà bọn họ cẩn thận không quay về bờ biển lúc khi tới là để lừa Bạch Hạo, khiến cho Bạch Hạo phán đoán nhầm việc Trần Tùng tới từ lục địa nào. Ở đây cách chuột túi quốc rất gần, bọn họ tốn chưa tới một tiếng đồng hồ đã đến được bờ. Đây là một mảnh đất rất thần kỳ, đất rộng người thừa, bất kỳ chủng loại ngoại lai nào tới đây cũng đều có thể biến thành thảm họa. Đây là thiên đường của động thực vật. Ở đây có số lượng sinh vật biến dị nhiều đến kinh người. Những người sống sót ở chùa túi quốc, kể cả có lương thực đi chăng nữa, thì cũng rất khó có thể sống sót. Kể cả là bọn họ không chết hết sạch, thì cũng không còn có bao nhiêu người còn tồn tại ở đây. Được nữa, Trần Tùng nhìn về phía nơi xa, thực vật chi chít dày đặc xanh gì cả một vùng, Trần Tùng cũng chẳng có hứng thú đi thám hiểm. Bọn hắn nghỉ ngơi một chút liền rời đi ngay. Bọn Mễ Lạp vẫn còn đang đợi họ ở bãi biển kia kia, sau khi thu dọn một chút, mấy người liền ngồi xuống bờ biển. Trần Tùng suy nghĩ một chút, sau đó hắn lấy ra hai phần gà rán và một phần Việt quay. Trần Tùng nhìn qua số lượng một chút, chỗ này bị mộng âm và Triệu Tử Ý ăn mất, phải sắp đến 200 suất rồi, chỉ còn lại khoảng hơn 1000 suất nữa mà thôi. Hắn phải khống chế lại số lượng một chút, từ nay về sau đến Tết thì mới được ăn một phần, nếu không mà lỡ ăn hết thì chẳng còn gì nữa đâu. Thật sự là không phải do mộng âm đi giúp Pháp Vương, trự tử ý gọi là cầu thủ lĩnh, nên hắn mới không cho ăn nữa, mà thật sự là do số lượng xuất ăn không còn nhiều nữa rồi. Hai mắt khương sơ tiết sáng lên, cô lấy một cái cánh gà ăn từng miếng nhỏ. Đồng thời, cô còn dạy cho hải cơ và ngưng xương phải ăn vịt quay như thế nào. Trần Tùng lấy bộ giáp màu tím ra, mặc dù trước đây hắn từng thấy nó, nhưng chưa từng dùng nó bao giờ. Đầu tiên, bộ giáp này có khả năng tự do co giãn, dô dự có thể phù hợp và vừa vặn với tất cả cơ người, dáng người của Trần Tùng và Bạch Hạo không hề giống nhau, nhưng mà hắn mặc vào vẫn vừa như in, màu của bộ giáp là màu tím nhạt, Trần Tùng sờ sờ một chút, cảm giác ở dưới tay thấy bóng loáng. Trần Tùng sờ sờ mũi, đến tận bây giờ hắn vẫn thấy đau, con mẹ nó chứ, cứ tới lúc quan trọng nhất thì chẳng có tác dụng gì cả, tại sao Bạch Hạo mặc lên người thì có tác dụng, còn hắn mặc lên người thì chẳng có tác dụng gì vậy? Đây là do Bạch Hạo tự mình làm ra. Chẳng nhẽ chỉ có bạch hạo có thể dùng thôi ư, không thể nào. Trần Tùng từng nhìn thấy, người khác có thể dùng nó rồi. Bản thân bộ giáp này đã sở hữu khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có khi bạch hạo đánh vào mũi của Trần Tùng, thì nó mới không có tác dụng bảo vệ. Trần Tùng lấy kiếm hư không ra, chậm chậm mai, sau khi mài mài chọc chọc khoảng hơn 10 phút. Cuối cùng hắn cũng mài ra được một cái lỗ nhỏ, mặc dù cái lỗ đó chỉ bé tí. Trần Tùng kinh ngạc. Khả năng phòng thủ của nó mạnh hơn cấp vương quá nhiều rồi, thậm chí có khi nó còn mạnh hơn cả trên cấp vương ấy chứ. Những nơi được bộ giáp này bảo vệ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phải chịu ảnh hưởng của lực công kích mà thôi. Nếu như bộ giáp này có thêm khả năng giảm rung động, vậy thì người mặc nó chắc chắn sẽ chẳng bị thương tổn dù chỉ là một cọng tóc, Trần tung đoán. Liệu có khi nào trừ mảnh giáp ngực này ra thì vẫn còn những mảnh giáp của những vị trí khác trên cơ thể hay không? Tấm chán năng lượng dùng như thế nào? Trần Tùng thử nhỏ máu vào trong viên đá quý ở giữa mảnh giáp. Đừng nói đến chuyện có cảm giác máu thịt tương quan hay không. Mà viên đá quý này còn chẳng thèm hút máu vào trong luôn cơ. Trần Tùng vò vò đầu. Hay là hắn quay lại tìm bạch hạo hỏi thăm thử xem. Bỗng nhiên trong đầu Trần Tùng lé lên một ý. Hay là hắn thử chút dị năng vào trong viên đá quý này thử xem sai. Lá chắn năng lượng của bộ giáp này không phải là có năng lượng vô hạn. Nếu như công kích đủ mạnh thì có thể tiêu hao năng lượng của nó. Lúc đó có lẽ là nó sẽ cần năng lượng bổ sung. Nói là làm, Trần Tùng lập tức chút một chút dị năng vào đó, để thử xem. Thật không ngờ viên đá quý đó, thật sự hút dị năng vào trong. Trần Tùng vui vẻ mặc bộ giáp lên, nói, Chị, ngươi thử đánh ta một cái xem nào. Hải cơ lập tức cự tuyệt luôn. Chị không nỡ đánh ngươi. Trần Tùng cười cười. Nếu như không có lá chắn năng lượng, thì ngươi nhớ thu chiêu lại là được. Nhớ là phải đánh nặng một chút nha Hải cơ nghe vậy thì cũng không cự tuyệt nữa. Cô lập tức vung một nắm đấm về phía ngực của Trần Tùng. Điều thần kỳ là khi nắm đấm của hải cơ, còn cách Trần Tùng khoảng 30cm thì nắm đấm của hải cơ không có cách nào tiến thêm về phía trước. Nữa, tấm chắn năng lượng màu tím này ngăn cản nắm đấm của hải cơ lại. Trần Tùng cảm thấy rất kích động, hóa ra là như vậy. Cuối cùng hắn cũng mở ra một chút công dụng của cái giáp này rồi. Trần Tùng lại chút vào đó, thêm một ít sĩ năng nữa. Sau đó để cho Ngương Sương mặc bộ giáp vào thử xem. Ngương Sương chỉ chỉ vào bản thân. Ta ư, Ngương Sương còn đang bận ăn việc nướng mà. Mùi vị của tư ngọt rất ngọt. Cô có chút không tình nguyện lắm mà nhận lấy miếng giáp. Sau đó mặc vào người, bộ giáp lập tức co giãn theo kích cỡ cơ thể của Ngương Sương. Trần Tùng nói. Chị, vẫn là người ra tay tiếp đi. Hải cơ không nỡ đánh Trần Tùng. Nhưng đổi sang Ngương Sương thì làm gì có chuyện cô không nỡ nữa. Ây yô. Ngương Sương bị ăn một đấm vào mặt. Cả khuôn mặt đều xương vù lên, tấm chắn năng lượng, không có chút phản ứng nào cả. Ngưng xương cố gắng nhịn không rơi nước mắt. Hai chị em các người bắt nạt ta, Trần Tùng cười hối lỗi. Thật sự không phải do hắn cố ý đâu. Khi nào về ta sẽ bảo mã ngọc làm, cho người hai phần thịt bò hầm cả chua nha. Ta thật sự không phải cố ý đâu. Tất cả mọi thứ ta làm không phải là vì chống lại hải thân hay sao. Ngưng xương tủi thân ngồi xuống, ăn từng miếng vịt quay nhỏ một, hai nắm đấm khó đánh lại bốn tay. Khi nào về cô sẽ mách chị trần tùng trầm tư, ai chút dị năng vào trong này thì bộ giáp này sẽ bảo vệ người đó. Hóa ra là như vậy, cái này giống như gió thổi chiều nào theo chiều nấy vậy. Để trở về hắn sẽ nghiên cứu từ từ. Nhưng mà mùi thơm của thức ăn đã hấp dẫn những sinh vật biến dị tới đây. Một đàn thỏ đen lao qua, lít nhà lít nhít một đám đông, bọn chúng đều dài khoảng hơn nửa mét, nhìn cực kỳ dạng người. Nhưng mà thực lực của chúng rất yếu, cũng chỉ khoảng cấp tư mà thôi. Số lượng bọn chúng có khoảng hơn 200 con Chỉ cần một mình Khương Sơ Tuyết thôi Cũng có thể đánh lại được tất cả bọn chúng Hải cơ dùng một chiêu ma đạn hát ám Tiễn chúng nó về trời hết Mấy người bọn họ nghỉ ngơi khoảng hơn 2 tiếng Sau đó chuẩn bị về nhà Lần này Trần Tùng không quên mang điện thoại nữa Bọn họ đi tới chỗ của Viu Lý Khi đến nơi Hắn chỉ thấy Viu Lý đang đứng chân thấp chân cao trên đảo Trên đùi hắn ta còn có máu đang chảy Có mười mấy con cua to Đang không ngừng nhổ nước bọt vào một con cua nhỏ. Trên bờ còn có một đống xác cua nữa. Trần Tùng hỏi với vẻ không biết phải nói gì. Chuyện gì xảy ra thế? Viu Lý tức giận nói. Con cua này nhổ nước bọt vào ta. Chẳng nhẽ ta phải để yên cho nó ư? Thế là ta cũng nhổ nước bọt vào nó. Nhưng mà không ngờ là, nó không nói đạo lý gì cả. Nó quay về tìm một đám của tới đây kiếm chuyện với ta. suýt nữa thì cả ba cái chân của ta đều bị nó kẹp cho đứt hết rồi. Ta khống chế được một đám cua. Để cho chúng tự đánh giết lẫn nhau, đám cua này có thể đánh thắng được ta hay sao? Viêu Lý chỉ vào con cua ở giữa rồi nói, tất cả là con con vật nhỏ này làm ra, được lắm, nó dán nhổ nước bọt vào ta, còn không cho ta nhổ lại có đúng không? Bây giờ ta sẽ để cho tất cả đám cua khác nhổ nước bọt vào nó. Trần Tùng nhìn vào đùi của Viêu Lý, ở chỗ đó vẫn còn vết máu, liệu có khi nào có khả năng là? Trong đầu Trần Tùng lé lên một ý nghĩ, Viêu Lý ngẩn người ra. Sau đó giọng điệu của hắn cao lên mấy ton Cái này tuyệt đối không thể khiến người khác hiểu nhầm được Em trai à Thật sự là không có Nếu như người không tin Thì để ta cởi ra cho người coi Nào, người xem đi Trần Tùng vòng một vòng lớn trên mặt biển Sau đó dừng lại ở trên một bờ biển khác Để cho viêu lý liên lạc với mấy người bên phía mễ lạp Để họ hẹn nhau gặp mặt ở một địa điểm khác cụ thể Mễ lạp hỏi Mọi chuyện thế nào rồi Trần Tùng cười nói Mọi chuyện có chút hơi khó giải quyết. Ta đang nghĩ cách. Lúc này. Chữ tự ý lại truyền tin tức tới. Nhận được tín hiệu chưa? Trần Tùng nói. Có chuyện gì vậy? Chữ tử ý. Đại tráng gặp phải rắc rối rồi. Muốn xin ngươi đến giúp đỡ. Nhưng mà từ nãy đến giờ, chúng ta không có cách nào có thể liên lạc với ngươi được. Trần Tùng đã từng nói, trong quá trình đại tráng xây dựng liên minh tang thi, mà có gặp rắc rối gì, thì có thể cầu cứu để Trần Tùng. Giúp nó giải quyết. Bất kể là vì đại tráng, hay là vì kế hoạch của Trần Tùng, Trần Tùng đều cần phải ra tay giải quyết giúp nó. Hơn nữa đại tráng còn là một đàn em tốt của hắn cơ mà. Trần Tùng cao mày lại, đại tráng gặp phải phiền phức gì cơ chứ? Chịu tử ý nói. Có một con tang thi muốn tranh đoạt trước vị đại ca với đại tráng. Bây giờ vị trí của nó đàn ở bên dưới cái tháp lớn bằng sắt. Bên dưới tháp lớn bằng sắt là vị trí ở trung tâm của thần đô. Đó là một kiến trúc biểu tượng của thần đô. Trước đây, nếu như đại tráng gặp phải phiền phức như thế này, thì Trần Tùng không thể lập tức có mặt được. Nhưng mà bây giờ khoảng cách đó với hắn mà nói, cũng chỉ có hơn 1.300 dặm mà thôi. Hắn để cho mấy người hải cơ, ngưng xương và mễ lạc tự về trước. con Trần Tùng thì dùng hành tẩu không gian, đi đến tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, ngay gần ngọn tháp. Nếu như hắn dùng hành tẩu hư không di chuyển với khoảng cách ngắn, thì có thể đến được địa điểm bản thân muốn, một cách rất chính. Xác. Nhưng nếu như khoảng cách xa, thì không được như vậy. Có thể trong quá trình di chuyển, sẽ có sự tranh lệch khoảng cách. Nhưng mà sự chênh lệch này sẽ không quá lớn. Trần Tùng nhanh chóng nhìn thấy đại tráng. Đại tráng đang đối đầu với một con tang thi. Từ hàn khí tỏa ra, từ bên ngoài của con tang thi kia, thì có thể thấy đây là một con tang thi hệ băng. Nếu như con tang thi này là cấp 7, thì đại tráng đã có thể tự mình giải quyết rồi. Chưa nói đến chuyện tính trong đám cấp 7, đại tráng được coi là kẻ cực mạnh. Mà dưới chướng của nó, còn có một đám đàn em cơ mà. Nếu như đánh không lại, thì cùng lắm chúng ta đánh hội đồng thôi. Con tang thi hệ băng cười lạnh nói. Thực lực của ngươi không ổn, nhưng vị trí đi. Sau này cứ nghe theo ta là được. Trên mặt đại tráng không có biểu cảm gì cả. Con tang thi này mạnh hơn nó rất nhiều. Nếu như mà đánh độc đấu, thì đúng thật nó không phải đối thủ của con tang thi này. Nếu như mà gọi hơn 200 tên đàn em của nó, cùng nhau lao vào đánh, thì đại tráng tin rằng bản thân nhất định có thể. Đánh chết nó. Nhưng mà những đứa đàn em này đều là những tên có thiên phú không tồi, mà nó khó khăn lắm mới tập hợp lại được. Nếu như chết nhiều thì đại tráng sẽ đau lòng lắm. Vậy thì nó chỉ có thể cầu cứu đại ca mà thôi. Nhưng mà nó lại không thể liên lạc với đại ca nổi. Đại tráng nhẹ giọng nói. Được lắm, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành một trận quyết đấu. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, thì ta sẽ tâm phục khẩu phục. Lúc đó ta sẽ dẫn theo toàn bộ anh em của ta, nhận ngươi làm đại ca. Đại ca đã từng nói, nếu như ta gặp chuyện, thì chắc chắn đại ca sẽ đứng ra giúp đỡ mà. Nếu như ngày mai đánh nhau, vậy thì tối nay hoặc là nửa đêm, nó sẽ bảo đại ca đi giết chết con tang Thi này. Vậy thì sáng mai làm sao mà quyết đấu được? Cứ chỉ hoãn thời gian đã rồi tính tiếp, con Tăng Thi hệ băng cười khẳng khặc hai tiếng. Còn phải quyết đấu ư, đúng là loại không biết thời thế, ta đợi không nổi. Bây giờ ta muốn đánh chết ngươi ngay, trước mặt mọi người luôn. Đại tráng hiếp mắt lại. Nó không liên lạc được với đại ca, vậy thì chỉ đành đánh chết tên trước mặt vậy. Trần Tùng so xoa cằm con tang thi hệ băng này có khi là một con thể đột biến. Nếu hắn muốn giải quyết nó, thì chỉ có thể giải quyết trong âm thầm. Hắn không thể giúp đại tráng một cách công khai được. Trong mắt Trần Tùng khẽ chuyển động, có rồi, hắn sẽ giúp đại tráng ra oi a một phen. Để cho nó cảm nhận được tình yêu của đại ca dành cho nó, đại tráng đột nhiên nhận được liên lạc của triệu tử ý. Đại ca của ngươi bảo ngươi hãy diễn một chút, ngươi đếm đến ba, con tang thi đó sẽ chết. Ngươi cứ giả bộ, là do bản thân giết chết nó đi. Đại tráng ngẩn ra, đếm đến ba ư, đại ca, ngươi không thể ra mặt đánh chết con tang thi kia được đâu đó. Mặc dù không có ai dám nghi ngờ, đại tráng ta là nội gián, nhưng mà điều này cũng không cần thiết nha. Trần Tùng ho khan một tiếng. Ngươi cứ làm theo lời ta nói là được rồi, trong lòng đại ca tự có tính toán. Sắc mặt đại tráng đột nhiên trở nên độc ác, "Được lắm, đúng ra ta định để cho ngươi sống đến sáng ngày mai, thế mà ngươi lại vội vã muốn đi đầu thai cơ đấy, để đối phó với loại như ngươi thì đúng thật là không cần chờ đến sáng mai đâu. Ta đếm từ 1 đến 3, ngươi sẽ phải chết." Đám đàn em của đại tráng đều ngơ ra. Đại ca của chúng nó hơi hoang hoang thì phải, nếu như có thể giải quyết kẻ địch trong 3 phút thì ngươi đã được tính là rất giỏi luôn rồi ấy, vậy mà ngươi lại còn muốn giải quyết đối phương trong 3 Dây ư, đầu tiên con tang thi hệ băng kia ngẩn ra, sau đó nó cười gần lên. Nào, ngươi đếm từ 1 tới 3 đi, để ta xem xem ta có thể chết hay không? Một. Đại tráng đã bắt đầu đếm. Nói thật lòng, trong lòng đại tráng cũng chẳng có gì chắc chắn cả, trong tình huống không thể ra mặt. Lại còn phải giải quyết trong vòng 3 giây, đại ca của nó làm thế nào để giết chết một con tang thi lợi hại như vậy được cơ chứ? Chẳng nhẽ Trần Tùng cũng định làm như trước đây? Ra một cái để làm khó chết đối phương ư? Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn. Ánh mắt của tất cả các con tang thi còn lại đều dính lên trên người con tang thi hệ băng kia, mọi người đều chừng to mắt để nhìn xem liệu đại ca của chúng có thể giết chết con tang thi kia hay không, chẳng có ai tin là điều này có thể thực hiện được cả. Trong lòng đại tráng âm thầm kêu khổ, đại ca, ngươi đừng có hại ta nha, nếu như lần này ngươi khôn làm được thì ta sẽ mất hết sạch mặt mũi mất, nhưng mà dù sao thì đại ca cũng đã đến đây rồi, vậy nên trong lòng đại tráng Cũng không cảm thấy hoảng hốt lắm, mặc dù trong lòng lo lắng đủ điều, nhưng mà trên mặt đại tráng, lại không thể hiện ra gì cả. Nó bày ra một dáng vẻ giống như đối phương, sẽ chắc chắn phải chết vậy. Ba, đi chết đi, cắt đứt không gian, đừng nói đến chuyện Trần Tùng có song dị năng. Kể cả hắn không có đi chăng nữa, thì bây giờ hắn cũng là cấp 10, chẳng nhẽ hắn lại còn không thể giết chết, một con tang thi cấp 8, còn chẳng phải là hệ nhục thể trong chớp mắt hay sao? Việc này chỉ là một việc nhỏ bé. Đến mức không đáng nhắc đến, con tăng thi hệ băng cười chế diễu, tại sao mà ta vẫn còn? Nó còn chưa dứt lời, thì đầu của nó đã là lớp dưới đất rồi, khi đầu mới rời khỏi cơ thể. Nó còn chưa chết ngay đâu, nó trợn trừng mắt nhìn đại tráng, với vẻ không thể tin nổi. Đại tráng lại làm ra vẻ mọi thứ, chỉ là tất nhiên mà thôi, nó vắt chéo tay ra sau lưng, lạnh rộng hơn một tiếng, tự gây chuyện thì không thể sống sót được. Được chết dưới năng lực mới của ta, cũng coi như là người có phúc. Đại tráng nói xong, thì dùng sức dẫm mạnh một cái, vào đầu con tang thi kia. Cả đám đàn em của đại tráng, đều sợ đến ngơ ngát. Giống như cả đám đều bị ngưng động thời gian lại vậy. Cả đám cứ ngẩn ra nhìn thi thể của con tang thi đã mất đầu. Đại ca của chúng nói đếm đến ba là sẽ chết. Vậy mà chết thật ư. Làm sao mà làm được hay vậy? Bánh bao nhỏ ngơ ngát nhìn đại tráng. Bày tỏ bản thân, không thể hiểu nổi chuyện gì mới xảy ra. Sau khi sự kinh ngạc qua đi... Tiếng hô vang cả đất trời vang lên. Anh đại tráng giỏi thật đấy. Biểu cảm của đại tráng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Giống như nó chỉ vừa làm một chuyện nhỏ bé, đến mức không đáng để nhắc đến vậy. Bình tĩnh nào, có thể bình tĩnh giống như ta được hay không hả? Nhìn biểu cảm sung bái trên mặt đám đàn em. Lúc này trong lòng đại tráng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Đại ca của nó thật sự quá trâu bò. Mặc dù thi thoảng đại ca cũng sống hơi chó. Nhưng mà gặp chuyện gì thì vẫn đáng tin nha. Mặc dù nó có mất đi vài viên tinh thể cấp cao, nhưng mà đổi lại nó lại có sự đảm bảo cực lớn về an toàn tính mạng. Khoảng 10 phút sau, đại tráng đi tới tầng 5 của một tòa nhà lớn. Nó cục mắt ngoan ngoãn giao ra một viên tinh thể. Đại ca, đây là tinh thể của con tang thi đó, ta đem đến đây cho ngươi. Ngươi nhận lấy đi. Viên tinh thể này đại tráng đưa với tâm trạng can tâm tình nguyện. Thứ nhất là do cấp bậc của viên tinh thể, cũng chẳng cao lắm. Thứ hai là do con tang thi này, là do Trần Tùng giết. Được, cũng chẳng phải do nó giết được. Trần Tùng nhìn lướt qua một cái rồi nói. Đại tráng, người cứ giữ lại cho bản thân dùng đi. Người là đàn em của ta. Thân làm đại ca như ta, làm sao có thể chiếm lấy cái lợi của đàn em mình được. Mặc dù tăng được lên cấp 10, tất nhiên là việc tốt. Nhưng mà đối với Trần Tùng mà nói, thì viên tinh thể cấp 8 này giúp hắn được ít quá. Mà cũng đến lúc cần cố gắng nâng cao sức mạnh của đại tráng lên rồi. Đại tráng ngẩn người. Đại ca nhà nó đổi tính đổi nết rồi ư. Đại ca bỗng nhiên đối xử với nó tốt như vậy, làm cho nó cảm thấy không quen chút nào. Rời tiếp theo. Trần Tùng và đại tráng ôm lấy nhau thật chặt. Mặt đại tráng không biểu lộ cảm xúc gì cả. Nếu như tay Trần Tùng mà không sờ lên sờ xuống như vậy, thì nó đã tin thật rồi. Ây, nói không chừng đại tráng có được tinh thể cấp vương thì sao? Đại tráng bỗng nhiên cảm thấy đúng quần mình lạnh lạnh. Nó cúi đầu xuống nhìn, từ bao giờ mà đúng quần của nó thủng một lỗ vậy? Chẳng có thứ gì rơi ra từ quần của đại tráng cả. Trần Tùng cảm thấy rất thất vọng, hóa ra đại tráng không có được tinh thể thật à. Trần Tùng quay về căn cứ, mấy người mễ lạp vẫn chưa quay về, hắn chỉ thấy mấy thành viên đứng canh gác cổng, cứ không ngừng dùng tay gãi gãi. Trên mặt đầy vẻ phẫn nộ và bất lực, sau khi bọn họ nhìn thấy Trần Tùng thì vội vàng đứng thẳng người lên. Trần Tùng nhìn cẩn thận, liền thấy có ba con mũi vần biến dị đang đốt hai thành viên, loại, mũi biến dị này cắn người rất giỏi, đau thì không đau nhờn. Mà khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngứa. Mà nó cũng có khả năng lây truyền bệnh tật nữa. Người bị cắn có thể cảm thấy ngứa cả tháng. Mấy cái vết đốt màu đỏ xưng lên của họ, có khi vài tháng sau cũng không xẹp đi. Đừng nói đến những dị năng giả cấp từ cấp 5, đến cả da của dị năng giả cấp 7, cũng có thể bị ngòi của mấy con mũi này chọc được. Đời trước Trần Tùng cũng từng bị bọn chúng đốt. Hắn biết rõ sự phiền phức của mấy con mũi này. Mong chờ hương mũi có tác dụng với mấy con mũi này ư. Người đang đùa đó à Cả nước hoa và hương mũi đều không có tác dụng gì cả. Mà các thành viên thấy Trần Tùng thì lên đứng thẳng đó, để yên cho lũ mũi lao vào đốt. Khi thủ lĩnh không có ở đây thì họ còn dám động đậy một lát. Nhưng bây giờ thủ lĩnh đang ở ngay trước mặt. Ai mà còn dám làm việc riêng nữa cơ chứ? Trần Tùng đi tới gần cười mắng. Còn không mau đập đuổi mũi đi chỗ khác đi. Các người muốn bị cắn chết à? Cứ đuổi chúng đi là được rồi. Đừng đập chết chúng nó. Loại mũi này sẽ để lại ngòi trong cơ thể các người đó. Nghe Trần Tùng nói vậy, các thành viên liền vội vàng xua tay đuổi mũi đi. Chúng nó đốt ngứa thật ấy. Trần Tùng cười nói. Chỉ cần chú ý tình hình xung quanh là được. Cũng không cần cứ đứng im như vậy đâu. Nếu có mũi hay con gì đó, thì cứ đuổi đánh chúng nó đi. Đây là do ta nói đấy. Trần Tùng tỏ ra rất hài lòng, bảo vài người đi lấy ít nước ngọt tới đây. Cho mỗi người một bình, ngoài ra lấy cho mỗi người hai bao hoa tử. Cứ bảo là do ta nói thế. Thành viên vui mừng, cảm ơn thủ lĩnh. Trần Tùng cũng không ở lại lâu, xem ra hắn phải nghĩ cách để xử lý đám muỗi này mới được, sau khi mũi biến dị thật sự đã bổ đắp được sự chống vắng, khi không có mũi vào mùa đông của ngày xưa. Bây giờ đến mùa đông cũng có mũi. Trần Tùng biết có vài loại thực vật biến dị, dùng mũi làm thức ăn, cũng được tính là khắc tinh của loài mũi. Có khi hắn phải đi vào rừng tìm thử, sau đó đem một ít về. Mấy người mễ lạp cũng trở về rồi, ngưng xương phồng phồng cái miệng nhỏ lên, nhìn Trần Tùng. Còn Mễ Lạp đứng bên cạnh, thì cười với vẻ cực kỳ đắc ý, xem ra ngưng xương, đã đi mách chuyện Trần Tùng và Hải Cơ, bắt nạt cô ấy tố cáo với Mễ Lạp rồi. Mễ Lạp cười nói, buổi tối ta sẽ giúp người báo thủ. Hai mắt ngưng xương sáng lên, có thể dẫn ta theo cùng không? Ta muốn cắn hắn một cái lắm, tên đó quá xấu xa. Mễ Lạp ngẩn người ra, phiêu lý bị Hải Cơ tóm lấy một cách thô bạo, mà chạy về đây, mặt mũi hắn tróng váng. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Tùng đầy thâm ý, chuyện khi nãy đại tráng chỉ đếm số từ 1 tới 3 mà có thể giết chết tên tang thi mạnh vừa nãy, Vưu Lý cũng biết, dù sao thì hắn cũng có tai mắt, là bánh bao nhỏ ở trong đó mà. Chuyện này so với chuyện thần bí chưa có lời giải, mà nói Trần Tùng dùng ánh mắt giết người, không thể nói giống nhau được, mà chỉ có thể nói là như đúc từ một khuôn, chuyện khi nãy là do Trần Tùng âm thầm đứng trong bóng tối làm đúng không? Trần Tùng quan sát thấy, vẻ dị thường của Vưu Lý Trong lòng hắn cũng có sự chuẩn bị sẵn, trừ khi không để cho bánh bao nhỏ, giám sát đại tráng giúp mình nữa. Nếu không thì với cái bộ óc của Viu Lý, sớm muộn gì hắn ta cũng nhận ra. Nhưng mà hình như Viu Lý rất để tâm tới em trai của bản thân, thế nên hắn mới không dám đứng ra nói lộ mọi chuyện. Hơ hơ, người cứ thử ăn nói linh tinh coi. Mà kể cả là Viu Lý có nói ra, thì có bao nhiêu người chịu tin lời hắn ta cơ chứ? Bây giờ đại tráng là đại ca lận đấy. Một tay nó xây dựng lên lên minh anh em. Trần Tùng tóm lấy Viu Lý, sau đó hắn quay lại nói với Mễ Lạp và Hải Cơ. Ta đem Viu Lý đưa tới chỗ của Từ Thanh, sẽ quay về trước khi trời tối. Ba người Từ Thanh, Cẩm Nguyên Hồng và Mễ Linh mỗi người, đều tự ra ngoài lập ra một cái căn cứ mới cho bản thân. Trần Tùng còn chưa tới đó nhìn qua nữa. Viu Lý chịu không nổi sự sắp này nữa. Hắn ta sợ hãi nói, chậm thôi, chậm lại chút, ta sắp nôn rồi. Trần Tùng nghe vậy, thì thật sự chạy chậm lại. Thái độ của hắn đối xử với Viêu Lý Cũng trở nên ôn hòa hơn một chút Trần Tùng nhẹ nhàng nói Viêu Lý Lần này ngươi thể hiện không tồi Ta sẽ giảm cho ngươi một năm chịu phạt đi Ngươi mà cần thứ gì thì cứ nói Ta sẽ đồng ý với ngươi Miễn là ngươi không quá đáng là được Hai mắt Viêu Lý sáng lên Ta muốn ngày nào cũng được ăn khoai tây Một tuần một bữa thịt Ta biết mấy cái này ngươi có Ngoài ra cho ta thêm một cái máy tính Bên trong đó cài đặt thêm trò chơi Nếu như bên trong đó Mà có thêm một số phim điện ảnh hành động Thì lại càng tốt Hình như hắn ta sợ Trần Tùng tức giận Cảm thấy bản thân đòi hỏi hơi quá Viu Lý lại vỗ vỗ ngực nói Chỉ cần ngươi đồng ý với những điều kiện của ta Ta nhất định sẽ làm việc toàn tâm toàn ý Trần Tùng lắc lắc đầu Đáng tiếc thật Vì sao ban đầu ngươi lại cứ cố Vì mấy củ khoai tây cơ chứ Nếu như ngươi trực tiếp gia nhập vào căn cứ Thì những thứ mà ngươi nói hoàn toàn không đáng để nhắc đến Ta cứ cho ngươi máy tính trước đã Còn những thứ còn lại thì xem biểu hiện của ngươi đi. Cơn mưa bão lớn lần trước làm ngập rất nhiều thành phố. Bởi vì không được thoát nước vậy nên ở những nơi đó vẫn ngập úng như trước. Gặp phải những nơi có địa hình khó đi, Trần Tùng trực tiếp xung hành tẩu hư không đi qua. Tốn khoảng một tiếng rưỡi. Trần Tùng và Viu Lý đã tới được căn cứ mới xây dựng của Từ Thanh. Cái căn cứ này là do Từ Thanh cướp của người khác. Để đỡ mất công bản thân, phải xây dựng lại từ đầu. Cuồng lôi cũng đang ở đây. Nhưng mà bất kể là có chuyện gì, có chuyện nào mà cần hắn ta giúp, thì hắn ta mới ra tay, ở đây, địa vị của hắn gần như ngang hàng với tử thanh, tử thanh đi ra đón tiếp Trần Tùng, hắn ta cười nói. Thủ lĩnh, ngươi tới rồi à? Trần Tùng đi một vòng xem thử, sau đó hắn cười gật gật đầu, không tôi, cũng có dáng có vẻ phết đó. Trần Tùng đi tới kho đồ, sau đó hắn lập tức thả ra 30 tấn gạo, 2 tấn khoai tây, 500 cân rau muối và một số vật dụng sinh hoạt khác nữa. Có lẽ là cách khoảng một tháng, Trần Tùng sẽ tới đây một lần, những thứ này đủ cho bọn họ ăn trong một tháng rồi. Trần Tùng ngồi lại trên ghế, hỏi, ngươi cũng tới đây được một thời gian rồi, vậy ngươi đã hiểu được những gì về khu vực này chưa? Cuồng lôi cũng đang ở mặt ở đây, hắn ta cười hi hi nói, ta cũng đi loanh quanh ở đây, được không ít ngày rồi. Khu vực này cũng không tồi, có tận 6 tên cấp 7 lận, ở khu vực gần Thần Đô. Ngoài mặt thì có thể thấy người cấp 7 cuối cùng là cố trưởng phong đã bị đánh bại, cuối cùng gia nhập vào căn cứ của Trần Tùng, trở nên thật thà ngoan ngoãn hơn trước đây rất nhiều. Còn ngoài ra thì cũng không nghe nói rằng có cấp 7 nào còn tồn tại, cũng không nhất định là không còn ai cấp 7. Có khi là do những tên cấp 7 đó biết bản thân đấu không lại Trần Tùng. Vậy nên lựa chọn tự giấu bản thân đi, không lộ mặt ra. Trừ Trần Tùng ra, bên ngoài thần đô không có một người cấp 7 nào nữa cả. Vậy mà tại sao khu vực này? lại có tận 6 người cấp 7 tồn tại cơ chứ. Bởi vì ở thân đô, những người mà có thể đạt tới cấp 7 ở thời gian này, không phải là bị Trần Tùng đánh chết rồi, thì cũng là bị hắn thu phục về rồi. Mà con số này chỉ là do Cuồng Lôi có thể nghe ngóng được. Có lẽ vẫn còn có một số mà Cuồng Lôi không nghe ngóng được nữa. Những người có thiên phú được cấp vương, chỉ cần không gặp điều gì đó quá xui xẻo, thì thời gian này muốn đạt cấp 7 cũng không phải là việc gì khó khăn. Từ Thanh nói, ở đây cũng có một thế lực rất mạnh. Tất nhiên là chúng mạnh cũng có hạn mà thôi, Tử Thanh nói đùa, nếu như Pháp thủ lĩnh tới đây thì chắc chắn có thể diệt hết bọn chúng một cách dễ dàng, quan trọng là căn cứ của chúng lại giống như, của đại ca vậy, học theo làm ăn, bọn chúng công bố ra bên ngoài rằng, chỉ cần người tới có thể trả được cái giá xứng đáng, thì chúng có thể làm được bất cứ chuyện gì. Trần Tùng nghe thế thì nổi lên hứng thú, thật ư, bọn chúng có sức mạnh như thế nào? Tử Thanh nói, bên ngoài chúng có một thuộc hạng cấp 7. Còn thủ lĩnh của bọn chúng thực lực thế nào thì vẫn chưa biết, nhưng mà ta chỉ biết là hắn rất mạnh, tên đó từng giết chết một tên cấp 7, cuồng lôi cười trộm, có mạnh như thế nào thì cũng không thể mạnh hơn đại ca của chúng ta được, nói không chừng tới ta cũng có thể đối phó ấy chứ, đối với ta, việc giết chết một tên cấp 7 bình thường cũng dễ không mà, nếu không phải do đại ca dặn chúng ta tạm thời cứ khiêm tốn một chút, thì ta đã muốn tới đó dạy dỗ chúng một chút rồi. Tử thanh cười hoa, nếu so về hiệu suất giết địch Thì cuồng lơi không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu so với đánh độc đấu, thì hắn thật sự không phải là đối thủ của cuồng lơi thật. Hắn vẫn còn kém cuồng lơi không phải một hai điểm đâu. Dù sao thì nói thế nào, cuồng lơi vẫn là người đứng thứ hai trong hệ lơi mà. Trần Tùng trầm ngơ một lát. Hoặc là bắt bọn hắn giải tán. Hoặc là trực tiếp hủy luôn căn cứ của bọn hắn. Dám làm ăn giống như ta ư. Bọn hắn có cái thực lực này ư. Trần Tùng định giải quyết luôn cái căn cứ này đi. Thứ nhất là tuyệt đối không thể. Để cho có người dành việc làm ăn với hắn được, nhỡ đâu có người đem tinh thể cấp vương tới tìm bọn chúng, thì biết làm thế nào bây giờ. Thứ hai là do người của Trần Tùng mới tới đây, cần phải lập quy gấp, đúng lúc bọn chúng cũng là một cái mục tiêu không tồi để người của hắn ở đây thể hiện thực lực. Nếu có ai nói rằng, người ta chẳng động gì vào người cả, vậy mà ngươi tự mò đến cửa như thế, thì chẳng ngang là đang bắt nạt người ta hay sao ư? Xì, Trần Tùng đứng dậy. Hừ, dám làm ăn giống ta hay sao? Đi nào, chúng ta đi dạy dỗ chúng một trận. Cuồng lôi và từ thanh nghe vậy, thì lập tức nổi lên hứng thú. Nói thật lòng, bọn hắn cũng muốn tới xem thử tên thủ lĩnh ở cái căn cứ đó rốt cuộc có thực lực như thế nào. Trần Tùng chỉ đem theo cuồng lôi và tử thanh, còn những người khác không cần đem theo. Căn cứ đó cách chỗ của từ thanh đại khái, khoảng hơn 200 dặm. Trần Tùng trực tiếp nhớt mỗi tay một người. Dùng hành tẩu hư không đi tới khu vực lân cận, cuồng lôi và từ thanh đều ngu luôn. Trong lòng bọn hắn bỗng có một cảm giác kinh sợ khó tả, làm thế nào mà chấp mắt đã tới được vùng lân cận, luôn rồi thế này, từ ngữ đơn thuần của nhân loại, đã không đủ để hình dung về Trần Tùng nữa rồi. Từ thanh cười khổ, đúng thật là chẳng thể nhìn thấu đại ca của họ một chút nào cả, sau đó cảm giác của hắn là cực kỳ hưng phấn. Lúc đầu hắn quyết định gia nhập Hưng Đông Thành, đúng là một sự lựa chọn sáng suốt mà, bởi vì bản thân hắn gia nhập cũng tính là sớm, mà bản thân cũng có thực lực. Vậy nên mới có thể có được vị trí của ngày hôm nay. Đây là một căn cứ có tường thành vừa cao vừa lớn. Quang cảnh xung quanh sạch sẽ đẹp đẽ. Phía trên tường thành có một cái bảng hiệu. Trên đó viết hai chữ, bằng kiểu chữ tràn đầy khí thế. Thiên môn. Căn cứ thiên môn. Nghe là thấy rất có huy rồi. Từ bên ngoài nhìn vào. Có thể thấy ở đây, cũng có thực lực không tồi chút nào. Từ thanh nói. Thủ lĩnh của bọn hắn tên là Trần Thiên môn. Còn thực lực của hắn ta như thế nào thì thật sự vẫn chưa nghe ngóng ra được. Trần Tùng mỉm cười, hắn không hề quan tâm tới chuyện này, hắn cũng có chút mong chờ đây sẽ là một dị năng giả khoảng cấp 9-10, cấp 10. đúng là cao thủ thường cô đơn nhá, nhưng mà khả năng chuyện này xảy ra không cao lắm. Người tới đây có chuyện gì? Khi ba người nhóm Trần Tùng tiến đến gần, lập tức nhận được lời hỏi dò xét từ phía đối phương, Trần Tùng cười nói, ta nghe nói chỉ cần ra một cái giá xứng đáng, thì quý căn cứ có thể làm giúp bất kể chuyện gì, ta đem tới đây một viên tinh thể cấp 10. Muốn xin quý căn cứ giúp đỡ một chuyện. Trần Tùng nói xong, thì lấy ra một viên tinh thể cấp 10 màu đỏ rực như lửa. Bên trong viên tinh thể này, không còn năng lượng nữa. Nhưng nếu như không tiếp xúc trực tiếp bằng tay, thì sẽ không thể nhìn ra được. Trần Tùng vừa lấy viên tinh thể này ra. Những thành viên canh giữ ở cửa, căn cứ lập tức chạy ra xem. Trong số đó vừa có người kinh hãi thán phục, mà cũng có cả những ánh mắt tham lam. Có một thành viên nhìn giống đội trưởng, trong mắt hắn lộ ra vẻ tham lam. Hắn ta ho khan một tiếng, sau đó những thành viên khác, âm thầm bao vây ba người Trần Tùng lại, bọn chúng muốn phòng trường hợp Trần Tùng chạy mất, đội trưởng nói, mời ba vị khách quý vào trong, nói xong hắn ta còn bày ra tư thế mời, Trần Tùng bước từng bước lớn tiến vào trong, Trần Tùng được, sắp xếp đi vào trong một đại sảnh rộng lớn, sau đó lập tức có người, đem trà nước và điểm tâm đến cho hắn, đội trưởng nói, khách quý đợi một chút, chúng ta đã cho người, đi báo cáo với thủ lĩnh của bọn ta rồi. Sẽ lập tức tới ngay. Nói xong, hắn ta liền canh ở ngay trước cửa. Cuồng lôi thấp giọng cười. Cũng không trực tiếp động thủ cướp lấy. Coi như bọn chúng có chút thú vị. Nhưng mà đại ca, số tinh thể cấp cao mà ngươi có cũng nhiều thật đấy. Còn chưa tới một phút, có một người đàn ông nhìn rất hào sẵn, để dâu. Bước đi gấp gáp tới. Đi phía sau hắn ta còn có một thanh niên nữa, cũng bước tới cùng lúc. Người đàn ông hào sẵn cười nói. Đã để khách quý đợi lâu rồi. Ta chính là thủ lĩnh của căn cứ thiên môn này, Trần Thiên Môn. Người này là anh em của ta, Khương Duy, người đúng là khách quý hiếm thấy. Ta cực kỳ tha thiết hoan nghênh. Buổi tối các vị nhớ phải đến đây để cho ta mở tiệc chiêu đãi các vị nhé. Vị nhớ phải đến đây để cho ta mở tiệc chiêu đãi các vị nhé. Trần Tùng nhìn nhìn, tên Trần Thiên Môn này hắn chưa từng nghe nói đến bao giờ. Nhưng mà cái tên Khương Duy này thì lại cảm thấy hơi quen. Trước đây hình như hắn từng nghe thấy cái tên này rồi. Là một cấp vương tương lai thì phải, còn cụ thể hắn ta thuộc hệ gì, thì Trần Tùng quên rồi. Ánh mắt của Trần Thiên Môn trở nên nóng giật. Người anh em, nghe nói người có một viên tinh thể cấp 10, liệu có thể lấy ra cho ta xem qua một chút không? Trần Tùng lại lấy viên tinh thể ra lần nữa, nhưng hắn chỉ lấy ra chứ không đem qua. Hai mắt Trần Thiên Môn, nhìn chằm chằm vào viên tinh thể, trong ánh mắt của hắn, còn mang theo cả nhiệt độ nóng rực Chỉ cần nhìn qua là thấy... Trong lòng Trần Thiên Môn cảm thấy cực kỳ kích động, đó đúng thật là tinh thể cấp 10 thật. Trần Thiên Môn nắm chặt bàn tay lại, đúng thật là ông trời giúp ta mà. Bây giờ có thêm viên tinh thể này, chắc chắn ta có thể bước vào cấp 7. Dị năng thứ hai mà ta thức tỉnh ra, chính là hệ hỏa. Nói không trừng viên tinh thể cấp 10 này, có thể giúp cho ta bước vào cấp 8 cũng nên. Kể cả có chuyện gì xảy ra, thì hắn cũng nhất định phải lấy được viên tinh thể này. Ánh mắt của Khương Duy cũng. Nhìn chằm chằm vào viên tinh thể. Không hề chớp lấy một cái, tinh thể cấp 10 là thứ mà trước giờ hắn ta mới chỉ nghe nói, chứ chưa thấy tận mắt bao giờ. Trên mặt Trần Thiên Môn tràn đầy nụ cười, hỏi, người anh em có thỉnh câu gì vậy? Cứ việc nói ra, nếu như chúng ta có thể giúp, thì nhất định chúng ta sẽ giúp. Nếu như chúng ta giúp không nổi, thì chúng ta cũng sẽ tìm mọi cách để giúp ngươi làm được. Trần Tùng đã có chuẩn bị từ trước, hắn lấy một tờ giấy từ trong túi ra, đưa cho Trần Thiên Môn. Trần Thiên Môn nhận lấy. Nhất thời ngu cả ra, trên tờ giấy đó ghi một loạt các con chữ cùng con số, nhìn trông rất giống như một cái đề toán. Trần Tùng nói với vẻ ông dung, nghe nói quý căn cứ chuyện gì cũng có thể làm được, không biết rằng, các người có thể làm được cái đề toán này không? Khóe miệng Trần Thiên Môn co rút lại, người anh em, người đùa có phải không? Cái mà ngươi muốn nhờ chúng ta, chính là giải cái đề toán này ư? Sắc mặt Trần Tùng tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Đúng vậy đó, con người ta có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cái đề này đã làm khó ta mấy tháng nay rồi, ta nhất định phải giải được nó. Chỉ cần ngươi giải được nó, thì ta chắc chắn sẽ đưa tinh thể cho ngươi. Trần Thiên Môn quét mắt nhìn Trần Tùng một lượt, tên khỉ này đến đây, để gây sự có đúng không? Kể cả ngươi có giải ra được cái đề này, thì có tác dụng gì cơ chứ? Khương Duy tiến đến gần nhìn, đều tiên là hắn ngẩn ra. Sau đó liền kinh ngạc kêu lên, đây là một đề khó thế kỷ, là hơn nghìn năm nay chưa có lời giải mà. Đây là một trong 8 đề toán. Trong thế giới toán học đó, sự thật chứng minh, đúng là hắn đến đây để gây sự thật, Trần Thiên Môn cũng không phải là đồ ngốc, đây còn không phải là cố tình đến, để gây sự thì là cái gì nữa. Trần Thiên Môn cười lạnh, để tinh thể lại, còn các ngươi thì có thể đi được rồi. Trần Tùng giả bộ kinh ngạc nói, ngươi chưa dạy được cái đề này mà, tại sao lại đòi tinh thể thế? Ây, các ngươi đúng là không giữ chữ tín gì cả, chuyện này mà truyền ra ngoài, thì ai mà thèm đến tìm các ngươi được nữa cơ chứ? Khương Duy tiến lên phía trước trầm giọng nói, ba người các ngươi có gan tới đây chơi đùa với chúng ta, xem ra các ngươi cũng có đủ tự tin đó, nhưng mà mục đích thật sự của các ngươi là gì thế? Trần Thiên môn huyết sáo một tiếng, lập tức có thành viên đang canh gác bên ngoài tiến vào, tổng cộng phải có trên trăm người. Trần Thiên môn lạnh giọng cười nói, rất đơn giản, số người nhìn thấy ta làm ăn kiểu này, không thuận mắt có rất nhiều, muốn tới đây gây sự ư, nhưng tiếc là người gây sự nhầm người rồi đấy. Kể cả ba người các ngươi đều là cấp 7 đi chăng nữa, thì hôm nay các ngươi cũng đừng hòng bước ra ngoài, ta lật bài luôn, ta là cấp 8 hệ nhục thể, ẩn giấu thực lực quả là một sự lựa chọn đúng đắn, có thể thu hút được ba kẻ ngu tới nộp mạng. Trần Thiên Môn là song dị năng cấp 8 hệ nhục thể và cả hệ hỏa, hắn nói hắn là cấp 8 hệ nhục thể thì có vấn đề gì đâu? Trần Tùng vô thức nhìn qua Khương Duy một cái, vẫn là có chút mắt nhìn người đó, cấp 8 hệ nhục thể ư? Từ thanh và cuồng lôi kinh ngạc nhìn Trần Thiên Môn, bọn hắn cũng mới có cấp 7 mà thôi, mà bây giờ Trần Tùng rất quý trọng nhân tài đó. Trần Tùng thấp giọng cười một tiếng. Được thôi, vậy thì ta cũng ngả bài với ngươi. Ta là cấp 10, hôm nay ta tới đây là muốn các ngươi, không làm cái việc làm ăn này nữa. Sau này chuyện làm ăn này chỉ có thể do ta làm mà thôi. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn nhau, cấp 10 ư. Thật hay giả vậy? Thật sự có dị năng giả nào đó? Có thể nhanh chóng đạt tới cấp 10 như vậy hay sao? Bây giờ cấp 7 đã được tính là cường giả đỉnh cao rồi ấy. Trần Thiên Môn có nói khoác hay không? Trong lòng hắn tự rõ ràng, miễn cưỡng thì hắn ta vẫn có thể tự xưng là cấp 8 hệ nhục thể được. Nhưng còn cấp 10 ư, chẳng nhẽ đối phương cũng nói khoác, hơn nữa còn nói khoác mạnh miệng hơn cả hắn ư. Không thể nào, đây là chuyện không thể xảy ra được. Rõ ràng khi Dư Thanh và Cuồng Lôi nghe thấy hắn nói hắn cấp 8, cả hai người đó đều tỏ ra rất kinh ngạc. Thằng cấp khó khăn biết bao, trong lòng Trần Thiên Môn hiểu rất rõ, thế nên không thể có chuyện, có người có thể đạt tới cấp 10 được. Trần Thiên Môn cười nhạo nói, cái thứ vớ vẩn kia, người muốn lửa ta ư, trước tận thế đều có người cả gan dám mạo danh tướng quân, chưa kể sau tận thế, vẫn sẽ luôn có người, vì bí quá mà hóa liều. Trần Thiên Môn từng gặp loại người này, lá gan cực kỳ lớn, nếu như Trần Tùng muốn nói hắn cấp 9, Trần Thiên Môn có lẽ sẽ tin, cấp 10 cút luôn đi. Nói dối không chấp mắt. Có khoảng cách rất lớn về dị năng ở mỗi cấp độ, và tương ứng. Độ khó của việc thăng cấp cũng tăng lên theo cấp số nhân. Cấp 7 đã là cường giả đỉnh cao, lại còn là cấp 10. Nếu như là thật, vậy đây tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Tại sao Trần Thiên Môn ta chưa từng nghe về ngươi? Mặt khác, nếu như Trần Tùng thực sự là cấp 10, điều đó có nghĩa là tinh thể hệ khỏa cấp 10 kia trong tay Trần Tùng. Trần Thiên Môn không có cơ hội được sử dụng. Trần Thiên Môn dù lý trí hay tinh thần, cũng đều không muốn tin, cái thứ ngu ngốc gì vậy, cho dù là cuồng lôi. Nghe được câu này cũng phải run lên, cuồng trong cuồng lôi của ta tặng cho ngươi, ngươi thật dũng cảm. Lúc đầu chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đại ca sẽ không làm khó ngươi, còn hiện tại, trước tiên hãy tìm một nơi thích hợp để chôn cất ngươi đi. Trần Tùng bật cười, hai mắt sáng ngời, hà hà hà, Trần Tùng không hề tức giận, ngươi cũng không thấy Trần Tùng ra mặt dày như thế nào. Người khác vừa mắng một câu liền tức giận sao? Cảm xúc không dễ dàng thay đổi như vậy. Ta không tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi mắng ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Bỏ đi, cứ giết như giết ga. Hắn chết đi rồi ta lại càng có thêm uy tín. Trần Thiên Môn chỉ vào Trần Tùng, nở nụ cười lạnh lùng nói. Ngươi thì chết chắc, nhưng hai người các ngươi ngược lại còn có thể sống. Hai người các ngươi đi đi. Trần Thiên Môn chỉ vào cuồng lôi và từ thanh. Nếu thực sự có ba cấp 7 Chắc chắn đối phó từng người một sẽ dễ dàng hơn đối phó với cả ba cùng một lúc. Trần Tùng nhìn Trần Thiên Môn mỉm cười. Trần Thiên Môn đột nhiên hét lên một tiếng. Toàn bộ cánh tay trái rời ra khỏi cơ thể của hắn, rơi xuống đất. Nhìn cánh tay trái của mình rơi xuống đất, Trần Thiên Môn như thế nào cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Thiên Môn lại hét lên một tiếng thảm thiết, và tay phải cũng không còn. Trong một thời gian ngắn, người thủ lĩnh của căn cứ được mạnh danh là hệ xác thịt cấp 8 này. Đã bị mất hai cánh tay, Khương Duy ở một bên nhìn, mà toàn thân ấn lạnh. Cờ người tiểu đệ trung thành liền vội vàng chạy tới, để xem chuyện gì đã xảy ra với Trần Thiên Môn. Trần Thiên Môn cố nén cơn đau đớn, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn trái nhìn phải. Muốn nhìn thử xem có phải là ma hay không? Trần Tùng nhẹ nhàng nói, ngươi lại có thể mắng ta. Trần Thiên Môn ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái nhợt, không thể tin nhìn Trần Tùng. Là ngươi làm sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trần Tùng cười nhạo một tiếng, trong giây tiếp theo, đôi chân của Trần Thiên Môn cũng biến mất, cả hai tay và hai chân đều biến mất, toàn thân truyền đến những cơn đau dữ dội, khiến tiếng hét của Trần Thiên Môn lại càng thảm thiết, không có đúng hay. Sai, chỉ có mạnh và yếu, ai bảo ngươi đã ra uy với Trần Tùng, Trần Thiên Môn lại còn lỡ miệng mắng Trần Tùng, Trần Tùng nhàn nhã nói. Ngươi xem ta có giống như đang lừa ngươi không? Ngươi nói cho ta nghe, Khương Duy ở một bên, thân thể không khỏi run dẩy. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn Trần Tùng, hắn căn bản không hề nhúc nhích, thậm chí còn không đứng dậy, thế nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua một cái. Trần Thiên Môn đã bị phế hoàn toàn tay chân, cấp 10, thật sự là cấp 10 sao? Cấp 10 đáng sợ như vậy sao? Trần Thiên Môn bị tinh thể cấp 10 làm mù mắt, thế nên không cần kiểm chứng mà đã mắng người ta. Hầu hết đám tiểu đệ trong đại sảnh cũng đều nhìn Trần Tùng như nhìn một con quái vật, ánh mắt trở nên đờ đấn. Trần Thiên Môn mất hết lý trí. Hét lớn, giết hắn, có vài tiểu đệ trung thành, nhìn thấy đại ca mình như thế, hơn chục người lập tức lao về phía Trần Tùng. Trần Tùng khẽ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng vung tay lên, mười mấy người này đều bị năng lượng mạch sung đánh bay vào tường, thậm chí cả tường cũng bị phá vỡ. Lúc ngã xuống trên mặt đất, bọn họ đã không còn sự sống nữa. Ngay cả Khương Duy, người ở bên cạnh, cũng cảm thấy toàn thân run rẩy cờ chút khó chịu. Trần Thiên Môn trong miệng thiều thao. Cấp 10 Thật sự là cấp 10, hắn vậy mà không lừa ta, nhưng ta không tin, làm sao có thể có người đạt tới cấp 10 được. Trần Tùng nghĩ thầm, Khương Duy này cũng xem như là nhân tài, nếu có thể thu nhận đương nhiên cực kỳ tốt. Trần Tùng cười, nhưng trong mắt người khác, đó lại là nụ cười của thần chết, làm lòng người tê tái. Hai người các ngươi Trần Thiên Môn và Khương Duy, hôm nay có một người phải chết, người còn lại không cần chết. Ta nói lời giữ lời, các người tự mình chọn đi. Đúng rồi. Các người quyết định người nào sẽ chết, nhưng có đồng ý hay không là còn tùy thuộc vào ta, dưới sự đe dọa của sự sống và cái chết. Nói không chừng có thể khiến hai người trở mặt với nhau, nhìn thấy bộ mặt thật của nhau. Trần Tùng đoán Trần Thiên Môn vì muốn sống, có thể sẽ để Khương Duy chọn cái chết. Nhưng Trần Tùng không ngờ trong mắt Khương Duy lộ ra vẻ tàn nhẫn, hung hăng đập mạnh vào Trần Thiên Môn. Đương nhiên là người chết. Lờ người đã đắc tội vị khách quý này, ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Quả thực. Khương Duy từ đầu đến cuối đều luôn lịch sự. Khách quý này đã nói mình là cấp 10, hiển nhiên muốn chúng ta biết khó mà lui, ngược lại ngươi thì sao? Tại sao ngươi cứ muốn dẫn theo mọi người chịu chết cùng? Ngươi đừng chết ta, tha để mình ngươi chết còn hơn là để tất cả chúng ta cùng chết. Tội nghiệp Trần Thiên Môn không có tay chân nên không thể là đối thủ của Khương Duy. Song dị năng cấp 6, có thể lực của cấp 8, dị năng ở chất lượng, không phải ở số lượng, gần như tương đương với giai đoạn cao của cấp 7. Có thể không phải là đối thủ cấp 8 thật sự, nhưng có khả năng đánh bại một cấp 7 mạnh hơn. Trần Thiên Môn bị trọng thương như vậy, còn có thể là đối thủ của Khương Duy sao? Khương Duy một chiêu giết chết Trần Thiên Môn, Trần Tùng kinh ngạc nhìn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, thật là một người tàn nhẫn. Trần Thiên Môn bị Khương Duy đánh chết ngay lập tức, thuộc hạ ban đầu của Trần Thiên Môn, cũng chỉ sợ hãi nhìn mà không dám bước lên. Bọn họ vẫn có thể phân biệt được tình hình, những người trung thành trước đó đều đã bị đánh chết. Sau khi đánh chết Trần Thiên Môn, Khương Duy cùng kính nói, Khương Duy ta xin nhận vị khách quý này làm chủ nhân, ta sẽ tuân theo mọi sự chỉ dẫn của ngươi, không cần phải nói, sau này Khương Duy chắc chắn sẽ lật mặt nếu gặp phải người mạnh hơn Trần Tùng. Trần Tùng sắc mặt không thay đổi, cười nói, được, ngươi có con mắt tinh tường, từ nay về sau có thể hỗ trợ từ thanh. Trần Tùng cần lòng trung thành của hắn sao, chỉ cần thành thành thật thật, làm việc cho ta là được rồi, đương nhiên. Trần Tùng không thể xếp hắn vào danh sách thành viên cốt lõi của mình, coi như nuôi một con chó vậy. Trần Tùng ra lạnh, đem tinh thể của Trần Thiên Môn cho ta, Khương Duy lập tức ra tay. Lao sạch sẽ vết máu và cung kính đưa cho Trần Tùng. Trần Tùng biểu môi, đây không phải là tinh thể cấp 6 sao, song dị năng tương đương với cấp 7. Chết tiệt, hóa ra là người lừa ta. Chết cũng không quan, Trần Tùng đứng lên nói. Từ thanh, bắt đầu tuyển người đi, chỉ nhận cấp 6, truyền bá thông tin này ra ngoài. Đồng thời đem đầu của Trần Thiên Môn Diễu hành khắp đường phố một lần Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào không thể chống lại được Đừng vội vàng đánh Liên hệ với ta qua viêu lý Ta sẽ đến đó trong vòng 10 phút Từ thanh nhẹ gật đầu, thấp giọng hỏi Vậy chúng ta nên đối xử như thế nào Với những người như Khương Duy Trần Tùng cười nói Đối xử như các thành viên ngoại vi Thành viên ngoại vi là gì Lúc nào cần thì đến giúp Còn nếu không thì tự sinh tự diệt Trần Tùng nói ta tới chỗ của lão cầm xe một chút. Trần Tùng lắc đầu. Những người như Trần Thiên Môn đều có thể phát triển mạnh mẽ như diều gặp gió. Chỉ là khu vực này thực sự có chút chật hẹp. Trước khi rời đi, Trần Tùng đột nhiên nhớ ra chiếc máy tính mà Viu Lý muốn vẫn chưa có, còn đặc biệt yêu cầu một loại hành động. Được rồi, trở lại căn cứ phụ. Trần Tùng đưa máy tính cho Viu Lý. Bên trong có đổ vật rất mạnh. Bảy người đàn ông chiến đấu với một người phụ nữ. Cho Trần Tùng rời đi. Vưu Lý cực kỳ hưng phấn mở ra, còn cố ý tìm một gói giấy vệ sinh đặt lên bàn. Kết quả, không có sự lôi kéo của Vưu Lý, Trần Tùng nhàn nhã đi dạo, khoảng nửa giờ sau đã đi đến nơi của Cẩm Nguyên Giang, nơi này do Cẩm Nguyên Giang và Hạ Hạo Nhiên phụ trách. Cẩm Nguyên Giang là người chịu trách nhiệm, về mặt tình cảm, Trần Tùng đương nhiên tin tưởng Hạ Hạo Nhiên nhiều hơn, nhưng tính tình của Hạ Hạo Nhiên không phù hợp, làm một tên sai vặt là được rồi. Cẩm Nguyên Giang ở trong căn cứ, Hạ Hạo Nhiên ra ngoài luyện tập. Trần Tùng hỏi, nơi này thế nào? Có thăm dò được cái gì không? Cẩm Nguyên Giang cười khổ nói, tình huống bên này có chút khó khăn, nơi này có căn cứ giống như của chúng ta ở Thần Đô, địa vị cũng tương tự như chúng ta ở Thần Đô. Trần Thiên Môn chỉ là tương đối mạnh hơn một chút, trong căn cứ có hai cấp 7, còn lâu mới được xưng là bá chủ. Theo lời của Cẩm Nguyên Giang, có một bá chủ ở khu vực này, Trần Tùng nhấp một ngụm nước, cười hỏi, nói cho ta biết, để ta xem la lịch như thế nào? Trần Tùng trong lòng tò mò, nhưng cũng không hề lo lắng hay khẩn trương khi sắp gặp đối thủ của mình, bởi vì không có người nào có khả năng chống lại hắn. Hắn có thể là cấp 10 hay cấp vương không? Cẩm Nguyên Giang chậm rãi nói. Nơi này có căn cứ, thực lực vô cùng mạnh, nghe nói thủ lĩnh là cấp 9. Cách đây không lâu hắn đã ở trước mặt mọi người biểu diễn thực lực của bản thân, tên là Diệp Vũ. Diệp Vũ, Trần Tùng sừng sốt, chính là hắn, cái tên này ở kiếp trước, như sấm đánh bên tai Trần Tùng. Sanh tiếng cũng khiến người ta kiên sợ, coi như là dị năng giả cấp 9, trong vòng 2 ngày, cũng có thể thống trị bất kỳ một địa điểm nào đó. Việc những người sống sót liên hệ với nhau căn bản, không phải là vấn đề. Diệp Vũ này sau khi đạt cấp 10 đã thức tỉnh xong dị năng, hệ gió và hỏa, đồng thời về sau còn đạt đến cấp vương, ở cấp vương. xong dị năng không thể tăng cấp độ dị năng giả, của người sử dụng lên một cấp, nhưng mà mức tăng không hề nhỏ. Diệp Vũ so với cấp vương bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đây không phải trọng điểm, mấu chốt là diệp vũ này nhất định, chính là khí vận chi tử, mạnh làm âu hoàng vận may khó tin. Theo những gì Trần Tùng nghe được, hắn từng liên tiếp thu được, tối thiểu 3 lần tinh thể cấp vương, khả năng còn có vô số tinh thể cấp cao khác. Những người khác đã từng thu được tinh thể cấp vương một lần chỉ vì bọn họ gặp may mắn. Ví dụ như Trần Tùng kiếp trước, chỉ nhặt được một viên, sau này nhặt được không ít xác chết, nếu không cũng sẽ không thể đạt tới cấp vương. Nhưng mà diệp vũ khí vận chi tử này vẫn chết. Trần Tùng đã sớm ngồi sổm, để nhặt xác cho hắn. Người còn chưa cảm ơn ta đâu. Vậy câu hỏi đặt ra là, ta sống lâu hơn hắn rất nhiều. Rốt cuộc thì ai mới chính là khí vận chi tử? Trần Tùng chấp mắt. Tên này cực kỳ may mắn. Ta có thể hay không? Ví dụ như hắn nhặt được tinh thể cấp vương, ta sẽ sai người đi trộm. Người lại nhặt. Ta lại trộm. May mắn của người cũng chính là may mắn của ta. ngươi nhặt được cũng chẳng khác gì ta nhặt được. Ha ha ha thông minh như ta. Trần Tùng trên mặt lộ ra nụ cười, cứ vui vẻ quyết định như vậy, Cẩm nguyên giang vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi. Trần Tùng nói, bắt đầu tuyển người đi, dựa theo kế hoạch mà hành động, Cẩm nguyên giang hỏi, Diệp Vũ kia, liệu có đồng ý cho chúng ta làm vậy không? Trần Tùng cười nhạt nói, không có gì, để lát nữa ta tới cảnh cáo hắn một chút, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Giọng nói của hạ hạo nhiên từ ngoài cửa truyền đến, đại ca, người đã đến. Trên mặt Hạ Hạo Nhiên tràn đầy vui mừng, đã hơn nửa tháng không được gặp Trần Tùng, quan trọng nhất là hắn hôm nay, cực kỳ may mắn, đụng trúng thi thể của thể đột biến, lại còn là cấp 9. Trần Tùng cười nói, Hạo Nhiên, ngươi nên làm quen dần đi. Hạ Hạo Nhiên cười nói, cũng đúng, hôm nay ta may mắn nhặt được một viên tinh thể cấp 9, đại ca ta đưa cho ngươi. Nói xong, Hạ Hạo Nhiên lấy ra viên tinh thể, mà hắn cẩn thận cấp giữ, tinh thể cấp 9 đối với Trần Tùng. Cũng có chút tác dụng, nhưng thực sự không nhiều. Mấy chục viên đối với Trần Tùng cũng không có tác dụng bằng tinh thể cấp vương, chi bằng đưa cho thuộc hạ của hắn dùng. Đã gần 3 tháng, kể từ khi hạ hạo nhiên thăng cấp lên cấp 7, Trần Tùng nhìn qua và thấy nó vẫn là tinh thể hệ xác thịt. Trần Tùng cười nói, giữ lại cho bản thân người dùng đi, mau chóng đạt tới cấp 8. Hạ hạo nhiên vẫn kiên trì, Trần Tùng cười nói, đối với ta mà nói thật sự là vô dụng, ta gần như đã đạt đến cấp vương. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Trần Tùng, Hạ Hạo Nhiên mới đành bỏ cuộc. Chờ khi ta thẳng cấp, đại ca có thể đưa nó cho đại trụ dùng. Đợi đại trụ dùng xong, cũng có thể đưa cho đại tráng dùng. Trần Tùng mỉm cười gật đầu. Hạ Hạo Nhiên căn bản không đề cập đến chuyện điểm tích lũy. Hắn cũng không quá coi trọng vấn đề địa vị. Hạ Hạo Nhiên cười thâm. Vẫn luôn thấy người khác nhặt. Ta cuối cùng cũng nhặt được một lần, xem ra ta cũng khá may mắn. Trần Tùng đứng lên nói.